Ngày hôm qua bọn họ ở Tiểu Táo ăn cơm, gỗ tự là một trận tàn nhẫn tạo, tạo rơi mất các đầu bếp tồn kho hết thể là xưởng, đây là bọn hắn chính mình ăn là xưởng. Có điều lý độ chỉ đạo các đầu bếp làm canh, vẫn phải là đến cảnh ngục môn tán thành. Chưa hôm đó cung cấp thang thời điểm, các phạm nhân sướng đến phát rồ rồi. Bọn họ không thích ăn chân tuần tụt điều, dầu nổ mì ăn liền mùi vị được, nhiệt độ cao lượng, ăn đi uống nước còn có thể có càng tốt hơn chắc bụng cảm mạnh, những này là hắn đồ ăn không có ưu thế. Chính là những nguyên nhân này, dẫn đến mì ăn liền giá trị ở trong ngục bị được hơn nên, thay thế được thuốc thơm trở thành tân tiền. Trong ngục giam cũng có giao dịch, ở Trung Quốc được gọi là giác rủi thực phẩm mì ăn liền ở Miami trong ngục giam trở thành giao dịch dùng tiền. Đến vào ngục một ngày, Lý Đỗ liền nhìn thấy mì ăn liền mạnh mẽ uy lực, các phạm nhân dùng mì ăn liền trao đổi thực phẩm, trang phục, vệ sinh đồ dùng, thậm chí là giặt quần áo hoặc thanh lý dường chiếu phục vụ. Ngoài ra, đang đùa bài lên hoặc tham dự bóng đá lại còn nữa thì, các phạm nhân cũng sẽ đem mì ăn liền cho rằng giao dịch thẻ đánh bạc. Đáng tiếc Lý Đỗ trí không ở này, bằng không hắn cảm giác mình đi bên ngoài làm một mì ăn liền công ty. Cái kia chuyên môn cho ngục giam cung cấp giá rẻ mì ăn liền cũng có thể đại kiếm lời rất kiếm lời. Cảnh ngục môn bị Lý Đỗ tán thành chỗ ở chỗ, ngày thứ hai lúc làm việc, bọn họ cho Lý Đỗ một danh sách, hắn có thể chính mình chọn công tác hoàn cảnh. Trong ngục giam sống đơn giản những kia, quét tước vệ sinh, nhà bếp làm rút, thanh quét rất trưởng, thanh lý ve dứt cơ, thu thập nhà kho, trừ trùng sát trùng, thu dọn hồ sơ loại hình. Nhà bếp làm công cái này bị đi ngoại trừ, Lý Đỗ nhìn thấy thu thập nhà kho công tác sau ánh mắt sáng lên, đây là hắn lao buồn hành, hắn liền dẫn hẳn ba người tuyển chọn cái này sống. Cảnh ngục nhìn bọn họ rất có hứng thú. Liên nói nói, "Tiến vào nhà kho các ngươi quan trọng nhất chính là hành động bí mật, tuyệt đối đừng nghĩ trộm đồ vật, tin tưởng ta, các ngươi ở đây trộm đồ vật sẽ không bị hình phạt, nhưng kết cục so với hình phạt càng đáng sợ." Lý Đỗ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hắn hiện tại đang đợi đi ra ngoài. Hắn tin tưởng chỉ cần cái kêu người ra trắng cảnh ngục gọi điện thoại, nghe điện thoại những người kêu hội nghĩ biện pháp đem chính mình làm ra đi. Có điều phương diện này còn không có tin tức, hắn ngày hôm nay không gặp phải người ra trắng cảnh ngục, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp ở trong ngục tốt cuộc sống thoải mái, trước mắt trọng yếu chính là làm tốt nhà kho vệ sinh. Mi ngục giam nhà kho ở bốn tòa nhà trọ lâu mặt sau, chiếm diện tích rất rộng, là một phiến thấp bé phòng ốc, lại như một ít nhà xưởng đại nhà xưởng. Mở ra cửa kho hàng sau, Lý Đỗ hơi hơi giật mình một cái, bên trong đồ vật quá nhiều. Chương 1077, phát tài phương pháp, 1 năm. 1077 phát tài phương pháp, 1 năm. Nhà kho đại môn mở ra, lộ ra ngoài là từng cái kệ hàng. Những hàng này đỡ rất lớn, tinh thiết giên đốc, gác lại quả thực một một tấm, có thể dài tới 5 6 mét, cao có 2 3 mét, đến đạp trên cái thang mới có thể nhìn thấy tầng cao nhất kết đặt đồ vật. Hàng trên kệ trưng bày tràn đầy đồ vật, có quần áo đèn chăn, có chén dĩa dao đĩa, có sách quyển tạp chí, hữu cơ khoa điện công cố. Ngoại trừ những hàng này đỡ, nhà kho nơi hẻo lãnh vị trí còn chất đống lấy đồ vật, bên trong đại đa số là một chút ba khoả, có cái dương, có ba lô có túi sách vân vân. Dẫn đội giám ngục thản nhiên nói, dựa theo chủng loại, đem những vật này đều bài phóng trình tề, hôm nay tối thiểu cho ta chỉnh lý 10 cái giá đỡ. Hắn nhìn xem không sắt, lại sửa lời nói, không được, đến chỉnh lý 15 cái, các ngươi nơi này có đại luật sĩ, làm chuyện này khẳng định rất nhẹ nhàng. Lý Đồ dưới đáy lòng mắng một câu chỉnh lý 15 cái không sát. Ta năm ngoái mua cái biểu, coi chúng ta là già xúc làm. Nghĩ mệt chết lao tử tốt kế thừa lão tử gia sản đúng hay không? Kệ hàng rất lớn, đồ vật rất lộn sột, muốn chỉnh lý tốt cũng không phải đơn giản cầm xuống cầm lên, bọn hắn trước tiên cần phải đem tất cả kệ hàng bên trong kiểm kê một lần, làm được có ít về sau mới có thể đi vào đi phân loại. Gỗ Tiểu Lạc cùng Lang Ca là thật kiện phái, vén tay áo lên chuẩn bị làm việc. Lý Đỗ ngăn lại bọn hắn, thả ra tiểu phi trùng, hắn nghĩ xem trước một chút trong này có hay không đồ tốt. Giang Ngục đẩy hắn một thanh, không kiên nói, tranh thủ thời gian làm việc. Đừng ra vẻ, nếu không đêm nay cho láo tử đói bụng. Nói xong, hắn cùng khắc một ngục cảnh lấy điện thoại cầm tay ra đến bên cạnh chơi tiếp, đối bọn hắn không quan tâm. Tiểu phi trùng tại to lớn trong kho hàng tự do phi hành, trải qua một cái khung sắt thời điểm, nó bỗng nhiên đâm thẳng đầu vào, ghé vào một cái dương nhỏ phía trên. Ly Đô Hiếu Kỳ xem xét, trong dương là một chút điêu khắc vật nhỏ, có nhỏ quả trượng, nhỏ đầu tàu, bình hoa nhỏ loại hình, chất liệu không rõ, nhưng đối tiểu phi trùng rất có lực hấp dẫn. Hắn không biết đây có phải hay không là cái gì tên tác phẩm nghệ thuật, liền sử dụng trước tiểu phi trùng lịch chuyển thời gian năng lực đến tra nhìn một chút. Thông qua nghịch chuyển thời gian, hắn trước thấy được những này tác phẩm nghệ thuật nguyên hình vật liệu, đều là từng đầu dài mà bốn lượn chủ yếu màu xám sắc răng dài, cùng loại ngà voi, nhưng so phổ thông ngà voi càng dài. Lý đố một chút nhận ra được, đây là voi ma mút răng, bọn hắn đã từng làm đến qua mấy chỉ bán đi kiếm tiền. Thời gian trôi qua, về sau xuất hiện nhỏ pho tượng thành hình quá trình. Những này voi ma mút răng bị cơ đưa vào hầm giam, một mặc áo tù lão nhân dùng điều đào cẩn thận tạo hình đưa chúng nó dần dần thành hình. Có thể trong tủ có được điêu đao, đây cũng không phải là đơn giản sự tình, lão nhân khẳng định thân phận không phải bình thường, nếu không không có điêu đao dạng này lợi khí. Những này nhỏ pho tượng thô nhìn có chút tinh mỹ, phía trên điêu khắp rất nhắn mịn, đồ án sinh động như thật, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện, bọn chúng vẫn chưa hết công, là bán thành phẩm. Lý Đỗ để tiểu phi trùng hấp thu trong đó thời gian năng lượng, xem ra bọn chúng cũng không phải là cái gì danh ra sản phẩm, không có có giá trị rất lớn. Tiểu phi trùng hấp thu hết trong đó thời gian năng lượng, trở nên càng thêm tinh thần phấn chấn. Sau đó lại út sắp một tấm da chââu trên giấy giấy da Châu bị đặt ở cái dương tường kép bên trong L đỗ chú ý tới sau nhãn tỉnh sáng lên thờ giấy này có lẽ có giá trị nếu không sẽ không bị dạng này bảo tồn hắn để hàn ba người trước tùy ý nhìn xem sau đó đi đánh mở dương đem cái này tấm da chââu giấy rút ra cái dương nhiều năm rồi đã ổ xì hóa rất cũ nát nhẹ nhõ liền mở ra tường kép giấy da chââu càng có thể chịu ổ xì hóa phía trên tựa hồ vẽ lấy một bức bản đồ có gò núi dòng sông cùng địa thế đánh dấu còn có một số ngôi sau năm cánh độ án Nhất làm cho Lý cảm thấy hứng thú chính là, giấy da châu mặt sau có một hàng chữ nhỏ, "Bang Nguyên Bảo tàng đều ở tay ta." Đây là một tấm bản đồ bảo tàng. Lý Đỗ nhìn trái phải một cái, không ai chú ý hắn bỏ vào lô đen không gian, chuẩn bị có rảnh nghiên cứu nhìn xem. Tiểu phi trùng tại trong kho hàng tiếp tục bay lượn, đồ vật bên trong không biết cất giữ bao nhiêu năm, có rất nhiều vật phẩm bên trong chứa thời gian năng lượng, tiểu phi trùng một đường bay một đường hút vào năng lượng, hình thể làm lớn ra một chút. Trong lúc đó Lý phát hiện một chút vật có ý tứ, hắn thấy tương đối có giá trị sẽ thu được lỗ đen không gian bên trong đi. Giá trị không lớn hắn liền đơn giản ghi lại vị trí. Dạng này tại trong kho hàng đi dạo một vòng, hắn thu hoạch tương đối lớn, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn có được đồ vật có không ít là ở bên ngoài rất khó lấy được, tỉ như một bình nhỏ màu sắc nâu nhạt chất lỏng, từ bề ngoài phán đoán không ra thứ này thân phận, nhưng tiểu trùng nghịch chuyển thời gian về sau, Lý Đỗ nhìn qua nó quá trình sử dụng phán định ra đây là một loại nọc độc. Lại tỉ như, hắn lấy được một hệ liệt bình nhỏ, mỗi cái bình nhỏ bên trong cũng là một chút chất lỏng, là một chút sền trong suốt như nước. Những này cái bình cái nắp là hợp kim làm thành, bên trong có khâu gian đặt vào một chút màu trắng tinh thể. Từ bên ngoài nhìn vào không ra cái bình phi phàm chỗ, cũng không biết bọn chúng thân phận, nhưng Lý Độ thông qua nghịch chuyển thời gian, nhìn thấy cái bình bên trên lúc đầu có nhãn hiệu, phía trên ghi chú: "The Burit tụ hợp vật dính kết thuốc nổ." Lý Độ lặng lẽ hỏi Lang Ca, Lang Ca nói đây là một loại uy lực rất lớn rất khủng bố thuốc nổ, từ hai loại chất hỗn hợp tạo thành, bọn chúng đơn độc cất giữ không bạo tạng, một khi hỗn hợp, vài giây sau sẽ phát sinh kịch liệt bạo tạc. The Burit là quân đội vật dụng, lại quản lý đặc biệt nghiêm ngặt, bởi vì vì chúng nó không tốt quan khống, sau khi tách ra thậm chí có thể thông qua kiểm ăn nghi kiểm tra. Ngoài ra, hắn còn chiếm được một bản Phật kinh, cái này Phật kinh hiện lên nhỏ quyển trạng thái, trang sách bị cuốn lại giống như từng điếu thuốc lá một giống như. Bên trong cụ thể viết cái gì hắn xem không hiểu, nhưng niên đại xa xưa, tiểu phi trùng lịch chuyển thời gian không có tìm được Phật kinh đầu nguồn thời đại, chỉ có thể kết luận là tại thanh triều những năm cuối được đưa tới nước Mỹ. Hiện tại trong kho hàng đi bộ lại không kiếm sống, hai ngục cảnh không kiên nhẫn được nữa, bên trong một cái chỉ vào hắn quát, "Ha ha, Trung Quốc lão, ngươi đạp mã kiếm chuyền sao? Đi cho ta làm việc." Lý Đỗ nhìn xem hắn nói ra, ta chính là đang làm việc. Còn dám mạnh miệng? Giáng ngục giận tí mặt, dẫn theo gậy cảnh sát đi tới. Lang ca cùng cổ tựu lạ không chút do dự, từ trên giá cầm lấy côn sắt đao nhọn loại hình đồ vật, gắt gao nhìn về phía giáng ngục. Giáng ngục giận mình, kêu lên, các ngươi muốn tạo phản. Cảnh báo, thu thập bọn họ. Lý đố dơ hai tay lên nói, này này, đừng kích động huynh đệ, ta đúng là làm việc, mà lại ta tại rút ngục giang nghĩ một đầu phát tài con đường, các người có thể thông tri giáng ngục trưởng, ta có để ngục giam kiếm tiền đường đi. Kia giáng ngục cười gần nói, đi ngươi sao? Ta là nói thật, ta không có lá gan tìm các ngươi giáng ngục trưởng nói đùa. Đây đúng là cái phát tại con đường, chẳng qua nếu như bởi vì ngươi dẫn đến tin tức không có truyền lại cho ngươi nhóm giám ngục trưởng, để hắn không thể kiếm được tiền, ta nghĩ hắn sẽ không để cho ngươi thời gian tốt hơn. Lý Đô đánh gây hắn lại nói nói. Nhìn xem vẻ hoàn toàn tự tin, kia giám ngục có chút hầu nghi, hỏi, ngươi nói thật chứ? Đường chết gì? Lý đồ nói, để giám ngục trưởng tới đi, ta không phải xem thường ngươi, con đường này ngươi không làm chủ được. Một tên khác giám ngục càng tỉnh táo một chút, gật đầu nói, thông chi giám ngục đi chương78 chương 1078, trước 1078 phức, 2 tr 1078 phiên phức, 2 năm. Miami ngục giam giám ngục trưởng Hoffley, là cái giữ lại địa trung hải kiểu tóc trung niên người da trắng, hắn tiếp vào tin tức sau cùng ngày liền đến tìm Lý Đỗ. Phi tướng mạo nhìn tương đối hiền lành, giống như người làm ăn đồng dạng, đối làm ăn cũng rất có hứng thú. Tại giám ngục đồng hành, hắn tại nhà kho gặp được Lý Đỗ, tràn đầy phấn khởi mà hỏi, "Này, tiểu hòa kế, ngươi nói có một đầu phát tại con đường. Con đường này đi như thế nào?" Lý Đỗ nói, liền là kho hàng này, tôn kính giám ngục trưởng tiên sinh, đó là cái bả kho." Phi Hoài nghi nhìn xem hắn nói ra, Có ý tứ gì? Ngươi để cho ta đem bên trong đồ vật bán đi đúng không? Haha, ha, liền là con đường này. Hắn lộ ra thất vọng biểu lộ, khoát tay một cái nói, tính toán hòa kế, chiêu này đi không thông, bên trong đều là chút rác rưỡi, chỉ có thể đưa đi rác rưởi xử lý đứng, còn phải dùng tiền đưa qua. Làm giám mục trưởng, hắn không có khả năng ngay cả điểm ấy đầu góc đều không có. sở Dĩ muốn để các phạm nhân thu thập nhà kho, liền là đang đánh bên trong đồ vật chú ý, hắn muốn đem bên trong hàng tồn phân loại, chọn lựa có giá trị bán đi, không, có giá trị xử lý. Bất quá hắn thấy Bên trong đồ vật hẳn là đều không có giá trị, bởi vì vì chúng nó đưa vào nhà kho trước đó, đã tiến hành qua một lần kiểm tra, có thể đưa vào tới đều là kiểm tra cho rằng không có vật có giá trị. Lý Đỗ Tỉnh táo nói, trong này có rất nhiều rác rưởi, có chút ít đáng tiền hàng, nhưng nếu như không phải người trong nghề, liền phân biệt không nhận ra những này đáng tiền hàng thân phận. Trong này đồ vật quá lộn xộn, ngươi muốn cho ta mời mời bao nhiêu người trong nghề đến phân biệt bọn chúng? Phi đánh gay hắn, "Được rồi, cái này không đáng tin cậy. Lý Đỗ nhanh chóng nói, "Không, ngươi không cần thuê người trong nghề, người trong nghề sẽ chủ động tới." ta không thừa nước đục thả câu, Phi tiên sinh, ngươi có thể phát bố một cái cất vào kho đấu giá quảng cáo, tổ chức một buổi đấu giá. Nghe được chú ý của hắn, Phi sửng sở, nói, đấu giá hội. Ngươi nói là đem đồ vật bên trong đấu giá rơi, cất vào kho đấu giá hội. Nhưng ta chỗ này chỉ có hai cái nhà kho nha. Ngục giam nhà kho chiếm diện tích rất lớn, thế nhưng là số lượng rất ít, dựa theo cất vào kho bản đấu giá phương thức đi không thông. Lý Đô nói, ngươi không cần dựa theo truyền thống phương thức, lấy một cái nhà kho làm đơn vị, ngươi có thể lấy một cái kệ hàng làm đơn vị. Hoặc là đem hai cái kệ hàng khép lại cùng một chỗ làm một cái đơn vị, nhạc Bảo người sẽ cảm thấy hứng thú. Phi nở nụ cười, nói, ngươi nói rất trôi chảy, tốt giống như là thật, nhưng ngươi nghĩ quá đơn giản. Nhạc Bảo người nhưng không phải người ngu, bọn hắn sẽ dễ dàng như vậy ra giá, giá. Lý Đô nói ra, Nhật Bảo người không phải người ngu, giám ngục trưởng tiên sinh, ta kỳ thật liền là cái Nhật Bảo người, mà lại ngươi có thể đi nhìn một chút ta cùng ta hỏa kế này hồ sơ, nhìn nhìn thân phận của chúng ta. Phi nổi lên nghi ngờ, hắn trầm ngâm vài giây đồng hồ, hỏi, các ngươi là thân phận là gì? Lý Đô nói, Chúng ta đều là nhật bảo người, á gì Zônạ Châu trăm vạn trong câu lạc bộ nhật bảo người, thân ra mấy trăm vạn hơn ngàn vạn nhật bảo người. Hắn không có nói mình thân ra có mấy cái ức, lý dạng này chỉ định không tin, cho là hắn đang khoác. Lác. Dạng này lý cũng cho là hắn đang khoác, lác. hắn cười nói, á gì Zônạ Châu trăm vạn câu lạc bộ thành viên. Vậy các người làm sao lại tại Miami ngồi tù? Lý đúng mục đích đã đến. Hắn cũng không phải thật muốn giúp ngục giam tìm cơ hội kiếm tiền, hắn liền là nghĩ dẫn xuất giám ngục trưởng, làm cho đối phương minh bạch Miami cảnh sát gây phiền cái gì, sớm một chút đem hắn đưa ra ngoài. Lúc đầu hắn hy vọng kia cảnh sát ra trắng cho có lệ, Potter, Sở Ty vừa cùng sở bọn hắn gọi điện thoại, sau đó đem mình làm đi ra, kết quả hai ngày còn không có tin, hắn không nguyện ý lợi. Đương nhiên, hắn lô đen không gian bên trong có điện thoại, nhưng hắn không thể dùng, giải thích trà trộn vào đến một tấm thẻ chi phiếu dễ dàng, trà trộn vào đến một cái điện thoại di động liền khó khăn. Dù sao lúc trước được đưa vào ngục giam thời điểm, bọn hắn thế nhưng là trải qua cẩn thận kiểm tra. Lý Đô nói ra, ngươi có thể đi tra xem chúng ta hồ sơ, nhưng ta tin tưởng, ngươi tìm không thấy chúng ta hồ sơ. Bởi vì chúng ta là bị các ngươi một vị trưởng cục cảnh sát lấy quyền mưu tư đưa vào." Phi biểu lộ khe biến, hắn mặt âm trầm nói, "Không có khả năng, đây là địa bàn của ta." Nhưng đây là sự thật. Lý đố nở nụ cười, "Phi giám cục trưởng, ngươi không biết chuyện này, ngươi không có lẫn vào chuyện này." Phi trầm mặt nói, "Chuyện gì?" Hắn giọng điệu trở nên nghiêm nghị lại, bởi vì nếu là Lý Đỗ lời nói là sự thật, hắn bên này sẽ có phiền phức. Lý Đỗ đã từng lo lắng phối cùng đưa bọn hắn tiến đến vị cảnh sát kia cục trưởng vụn trộn có thông đồng, hiện tại xem ra tựa hồ không phải như vậy, kia kế hoạch của hắn liền thuận lợi hơn. Hắn nói ra, "Ta tại Miami đắc tội các ngươi trưởng cục cảnh sát cháu trai, một cái tên là cái Đi lần tiểu tử, sau đó chúng ta liền được đưa vào ngục giam, chưa thẩm phán, không, có hồ sơ đưa vào nơi này." Phí Biểu lộ càng ngày càng khó coi, nói, "Đừng trêu đồ ta, nếu không ngươi sẽ rất thảm." "Ta thể, ngươi sẽ rất thảm." Lý Đồ nói, "Ngươi không có lẫn vào chuyện này, vậy liền nhanh điểm nghĩ biện pháp từ đó thoát thân đi, ta thể nếu không ngươi sẽ thảm hại hơn, ta còn có một cái thân phận không, có giới thiệu, ta là Haji và sở tập đoàn thứ 2 đại cổ đông. Ta chưa pháp viện thẩm phán." Bị Miami cảnh sát tự mình đầu nhập ngục giam nước Mỹ là chủ nghĩa tư bản quốc gia vốn liếng là xã hội chủ đạo lý đỗ trước kia sở dĩ nhất định phải đại lượng mua xuống ha di và sẩn tập đoàn cổ quyền liền là muốn đi vào vốn liếng giai tầng tiến vào vốn liếng giai tầng sau có thể so sánh thành vì cái gì Đảng viên hữu dụng nhiều nước Mỹ vốn liếng giai tầng có bản thân giữ thì tính cùng loại quan lại bao che cho nhau chỉ là nơi này thành kẻ có tiền ở giữa lẫn nhau che chở vì tranh thủ thời gian gọi điện thoại sau đó muốn đi lý đô 4 người tiếng danh trong điện thoại chuyển ra ngoài tin tức để hắn ánh mắt trở nên rất đáng sợ Hắn hung hăng giậm chân, cúp điện thoại mắng, những này cậu đừng dưỡng. Ta muốn tra rõ ràng ai làm cái này đáng chết sự tình. Ta muốn lột đi ra của hắn. Nói xong, hắn chỉ vào Lý Đỗ bốn người đối dám ngu quác, xem trọng bọn hắn, bọn hắn không thể xảy ra ngoài ý muốn. Vì không để ý tới cùng Lý Đỗ nghiên cứu thảo luận lợi dụng nhà kho phát tài con đường, hắn vội vã rời đi, tựa hồ lửa thiêu nông. Giữa trưa ăn cơm chưa thời điểm, Lý Đỗ lúc trước liên lạc qua người gia trang dám ngục đến tìm được hắn, cùng hắn hữu nắm tay nói, "Ta là Michael, Michael Jin, rất hân hạnh được biết ngươi, Lý tiên sinh." Lý Đỗ mỉm cười nói, rất hân hạnh được biết ngươi, dịp cảnh sát. Dịch đem thẻ ngân hàng của hắn lặng lẽ cho hắn, nói ra, điện thoại ta đã đánh ra, hy vọng ngài hoàn thành hứa hẹn, 50 vạn mỹ kim. Lý Đỗ vô cùng vui sướng, nói, ngươi đánh đi ra điện thoại. Lúc nào? Dịch nói ra, hôm nay đi làm trước đó, ta hồn qua kỳ ưu bện, nắm bằng hưu tra tin tức của ngươi, cũng tra xét ngươi cho điện thoại của ta, sự thật chứng minh ngươi nói là sự thật. Suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung, Lý tiên sinh, hy vọng đằng sau ngài nhất thiết phải không muốn đem tin tức của ta để lộ ra đi, được không? Nếu không ta sẽ bị khai trừ. Chương 1079, chương 1079 song đời, 3 năm. 1079 song đời, 3 năm. Lý Đỗ trong tủ cũng không tìm hiểu tình huống, bên ngoài đã phi thiên. Đột nhiên, Miami đại lượng truyền thông báo ra một đầu tin tức, Miami thị cục cảnh sát cục trưởng lấy quyền nhiệm tư, đem một tá duyệt Trung Quốc tịch nam tử cùng 3 tên đồng bạn đưa vào ngục giam. Còn có một số truyền thông cấp ra càng nghiêm trọng đưa tin, kỳ thị chủng tộc, Miami thị cục cảnh sát liên hợp ngục giam, tự mình cầm tù người Trung Quốc. Những báo cáo này xuất hiện địa phương không chỉ là Miami thị mà là Miami lớn khu. Mọi người đều biết, tại du lịch tuyên truyền bên trong, Miami thị giới thiệu là ở vào nước Mỹ Phở Loji đa bán đảo đầu Nam Mỹ lệ thành thị, diện tích 34. 3 cây số vuông, toàn đẹp thứ 11 đại đô thị. Nhưng kể trên Miami chỉ là nghĩa hẹp bên trên một tòa thành thị, Phở Loji đa bán đảo vùng cực Nam địa khu, tên tiếng Anh gọi là Tørn Miami. Cái đi lần cứu cứu liền là Tørn Miami cục cảnh sát cục trưởng, mà bây giờ phát ra tin tức là nghĩa rộng bên trên Miami, cũng chính là Miami đại đô thị vọng. Miami đại đô thị vòng diện tích liền lớn, có thể phóng xạ nửa cái phở Florida Châu. Diện tích lớn như vậy trên khu vực, tất cả truyền thông đồng thời phát ra tiếng, tin tức kia liền ép không được, rất nhanh toàn bộ nước Mỹ Đông Nam Bộ liền thấy cái tin tức này, tiếp tục khuếch tán, nước Mỹ Đông Bộ cũng xuất hiện đồng dạng tin tức. Miami thị cục cảnh sát cục trưởng Batley Jones chính đang họp, hắn đứng tại phòng họp phía trước nhất chính đang nói, đột nhiên một nữ cảnh sát vội vã đẩy cửa ra, "Cục trưởng." Batley huy nghiêm nhíu mày, nói, "Chuyện gì xảy ra? Người đây là làm gì? Không thấy được chúng ta đang họp sao?" Nữ cảnh sát kinh hoàng nói ra, có lớn chuyện phát sinh, cục trưởng, ngài nhất định phải nhìn một chút, xin ngài nhìn xem cái tin tức này. Nàng giơ lên trong tay iPad, phía trên có Miami địa khu nhất tạp chí lớn Miami nhật báo ban bố tin tức. Bắt Lý còn chưa kịp nhìn, lại có cảnh sát chạy tới, sốt ruột nói, cục trưởng, điện thoại, đến từ châu trường điện thoại. Lời này để hắn sững sở, nói, châu trưởng gọi điện thoại cho ta. Cục trưởng, thị trường điện thoại. Tiếp tục có cảnh sát tìm đến hắn. Bắt Lý biến sắc, đây nhất định xảy ra chuyện lớn, truyền thông, thị trưởng cùng châu trưởng Ba cái này đều đã bị kinh động, vậy hắn liền có phiền toái. Nước Mỹ hệ thống cảnh sát rất phức tạp, vẹn vẹn liên bang cảnh sát liền vượt qua 80 loại, từng cái châu đều có mình châu cảnh sát, các cái địa phương chính phủ cũng đều có mình cảnh sát hệ thống. Những cảnh sát này hệ thống là lẫn nhau không lệ thuộc, tương hô độc lập, bọn hắn xuyên chế phục không giống, người phụ trách cũng không giống. Tỷ như nói, châu cảnh sát chỉ đối châu chính phủ phụ trách, cũng không về liên bang cảnh sát lãnh đạo, thì cảnh sát chỉ đối chính phủ thành phố phụ trách, cũng không về liên bang cảnh sát hoặc châu cảnh sát lãnh đạo. Đương nhiên nghiệp vụ bên trên bọn hắn vẫn là phải phối hợp với nhau. Trong đó, đến thị cấp 1, cảnh sát cục kia cục trưởng bình thường là thị trưởng bổ nhiệm, muốn đối thị trưởng trực tiếp phụ trách. Cho nên Bạt Lý nghe được Châu trưởng điện thoại đánh tới thời điểm, hắn còn không quá sốt ruột, thế nhưng là lúc có thuộc hạ nói thị trưởng cũng gọi điện thoại tới, vậy hắn liền phải bối rối. Bạt Lý trước tiếp thị trưởng điện thoại, đối diện đổ ập xuống liền là màn to, tuân thủ nguyên tắc có Bạt Lý runs, ngươi cái này cậu nương dưỡng khốn nạn, ngươi đem láo tử hại thảm, ngươi cái này đang chết đầu chó ngốc, ngươi xong đời, mẹ nó, lão tử cũng phải xong đời. Một trận gào thét chạm mà tới, Bạt Lý ng hắn hỏi Thị trưởng, đây là có chuyện gì? Đối diện mắng xong sau thở dốc một hơi, quát, ngươi bắt một cái người Trung Quốc cùng ba cái người Mỹ. Ngươi còn không trải qua thẩm phán trực tiếp đem bọn hắn đưa vào ngục giam. Ai đạp mã cho quyền lực của ngươi? Nói cho ta, cái này đạp mã là nên chết chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thị trưởng đã phát điên, từ hắn chất vấn âm thanh liền có thể nghe được, hắn là tại khản cả giọng gầm rú. Bắt Lỵ rất mờ mịt, nói, một cái người Trung Quốc cùng ba cái người Mỹ. Nghe được thị trưởng nói không trải qua thẩm phán đem bọn hắn đưa vào ngục giam, hắn giật cả mình, nhớ tới chuyện này. Xác thực, hắn hai ngày trước làm qua như vậy một kiện sự tình, Bắt lì không có nhi tử, cho nên đối tỷ tỷ nhi tử cái đi lần phi thường yêu thích, quả thực là yêu chiều. 2 3 ngày tối hôm trước bên trên, cái đi lần gọi điện thoại cho hắn nói hắn bị người thương kích, cái này khiến hắn bị chọc tức. Cảnh sát bắt được người nổ súng, Bắt lì hứa hẹn cháu trai sẽ liên hệ tòa án đem bọn hắn xử nặng. Nhưng cái đi lần nói cho hắn biết, trước không vội mà khởi tố bọn hắn, đối phương từ hắn nơi này lừa gạt đi 10 vạn đô la cùng một đài xe phe ra gì, -Gi, hắn muốn đối phương phun ra, nếu không một khi tòa án đem bốn người đưa vào ngục giam. Hắn đồ vật có thể sẽ lấy không được. Bắt lì không phải cái váng đầu cảnh sát, hắn trước hỏi tham phá án cảnh sát. Cảnh sát nói cho hắn biết, vụ án này là Lý Đô 4 người trước dùng mượn tay người khác biểu lừa gạt đi cái đi lần tiền cùng xe, sau đó cái đi theo được cứu, đối phương dùng thương đe dọa hắn. Nghe xong lời này, Bắt Lý nổi giận, hắn lại hỏi cảnh sát 4 người thân phận, phá án cảnh sát nói bọn hắn là nhặt bảo người. Đối phương khi dễ cháu trai lại không có bối cảnh, Bắt Lý liền quyết định lấy đạo của người trả lại cho người, cũng đe dọa một chút bốn người, quyết định thật nhanh thông qua chứng minh quan hệ đem bốn người bọn họ đưa vào ngục giam. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn chỉ là đem bốn người đưa vào ngục giam ở tầm vài ngày, khả năng 3-4 ngày, khả năng một vòng, sau đó lại lôi ra đến đưa ra tòa án. Tại nước Mỹ pháp luật bên trong, cảnh sát công tố sau đó tòa án mở phiên tòa ở giữa có chí ít thời gian một tuần, trong thời gian này người hiểm nghi có thể tiếp nhận nộp tiền bảo lãnh. Bắt lý dặn dò qua thủ hạ cảnh sát, nếu là có người nộp tiền bảo lãnh bọn hắn, kia liền đem bọn hắn từ trong ngục giam vỡ ra, nếu là không ai nộp tiền bảo lãnh, vậy liền để bọn hắn ở bên trong đợi, cho bọn hắn điểm nếm mùi đau khổ. Làm lạ là như vậy pháp pháp, hắn biết rõ. Nhưng nước Mỹ hệ thống cảnh sát bên trong tấm màn đen trung điệp, tương tự thủ đoạn cũng không hiếm thấy, chỉ cần đối phương không có bối cảnh, không có năng lượng, vậy liền không có vấn đề. Dù cho bốn người về sau đối truyền thông giảng loại sự tình này, kêu Bạt lì chỉ cần chết không nhận, bốn người đối với hắn không có biện pháp. Về phần truyền thông phương diện, truyền thông không đốc, sẽ không vì một kiện không có chứng cơ sự tình đi đắc tội nơi đó cục cảnh sát. Bạt Lý có thể trở thành trưởng cục cảnh sát, làm việc tự nhiên có hắn một tay, hắn làm việc rất kỳ đáo, cố ý điều tra lý đô đám người tình huống. Lý Đốn là cái người Trung Quốc Tại nước Mỹ gà dừng đại học du học, hiện tại vẫn là du học hộ chiếu, bình thường làm là cất vào kho đấu giá xính ý. Hàn Phốt là cái xã hội mù lưu, một phụ mẫu đều mất, muội muội tại cửa hàng giá rẻ làm công nhặt bảo người, về phần hai người khác thì là phổ thông mới di dân. Loại người này thường thường xen lẫn trong nước Mỹ tầng dưới chót nhất, ngay cả khu ổ chuột người da đen địa vị cũng không sánh nổi, bắt lý cho là mình một người cảnh sát cục trường, năng lượng bên trên có thể tùy tiện để chết đối phương. Hiện tại, hắn phát phát hiện mình nhận biết sai lầm. Thị trưởng ở trong điện thoại minh xác biểu thị, hắn xong đời. Đằng sau hắn thất hồn lạc phách tiếp châu trưởng điện thoại, đối phương ngược lại là khách khí, nhưng ngữ điệu lệnh lùng, quốc gia tư pháp bộ tổ điều tra đem lao tới Miami, mời hắn chuẩn bị tiếp đãi. chương 1080, trước 1080 vi phòng, 4 năm. 1080 vi phòng, 45 Bên ngoài náo thành cái dạng gì, Lý Đô không rõ ràng, dù sao hắn trong tù sinh hoạt lập tức tới nhuẩn. Không ai lại để bọn hắn đi làm việc, có dám ngục khách khí mời bọn họ rời đi ngục giam, Lý Đô không đi, mai cổ dịt để hắn tâm lý nắm chắc của hắn nhân mạch bắt đầu có tác dụng, mình nhất định có thể bình yên rời đi. Có lẽ đầu tiên sẽ không chờ mắt nhìn hắn bị ném vào ngục giam, trên người hắn thế nhưng là có một tòa mỏ kim cương, có lẽ rất rõ ràng giá trị của hắn. Haji và Sterling lập tức liền có thể bởi vì lý đó mà của thời, bọn hắn có cơ hội hướng Tiffany, Hermes quốc tế, lở họ dự chờ xa xỉ phẩm cự đầu dựa sát vào. Đương nhiên, hiện tại Haji và Sterling tập đoàn còn khoảng cách những này cự đầu rất xa, nhưng chỉ cần mỏ kim cương bắt đầu ổn định sản xuất, kia tập đoàn khẳng định thị giá trị tăng gấp bội. Có lẽ thậm chí nghĩ tới Hazy vẫn tập đoàn khả năng ở trong tay chính mình đưa ra thị trường, đây là ra ra hắn cùng phụ thân chỗ chưa thể hoàn thành hành động vĩ đại. Cho nên, hắn không thể nhìn thấy Lý Đỗ bị oan uổng đưa vào ngục giam. Tiếp theo là Sophie bên này, Sophie bản thân là cái không chỗ nặng nhẹ nhỏ bác sĩ, nhưng cha mẹ của nàng đều là danh giáo giáo sư, hai người không nói học trò khắp thiên hạ, nhưng nhân mạch tài nguyên tuyệt không kém gì những đại công ty này tổng giám đốc. Trọng đầu hy ở chỗ Potter cùng Stirling trên thân hai người, Lý Đỗ biết bọn hắn có được nhất năng lượng kinh khủng, chỉ là hắn không biết bọn hắn sẽ vì chính mình ra bao nhiêu lực. Tóm lại, Hai người chỉ cần nguyện ý quản, kêu Lý Đỗ bên này sự tình liền dễ làm, mà cái đi lần cùng hắn vị cục trưởng kia cứu cứu trở lấy xui xẻo. Còn có, hắn còn để Ma Cổ Dịch cho Đường Chiêu Dương gọi điện thoại, cái này thần bí Đường Chiêu Dương giống như năng lượng càng lớn, vậy mà có thể nắm giữ được một gã nguyên thủy bà thẻ vàng. Trạng vào tối, Lý đố đang ngồi ở cửa phòng giám miệng, hai ngục cảnh một trái một phải đứng đấy, cùng hắn tùy ý trò chuyện. Bọn hắn có thể lên lưới, biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Lý Tiến Sinh, ngài đến cùng là thân gì? Một cái tên là Hạ Dịch dám ngục hiếu kỳ hỏi. Lý Đỗ dựa vào ở trên tường nói, một cái người Trung Quốc, ta không phải người Mỹ, chỗ lấy cảnh sát các ngươi cục tại ổ nháo, các ngươi không có tư cách đem ta đưa vào ngục giam. Giáng ngục vậy mới không tin hắn, lúc này Michael dịt tới, trong tay mang theo một chút cà phê. Hắn trước đưa cho Lý Đỗ một chén, cười nói, chúng ta cà phê đậu là tại siêu thị bán, nhưng tốt xấu là hiện mại, không biết ngài có phải không uống quen. Lý Đỗ nghiêm chẳng nói, uống quen, tạ ơn, hoặc kế, lần này nhận biết ngươi thật sự là quá tốt. Michael Dịch có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, a, Lý tiên sinh, ngài thật sự là quá khách khí. Nếu như ngài thích uống cà phê, sau khi rời khỏi đây hy vọng ngài có thể đi nhà ta làm khách, ta phu nhân rất biết pha cà phê. Haha, ha, Lệm Tợ Lạn Zêm tại thôi đặc bên trên phát liên quan tới Lý Tiên Sinh tin tức, hắn còn vì ngươi cầu phúc, vì ngươi bên vực kẻ yếu. Một cái khác một mực tại nhìn điện thoại di động dáng ngục hương phấn nói. Lý Đỗ cùng ngôi sao cầu thủ Lệm Tợ Lạn Zêm gặp nhau không chỉ giới hạn trong một nhóm kia dạy chơi bóng, về sau Haji và Stern tại New York tổ chức xã hắn mời Zêm, Zêm biết năng lượng của hắn. Hắn thấy, so sánh Kobe, Zêm là cái càng tinh minh hơn tương nhân. Bọn hắn quan hệ của hai người so ra kém hắn cùng cô bệ quan hệ nhưng biết hắn ha di vàẩn cổ đông thân phận về sau, sauêm cùng hắn liên hệ liền thường xuyên cụ bệ cũng phát tin tức này còn có cái khác nở bờ a ngôi sao cầu thủ hoa à họa kế chuyện này nào lớn kia giám ngục lại nói khi giám ngục trưởng vội vã đi tới cách thật xa liền nhiệt tình mỉm cười lý Tiên sinh chạm vạng tối tốt ăn xong cơm tối sao. Lý đô đôếu môi nói ta ăn không quen đồ vật bên trong khi giám ngục trưởng lập tức nói ra ta đã ăn bài phong bếp vì ngày cùng ngài đồng bạn làm theo yêu cầu một bàn đồ ăn là cu đồ ăn Ta nghĩ ngài tại ạ dị Dụ Na Châu, nhưng ăn không được cái này yêu địa đạo Cù Ba đồ ăn. Lý Đố liếm liếm bờ môi, nói, vậy ta thật phải hào hào đến thử. Phí nhìn hắn cảm thấy hứng thú liền cười, vui sướng nói, vậy thì tốt quá, xin mời đi theo ta, ta cái này mang ngài đi phòng ăn. Lý Đố cùng Phí đi cùng một chỗ, dáng ngục đi theo ở phía sau, giống như bảo tiêu đồng dạng. Dị Mạn chờ Phạm Nhân nơm nớp lo sợ đứng trong hành lang, một cái người da trắng Phạm Nhân lô mãng đi tới, kém chút đụng vào bọn hắn, dọa đến tranh thủ thời gian lui lại. Lý Đố kéo lại kia người da trắng Phạm Nhân, cười nói, ha Hoà kế, sáng sớm hôm qua ngươi để cho ta chuẩn bị cho ngươi nổ thị tân tới, đúng không? Ta nhớ được ngươi. Người ra trắng phạm nhân hai ngày này một mực trốn tránh Lý Đô đi, từ Lý Đô dẫn người thu thập những người gia đen kia, giám ngục còn không có tìm bọn họ để gây sự, là hắn biết đối phương không dễ trọng. Lần này đụng vào Lý Đô trước mặt, hắn cơ hồ muốn khóc. Lý Đô nói, "Còn có, ta nhớ được ngươi nói với ta, đêm hôm đó ta vừa tới thời điểm, đem ngươi đánh thức, đúng không?" Người ra trắng phạm nhân dọa đến sắc mặt thảm đạm, ba cái giám ngục nhấn lấy gậy cảnh sát vây lại, hắn hai đầu gối mềm đúng, cơ hồ muốn quỳ trên mặt đất. Lý Đỗ kéo hắn lại, đem hắn đẩy tựa ở bên tường vô vô bả vai hắn, nói, "Ta xin lỗi ngươi, đêm hôm đó ta tới quá muộn, khả năng náo động lên một chút động tĩnh, hy vọng ngươi chớ để ý." Không ngại không ngại. Người da trắng phạm nhân gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Lý Đỗ cười cười, nói, "Về phần nổ thịt, chờ ngươi ra ngoài đi, ở bên trong hảo hảo cải tạo, sau khi rời khỏi đây ta mời ngươi ăn được tốt nổ thịt bê. Nói xong, hắn buông ra người da trắng quay người rời đi. Người da trắng phạm nhân lau cái trán, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lý Đỗ không có đem hắn trước kia khiêu khích để ở trong lòng này lại liền là đụng phải hắn nghĩ đùa cho hắn vui. Dù sao, trong tủ đời quá nhàm chán. Trên đường nhìn thấy Lý Đỗ phạm nhân đều không tự chủ đứng ở hai bên, không riêng gì hắn phái đoàn rất kinh người, cũng bởi vì mọi người đều biết tin tức bên ngoài. Trong ngục giam có công cộng tivi, các phạm nhân có thể ở nơi đó nhìn tin tức giải ngoại giới tin tức. Lý Đỗ bọn người rời đi về sau, Dị Mạn trước đáp ý. Hắn thẳng hắn một cái ngồi tại Lý Đỗ lúc trước trên ghế ngồi, Dương Dương đắc ý nói ra, "Bọn tiểu nhị, tới, các ngươi có phải hay không muốn biết ta cái này huynh đệ tình huống?" Hắn mới không phải huynh đệ của ngươi. Có người khinh thường nói. Dị Mạn giận dữ, chỉ vào hắn nói ra, "Rất tốt, ngu xuẩn Benjamin, chờ ta Lý huynh đệ trở về, ta sẽ nói cho hắn biết ngươi nói hắn nói xấu." Kia người ra trắng kinh hãi, vội vàng nói, "Ta vừa rồi nói đùa." Dị Mạn tốt hòa kế, "Ngươi làm sao mở không dậy nổi nói giỡn?" Dị Mạn trầm rãi nói, "Ta nghiện thuốc phàm bảo, liền dễ dàng coi là thật." Benjamin móc ra nửa cái thuốc lá đưa cho hắn, giúp hắn phát hỏa, hút thuốc hút thuốc, "Dị Mạn, ngươi không phải nói ngươi muốn giới thiệu một chút vị này Lý tiên sinh tình huống sao?" Dị nói ra, "Đương nhiên đương nhiên, các ngươi có thể đặt câu hỏi." một vấn đề một khối canh hoặc là hai điếu thuốc tơm. Các phạm nhân so lý đấu còn nhàn chán, dù sao bọn hắn ở bên trong đợi đến thời gian càng lâu. Giặc này bọn hắn rất nhanh vây đến gì mạn trước mặt, lũ giễu vây quanh hắn Hàn Huyên. Dĩ mạn ngồi ở giữa trên đế, cảm thấy mình rất uy phong, trước nay chưa từng có uy phong. Sau đó hắn lại suy muộn, mình dạng này đều cảm giác uy phong, vậy nếu là trở thành lý đấu, nên có bao nhiêu uy phong? Chương 1081, ấm lên, 5 năm. 1081 ấm lên, 5 năm. Lý đấu cũng cảm giác mình này lại rất uy phong. Phí mời hắn tại một cái trong nhà ăn nhỏ nhắn ăn cơm, hoàn cảnh rất ưu nhã, xung quanh có hoa có lục thực, còn có xinh đẹp nữ giáng ngục làm phục vụ viên. Trong bữa tiệc hắn muốn đem Lý Đỗ đưa ra ngoài, nói Lý Đỗ là bị oan uổng nhốt vào tới, căn bản không có hồ sơ của hắn, là Jones cục trưởng làm loạn. Lý Đỗ không đi, ta quản ngươi hồ nháo không hồi nháo, dù sao hắn nhất định phải muốn cái thuyết pháp. Nếu như ba rỉ tật Jones lại cẩn thận một chút, đợi đến khởi tố bọn hắn một đám nơi công cộng cầm súng, kia Lý Đỗ bọn người đoán chừng vẫn là đến mùi tủ, khi đó liền là hợp pháp ngồi tù. Kết quả ba rỉ tật tại cãi đi lần cổ động phía dưới, Sớm đem hắn đưa vào ngục giam, đương nhiên bọn hắn mục đích là hù dọa hắn, để hắn đem ăn hết tiền cùng xe phun ra. Nhưng bọn hắn xem thường lý đô năng lượng, liền phải vì thế trả giá đắt. Phly bất đắc dĩ, đành phải lại mời phía sau hắn tại truyền thông trước mặt nói mình điểm lời hữu ích, cùng truyền thông giải thích một chút, hắn cái này giám ngục trưởng cũng là bị hoan uổng. Bây giờ bị truyền thông dùng ngồi bút làm vũ khí hai người liền là Jones cùng Li, cho rằng cục cảnh sát cùng ngục giam cấu kết cùng một chỗ. Lần này Phly thật sự là xui xẻo, sự tình không có quan hệ gì với hắn, là Jones cùng một phó giám ngục trưởng liên hệ đem Lý 4 người đưa vào. Liên hướng mặt trước giới thiệu như thế, bọn hắn lúc đầu chỉ muốn hù dọa một chút Lý trước hết để cho hắn bồi thường tiền, bồi xe. Mặc dù sự tình không có quan hệ gì với Phi, nhưng một cái giám thị bất lực tội danh là chạy không được, hắn khẳng định cũng sẽ phải chịu liên lụy. Hiện tại Phi không quan tâm những chuyện đó, hắn nghĩ trước từ vụ án này bên trong thoát thân, bằng không hắn dám ngục trưởng đoán chừng đều không làm thành. Sự tình lên men, cấp tốc cấm lên. Một ngày thời gian, hơn phân nửa nước Mỹ truyền thông đều tại đưa tin chuyện này. Lý Đỗ người trở thành không hề nghi ngờ người bị hại. Trung Quốc chú nước Mỹ đại sứ quán biết sau chuyện này, cũng cấp tốc nhúng tay trong đó, trực tiếp đối nhà trắng phát ra kháng nghị. Điểm ấy vượt quá Lý Đô mong trước, hắn không nghĩ tới quốc gia đại sứ quán như thế ra sức. Kỳ thật cái này rất bình thường, Trung Mỹ bây giờ là toàn cầu lớn nhất đối thủ cạnh tranh, nước Mỹ một mực cầm Trung Quốc nhân quyền, dân quyền cùng tự do nói sự tình, bây giờ chính bọn hắn trong nước ra cùng loại vấn đề, Trung Quốc bộ ngoại giao làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Dựa theo Lý Đô mong muốn, hắn hẳn là trong vòng một ngày liền có thể bị gọt tờ bọn người từ trong ngục giam vứt ra ngoài. Thế nhưng là sự tình phát triển để hắn bất lực chường khủng. Có người xâm nhập vào ngục giam cho Lý Đỗ lặng lẽ đưa tin, để hắn không nên rời đi ngục giam, đem chuyện này náo đẳng lớn một chút. Người đưa tin thuộc về đại sứ quán phương diện, đại sứ quán hướng hắn hứa hẹn sẽ không để cho hắn trong tù ăn thiệt đòi, nhưng để hắn chớ nóng vội ra ngoài. Sophie vào lúc ban đêm bay đến Miami, nhưng đã qua quan sát thời gian, nàng không thể rõ xếp ban, chỉ có thể chờ đợi đến vừa rạng sáng ngày thứ hai đến quan sát hắn. Nhìn thấy Lý Đỗ mặc áo tù đợi trong tủ, Sophie đầu tiên là nhịn không được thổi phụ một tiếng cười, cười cười lại khóc lên, đập cửa sổ ở nơi đó kêu to. Lý Đỗ điểm một cái điện thoại, ra hiệu nàng không cần điện thoại mình nghe không rõ. Làm bạn số phỉ cùng đi chính là Potter, đây là hai người lần thứ hai gặp mặt, lần trước gặp mặt là đi mua Van Gogh tranh họa thời điểm. Potter hướng hắn cam kết, "Lý, ngươi yên tâm, ta tại Miami nhận biết rất nhiều bằng hữu, chúng ta sẽ giúp ngươi chủ trì công đạo." Sau đó, ngục Giang một phương tổ chức một trận buổi họp báo, cô ý đến liền chuyện này tiến hành thông cáo. Lý đố bốn người tự nhiên là buổi họp báo nhân vật chính, hắn ở phía trên lại lần nữa thả ra một cái trọng lượng cấp tin tức, một đoạn thu hình lại, thu hình lại bên trong cái đi lần là nhân vật chính. Ta đã liên hệ tốt, ta đã tìm người tốt, ta cứu cứu là cục cảnh sát cục trưởng, ngươi chờ chết trong tù đi. Các ngươi dạng này tầng dưới chốt rác rưởi còn muốn hưởng thụ pháp luật. Không biết pháp luật là bảo vệ quyền quý sao? Các ngươi đừng nghĩ ra tòa án, trực tiếp sẽ vào ngục giam. Ta thể, ta cứu cứu đêm nay liền sẽ đem ngươi đưa vào ngục giam. Hắn cùng cái đi lần giao lưu một hệ liệt hình tượng xuất hiện tại các phóng viên trong mắt, các phóng viên hưng phấn tết lên, đây chính là lớn tin tức. Nhìn đến đây, Free sâu một hơi, hắn vị cảm thấy bị, rốt cái này cái trưởng cục cảnh sát làm châm rước, hắn xong đời. Các phóng viên mồm năm miệng 10 đặt câu hỏi, Lý Đố đạt thành hứa hẹn, hắn phẫn nộ công kích nước Mỹ tư pháp hệ thống, đồng thời vì Phi nói tốt, giải thích nói chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Hắn có thể làm cũng chỉ những thứ này, về phần về sau truyền thông làm sao đưa tin? Cái này Lý Đố liền mặc kệ. Phi rất cảm tạ hắn, có những giải thích này, hắn tối thiểu có thể có trong hồ sơ kiện bên trong biên giới hóa, nhiều lắm là 7 cái trước ngự hạ không nghiêm, giám thị bất lực, quản lý vô năng tội danh. Lúc buổi tối, Lý Đố rời đi hắn nhà tù, dị mãn cho là hắn muốn một người một mình, kết quả có người lão đạo bị lầy vào. Dĩ Mạn mượn ánh đèn xem xét mặt mũi Tràn đầy ngốc trợn, Cơ Dật Mẫn giám mục trưởng. Ngài làm sao tiến đến rồi? Cơ Dật Mẫn là phó giám mục trưởng, hắn bị Phỉ Lỵ trực tiếp rơi vào phòng giam bên trong. Con hàng này nghĩ đến đáp, kết quả đem mình đưa vào ngục giam, cũng suýt nữa đem phí lì đưa vào đi. Hắn hề vải ngồi ở trên giường, hai tay ôm đầu, sững sờ ngẩn người. Dĩ Mạn trong mắt quay vòng lên, hắn đang suy nghĩ ngày mai dùng như thế nào tin tức này đi làm điểm thuốc lá cùng canh, hắn cảm giác mình gần nhất gặp vận may. Vụ án này tiết lộ nước Mỹ tư pháp, hành chính các phương diện há dám cấp tốc cướp đoạt đại lượng ánh mắt, trở thành toàn đẹp được quan tâm nhất đại án trọng án. Miami thị trưởng, Florida châu châu trưởng còn có trọng yếu nghị hội thành viên, liên thủ đến vào ngục cho Lý Đỗ tiến hành xin lỗi, cũng hứa hẹn sẽ nghiêm ngặt xử lý chuyện này. Dạng này Lý Đỗ liền không cần thiết tiếp tục lưu lại ngục giam, hắn đến thấy tốt thì lấy, ra một hơi là được rồi, nếu không gây quá không vui nhanh, hắn bên này rất khó kết thúc. Đương nhiên, hắn ra mặt cùng châu trưởng, các thị trưởng tiến hành đàm phán, yêu cầu chính phủ cùng tư pháp bộ môn nối bọn hắn tiến hành đèn ngủ. Bởi vì bọn hắn giam giữ thời gian ngắn Chính phủ sẽ không cho bọn hắn tài chính đền bù nhưng cho bốn người một cái danh dự thị dân xưng hô có xương hô này bọn hắn có thể tới phở loji Đa Châu làm ăn nộp thuế càng ít ngoài ra còn có cho lý đỗ đền bù xe hắn phe ra GT xe thể thao lúc ấy liền bị cãi đi lần cho lái đi con hàng này vô pháp vô thiên cho là mình cứu cứu nhất định có thể giải quyết chuyện này hiện tại lý Đỗ không muốn đài này xe hắn nói xe bị hư hại yêu cầu đền bù một đài xe mới phở lo di đa Châu chính phủ cùng tư Pháp bộ môn không có cách tranh thủ thời gian đáp ứng điều kiện của hắn một chiếc xe mấy chục vạn đôla mà lại có thể khởi tố cái đi lần từ hắn đến gánh chịu tài chính tổn thất, muốn là chuyện này tiếp tục trì hoãn xuống dưới, kia chính phủ sẽ gặp phải càng nhiều phiên phức. Nước Mỹ hai đảng chấp chính, Florida Châu là Đảng Cộng hòa địa bàn, Đảng Dân chủ từ không từ bỏ công kích cơ hội của bọn họ, điểm ấy bọn hắn biểu hiện so đại sứ quán còn muốn tích cực. Điều kiện đạt thành, Lý Đỗ nguyện ý rời đi ngục giam, chuyện này coi như kết thúc. Chương 1082, người tốt. 1082 người tốt, một năm. Chương trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lý Đố rời đi ngục giam. Bộ ra mặt đem bọn hắn một nhóm trực tiếp nhận được nhà mình biệt thự đi. Trên đường hẳn mua một chút báo chí, mở ra sau khi bên trong trang đầu đầu để đều đề về tại giới thiệu vụ án này. Vụ án bị in lên tấm màn đen nhán hiệu, đã trở thành nước Mỹ tư pháp thể hệ một cọc bê bối. Batley Jones rất không may, đã bị tạm thời cách trước điều tra, Lý Đỗ bọn người bị ước thúc một tuần bên trong không cho phép rời đi Miami, đến phối hợp FBI điều tra công việc. Lý Đỗ không đợi mà rời đi, hắn trở lại biệt thự đi hảo hảo tắm nước nóng, thay quần áo khác, mang theo sổ phỉ nghị kỹ tốt cảm tạ Potter. Potter thấp qua tay, nói ra Trong chuyện này ta cùng các bằng hưu của ta xuất lực không nhiều vẹn bị gia tộc ngược lại là rất tích cực ngươi cùng bọn hắn có quan hệ sao? lý đồ nói ta có một cái hảo bằng hưu gọi sợ server hắn phải cùng vẹn bị gia tộc có một ít quan hệ Potter nợ nụ cười sợ kèo tiên sinh đúng không sợ server hắn là vẹnờ bị gia tộc đại tân sinh số lượng không nhiều Nam Ninh khó trách lý đồ Hiếu kỳ nói sợ kèo tiên sinh đây là hắn ngoại hiệu ta cũng không hiểu rõ điều ấy ta chỉ biết là hắn có đôi khi tự xương sợ tại Vện Đởp gia tộc xuất lực rất nhiều, Lý Lỗ sớm có đón trước, hắn cùng Potter là sinh ý đồng bạn quan hệ, đã giúp hắn truy nữ hài chuyện nhỏ. Nhưng hắn thế nhưng là đã cứu Sở Ty vợ tục Sở bờ hai lần, cái này hai lần cơ hồ đều là cứu được mệnh của hắn, giữa hai người là đường đường chính chính quá mệnh giao tình. Potter giải thích cho hắn nói, Sở Ti vợ từ nhỏ thân thể không tốt, thế nhưng là gia tộc bọn họ ra đời rất nhiều ưu tú nhà mạo hiểm, không hề nghi ngờ, nhà mạo hiểm cần xuất chúng tố chất thân thể, cái này khiến hắn rất buồn chừng là vì tại phương diện tinh thần tự an ủi mình, từ nhỏ hắn thích tự sương sợ tẹo tiên sinh. Lido đối bực ra tộc hiểu rõ chính là một cái vận chuyển nghiệp cự đầu gia tộc không nghĩ tới gia tộc này nổi danh nhất chính là sinh ra có rất nhiều nhà mạo hiểm hắn cho sở vừa gọi điện thoại nói lời cảm tạng sợ vừa nói bằng H hữu phải làm lúc đầu ta nên tự mình đi Miami chợ giúp ngươi. nhưng không có cách ta phải điều động truyền thông lực lượng phương diện này ta mời nữ Hàng tiên sinh hỗ trợ bây giờ còn đang lưu hàngng tiên sinh dinh thử bên trong là khách khó trách chuyện này truyền thông phương diện phát ra tiếng nhanh như vậy Nguyên Lai like là nước Mỹ truyền thông đế quốc người cầm lái ra lệ Nước Mỹ lũng đoạn vốn liếng tập trung đã đạt tới hết sức kinh người trình độ, loại này cao tốc độ tập trung không chỉ có xuất hiện tại lợi nhuận tương đối cao mới phát công nghiệp cùng ngân hàng tài chính nghiệp phương diện, mà lại cũng xuất hiện tại báo nghiệp cùng truyền thông phương diện. Hiện tại nước Mỹ có 1.548 tòa thành thị xuất bản lấy nhật báo, nhưng là xuất bản hai nhà trở lên nhật báo thành thị không nhiều, chỉ có 182 cái, trong đó xuất bản khác biệt báo hệ nhật báo thành thị càng ít, không đủ 40. Bởi vì nước Mỹ cơ hồ không có cả nước tính nhật báo, các nhà báo chí mình làm phát hành nghiệp vụ, phạm vi bị hạn chế, cho nên bên trong Tiểu thành thị cư dân chỉ có thể nhìn thấy cái nào đó tập đoàn khống chế hợp lý báo chí. Cho nên, cái gọi là tin tức tự do chính là truyền thông lũng đoạn tổ chức tự do. Phương diện này là Nữu Hạn gia tộc địa bàn, gia tộc này rất thân bí, bọn hắn tự thân là làm ai mối thể cùng tuyển truyện, bởi vậy rất hiểu làm sao bảo vệ mình bí ẩn tin tức. Tục truyền, nữ Hạn gia tộc nắm trong tay toàn đẹp 1/3 báo nghiệp cùng đại lượng truyền thông công ty, nhưng thủy chung rời xa công chúng, trong gia tộc tỉnh chưa từng công khai, cũng cơ hồ không tiếp thụ truyền thông phỏng vấn. Cùng Vender đích gia tộc không giống. Lưu Hàn cùng họ tợ gia tộc khai thác đồng dạng phương thức kinh doanh, bọn hắn cự tuyệt để cho mình xí nghiệp phát hành công chúng cổ phiếu, mà một mực bảo trì gia tộc xí nghiệp tổ chức kết cấu, từ đó khiến cho ngoại nhân đối kỳ tài sinh tình trạng căn bản không thể nào biết được. Lý Đỗ Trịnh trọng nói tạ, đồng thời mời Sở Ty vừa giúp mình hướng thần bí Lưu Hàn tiên sinh nói tạ, nói có cơ hội nhất định tự mình đến nhà biểu thị lòng cảm kích. Tại biệt thử nghỉ ngơi 2 ngày sau, Lý Đỗ không chịu ngồi yên, hắn đang tiếp thụ FBI quan viên hỏi thăm lúc, cũng đưa ra vấn đề, hỏi thăm cải đi lần ở nơi nào. Chuyện này là cải đi lần đưa tới, nhưng bây giờ lại không có quan hệ gì với hắn. Vụ án vấn đề ở chỗ, bật lý Jones trái với pháp luật quy định, tự mình đem chưa pháp viện thẩm phán người đưa vào ngục giam, cãi đi lần báo cảnh, bắt giữ Lý Đô 4 người sự tình cũng không có vấn đề. Bất quá cãi đi lần cũng có phiền phức, hắn phiền phức ở chỗ Lý Đô ban bố trong video, hắn phi thường phách lối biểu thị ra đối tầng dưới chốt bạch tính kinh bị. Đầu đường bên trên lẫn vào nhân đại đa số là tầng dưới chốt tiểu thị dân, bọn hắn nhìn thấy video sau tức đi lên, một chút lưu manh muốn nhân cơ hội tìm cãi đi lần phiền phức. FB không nói cho Lido đáp án, nói bọn hắn không biết đi lần vị trí. Lido không hỏi nhiều, Hắn có những phương thức khác đến tra được chuyện này. Hắn cho Michael dịch đánh 50 vạn Mỹ kim, chuyển khoản sau khi thành công, hắn gọi điện thoại hỏi thăm. Dít cho hắn tài khoản là Thế tử, hắn đã nhận được tiền, đối Lý Đô thiên ân và tạ, nói chuẩn bị từ chức không làm, cầm cái này 50 vạn đi mở một nhà hàng. Lý Đô nói ra, ngươi giúp ta lại nghe ngóng cái tin tức, ta cho ngươi thêm vào 5 vạn, hỏi thăm một chút cái đi lần ở nơi nào. Dít khó xử nói ra, ta chỉ là cái giám ngục, thật có lỗi, Lý tiên sinh. Lý Đô nói ra, ta cho ngươi thêm vào 10 vạn, có cái này 10 vạn, ngươi thể đem phòng ăn trang trí trắng lệ. Mặc dù hắn chỉ là giáng ngục, nhưng Lý tin tưởng hắn cùng cục cảnh sát quan hệ chặt chẽ, điều tra một cái cải đi lần vị trí cũng không khó. Quả nhiên, tăng giá tiền trướng, dị động tâm, hắn đi nói thử một chút, nhưng nửa giờ sau cho hắn phát tới một cái địa chỉ, nói cho hắn biết cải đi lần là ở chỗ này đợi. Lý xem xét địa chỉ gửi, nơi này là hắn tại Miami số lượng không nhiều quen thuộc địa điểm, vì Nỗ xe đạp tiên sinh nhà kho công ty. Hắn mang theo Lang ca cùng gỗ Tự Lạ xuất hành, ba người mở ra ổ tợ cạ đi lạc, tiến đến tìm kiếm cải đi lần. Feza Ji Te đều bị cải đi lần cho lái đi. Lý Đồ đến tìm hắn đem chiếc xe muốn trở về. Cái đi lần dấu ở nhà kho trong công ty, con hàng này ngược lại là có quyết tâm, đem lại môn quan bế khóa lại, từ bên ngoài xem ai cũng nhìn không ra bên trong còn ở người. Đáng tiếc, hắn đụng phải Lý Đồ, dùng tiểu phi trùng tiến vào trong kho hàng tìm tìm, rất nhanh tại một gian trong kho hàng phát hiện cái đi lần. Thở không có ba hàng, cái đỉ đã sớm chuẩn bị gian này nhà kho, còn nối lại tiến hành cải tạo, nóc nhà mở cửa sổ mái nhà, dạng này không ấm ức cũng không gặp qua tại hám. Thậm chí, cái này nhà kho còn kéo lên dây điện, lúc này hắn ở bên trong chơi lấy trò chơi. Nhìn cũng không làm sao nhận ngoại giới dư luận phong bạo xung kích, tìm tới nhà kho, Lý Đỗ dùng tiểu phi trùng hấp thu bên trong khóa khóa tâm bên trong thời gian năng lượng. Đợi đến khóa tâm hư mất, hắn quá khứ một thanh kéo ra kéo dài cửa, nhìn xem bên trong cái đi cười nói, lần thiếu ra, người tốt. Cái đi lần trận mắt hốt muồm. Chương 1083, một đám đồ hẹn nhát 1083 một đám đồ hẹn nhát 2 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Miami ánh nắng, sáng lạn để cho người ta hoảng hốt. Đương nhà kho đại môn kéo ra, buổi trưa quang mang chiếu rọi lúc tiến vào. Cải Địch có chút chóng đầu. Hắn ngơ ngác nhìn Lý Đỗ, bờ môi run rẩy, tiếp lấy hai tay run rẩy, cuối cùng toàn thân đều lay động. Lang ca cảnh giác nói ra, đừng hành động thiếu suy nghĩ, tay của ngươi khẳng định không có ta nhanh. Hắn lo lắng Cải Địch cất dấu thương, nhìn thấy Lý Đỗ sau trong tuyệt vọng sẽ lấy súng ra làm loạn. Trên thực tế hắn xem trọng cái đi, vị này lục địa báo lao đại mà vị cũng không phải dựa vào chính mình xương cứng liệu ra, mà là bởi vì hắn có cái làm trưởng cục cảnh sát cứu cứu, bọn côn đồ nguyện ý nâng hắn trấn túi. Lại lần nữa nhìn thấy Lý Đỗ, Cải căn bản không có phản sát dục khí. Lý Đỗ mỉm cười hỏi: Xe của ta đâu? Cái đi lần bất đắc dĩ gục đầu xuống, thấp giọng nói ra, "À, thượng đế, đáng chết thượng đế, ngươi già, ngươi vậy mà ra." Lý đối hỏi lần nữa, "Xe của ta đâu?" Cái đi lần không trả lời, mình ở nơi đó tự lầm bẩm giống như lẩm bẩm. Lý Đỗ không kiên nhẫn được nữa, gỗ thịt là đi lên nắm lấy bờ vai của hắn đem hắn nhấn tại trên tường. Cái đi giờ sợ, vội vàng hô, "À, xe của ngươi, xe của ngươi tại số 2 bãi đỗ xe, bọn chúng đầu ở chỗ đó, bọn chúng một mực tại nơi đó." "Chìa khóa đâu?" Lý Đỗ hỏi. Cái đỉ run rẩy từ trong một chiếc hộp xuất ra hai cái nhỏ điện tấm, đây là rổ r sở cùng phe ra gì chìa khóa. Lý Đấu không có lấy đi phe ra gì, hắn lấy đi rổ r sở chìa khóa, vô vô bờ vai của hắn nói ra, ngươi rất không có loại, Camôn, ngươi để cho ta rất thất vọng. Hắn làm xong lại cùng cái đi lần làm một cuộc chuẩn bị, sau đó hào hào giáo huấn hôn đản này một trâu bỏ ra khẩu khí, nhưng là bây giờ đến xem, hắn không có hứng thú. Loại này nhuyễn đàn, thu thập thật sự là không có một chút ý tứ. Lý Đấu cầm chìa khóa đi, cái đỉ lần bỗng nhiên đi lên bắt lại. Hắn coi là tiểu tử này rốt cuộc đã đến dụng khí, chuẩn bị cùng hắn chơi đùa. Kết quả cũng không phải là dạng này, Cái Đi lần vẻ mặt cầu xin hỏi, "Ngươi ngươi ngươi, ta ta ta." Cái quái gì? Lý đối như mày. Cái Đi lần nuốt nước miếng một cái, vẽ mặt cầu xin nói ra, "Ta ta ta sai rồi, ta không nên trêu chọc ngươi, không nên dây vào ngươi, ngươi có thể tha cho chúng ta hay không?" Lý Đô cười cười, nói, "Tốt, ta buông tha ngươi, ta sẽ không tìm làm phiền ngươi." Cái Đi yếu tốt nói ra, "Còn có ta cứu cứu, có thể hay không cũng buông tha ta cứu cứu." Hắn thật cùng chúng ta chuyện này không có hề Lý đố nhịn không được cười ha hả con hàng này ban đầu ở trên bờ cắt còn trang giả vờ giả vịt kỳ thật chính là một đóa nhà ấm bên trong đóa hoa hắn vẫn còn con cóní loại sự tình này là hắn nghĩ buông tay liền có thể buông tay cái lý lần đem hiện thực nghĩ quá đơn giản khó trách lúc này hắn còn có thể trốn ở chỗ này an tâm sống phong túng mới đầu lý đâu gặp hắn còn hiểu thọ hơn có ba hang cùng phòng ngựa chu đáo đạo lý cho là hắn là cái nhân vật hiện tại đến xem đoán chừng cái này cải tạo nhà kho không phải xuất từ tay của hắn hắn đẩi ra cái đi lầnờ đi không thể trách tâm hắn hung ác Nếu như không phải hắn tìm tới người có năng lượng kia không may chính là hắn, đoán chừng hắn sẽ bị ném ở trong ngục giam đóng lại cả một đời. Batley Jones có một chút không muốn sai, Lý Đỗ nếu là phổ thông hoa tiểu du học sinh, hắn thu thập kia thật là quá dễ dàng, có thể tùy tiện đem lý đô thu thập rất thảm. Xe chạy ra khỏi đi, tại đường phố chờ đèn đỏ thời điểm, Lý Đỗ thấy được 10 cái cơi xe gắn máy thanh niên, một thanh niên tại trên xe gắn máy kêu lên, "Ta biết, ta biết lần lao đại ở nơi nào, hắn khẳng định tại cái này nhà kho công ty, ta biết nơi này." Lý Đỗ nhìn thoáng qua, mẹ nó đây không phải tiêu nga sao? Bên cạnh một cô trên xe gắn máy là cái sụ mặt người da đen. Hắn quát lần lao đại Ngươi còn gọi hắn lần lao đại tiêu ngang tranh thủ thời gian nói ra à ta nói là cái đi lần cái đi lần ở chỗ này cơ Phật lao đại đi theo ta chúng ta cùng đi giao hơn hắn nghe cái này lời thoại lý đố liền biết chuyện gì xảy ra cái này cơ lịch phát hiển nhiên cùng cái đi lần có mâu thuẫn là tại bỏ đa xuống giếng mà tiêu ngang thì phản bội cái đi lần làm dẫn đường đảng lýỗ hừ lạnh một tiếng nói cho cùng cái này tiêu ngang mới là hết thể phiền phức căn Nguyên hắn đẩy cửa xe ra xuống xe nói ra ta cả đời này hận nhất phản đồ Xe gắn máy nhón cùng hắn cùng một chỗ đang chờ đèn xanh đèn đỏ, cửa xe kém chút đụng phải một thanh niên. Thanh niên kia mở miệng mắng, phụt ngươi mắt chó đôi ngủ, đáng chết ký nữ, ngươi đụng phải ta, ngươi biết không? Nghe được tiếng mắng, bọn cười vang lấy nhìn qua, Tiêu Ngang cũng nghĩ cười, nhưng thấy rõ Lý Đô dáng vẻ sau hắn không cười được. Gia hỏa này phản ứng rất nhanh, lập tức bóp xe gắn máy tay lái muốn chạy. Gộ Tự là nhanh chân sông đi lên, cùng bắt gà con, phất tay bắt lấy Tiêu Ngang bả vai, đem hắn từ trên xe gắn máy kéo xuống tới. Xe gắn máy chân ga cung cấp dầu, Vinh Minh chạy vội ra ngoài. Ẩm ướt tức đâm vào trước mặt trên xe, dẫn tới mấy cái thanh niên gà bay chó chạy. Dẫn đầu người ra đen âm tàn nhìn chằm chằm Lý Đỗ nói, Người đạp mã là A Tuyết đặc biệt, người là cái kia Trung Quốc lão. Lang ca đi lên một cước đem hắn từ trên xe gắn máy đạp xuống tới, những người khác phẫn nộ muốn xuống xe đánh nhau. Lý Đỗ lạnh lùng hỏi, các người đều cùng cái đi lần như thế, có cái làm cảnh sát cục trưởng cứu cứu sao? Nghe lời này, những người khác nhận ra Lý Đỗ thân phận, trong mắt bọn hắn, người da vàng đặc biệt là Đông Á địa khu người da vàng dáng dấp tướng mạo không sai bị lắm, cho nên một chút không nhận ra thân phận của hắn. Kết hợp hắn Tăng thêm gỗ tựu lạ khổ người, những người này cuối cùng làm rõ ràng thân phận của hắn. Sau đó vừa hạ xe gắn máy chuẩn bị đánh bọn, không hẹn mà cùng lại vượt trở về trên xe gắn máy. Lý Đỗ nhìn về phía kia dẫn đầu người da đen, cười nói, "Trung Quốc lão." Người da đen kia đứng lên chê cười nói, "Thật có lỗi thật có lỗi, là Trung Quốc đại lao, ta lơi lớn, nói chuyện mập mở, đã dẫn phát hiểu lầm, thật có lỗi." Lý Đỗ không muốn trêu chọc phiền phức, hắn chỉ vào Tiêu Ngang nói, "Ta cùng hắn ở giữa có chút mâu thuẫn." Người da đen coi là Lý Đỗ muốn hắn tỏ thái độ, quá khứ đối Tiêu Ngang đỗ tử tới hai quyền, cùng đánh quyền kích ra tay gọi là một cái hung ác. Quyền thứ nhất thời điểm Tiêu Ngang còn tê thảm, quyền thứ hai kêu không được, miệng mở rộng ở nơi đó khô khan. Lý Đỗ Vô vô tiêu ngang bả vai nói ra, "Đừng nói ta lấy mạnh hiếu yếu, đây đều là ngươi đưa tới, hòa kế, ngươi là kẻ cầm đầu. Cho nên, thật có lỗi." Hắn từ hung bên trong rút ra một cây súng lục đè vào Tiêu Ngang trên đầu, một đám mổ tờ đảng dọa đến ngây ra như phóng, cái này người Trung Quốc lai là gì? Quá độc ác, chỉ riêng trời sáng ngày phía dưới, trực tiếp ngóc Tiêu Ngang đúng quần lập tức, hắn dọa đến gào khóc, "Đừng ta." Cứ mà Lý Đỗ cười ha ha một tiếng, thu hồi súng ngắn vây tay nói, "Chúng ta đi. Mi admin nơi đó lưu manh thật sự là không có một chút cốt khí, so ạ gì rồi nạ châu nhặt bảo người còn muốn kém xa, bọn hắn cũng không cảm thấy ngại tại đầu đường bên trên pha trộn." Chương 1084, quy luật. 1084 quy luật, 3 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Lý Đỗ lái về hắn rồ lần gọi sợ, để tâm hắn đau là, không biết cái nào cậu nương dưỡng tại trên xe của hắn phun ra cái khô lâu đồ án, mà lại may mắn hắn đi sớm, bởi vì cái đi lần gặp rủi do. Có người để mắt tới hắn xe, bọn hắn tiến đến bãi đỗ xe thời điểm, liền có mấy cái thanh niên tại vây quanh xe nghĩ biện pháp mở khóa. Cảm tạ rồi luốt sợ phện thuần có siêu cường phòng hộ năng lực, cửa xe khóa không dễ dàng như vậy mở ra, mà trộm xe người lại không muốn hủy đi xe, liền không có đạp nát pha lê lái xe cửa. Dừng xe về sau, Langa xuống dưới tới cái phong quyền Tần Vân, những này thanh niên cùng một chỗ bị quân bay. Lý Đỗ nhìn xem trên thân xe khô lâu đồ án gọi là một cái đau lòng, hắn nhìn chằm chằm mấy cái thanh niên hỏi, đây là iPhone. Bọn lắc đầu liên tục. Langa nắm tay Đưa tay tại bọn bả vai khớp nối bên trên xoắn nắm. Cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên vang lên, kéo dài không thôi. Bọn xui xẻo, bọn hắn thực sự không biết là ai phun ra cái này khô lâu, vì miễn ở trừng phạt, bọn hắn liền nhận tội, từng cái chu lên nói mình làm. Lý Đỗ biết đây là vu oan giá họa, lừa nhát chấp nhặt với bọn họ, chỉ có thể phất phất tay để bọn hắn xéo đi. Go Tự là bên này còn không có phát đi đâu, lần này tới Miami bị ném vào ngục giam, hắn cũng có nổi giận trong bụng. Hắn trừng mắt những này thanh niên nói, cứ như vậy để bọn hắn đi, không đánh gậy mấy cây xương cốt. Nghe lời này, bọn lổ chạy nhanh chóng. Lần này Miami Chi hành mặc dù bị đầu nhập ngục giam có chút xui quẩy, thế nhưng là lý do nhưng từ bên trong làm đến không ít thứ, cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Không nói trước bán đi mạn gạ cùng vẽ xấu sau đạt được tiền mặt cùng hai đại đài đỉnh cấp xe sang trọng, những này hợp lại đã có hơn ngàn vạn, ngoài ra hắn còn tại ngục giam nhà kho làm đến một đống đồ vật, giúp tiểu phi trùng hấp thu đại lượng thời gian năng lượng. Tóm lại, hắn cảm thấy vẫn là rất kiếm. Tiếc nuối duy nhất là hắn thiếu không ít ấn nghĩa water, có lệ, Stiver, khả năng còn có thần bí đường chiêu dương. Sự tình lần này xử lý như vậy dứt khoát lưu loát, là từ trên xuống dưới một lần toàn diện năng lượng vây quét. hoặc tờ bên này có Miami bản địa có lớn, sở Stevieer vận dụng truyền thông dư luận, có lẽ thì liên hệ với Lodgi Đà Châu đại thương nhân nhóm xuất thủ. Mặt khác, càng quan trọng hơn một bộ phận năng lượng đến từ tư pháp bộ cùng quốc thủ cục cá toàn, chấp hành điều tra nhiệm vụ FBI ra tay tàn nhẫn, đối bật Lý Jones thẩm phán trực tiếp cho dựa theo đầu nhập ngục giam tiến tấu tiến hành. Phương diện này lực lượng từ chỗ nào mà đến? Lý Đỗ tưởng rằng đại sứ quán phương diện, nhưng đại sứ quán đằng sau đánh tới tham hỏi điện thoại, hắn thăm dò một chút Phát hiện không phải phương diện này nguyên nhân, cuối cùng hắn có thể nghĩ tới chính là đường chiều dương, cái sau cũng đánh tới qua một chiếc điện thoại, hỏi hắn hiện tại tình cảnh tình huống, sau đó nói cho hắn biết có người sẽ phụ trách đem Jones ném vào ngục giam, trong tù cuộc sống của hắn còn sẽ không qua rất thoải mái. Bài suất hắn là tại gia vẻ mê hoặc trang bê, kia lý đô chỉ có thể đem bộ phận này năng lượng nơi phát ra xếp vào ở trên người hắn. Tư pháp bộ lần này tới là hoàn toàn thiên bị hắn, kỳ thật lang ca ở nơi công cộng nổ súng, cũng hẳn là đi ngục giam đợi một thời gian ngắn. Thế nhưng là FBI tổ chuyên án tựa quên đi chuyện này căn bản không có điều tra, trực tiếp đem bỏ qua đi. Đây là rất thần kỳ một điểm, Lý đố biết Hoa Kiều tại nước Mỹ lực lượng yếu kém, không nhận chào đón, hắn quá khứ nghe nói qua rất nhiều pháp viện xử phạt đối Hoa Kiều bất công sự tình. Kết quả đến trên người hắn, ngược lại là địa vị xã hội tối cao, năng lượng lớn nhất người ra trắng cục trường gặp nạn, hắn, cái này người Hoa bị thiên vị. Lại nói, thiên vị cảm giác thật sự sảng khoái. Một tuần bên trong, FBI kết án, Lý đố bọn hắn có thể trở về Phoenix. Phủi mông một cái rời đi, không có để lại một tia phiền phức. Đường về trước đó, hắn đi trước một chuyến New York. Đi cảm tạ có lệ, lễ, Steve sự giúp đỡ dành cho hắn, đồng thời để có lệ hỗ trợ chế tắc gật đầu sức. Ngồi lên về nhà khoang hấp nhất, hắn nằm tại rộng lượng trong ghế đắc ý uống vào cà phê. Lần này hắn có thể phân đến 500 vạn, đương nhiên những này là thuế trước, hắn phải trở về chuẩn bị nộp thuế. Lý Đỗ bên này sự tình đơn giản, tài chính đánh trước vào tài khoản của hắn, chuyển tiền vào hắn 3 thẻ vàng, bởi vì tài chính quá lớn, 3 thẻ vàng cùng hoặc trợ thẻ ngân hàng kết nối càng nhanh. Chớp mắt ngân hàng phát hành hắn tồn vào đại bút tài chính về sau, liền lập tức gọi điện thoại tới. Lý Đỗ coi là đây là tới hỏi hắn muốn hay không đầu tư quản lý tài sản, kết quả cũng không phải là như thế, cho mà gặng hỏi hắn có như thế đại bút tiền thu, phải chăng cần tiến hành tránh thuế phục vụ. Bọn hắn có thể miễn phí cung cấp ưu tú thuế vụ chuyên gia đến tiến hành tránh thuế chỉ đạo, những chuyên gia này đều là từ tứ đại kế toán sở sự vụ lương cao móc ra nhân tài. Lý Đỗ chọn lọc tự nhiên cần cái này phục vụ, trước kia hắn cùng Hàn cũng sẽ tiến hành tránh thuế, đều là dùng tiền tìm kế toán, lại không là tứ đại kế toán sở sự vụ dạng này đỉnh tiêm cao thủ. Coi máy bay trở lại Phố Ennis, Lý sau khi về nhà mấy tiểu tử kia nhanh chóng vọt tới nhảy vào trong ngực của hắn. Lý lần này rời đi bọn chúng thời gian hơi dài, khoảng chừng hơn 2 tuần thời gian, A Miêu nhóm đối với cái này biểu thị rất bất mãn, tiến vào trong ngực hắn sử dụng sau này, móng đuôi xé rách y phục của hắn quẩn, một mực xé thành mảnh nhỏ. A Mạnh cũng chạy tới, nó bá đạo đem A Miêu bốn nhỏ gật mở, độc chiếm Lý Đỗ ôm ấp. Mặt trồn không giống trong truyền thuyết lạnh lùng như vậy cao ngạo, không phục quản giáo, Lý bình thường một mực cho ăn nó, cùng nó chơi, nó nhận Lý cái chủ nhân này. Đồng thời so sánh cái khác sùng vật nó còn có một điểm chỗ tốt đó chính là đặc biệt nhận chủ chỉ nguyện ý cùng với Lý Đỗ, đối sổ phỉ các cái khác người không tình cảm chút nào lần này xông vào lý Đỗ trong ngực a mãnh một đầu đâm vào hắn hắnu quần, bốn cái móng nuốt nhỏ dùng sức sứcảo cố gắng hướng về thân thể hắn bò, một bên bò còn một bên phát ra ô, ô âm thanh giống như tại phản nàn đồng dạng người không có ở đây thời điểm ai cho ăn nó nó đều không ăn tình nguyện mình đi bên ngoài đảo sợi cỏ tổ cụ thê tử rộ xạ lợ in giờ e bất đắc gì nói lýỗ nhìn về phíaệ tử trước đó bằng phẳng mặt cỏ trở nên mất mô Không hề nghi ngờ, đây là A mánh kết tác. A mánh biểu hiện ra không muốn xa rời để hắn rất giật mình, dù sao tiểu phi trùng còn không có cải tạo qua A mánh. Trước kia hắn nghĩ tới làm như thế, để tiểu phi trùng cải tạo A mánh trí thông minh cùng đầu não, nhưng không thể thành công, tiểu phi trùng đối với nó đầu không có chút nào hứng thú. Hiện tại hắn lại lần nữa gọi ra tiểu phi trùng, tiểu phi trùng cùng nhẹ cầu, một cái lao xuống nhẹ đi xuống, chui vào A mánh trong đầu. Lý đô gật gật đầu, đối tiểu phi trùng cải tạo động vật lựa chọn suy đoàn có luật chứng. Tiểu Phi trùng chỉ có thể cải tạo đối lý Đỗ có mang đặc thù tình cảm độc vật, hoặc là tình cảm đến tăng tiến tới trình độ nhất định. Cái này quy luật hiện ra ở bốn nhỏ trên thân, chính là A Miêu tại phi xa thời điểm bị hắn bảo hộ, mì tôm sống bị người công kích đạt được hắn bảo hộ, A Lý cũng là bị mâu thân mất bỏ sau đạt được hắn bảo hộ, đối với hắn có mang không đồng tâm tình. Về phần A Ngao càng là như vậy, nó mở to mắt trước nhìn thấy chính là Lý Đỗ, cũng là nhanh nhất bị tiểu phi trùng tiến hành cải tạo độc vật. Trước kia A Manh đối lý đô khả năng tình cảm không sâu hoặc là không có đặc thù tình cảm, lần này tách ra nửa tháng Loại cảm tình này đạt được thăng hoa. Đây là suy đoán của hắn, cụ thể cái dạng gì còn phải tiếp tục luận chứng. Chương 1085, A Lý Đột Đích. 1085 A Lý Đột Đích, 4 Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Tiểu Phi trùng cải tạo A Mạnh, A Mạnh ánh mắt trở nên sáng lên rất nhiều, đó là một loại linh động sáng, mà không đơn giản là chống chân sáng. Nó có chút khai linh trí, đối Lý Đô càng là không muốn xa rời. A Miêu nghĩ góp tiền đến, A Mạnh hung ác quay đầu dùng móng vuốt cào nó mặt, bức bách nó rời đi Lý Đô ôm ấp. Nhỏ hổ Miêu rất tức giận. Nhưng nó không thể làm gì, bọn chúng bốn cái đều biết A Mãnh là cái hai hàng kẻ lỗ mãng, ai chọc nó kia vài ngày không được ăn ổn. A Miêu bất đắc dĩ lui lại, giơ lên móng đuốt lại buông xuống. Nó không muốn đằng sau mấy ngày ngay cả đi mèo nhà vệ sinh tiện tiện đều phải phòng bị vụn trộm có chương huyết buồn đại khẩu chờ lấy, A Mãnh thật giỏi giang ra loại sự tình này, nó mang thủ năng lực để bốn nhỏ sợ hãi vô cùng. A Miêu hậm hực rời đi, Dĩ vãng chỉ có nó phủi đi người ta mặt phần, lúc nào vậy mà đến phiên nó bị người uy hiếp. A Lý đụng lên đi rũa móng đuốt sờ sờ đầu của nó, A Miêu một móng đuốt cho nó ra. Đối nó meo o meo o kêu vài tiếng, bánh bao nhỏ mặt nhăn nhăn nhún nhún, biểu lộ không dễ nhìn. Cái này khiến túi nhỏ chuột rất bất mãn, "Lao chỉ đây là tới an nuôi ngươi, ngươi cho ai dung mạo nhìn đâu?" Nó bất mãn nhìn chằm chằm A Miêu, đương nhiên ở giữa phát hiện, bây giờ mình khổ người lớn nhất. Hiện tại A Lý một tuổi nhiều, đã trưởng thành trai trai chuột túi, đứng lên có 1.23m, so cái khác 4 nhỏ cũng cao hơn lớn. Đứng được cao nghĩ đến nhiều, A Lý tâm đống nhiên dã. Phải biết túi nhỏ chuột một mực học quyền kích, cũng là tiểu bạo tính tình, theo tuổi tác tăng trưởng, nó đã từ tiểu pháo trưởng thành lão pháo. Tại khu biệt thự bên trong cũng là giá ngoại một phương bá chủ trong viện bầy chó ngoại trừ không dám trêu chọc ca bánh tiếp theo chính là a lý a lý ra tay quá ác sẽ đánh bọn chúng vài ngày nghỉ không đến nhìn một chút amil A lý cảm giác cái này đã từng đem mình chơi xoay quanh lao đại nguyên lai nhỏ như vậy nó khổ người còn không có chân của mình tao đâu. mình vì cái gì một mực muốn thần phục với sự thống trị của nó đâu A lý trong lòng xuất hiện cái nghi vấn này vì cái gì mình tại sao muốn sống như thế bị khuất mình khổ người lớn nhất mình luyện quaểníchch mình rất lợi hại vì cái gì không phải mình làm lao đại giải quyết cái khác ba tiểu nhân suy nghĩ xuất hiện tại A Lý trong đầu. Nó lại nhìn một chút Á Mãnh, thằng danh con này một chút xíu, vì cái gì ai cũng không muốn chạm nó. Không phải liền là bởi vì nó là thằng điên sao? Chẳng phải bởi vì cái này kẻ lô mãng bắt lấy ai cắn người nào không? Cương Giả là vua, nắm đấm lớn địa vị cao, A Lý đột nhiên minh bạch cái này chân lý, sau đó thú huyết liền sôi trào lên. Ta muốn làm lão đại, ta muốn xử lý cái khác bốn cái ân. Được rồi, mật chồn kia tên điên kẻ lô mãng tôi được rồi, không đáng vì lão đại vị trí ngủ không ngon giấc, ăn cơm không ngon, kéo không tốt phần. A Lý ở trong lòng lập xuống đại nguyện, đồng thời quyết định như thế chấp hành. Lý Đỗ buông xuống A Mãnh sau lần lượt ta đuổi bốn cái tiểu gia hỏa, cái này lại để A Lý cảm giác biết khuất, nó là cái cuối cùng bị ôm, cái này khiến nó càng muốn làm hơn lao đại rồi. Trở lại Phoenix, Lý Đỗ trước xử lý Urschel A mua đảo sự tình, hắn bên này tài chính đã vào vị trí của mình, liền chờ mua đảo đoàn đội thao tác thành công, hắn bên này giao tiền cầm tới hoàn đảo quyền khống chế. Hàn thì không có nhà, hắn ngoại trừ đi tìm Hàn Na bọn người đoàn tụ một lần, lúc khác lái xe ra ngoài đi dạo. Hắn mở ra mới tinh rồi lần sợ. Đương nhiên, là phun khô lâu rồi rồi giỏi sờ. Lý Đô vốn định một lần nữa si sơn, nhưng toàn đổi một lần sơn lại muốn hơn một vạn đô SD, giá tiền này cũng là say. Mà lại hắn không ra xe này, hiện tại là hẳn tại lái xe, cho nên hắn liền quyết định không một lần nữa đổi sơn, hắn dù sao không chê. Hắn nhìn hẳn đi sớm về trễ, liền hỏi hẳn, ngươi đây là ra ngoài làm gì? Mở rồi luôn sờ ra ngoài hẹn tháo sao? Hẳn bị hắn lời này tức giận đến ho khan, hắn chừng mắt Lý Đô nói, ta là đi làm chính sự. Lý Đô không tin, ngươi tại giỏi chính sự. Ngươi không đi ổ sờ chơi Lía rồi? Hàn lúc đầu chuẩn bị đi ố sở Jay Li phụ trách đánh bắt hắc kim bảo công việc, nếu là hắn quá khứ, Lý Đô muốn cho hắn thuận tiện phụ trách mua đảo sự tình. Tạm thời không đi, ta có chính sự." Hàn tức giận nói. Lý Đô tiếp tục hoài nghi, ngươi mở ra xe này đến cùng làm gì? Đi thông đồng phụ bà." Hàn dơ chân lên nghĩ là hắn, nơi xa mình chơi bóng a mãnh phát hiện sau tứ chi cùng sử dụng chạy như bay đến, ở bên cạnh nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm hắn. Trong Lý Đô cùng chọc nó là giống nhau hạ trạng, Shadow cũng giết. Hàn hầm xuống trấn nói, "Được rồi, không chấp nhặt với ngươi, ta đi làm ta chuyện chính." Chờ ta làm thành về sau ngươi liền biết sự lợi hại của ta." Lý Đố không có đi để ý tới hắn, hắn nhìn xem chỉ có A Mãnh mình ở chỗ này, cảm thấy không đúng, bốn tiểu hướng đến cùng mình cùng chung mối thủ, vừa rồi hẳn ra hiệu muốn đối tự mình động thủ, bọn chúng hẳn là cùng đi đối phó Hàn mới đúng. Hắn quyết định đi tìm bốn xem thường nhìn chuyện gì xảy ra, từ khi trở về, hắn cảm thấy có điểm gì là lạ Không thích hợp là được rồi, A Lý đã động thủ. A Lý không riêng luyện quyền, cũng học chiến thuật, nó biết bắt giặc trước bắt vua, mình muốn làm lão đại, liền phải trước thu thập trước lão đại A Miêu, chỉ cần xử lý A Miêu A ngao cùng mĩ tôm sống không bay ra khỏi cái gì sóng to gió lớn. Thế là, nó khí thế hùng hổ đi tìm A Miêu. A Miêu ngay tại dưới cây phơi nắng, thời tiết tiến vào mùa đông, cũng may phủ ảnh nghỉ giấc áp, ánh nắng ấm áp phơi tại thân nhỏ bên trên để nó cảm giác rất thoải mái. Nó hưởng thụ lấy ánh mặt trời ấm áp ngủ gật, nằm tại dưới cây nằm sấp, nổi từ trên trời đến, A Lý khí thế hùng hổ chạy tới, thấy nó đang ngủ gà ngủ gật, liền muốn đánh lên nó. Kết quả nó thử một chút, bi kịch sự tình phát sinh, bởi vì thân thể cấu tạo nguyên nhân, chuột túi không thể xoay người, nó sẽ chỉ thẳng. A Miêu nằm sắp chỉ có một đầu nhỏ, A Lý với không tới nó, tham dò mấy lần, căn bản vô dụ. Tập kích bất ngờ thất bại, A Miêu không có tao ngộ đánh lén, nhưng nó cũng chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Cảm giác được A Lý ở phía sau huy quyền, A Miêu kỳ quái quay đầu, cái này đồ đần tại lao chỉ phía sau làm gì đâu? A Lý cảm thấy nó trong ánh mắt trào phúng, trong lòng giận tím mặt, còn đem mình làm lao đại là không phải. Ngươi đều phải bị lao chỉ xử lý, còn như thế phế lối. Nó đổi chiến thuật, dùng cái đuôi chống đỡ thân thể, nâng lên hai chân đạp hướng A Miêu. A Miu chính nhìn xem nó đâu? Dạng này nó một phát nổi công kích, A Miêu kịp phản ứng, tứ chi giống như giẫm lên lò xo, bá nhảy dựng lên, tránh đi A Lý hai chân. Thấy nó nhảy dựng lên, A Lý vô cùng vui sướng, nó am hiểu nhất đấm thẳng có cơ hội thi triển. Nắm lên mong ước, A Lý đối A Miêu chính là một quyền. Nhưng ở giữa có thời gian chênh lệch, A Miêu lại rơi xuống, nó xương cốt linh hoạt đồng đưa, thân thể cao lớn giống như một đầu rắn trưởng, dãy rụt lại lần nữa tránh đi A Lý công kích. Liên tục bị công kích, A Miêu minh bạch chuyện gì xảy ra, cái này tiểu khốn nạn vậy mà đối với mình đồng thủ, đây là hắn mèo lật trời a. A miêu tránh đi nắm đấm nhanh chóng ra chảo, hổ miêu tốc độ siêu nhanh, chuột túi căn bản theo không kịp. A Lý cảm giác trước mắt lóe lên, nó chân trước lập tức đau rất lên, đồng thời có từng sợi chuột túi lông bay múa. Nó cảm thấy sự tình có ổn, nghi tạm dừng công kích, nhưng sự tình đã siêu thoát nó trường không. Chương 1086, tâm chết, 5 năm. 1086 tâm chết, 5 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lý Đỗ sau khi ra cửa, nhìn thấy chính là như vậy một cái cảnh cảnh. A miêu móng vuốt nhanh chóng múa, A Lý chân trước bị cào hùng hằng lấy A Miêu đột nhiên quay người lên tây, xiu xiu xiu chui lên đi, từ không trung đập xuống tới chơi cái lính nhảy dù chiến thuật, lăng không một móng vuốt cào tại A Lý trên trán. A Lý kêu thảm một tiếng, trên trán lông mạn thiên phi vũ. A Miêu rơi xuống đất tiếp lấy hướng về phía trước nhảy lên, tứ chi nắm lấy A Lý thân thể như thiểm điện xoay quanh chảo lên trên, leo đến sau lưng nó lăng không lại là một chảo, hung hăng cào tại A Lý trên lưng. Chuột túi đau hỏng, chán, phía sau lưng đây đều là nhược điểm của nó chỗ, đặt ở tiểu thuyết võ hiệp bên trong, đây là nó cháo môn, bị công kích sau không tốt phòng ngự. A Lý lại đau vừa rồi, Trừng trong mắt ở nơi đó xoay quanh. A Miêu hướng nó biểu hiện ra vua của rừng rậm kỹ xảo chiến đấu, hổ miêu nhất tộc linh hoạt mà mau lẹ, am hiểu sâu thiên hạ võ công truy khoái bất phá võ học chân lý, vòng quanh A Lý nhanh chóng chuyển động, nhanh chóng vung trào. Nó không tại cùng một nơi dừng lại một giây đồng hồ, hơi lập tức trôi qua, rơi xuống đất nhảy lên, chân trước hoa mắt gơ, đem A Lý sẽ gọi là một cái thê thảm. Lý Đỗ nhìn không được, tới hô, chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra. A Miêu ngươi làm sao khi dễ tiểu huynh đệ. Nhìn thấy Lý Đỗ đến, A Miu tạm dừng công kích. A Lý bắt lấy cơ hội này tranh thủ thời gian hướng Lý Đỗ sau lưng chui. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu hai cái hiệp nó có cơ hội xuất thủ công kích, đằng sau đừng nói công kích A Miêu, ngay cả hoàn chỉnh phòng ngự đều làm không được. Nay lại nó xem như phục, bị đánh phục, A Lý tốt xấu có đầu góc, phát giác được thực lực sai biệt về sau, không còn si mê tạo phản đường lão đại vọng tưởng. A Miêu chừng nó một chút, khinh thường vuốt lưới liếm liếm móngướt. Móng của nó đỏ rực, phía trên dính lấy A Lý máu tươi. A Lý dũ, nó nhìn về phía A Miel, bị A Miel chừng một cái về sau nắm chặt cái đuôi bảo vệ Hoa Cúc, tiếp tục củ dũ. A Miêu leo lên cây, chân trước dấm lên chỗ cao chặt cây, ngang ra gào thét, "Meo. Chốn một ngày bất tử, các ngươi đều là thái tử. Đây là nó khí phách vương giả." A Lý bị A Miêu thu phục, Lý Đồ dẫn nó đi thu thập vết thương, này lại nó cùng ngựa vằn, toàn thân bị phủi đi không còn hình dáng, giống như hất lên tranh chịu tượng giống như. Sophie bật cười, hỏi, "Nó làm sao chọc cá Miêu?" A Miêu sẽ không tùy tiện dạng này nổi giận. Lý Đồ buồn bực, "Ta không biết nha." A Mạnh khinh bị nhìn xem A Lý, nó mặc dù không thấy được chuyện đã xảy ra, thế nhưng là dã thu ở giữa là có liên hệ tính. Nó cảm thấy chuyện gì xảy ra? A Lý như thế to con, như thế bắp thịt rắn chắc, lại bị đánh thành dạng này, nó cảm giác sâu sắc mất mặt, nếu là tại bọn chúng tóc hối của ca gia tộc, ai dạng này biểu hiện, kia là sẽ bị khai trừ gia tộc đội ngũ. Sophie cho A Lý trừ độc, phun lên ngoại thương dùng dược thể. Dược vật rất hữu dụng, vết thương cấp tốc cầm máu, rất nhanh không đau. A Lý cảm giác rất mất mặt, có vẻ không vui nhạy cả từng chạy đến viện tử một góc tìm một chỗ mình ngợi. Nhưng nó tốt vết sẹo quên đau, sự tình hôm nay để nó cảm giác rất mất mặt, nó biết A Miêu lợi hại, biết chơi không lại A Miêu. Thế là nó lại đem ánh mắt bỏ vào ngay tại sung sướng lay mặt của A ngao trên thân. Mê kỳ cô sói lớn lên giống h kỳ, cũng hơi có như vậy điểm nhị cấp tính tỉnh. A ngao đần độn tại trên bãi cỏ đào hàng, A Lý nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi, cảm thấy con hàng này như thế sức sở, mình có thể lấy nó ra tay, làm như vậy không được lao đại làm lão nhị lao tam cũng được. Nó mà tâm chầm nhạy hướng A ngao, A ngao chú ý tới nó tránh ra vị trí, mời nó cùng đi lao hố. A Lý đến nó bên người, đột nhiên một quyền đập đi lên. A ngao bị đánh lơ ngơ, nó về sau nhảy một bước, không hiểu thấu nhìn xem A Lý. Hế miệng kêu lên, ngao o. A Lý đuổi theo lại cho A Ngao một quyền, còn cần cái đuôi chống đất tới cái lăng không bay đạp, đem A Ngao đạp lăn trên mặt đất. Liên tiếp công kích thắng lợi, nó thế nhưng là sướng đến phát rồ rồi, nguyên lai lão chỉ vẫn là rất ngu bức. Nó run rẩy mấy lần hai tay, nửa người trên cơ bắp đường cong rất rõ ràng, hai tay cơ bắp đường cong rất kỳ bạo, lực giống như treo hai cái túi thuốc nổ, căng phồng bạo tác lực mười phần. A Ngao cuối cùng minh bạch đối phương kẻ đến không thiện, mê khi cô sói đấu trí cấp tốc tỉnh lại, nó lại lần nữa ngửa đầu gào lên một tiếng, đột nhiên hướng A Lý đánh tới. A Lý Trừng mắt tiếp tục ra quyền, thế nhưng là một đạo gió táp hiện lên, nó nắm đấm này mới ra ngoài một nửa, A Ngao nhào tới, phản phất giống như thái sơn áp đỉnh, đưa nó một thanh đẩy đi ra. Còn tốt, hai chân của nó, cái đuôi như là hình tam giác giá đỡ, có cực kỳ tốt tính ổn định, cam đoan nó không có bị quật ngược, bất quá nó bị đẩy đến lui lại tốt một khoảng cách. Đây là ngạnh sinh sinh đẩy đi ra, chuột túi cũng không lui lại năng lực. Một kích thành công, A Ngao tiếp tục công kích, đồng thời sói siêu cường thiên phú chiến đấu để nó cấp tốc tìm được A Lý nhược điểm, nó không còn chính diện tấn công, mà là chuyển tới khía cạnh nào tới ẩm, lại là một cái thái sơn áp đỉnh. Lần này A Ngao từ khía cạnh nhào trên người A Lý, đưa nó lập tức cho nhấn té xuống đất. A Lý ngậm, mẹ nó tệ làm sao cái này hai hàng tốc độ công kích cũng nhanh như vậy. A Ngao đưa nó lật đổ về sau, hé miệng lúc đầu muốn cắn cổ của nó. Nhưng nó đầu nào không chế được giết chóc thiên tính, không có cắn, chỉ là răng rắc khép kín răng nanh, dọa A Lý nhảy một cái. A Lý run rẩy nghĩ đứng lên, A Ngao một móng đuốt nhấn tại trên đầu nó, tiếp lấy hé miệng cắn nó đầu kia thô thô cái đuôi, cùng kéo giống như chó chết kéo lấy nó tại trên bãi cỏ chạy như bay. Cái này A Lý chân chính bi kịch, so A Miêu tại toàn thân cao thấp phủi đi còn bi kịch. Lúc trước A Miêu thường trị nó, chỉ có hai bọn chúng biết chuyện gì xảy ra, hiện tại A Ngao kéo lấy nó đầy sân chạy vội, mì tôm sống cùng bảy chó cũng nhìn thấy. A Lý tuyệt vọng đạp đạp hai chân nghĩ đá văng A Ngao, nhưng A Ngao rất thông minh cắn cái đuôi của nó nhọn, nó không đụng tới A Ngao. Mệt Khi cô sói có kéo đi đồ ăn tiến thảo huyết thiên tính, bây giờ, ngày này tính thức tỉnh. Mặt khác, họ chó động vật còn có kéo chừa tuyết tiến tính, này lại A Ngao kéo lấy A Lý, cùng kéo chừa tuyết không có gì khác biệt. A Ngao kéo lấy A Lý chạy bên này chạy bên kia, vòng quanh cây chạy vội, vòng quanh vườn hoa chạy vội, vòng quanh tre bóng lều chạy vội, tóm lại, bay khắp nơi chạy. Lý Đấu ngay tại nghe Sổ Sophie đánh đàn dương cầm đâu, chờ bọn hắn phát hiện sau chuyện này ngăn lại A Ngao, Ali đã bị kéo đến sống không bằng chết, lòng như cho muội. Nó nằm trên mặt đất trổng ngông lên, nước mắt từng viên lớn chạy xuống, trong lòng khổ a. Cái này tư thế quá xấu hổ. Phi nhanh lên đem nó kéo lên. Ali cảm thấy mình tâm chết rồi, nó cùng chơi xỏ lá đồng dạng nằm trên mặt đất không chịu, không đứng dậy nổi, làm gì? Mất mặt sao? Lý Đỗ cảm thấy nó hôm nay thật sự là thảm, lúc đầu trên thân bị máu nhuộm đỏ, này lại lại biến thành lục sắc, tất cả đều là thảo dịch, bị thảo dịch nhiễm đến xanh biếc, đầu cũng xanh biếc, cùng đỉnh lấy cái thảo nguyên giống như. Mỹ Tôm sống hiếu kỳ tới nhìn xem nó, A Lý Jun Jun hai lần liên tục rút lui về sau, không dám chọc không dám chọc, nó cũng không dám lại khiêu khích các đại ca địa vị. Chương 1087, ngục giam đấu giá. 1.087 ngục giam đấu giá, 1 đầu giá. năm. Lý Đỗ bên này vội vàng trấn an mấy cái hùng hải tử, hạn thì vội vàng chơi hắn cái gọi là chính sự. Hắn liên tục 2 ngày không có lấy nhà Sau đó đương ngày thứ ba nhìn thấy Lý Đô thời điểm, hắn Dương Dương đắc ý cho Lý Đỗ một đóng dấu giấy. Lý Đỗ kĩ quái tiếp nhận nhìn thoáng qua, bắt mắt nhất chính là vào đầu một hàng chữ lớn, "For Enemies hắc thạch ngục giam cất vào kho đấu giá hội tổ chức thông chi. Nhanh chóng liếc nhìn trên giấy nội dung, Lý Đỗ hỏi, "Ngục giam nhà kho đấu giá? Hắc For Enemies bên này muốn làm loại này đấu giá hội rồi?" "Có ý tứ, có ý tứ." Hắn đáp ý gật đầu, nói, "Nếu vậy, hắc thạch ngục giam nhà kho muốn tiến hành đối ngoại đấu giá, đến lúc đó xem ngươi, ta có dự cảm, chúng ta có thể ở chỗ này vớt một bút." Lý Đấu vớt vẻ cái cằm, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, lại nói, cái này ngục giam làm sao đột nhiên bắt đầu đối ngoại đấu giá? Có phải hay không chúng ta tại Miami ngục giam cho ra kiếm tiền xét lực, bị Miami ngục giam phủ cập ra. Nói đến đây, hắn nở nụ cười, nếu như là dạng này, vậy ta công lao đủ lớn, đây là ta nghĩ ra được chủ ý. Nghe lời này, Hàn lập tức trừng to mắt, làm sao thúi như vậy không muốn mặt. Hắc Thạch ngục giam vì sao lại khai triển đấu giá hội trong lòng người không có điểm số? Có ít nha, là ta cấp ra đề nghị nha. Lý Đấu cười hì hì nói. Hàn đẩy hắn một thành. Xéo đi, là ta, là ta. Ta hai ngày này tại đối ngục giam giám ngục trưởng tiến hành công quan, thuyết phục hắn đem ngục giam nhà kho đối ngoại đấu giá. Ngũ tiểu cùng một chỗ vọt tới, đem hắn Bao vây lại, A Lý phát triển hắn tiểu pháo mà tất phòng, vào đầu tại hắn trên bụng tới một quyền, sau đó quay người nhanh lên về sau chạy. Nó bị A Miêu cùng A Ngao giáo huấn qua về sau, thế nhưng là lưu lại bóng ma tâm lý, hiện tại nó góp nhặt chút kinh nghiệm, phát động công kích, lập tức đi đường. Hắn đưa tay muốn đi vớt A Lý, A Lý nhanh chóng nhảy cả tương đạo tẩu, A Ngao từ phía sau gầm hắn một ngụm. Hắn quay đầu lại đi bắt da ngao, nhưng a ngao cũng chạy, a miêu lại từ đằng sau cào một móng vuốt. Cái này khiến hắn hỷ khuất vô cùng, ta ở bên ngoài cố gắng như vậy công việc, thật vất vả lấy được một chút thành tích, kết quả bị ngươi cướp đoạn, hơn nữa còn phải thừa nhận ngươi nuôi mấy cái này tiểu hôn đản khi dễ. Lý Đỗ cười ha ha, vỗ bả vai hắn nói, ta là đùa giỡn với ngươi, ta có thể không biết đây là công lao của ngươi sao? Ngục giam nóng lòng làm đến tài chính, đầu giá hội thời gian rất đuổi, hai ngày sau đó liền muốn cử hành. Hàn khắp nơi đi thông tri nhặt bảo mọi người đến chuẩn bị tham gia cuộc bán đấu giá này xét ngục giam nhà kho công việc giao cho lý đấu một người đối với nhặt Bảo người mà nói tất vào kho đấu giá hội hẳn là càng ít người tham gia càng tốt thế nhưng là lần này hẳn hy vọng càng nhiều người sẽ tham gia bởi vì giám ngục trưởng bị hắn thuyết phục điều kiện một trong chính là hắn nói sẽ chí ít có 100 cái nhặt Bảo người tới tham gia cuộc bán đấu giá này hấp dẫn 100 cái Nhặt Bảo người cũng không khó mỗi một nhà ngục giam nhà kho đều chứa đựng đại lượng đồ vật chí ít góp nhặt vài chục năm Nhặt Bảo người đối với cái này tuyệt đối có hứng thú chỉ là hai ngày thời gian quá ngắn không có cách nào tiến hành hữu hiệu chính thứcuyên truyền Này lại dẫn đến tham dự nhân số tương đối ít. Hắn vận dụng của hắn nhân mạch, phát động nhặt bảo mọi người tương thông biết. Hắn người này làm bảng môn tà đạo rất có thủ đoạn, đối ngoại tuyên truyền nói là lý do để hắn đi thuyết phục giám ngục trưởng đồng ý tổ chức đấu giá hội, về phần lý do vì cái gì để hắn làm như vậy, còn phải hỏi sao? Khẳng định là bên trong có đồ tốt. Cơ hồ tất cả nhặt bảo người đều biết lý đố bọn người đã từng bị giam vào ngục giam tới, cho nên bọn hắn có trong tù phát hiện đồ tốt cơ hội. Về phần tại sao bọn hắn tại Miami ngục giam ngồi tù, lại biết phò Ennis ngục giam có đồ tốt. Cái này không ai quản. Dù sao mọi người tin tưởng Lý Đô năng lực. Tháng 11 thượng tuần, Phố Ennis nice hạch trấn ngục giam cử hành trong lịch sử lần thứ nhất cất vào kho đấu giá hội, trong ngục giam chứa đựng đồ vật đem đối ngoại đấu giá. Tin tức này hấp dẫn đại lượng nhặt bảo người tham gia, Lý Đô bọn hắn mở ra rồ rượt sở đến ngục giam bãi đỗ xe thời điểm, phát hiện bãi đỗ xe đã xe đầy là mối họa. Chan đầy, tất cả đều là xe tải. Chờ bọn hắn đến ngục giam cổng, Lý Đô chỉ nhìn một chút, liền dọa đến tháo xuống kính râm, cất chó. Người thông tri nhiều ít người. Hắn nghe hắn nói là dự tính có 100 người, nhưng bây giờ đến xem Ngay cả 200 người đều có, mục giam cũng trước người đông nghìn nghịt, Nhật Bảo người chen vai thích cánh. Hắn cũng bị số người này sợ ngất người, hắn chê cười nói, đáng chết, ta liền thông chi khoảng 40 người, làm sao lại nhiều như vậy chứ? Đằng sau có Nhật Bảo người đi theo đám bọn hắn, chờ bọn hắn dừng lại lập tức đi lên chào hỏi, "Này, Lý Lao đại, Phúc Lao đại, các ngươi xe mới rất gốc." Đơn giản quá khốc, ta lần thứ nhất thấy có người trên giòn giở sợ phun đầu lâu. Đầu lâu đồ án cực kỳ tốt, xem xét cũng không phải là bình thường người thú bút, nhìn đường cong liền biết, lão gia hổ. Lý Đố dở khóc dở cười. Nhật báo mọi người vậy mà vì dồn dở sợ sỉ sơn cảm thấy hứng thú. Một chút tại ạ dị Dỗ Nạ Châu có mặt mũi nhặt bảo người đến tìm bọn hắn, quan tâm hỏi, "Lý Lao đại, các ngươi tại Miami không có thụ ủy của ta. Lần này ngục giam trong sóng gió phòng ba, không riêng gì Lý Đỗ mời mấy vị người có quyền xuất lực, rất nhiều nhặt báo người cũng có trong hồ sơ kiện quá trình tiến hành bên trong cho bọn hắn trợ giúp." A dị Dỗ Nạ Châu nhặt bảo người đối bọn hắn vẫn là rất tôn sùng, ngoại trừ tụt sân giúp những người kia bên ngoài, rất nhiều nhặt báo người đều thông qua tiếp nhận phỏng vấn, khiếu lại, Twitter mới truyền thông chờ con đường phát ra tiếng trợ giúp bọn hắn. Đặc biệt là thành phố Phở Lạm Tố Lệ bên kia, Zhou Kai nôn cả, địch canh tư bọn người thậm chí phát động một trận tiểu quy mô thị huy hoạt động, yêu cầu nơi đó chính phủ chú ý án này, bảo hộ nhặt bảo người quyền lợi. Nhìn xem đi lên quan tâm hỏi thăm nhặt bảo người, Lý Đỗ cùng bọn hắn đụng đụng năm đấm, sau đó nói ra, cũng không tệ lắm, cảm tạ mọi người trợ giúp. Cuộc bán đầu giá này kết thúc về sau, nói cho bọn tiểu nhị ta cùng Phúc Lao đại mở mặt tỉ hướng mọi người biểu đạt cảm ơn, rượu thịt bao no. Có nương môn khiêu vũ sao? Phúc lão đại sẽ tìm chí ít 50 cái xinh đẹp nương môn cho các người khiêu vũ nhịn. Lý Đỗ cười to. Trung quanh nhặt bảo người nhất thời hưng phấn, "Tốt, nhất định đi, nhất định đi." Tin tức này truyền ra ngoài, nhặt bảo mọi người mừng rỡ, có người mời ăn mời uống còn xin chơi, loại chuyện tốt này cũng không thể bỏ lỡ. Ngục giam phương diện phái tới giữ gìn trật tự giám ngục không hài lòng, cầm quyết đại âm thanh loa hồ, "Tiến tĩnh yên tĩnh, mọi người im lặng, chia 4 đội tiếp nhận kiểm tra, chuẩn bị vào ngục giam." Chúng ta là chuẩn bị kiếm tiền, cũng không phải chuẩn bị vào ngục giam. Có nhặt bảo người cùng giám ngục mở lên cho đùa. Bởi vì đấu giá hội trong tù tiến hành, duy trì trật tự phi thường trọng yếu, các cảnh ngục đều bị triệu hồi. Phòng ngừa ngục giam ở thời điểm này phát sinh bạo loạn. Tiếp nhận nghiêm ngặt đến soát người kiểm tra về sau, nhất bảo mọi người xếp hàng thông qua ít xạ tuyến dò xét cơ, xác định không có vấn đề tình hung dưới, bọn hắn mới có thể tiến nhập ngục giam. Dù cho dạng này, bọn hắn cũng không thể xâm nhập ngục giam, hai ngày này giám ngục trường an bài các phạm nhân trong đêm làm việc, đem trong kho hàng đồ vật toàn bộ rời ra, đem đến canh trường viện tự trước mặt trong phòng. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên mục tên. Bố tiểu thuyết internet bản điện thoại di động độc địa chỉ internet. Chương 1088, xuống tạ rẻ. 1.088 súng tại Dẹt, 2 năm. Hắc Thạch trấn là phụ Enni trong sa mạc một cái trấn nhỏ tử, cái này thì trấn dựa vào ngục giam xây thành, quy mô rất nhỏ, chúng dân trong trấn dựa vào ngục giam sinh tồn. Trong sa mạc không có cách nào làm rộng mỡ nông trường, cũng không cách nào nuôi dưỡng ra súc làm nông trường, mọi người ở chỗ này sinh hoạt, dựa vào là chính là buôn bán nhỏ, mục tiêu hộ khách là ngục giam người làm việc, phạm nhân gia thuộc. Toàn này thì trấn tại phụ Enni rất nổi danh, tên hiệu là ổ giền tạo. Màu cam là ngục giam phạm nhân ăn mặc chủ sắc điệu, cam áo thay mặt chỉ áo tù. Hắc Thạch trấn cư dân rất nhiều chính là thả ra ngục giam lưu lại định cư mà thành, bọn hắn trước kia là phạm nhân, mặc chính là màu cam áo tủ, cho nên thị trấn có họ rèn tạo sự hô. Cùng mi a mi ngục giam cùng loại, Hắc Thạch trấn ngục giam nhằm vào cũng là nhẹ phạm tội đám người, bên trong tội phạm đại đa số là kẻ trộm, lừa gạt phạm loại hình, đối với xã hội tính nguy hại còn không phải rất lớn. Hắc Thạch trấn phòng ở không có khóa, đây là một cái đặc sắc, dân bản xứ sẽ không cho phòng khóa lại, bởi vì tựa như phía trước nói, rất nhiều cư dân đều là thả ra tiểu đầu, bọn hắn am hiểu nhất chính là mở khóa. Loại tình huống này các cư dân rất rõ ràng, nếu có người thành tâm muốn trộm đồ vật, kia dù cho cho trên cửa khóa lại cái chốt con chó cũng vô dụng, nói không chính xác ngay cả chó để người ta cùng một chỗ cho tuần đi. Bọn hắn sẽ không khóa cửa, cứ như vậy thoải mái mở, ai nguyện ý đi vào ai liền đi vào. Bất quá, ngục giam tại đầu đường bốn phía có treo camera, nếu có người dám tự xông vào nhà dân đi trộm cắp, vậy cũng trốn không thoát, tra một cái thu hình lại một cái chuẩn. Hắc Thạch trấn tình huống tại phổ Ennis khác người, rất có thú vị tính, theo toàn cầu khách du lịch càng ngày càng lựa nóng, chỉ cần có chút thú vị tính địa phương liền có du khách đến. Nghe nói Ngục giam cùng thị trấn bây giờ tại nghĩ biện pháp phát triển khách du lịch tựa như để Hồ Vịnh đảo ác ma như thế đánh lấy Ngục giam cờ hiệu đến hấp dẫn du khách làm lên khách du lịch không phải đơn giản như vậy muốn kiếm du khách tiền cũng không dễ dàng đây đều là không có yên lòng sự tình, Ngục giam muốn kiếm tiền vẫn là trước mắt đấu giá hội càng đáng tin tệy hơn 200 Nhặt bảo người chen vào ngục giam canh trừng trận rộng lượng canh trừng trong tràng lập tức lộ ra chật trội lúc đầu nhà kho tại Ngục giam đằng sau vị trí nhưng giám Ngục trưởng không dám để cho Nhặt Bảo mọi người xâm nhập Ngục giamạ này sẽ xuyên qua các phạm nhân chỗ nhà tù Đến lúc đó ra điểm phiến phức liền không xong. Cho nên, hắn chỉ huy phạm nhân đem trong kho hàng đồ vật toàn bộ dọn dẹp ra, vận chuyển đến canh trường trận trước mặt một chút trong phòng. Những này phòng trước kia là phòng giam, nhưng lâu năm thiếu tu sửa không thích hợp cư ngụ, theo chính phủ ở chỗ này đậy lại từng tòa nhà lầu, những này nhà trệt liền bị từ bỏ, bây giờ vừa vận dụng lên làm nhà kho. Mà lại bởi vì phòng ở thật lâu không người ở qua, nhìn cũ nát không chịu nổi, tràn ngập tăng thương uế nguy khí tức, nhặt bảo mọi người liếc mắt một cái, sẽ coi là đây chính là ngục giam nhà kho, cũng không biết giám ngục trưởng đã đem hàng hóa đổi địa. Đây là rất trọng yếu một điểm, hàng hóa vận chuyển quá trình bên trong, giám ngục trưởng tìm một số người hỗ trợ tìm kiếm trong đó vật có giá trị, hiện tại trong phòng đồ vật, đều là bị sàng trọn xuống tới. Nếu để cho nhạc bảo mọi người biết điểm ấy, kia đấu giá hội sức hấp dẫn liền sẽ đại giảm, rất nhiều người thậm chí sẽ khởi tố ngục giam tham dự thương nghiệp lừa gạt. Lý đấu cùng Hàn biết điểm ấy, cái trước hôm qua tới ngục giam phụ cận nghị xem xét vật phẩm đấu giá tình huống, kết quả đến ngục giam hậu phương, thả tiểu phi trùng tiến vào nhà kho về sau, phát hiện bên trong lại trống không. Vậy sẽ hắn đã đoán được trong kho hàng đồ vật bị dọn đi rồi nhưng cụ thể dọn đi nơi đó hắn liền không rõ ràng, tiểu phi trùng rời đi hắn không thể rất xa. Mặc dù không thể sớm xem xét nhà kho tình huống, nhưng lý đô không nóng nảy, không tiến nuối, lần này tham gia bản đấu giá nhặt bảo người nhiều như thế, hắn có nhiều thời gian đến tinh tế xem xét nhà kho. Hắc thạch ngục giam nhiều năm qua góp nhặt đồ vật đủ nhiều, các phạm nhân lấp đầy tiến vứt bỏ phòng giam bên trong, tròn vẹn điển hơn 20 cái giáp phòng. Đang đứng tại cao lầu tầng cao nhất quan sát đấu giá hội giám ngục trưởng đối với cái này cảm giác rất không hài lòng, kia họ phốt tiểu tử thật là có chút bản lĩnh, sớm biết hắn có thể làm đến 200 người đến. Chúng ta nên đem đồ vật phân tán một chút nhà kho càng nhiều có thể kiếm được tiền thì càng nhiều mọi người bắt đầu xếp hàng tham quan lúc đầu mỗi một tổ có một phút tham quan thời gian nhưng người tới quá nhiều cho nên ngục giam Phương mời tới đấu giá sư quả quyết giảm bớt mọi người tham quan thời gian mỗi một tổ chỉ có 30 giây quan sát thời gian trong khoảng thời gian này không đủ gian phòng nhét rất phải toàn nhặt bảo mọi người nhất định phải nhìn kỹ mới có thể làm đến tâm lý nắm chắc lý đỗ thả ra tiểu phi trùng toàn bộ hành trình tiến hành tham quan chỉ cần nhà kho không có bán đấu giá ra Vậy hắn liền có thể tiếp tục xem xét nhà kho tình huống. Thứ nhất ở giữa nhà kho liền phát hiện đô tốt, hắn tại một chỗ khung sắt bên trên phát hiện một cái phương phương chính chính màu đen vài bạc cái dương, bên trong có một thanh thương. Thanh thương này không phải bình thường, tạo hình rất là khoa huyễn, toàn thân là màu đen cùng màu vàng giao nhau nhuộm tơ lạt típ, băng đạn so bình thường nhỏ một nửa, bên trong không có đạn, mà là một cái chế tác phức tạp cái hộp nhỏ. Lý Đố liếc mắt nhận ra thanh thương này thân phận, đây là súng tạ rẻ, cũng chính là đại chúng tục sương súng điện. Tiểu Phi trùng tiến vào họng súng, hắn nhìn thấy súng bên trong có hai cái nhỏ phi tiêu. Phi tiêu phía trước có móc câu, đằng sau liên tiếp mảnh cách biệt dây đồng. Cái này phát hiện xác nhận suy đoán của hắn, đây là súng tạ rẻ đạn, cũng gọi điện cực phi tiêu, bắn tới nhân thể sau có thể phóng điện để cho người ta mất đi năng lực phản kháng. Báng súng bên trên có một cái nhỏ minh bài, phía trên có súng loại hình cùng số hiệu, loại hình là x 26 x hiện tại nước Mỹ trên thị trường tân tiến nhất súng kích điện. Lý Đỗ trước đó mua sắm dùng phòng thân phẩm thời điểm, liền muốn mua súng tạ rẻ tới, đây là hắn chọn lựa đầu tiên, nhưng vũ khí này quản chế so chân chính súng ống còn nghiêm ngặt, dẫn dụng thị trường mua không được hàng tốt. Súng tạ dạ là các cảnh ngục thường dùng bạo lực công cụ, hắn nhìn thấy chi này là ít 26 vợ sĩ ẩn ít hảo, vừa mới đẩy ra thời gian một năm, không biết làm sao lại lưu lạc đến trong khó hàng, chuyện này với hắn rất có lực hấp dẫn. Loại này thương là hắn phi thường cần tự vệ vũ khí, rất thích hợp tại trong thành thị phòng thân sử dụng, uy lực vừa lúc có thể để cho đối phương mất đi năng lực hành động, lại không đến mức giết chết đối phương. Hàn Tại cửa ra vào sau khi xem, tay mày bắt đầu xoa tay. Hắn động tác này có ý tứ là gặp khó mà lựa chọn sự tình, Lý Đỗ liền hỏi, "Thế nào?" Hắn nhìn xem quanh, nhỏ giọng nói, Ngươi cảm thấy cái này nhà kho thế nào?" Lý Đồ gật đầu, "Không tệ, chúng ta có thể thử một chút cầm xuống nó. Ngoại trừ súng ta rẻ, trong kho hàng còn có trong một chiếc hộp chứa chút ngân tệ, những này ngân tệ cũng có thể bán chút tiền." Hắn nói, "Rất tốt, vậy chúng ta cầm xuống nó, ta thấy được một cái tốt, một cái hộp, bên trong khả năng có súng." Nghe được hắn nói như vậy, Lý Đồ hơi bị sợ, hàn hiện tại thật lợi hại, vậy mà phát hiện súng ta rẻ, cây thương kia túi vải buồn mẫn thân tại một đống rác rời bao ở giữa, có thể phát hiện nó thế nhưng là rất khó. Hắn đang muốn hỏi thăm, lúc này đấu giá sư đi vào nhà kho. Đối một dáng ngục nói ra, đem cái hộp kia lấy ra, ta nghĩ bên trong có súng. Nhặt Bảo mọi người lập tức phát ra tiếc nuối thở dài, phút, để hắn phát hiện. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiền bột tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Trước 1089, tiệt Hồ. 1.089 tiệt Hồ, 3 năm. Nghe Nhạc Bảo người tiếng thở dài, lý Đỗ trong lòng thẩm kêu hằng bét, đấu giá sư phát hiện súng tạ rẻ rồi. Cất vào kho đảo bảo có rất nhiều quý cũ, một trong số đó là nếu như bên trong làm trái hàng cấm, một khi đang đấu giá kết thúc trước bị phát hiện. Đậu giá sư có quyền còn có nghĩa vụ đem lấy ra, giao cho cảnh sát hoặc cái khác sở thuộc bộ môn. Nếu như những này hàng cấm lúc ấy không có bị phát hiện, thẳng đến đâu ra kết thúc thu thập nhà kho thời điểm, từ nhà kho được chủ phát hiện, kia hàng cấm chia làm nhiều loại, có khác cái khác phương thức xử lý. Trong đó, những này hàng cấm nếu là có thể lang thang lưu nhập xã hội, tỉ như xuống ống, như vậy sẽ không bị tịch thu, là thuộc về nhà kho được chủ, nhà kho được chủ có thể tự mình xử lý. Hàng cấm nếu là không có thể lang thang lưu nhập xã hội, tỉ như độc phẩm, nguy hiểm chất nổ các loại, kia nhà kho được chủ đến phối hợp cục cảnh sát hoặc bộ môn quản lý. Đối với mấy cái này vật phẩm tiến hành xử lý. Những ngày hàng cấm bên trong có một ít tương đối ý vị sâu xa, tỉ như trộm cắp vật phẩm, tỉ như buôn lậu sản phẩm, bọn chúng xử lý như thế nào đâu. Căn cứ pháp luật quy định, y nguyên thuộc về đấu giá được chủ, thế nhưng là được chủ nhất định phải phối hợp cảnh sát cùng với thuộc về bộ môn quản lý tiến hành điều tra, chỉ có điều tra cho rằng không có vấn đề, nhà kho được chủ mới có thể mang đi, nếu không chính là tự thu Trước đó Lý đố lấy được mấy bộ lục quân đơn binh trang bị, lúc ấy nhiều cái bộ môn điều tra chuyện này, về sau phát hiện xác thực không phải Lý trộm cắp hoặc là thông qua cái khác phạm pháp con đường đó được liền không có tịch thu. Đây là nước Mỹ hiến pháp vị đại chỗ, pháp luật bảo hộ tư nhân lao động đọc được. Phòng tới sự tình hôm nay bên trên chính là, nếu như đấu giá sư hiện tại phát hiện súng ống, hắn có thể mang đi, dạng này nhà kho giá trị liền thấp xuống. Nhưng nếu như hắn không có phát hiện, đợi chút nữa Lý Đỗ đập tới nhà kho, súng tạ rẻ liền về Lý Đỗ. Hắn cũng là một mặt phiên muộn, đấu giá sư phát hiện một cái vali đựng súng. Theo đấu giá sư cùng dám ngục phí sức chen vào đem hộp lấy ra, Lý Đỗ cười, cái hộp này giống như là đàn vi ô lông hộp, không phải hắn nhìn thấy súng rẻ vãi vào hộp. Hộp dài tử là vali đựng súng, bình thường dùng để rung nạp súng trường. Hẳn bọn hắn nhìn thấy chính là cái hộp này, bọn hắn không có phát hiện súng tà rẻ. Bất quá đô biết thương này trong hộp không có hàng cấm, nó bên trong chứa một chút sách vở. Đấu giá sư mở ra sau khi nhìn một chút, đem hộp một lần nữa bỏ vào. Bộ dạng này nhặt bảo mọi người sau khi thấy liền hiểu, bên trong không có súng, bọn hắn suýt nữa mắc lửa. Đấu giá hội chính thức bắt đầu, đấu giá sư dơ tay lên hô lên tất cả nhà kho giá khởi điểm thống nhất là 2000 khối giá khởi điểm thống nhất là 2000 khối đúng vậy kho hàng này là 2000 lượng ngàn lượng ngàn khối như vậy ai cần sao? 2000 khối giá khởi điểm không cao không thấp, ngục giam nhà kho lần đầu khai mạc, rất có thể ra hàng tốt, trong kho hàng đồ vật tràn đầy, nhặt bảo mọi người vẫn là rất vui lòng đấu giá. Cái thứ nhất nhà kho dễ dàng ra giá cao, lúc này mọi người trong tay đều có tiền, cũng đều có tinh thần, càng có thể từ trong kho hàng phát hiện đồ tốt. Lập tức có người bắt đầu báo giá, dơ tay lên biểu thị tiếp nhận. Cái khác nhặt bảo người thì nhao nhao đấu giá, 2100 khối Ta ra 2500 khối. Ta ra 3000 khối bọn tiểu nhị. Lý Đỗ cho hẳn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Hàn giơ tay lên cái hung ác, một vật khối. Nghe cái này báo giá, Lý Tiên Sinh hai chân mềm nhũn kèm chút quẳng té ngã. Cái này nhà kho có giá trị nhất chính là súng tạ rẻ, bởi vì X26 ít 26 ý súng tạ rẻ là cảnh dụng quản, chỉ có cảnh sát, ngục giam mấy cái bạo lực cơ cấu có quyền sử dụng. Cái khác như sân bay, đường sắt, bến xe chờ nơi công cộng chấp pháp nhân viên, sử dụng chính là ít 206 cơ bản súng tạ rẻ, tầm bắn, uy lực trên lệch 206 ít một cái cấp bậc. Nhưng súng tạ rẻ phí tổn không cao, một khẩu súng không dùng đến 2000 USD, một vạn khối cầm xuống cái này nhà kho, lý do đoán chừng rất khó không lợi không lỗ. Quả thật, bên trong có một ít ngân tệ, thế nhưng là ngân tệ không đáng tiền, cũng liền bán, cái mấy ngàn USD, bọn hắn còn phải xử lý nhiều như vậy rất rưỡi, tiền vốn không riêng đấu giá phí. Hắn nào biết được những này, trong khoảng thời gian này bọn hắn vua xuống nhà kho đều là động một tí mấy chục vạn mấy trăm vạn kiếm, một vạn hai vạn tiểu tiền đã không bị hắn để ở trong mắt. Nhìn thấy hắn dạng này ra giá, Nhật Bảo mọi người lập tức nghị luận ầm ĩ. Phúc Lão đại ra giá, Một vạn khối a, trời, quá cao, bên trong có cái gì? Khẳng định có hàng tốt, Phúc Lao đại phía sau là Lý Lao đại, Lý Lao đại nhưng có một đôi có thể so với ít quan cơ con mắt. Đúng vậy a, nghe nói bọn hắn lần trước kiếm lời hơn ngàn vạn, hơn ngàn vạn nhà. Nhật Bảo người thu nhập không có cách nào giấu giếm, cất vào kho Nhật Bảo hiệp hội sẽ thống nhất tiến hành thu thập, lấy phối hợp cục thuế vụ đến tiến hành thu thuế, phòng ngừa mọi người trốn thuế. Dù cho biết Lý Đỗ một phương mỗi lần xuất thủ thường thường có đại thu hoạch, thế nhưng là mọi người y nguyên không dám tùy cùng bọn hắn giá cả đi. Không khác, Nhật người không phải dân cơ bạc. Chính bọn hắn nếu là nhìn không ra nhà kho giá trị, vậy sẽ không tùy tiện ra giá cao, càng sẽ không ngủ quán cùng gió ra giá cao. Đương nhiên là có người sẽ làm như vậy, Lý Đô gặp được mấy lần, nhưng so sánh Nhật Bảo người nhóm lớn thể, người làm như vậy vẫn tương đối ít. Lý Đô coi là một vạn khối có thể cầm xuống cái này nhà kho, kết quả có người nhúng tay, một vạn một ngàn khối. Dạng này giá tiền còn cùng. Lý Đô rất kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn lại, thấy được một khuôn mặt quen thuộc, hẹp dài gương mặt, mà không biểu tình, trên môi có một vệt hái nở thức dưới mép. Thần giúp lão đại, nguyên thủ." Lý Đô không nghĩ tới con hàng này cũng tới. Xem ra nguyên thủ đuổi theo hắn. Bất quá hắn không có hứng thú đi thu thập nguyên thủ, bởi vì đối với hiện tại hắn tới nói, loại này đối thủ cấp bậc hắn thấp, hắn thu thập hạ giá. Hắn nhìn thấy nguyên thủ sau thật hưng phấn, trong mắt hắn, nguyên thủ là một đối thủ không tệ, hắn rất tình nguyện cùng đối thủ như vậy võ đài. Hai vạn khối. Hàng tai đại khí thô, tính cả đánh bắt hắc kim bảo được được, hắn hiện tại trong túi eo thế nhưng là có hơn ngàn vạn USD. Hai vạn một ngàn khối. Nguyên thủ tỉnh táo nói. Nhất bảo mọi người tránh lui mọ, để cho hai người trực tiếp đối diện, đến giá cả cơ này Phổ thông nhặt bảo người sẽ không lại ra giá. giá. Hắn tiếp tục tăng giá, hắn làm ra tài đại khí thô tư thế, mỗi lần tăng giá trực tiếp nâng lên một cái vạn nguyên số nguyên lần. Một mực thêm đến 5 vạn khối, nguyên thủ y nguyên đi theo báo giá, theo tới 51,0000 khối. Lý Đỗ Quả quyết đối hắn lắc đầu, từ bỏ, cái này nhà kho nhiều lắm là giá trị 5000 ngàn khối. Hắn thấp giọng nói, làm bộ dáng vẫn là thật cái này giá. Thật. Lý Đỗ nói. Hắn tranh thủ thời gian rút tay rời đi, chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi, hơn 5 vạn khối mua cái rác rưởi nhà kho. Ha, ha Nghe lời này, Tú Lù sẽ hiếu kỳ hỏi Có ý tứ gì? Phúc lão đại, cái này nhà kho không có giá trị gì. Hàn nói ra, ngươi chờ nhìn tụi săn giúp đi khắp tốt. Lý Đỗ lưu luyến mắt nhìn nhà kho, bên trong cái kia thanh ít 26 ít súng tạ rẻ coi như không tệ, hắn rất trông mà thèm thanh thương này, xem ra không cầm được. Tụ săn giúp bang chúng nghe được hạn, có người bất mãn nói ra, lão đại, cái này báo giá quá mạo hiểm, đối thủ của chúng ta thế nhưng là giáo hoạt Trung Quốc Lý a. Nguyên thủ lại chú ý tới Lý Đỗ ánh mắt, hắn cười lạnh nói, yên tâm, lần này chúng ta kiếm định, hẳn các ngươi cũng tin. Hắn hiểu trò phân. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiền một tên bố tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương 1090, cao Chiêu 1,090 cao chiều, chiều 45 căn thứ 2 nhà kho bắt đầu tham quan hạn cho lý đấu đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói kêu ngu xuẩn hôm nay đoán chừng đuổi theo chúng ta chơi hắn một phiếu đây chính là nhật bảo người không dám tùy tiện đi cùng lấy đại lao báo giá nguyên nhân Mặc dù bọn hắn biết đại lao ánh mắt tốt tin tức linh hồng nhưng các đại lao nhiều đầu góc làm người giàoạ vạn nhất bị chơi lên một phiếu khả năng liền xong đời Trừ phi nghĩ đến cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu không đại đa số nhặt bảo người hay là dựa vào chính mình ánh mắt, an an ổn ổn đi đầu giá. Lý Đố lắc đầu, thấp giọng nói, con hàng này rất tinh minh, không phải dễ dàng như vậy bị mưu hại được, đợi chút nữa chúng ta thử một chút, ta tới thử. Căn thứ hai trong kho hàng phần lớn là đồ dùng hàng ngày cùng một chút đồ vật loạn thất bắt ao, đoán chừng đều là các phạm nhân rời đi ngục giam thời điểm vứt, ngục giam lười nhác thu thập, trực tiếp ném vào trong kho hàng. Cái này nhà kho giá trị không lớn, Lý Đố không nhìn thấy có thể bán chạy đồ vật, muốn từ nơi này kiếm tiền, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào số không bán. Đấu giá bắt đầu, Lý Đỗ đi theo kêu giá, hắn rất sớm xuất thủ, hô một cái 2000 thối. Hô lên giá tiền này về sau, hắn liền dùng ánh mắt chú ý Nguyên thủ. Nguyên thủ hiển nhiên biết Lý Đỗ một phương sẽ nhìn mình chằm chằm, hắn không còn giống trước đó như thế ẩn thân trong đám người, mà là thoải mái đứng dậy. Nhưng lần này hắn không có đấu giá, chỉ là vướt ve dia mép một mặt mỉm cười nhìn Lý Đỗ. Lý Đỗ tiếp tục đấu giá, đem giá cả tiêu đến 4000 khối, nhưng là Nguyên thủ một mực không có ra giá. Lúc này lại có nhạc bảo người tham gia đấu giá, Lý Đỗ liền lui ra. Gặp đây, Nguyên thủ cười càng vui vẻ hơn. Cân thứ hai nhà kho đấu giá kết thúc, nguyên thủ trải qua Lý Đô bên người khinh miệt cười nói, "Ngươi nghĩ lửa dối giá, ta sẽ không mắc lửa, ta sẽ chỉ từ trong tay ngươi cướp đi chân chính chất lượng tốt nhà kho." Lý Đô không hiểu thấu nhìn xem hắn, nói ra, "Ta không hiểu, nguyên thủ, ngươi đạp mã có bệnh tâm thần vẫn là chuyện gì xảy ra? Luôn nhằm vào ta làm gì?" Nguyên thủ cười lắc ý, nói, "Thế nào, sợ sao? Nói cho ngươi, ta trả về tiếp tục nhằm vào ngươi, ta sẽ một mực nhằm vào ngươi." Lý Đô nhún nhún vai nói, "Thật sự là một đầu chó dại, là cái mật chuột có được hay không?" Hàn Cải Trịnh bởi vì hắn đẩy qua Lý Đô, A Mạnh quyết định hắn, luôn tìm hắn để gây sự, có đôi khi đi nhà xí hắn chính ngồi xổm ở trên bồn cầu, A Mạnh sẽ từ cửa sổ nhảy vào đến tắn hắn một cái. Nguyên thủ bên cạnh có thực sân giúp thành viên, có người nói ra, lão đại, chúng ta vì sao cần phải trêu chọc cái này người Trung Quốc? Chúng ta hẳn là kiếm tiền không phải sao? Ngâm miệng. Nguyên thủ trách cứ, ta tự có an bài, đi theo hắn từ trong tay hắn cướp đoạt nhà kho, liền có thể kiếm được tiền. Thực sân giúp các thành viên có chút không lòng, Nguyên thủ từ khi cùng Lý Đô bắt đầu giao thủ, giống như liền có chút bị điên, nhất định phải cùng Lý Đô đối địch. Hết lần này tới lần khác đối nghịch còn không chiếm được tốt. Nếu như nói Nguyên thủ làm như thế, là bởi vì Lý Đô đã từng trêu vào bọn hắn, hắn muốn báo thủ, muốn ăn miếng trả miếng, kia ra tính tụi Sần Cát Hán Tử cũng là nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ đôi Lý Đô. Thế nhưng là Nguyên thủ trước đó cùng Cổn Giật An Tony cùng một chỗ thời điểm, biểu hiện các loại quy liếm, các loại đồ hèn nhát, các loại lấy lòng quẫn dặt, những sự tình này để tụi Sần các Hán Tử rất không hài lòng, trong lòng bọn họ, vị này lão đại khả không phải cái gì sơ cứng. Nhưng Nguyên thủ làm như vậy vừa vặn là bởi vì Cổn Giật, những người khác cũng không biết hắn kinh lịch cái gì. Giózzer Anthony là cái lao hồ ly, hắn tìm nguyên thủ tới, khuyên bảo hắn về sau không cho phép tiếp cận quần giật, còn từ trong tay hắn gõ đi một khoản tiền. Quần giật cùng Lý Đỗ Mâu tuấn chính là bắt nguồn từ nguyên thủ, Giózzer điều tra rõ ràng về sau, liền đi gõ nguyên thủ. Lần trước quần giật tại Los Angeles lết tổn thất mấy chục vạn USD, số tiền kia hắn không có bồi thường bao nhiêu, Giózzer đi tìm nguyên thủ, để nguyên thủ ra rất lớn một bộ phạt tiền. Nguyên thủ rất phẫn nộ, hắn cho rằng đây hết thảy kẻ cầm đầu là Lý Đỗ, cho nên mới như thế nhằm vào Lý Đỗ. Căn thứ 3 nhà kho mở ra, đấu giá thời điểm Lý Đỗ ý nguyên ra giá. Sau đó nhìn nguyên thủ phản ứng. lần này nguyên thủ y nguyên không đấu giá, hắn liền lắc đầu thối lui ra khỏi cạnh tranh, nhưng hắn rời khỏi cho lúc trước dâu quay nón cặt nói một lần, cái này nhà kho có thể đăng cái 2 3 vạn khối. 2 3 vạn với hắn mà nói là tiểu tiền. Không đang đấu giá, trừ phi bên trong có hắn cảm thấy lưng thú đồ vật, tỉ như súng tạ rẻ. Đáng tiếc, thanh thương này bây giờ rơi xuống nguyên thủ trong tay. Phía sau nhà kho, Lý Đô liền không có xuất thủ, không có giá rất cao giá trị, xuất thủ ý nghĩa không lớn. Đến cái thứ 7 nhà kho, Lý Đô cười cười, hắn cho Hàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nói ra, cầm xuống kho hàng này. Nguyên thủ một mực tại chú ý hắn, nhưng hắn không thèm để ý. Cạnh tranh bắt đầu, hàng cải biến trước đó đấu giá sách lược, cùng phổ thông nhặt bảo người, một ngàn lượng ngàn đi lên thêm tiền, đánh lên đánh lâu dài. Nguyên thủ có chút chần chờ, nhưng hắn mặt tâm trầm, cuối cùng y nguyên quyết định không tham dự kho hàng này cạnh tranh. Hắn cho rằng đây là lý đô âmưu quỷ kế, trên thực tế, lần này mục tiêu của hắn chính là từ lý đô trong tay giành lại một cái nhà kho. Đúng vậy, có thể cướp được một cái nhà kho là được rồi, hắn cùng lý đô đối nghịch lâu như vậy, tự nhiên là hiểu rất rõ lý đô thủ hạ của hắn nói Lý Đỗn là giảo hoạt người Trung Quốc, tại nguyên thủ xem ra, Lý Đỗn là cái giảo hoạt ma quỷ. Đối kháng chính diện, hắn tự nhận không phải Lý Đỗ đối thủ, cho nên hắn liền đánh du kích chiến, học tập chiến tranh ZN vở thời điểm càng trung binh sĩ, xuất quỷ nhập thần quấy rối Lý Đỗ. Căn cứ nghiên cứu của hắn, Lý Đỗ quyết tâm muốn bắt lại nhà kho đều là đặc biệt có giá trị, thường thường giá trị 10 vạn thậm chí trăm vạn. Cho nên chỉ cần hắn có thể ngẫu nhiên từ Lý Đỗ trong tay cướp được một cái nhà kho, liền đủ hắn kiếm. Nguyên thủ sắc lực là, về sau nhìn chằm nhìn hắn tham gia náo đấu giá hội. Sau đó trà trộn vào đám người quan sát hắn, xác nhận hắn đối cái nào đó nhà kho cảm thấy hứng thú về sau, lại đột nhiên xuất thủ, cướp đoạt cái này nhà kho. Danh lại sau hắn liền sẽ tạm thời dừng tay, đằng sau lại ra tay, liền có bên trong lý đố cảm bấy khả năng. Sở dĩ tiếp tục lưu lại nơi này, hắn là quay rối lý đố. Tại nguyên thủ xem ra, đây là đối phó lý đỗ tốt nhất chiêu số, mà chiêu số này cũng không phải là chính hắn nghĩ ra được, là có người nói cho hắn biết. Giọt giờ Anthony, một chiêu này là giọt giờ Anthony nói cho hắn biết. Cho nên mặc dù rốt giờ từ trong tay hắn gõ đi không ít tiền, nhưng Nguyên thủ không quá hoán hận đối phương, hắn cho rằng rốt rở dạy hắn chiêu số rất dễ sử dụng. Chỉ cần hắn có thể có kiên nhẫn đối phó Lý Đô, khẳng định sẽ để cho Lý Đỗ trả giá đắt, đồng thời hắn nhất định có thể kiếm được không ít tiền. Lý Đỗ cầm xuống cái thứ bảy nhà kho về sau, hắn chậm rãi dãi dạo bước đi tới, tiếp tục mở miệng khiêu khích hắn, "Ha ha, làm tôi ngắm, ngươi bây giờ đánh với ta bình, ngươi cũng cầm xuống một cái nhà kho." Mặc kệ không hỏi hắn, Lý Đỗ bĩu môi rời đi. Nguyên thủ cùng sau lưng hắn, tiếp tục trêu chọc hắn. Nhưng đây là người có thể cầm xuống duy nhất nhà kho, kế tiếp, ngươi kế tiếp nhà kho tái suất giá cao, vậy ta khẳng định cùng ngươi đấu giá, ta sẽ không để cho ngươi lại có thu hoạch. Hắn làm như vậy không phải tìm hai vạn, hắn mục đích là khiêu khích Lý Đỗ, bốc lên lửa giận của hắn, để hắn không thể bình nhiên tham gia đấu giá hội. Đây cũng là rốt giờ Anthony dạy bảo hắn. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên mục tên. Bố tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Trước 1091 thất chi đông cùng. 1.091 thất chi đông cùng, 5 năm. Nhân số quá nhiều. 22 nhà kho chia 2 ngày bán đầu giá. Phía sau nhà kho, Lý Đỗ không còn xuất thủ, không có ý nghĩa. Bất quá thành phố Phở Lạ bộ lệ nhặt bảo người đi theo hắn kiếm đầy buồn đầy bác, Lý Đỗ chướng mắt mấy ngàn mấy vạn khối, nhưng bọn hắn để ý, bọn hắn nếu có thể cầm xuống cái lợi nhuận không gian hơn vạn nhà kho, sẽ cao hứng vài ngày. A dị dỗ nạ châu địa phương khác nhặt bảo người hâm mộ nhìn xem thành phố Phở Lạ bộ lệ nhặt bảo người đi theo Lý Đỗ, hâm mộ nhìn xem Lý Đô thỉnh thoảng thấp rộng cho bọn hắn chỉ điểm. Bọn hắn có thể vỗ xuống nhà kho, nhưng bọn hắn không biết nên dùng cái gì giá cả vỗ xuống, giá cả thấp lây không được. Giá cả cao không kiếm tiền. Lý Đỗ cho thành phố Phlạ Lạ phổ lệ nhắc bảo mọi người trợ giúp ngay ở chỗ này, Tú Luse sẽ bọn người không chỉ có thể cầm tới nhà kho, còn có thể bởi vậy kiếm được tiền. Cất vào kho đấu giá vòng tròn bên trong có câu nói nói hay lắm, vỗ xuống nhà kho không tính bản sự, kiếm được tiền mới là bản sự. Theo đầu ra tiến hành, Lý Đỗ người bên cạnh càng ngày càng nhiều. Tú Luse, dẫn bọn người lấy dung nhập Lý Đỗ cùng hạn vòng quan hệ làm Vinh, bọn hắn ngẩn đầu dấn ngực, cười nói lớn tiếng, hưởng thụ lấy mọi người ánh mắt hâm mộ. Đương tụ tập tới nhiều người lên thời điểm, bọn hắn liền xô đẩy những người này uyên bảo bọn hắn không muốn cản trở Lý Đỗ cùng hạn ánh mắt. Một chút nhặt bảo người không phục, nói ra, "Ha ha, chúng ta cùng Lý lao đại, Phúc lao đại đồng dạng là bằng hữu, chúng ta cũng là hảo bằng hữu, các người làm gì ngăn cản chúng ta cùng một chỗ nói chuyện thiếm?" "Đúng, các người cùng Lý lao đại là bằng hữu, nhưng bây giờ là thời gian làm việc, cần tư ẩn, bằng hữu hay là cách xa một chút đi." Ô Lý cười ha ha nói. Có nhặt bảo người không muốn, nói ra, "Các ngươi làm sao không cách xa một chút? Bởi vì Lý lão đại cùng Phúc lão đại là chúng ta thành phố phở lạm tổ lệ nhặt bảo vương, chúng ta đi theo hắn, không phải đương nhiên sao?" Ô Lý Lý trực khí trắng nói, lập tức có bản địa Nhạc Bảo người kêu lên, hiện tại Lý Lao đại cùng Phúc Lao đại định cư tại Phổ Ennis, bọn hắn là Phổ Ennis Nhạc Bảo vương. Một đám người ồn ào, Lý Đô nói với Hàn, đi ngăn lại mọi người, làm sao còn cái vã. Hàn nói, đừng nóng động, chờ một chút, để cho ta lại hưởng thụ một hồi. Haha, ha, ta ngày đầu tiên trở thành Nhạc Bảo người, liền đang chờ đợi một ngày này, bây giờ, nó rốt cục đến. Đầu ra kết thúc, đám người tản ra, mọi người bắt đầu thu thập nhà kho. Hàn đi giao tiền, thứ bảy nhà kho bọn hắn không tốn bao nhiêu tiền chỉ dùng một vạn một ngàn thối. Mở ra cửa kho hàng, gỗ Tự là cùng ổ cụ bắt đầu làm việc, đem từng loại đồ vật ra bên ngoài chuyển. Cùng một bài vị đưa bên trên, Nguyên thủ mang theo tụ sản giúp nhặt bảo người cũng bắt đầu thu thập bọn họ nhà kho. Nguyên thủ cố ý trước tới một chuyến, nói ra, "Ha ha, Lý lao đại, muốn hay không đi ta nhà kho nhìn xem, cho chúng ta chỉ điểm một chút, dù sao đó là người nhìn chúng địa phương." Lý đố mắt lạnh nhìn hắn, nói, "Lang ca, đánh hắn." Lang ca một cái bước xa sông đi lên, dọa đến Nguyên thủ chạy trối chết. Xung quanh nhặt người cười ha giúp người thì mặt tâm trầm. Nguyên thủ cách làm để bọn hắn cảm giác mất mặt. Gô Tự La, Ồ Cụ làm việc, Lang Ca cùng biết Ivan hỗ trợ, Hàn phụ trách giám sát, Lý Đô không có việc gì, liền lung la lung lay đi số một nhà kho. Tô giúp có người nhìn thấy hắn sau cao mày nói, "Ha ha, ngươi tới làm gì?" Lý Đô nói, "Các lao đại của ngươi vừa rồi như vậy có thành ý mời ta, ta có thể không đến nhìn xem sao?" Tô giúp người nhiều, mà lại đều là lao thủ, thanh lý nhà kho tốc độ rất nhanh, ba chân bốn cẳng xuống dưới, bên trong đồ vật bị phân loại rời ra. Có người xuất ra túi vải bượm, mở ra sau khi một chi mới tinh súng tạ rẻ xuất hiện. Nhìn thấy thanh thương này, Nguyên thủ cười ha ha, X26 súng ta rẻ, cực kỳ tốt. Ta thích cái đồ chơi này, tìm tới phù hợp người mua, nó có thể bán 5.000 khối. Đây là X26X, uy lực lớn nhất loại hình. Một cái nhặt bảo người hương phấn nói, hắn hiểu rõ súng kích điện. Nguyên thủ càng cao hứng, giơ súng lên đến nhắm chuẩn Lý Đô, vậy nó có thể bán 1 vạn khối đúng không? Có thể bán 10 vạn khối. Lý Đô khinh thường cười. Nguyên thủ chính là kích thích hắn mà thôi, thương này không có như vậy đáng tiền, DZEA lệ mới bao nhiêu tiền? Thương này dùng như thế nào? Nguyên thủ luốt luốt Họng súng như có như không luôn luôn nhắm ngay Lý Đỗ, bắn đi ra chính là điện lực phi tiêu đúng không? Không đánh chết người. Vậy có phải hay không bắn tới người không cần bỏ ra cái giá gì? Hắn cứ như vậy nói, không dám thật đối lý đỗ đố nổ súng. A gì rộn ạ Châu nhặt bảo người đều biết, Lý Đỗ thủ hạ có cất vào kho đấu giá trong hiệp hội biết đánh nhau nhất người, Lanka cùng gỗ Tụ La, ổ cũ tổ hợp để tất cả nhặt bảo người nghe tin đã sợ mất mật Nếu là hắn đối lý đỗ đố nổ súng, đoán chừng ba người có thể đem hắn đánh nửa đời sau sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nguyên thủ rướt rướt súng tạ rẻ, về sau sẽ không có gì vật có giá trị phát hiện. Tất cả mọi thứ đều dọn dẹp xong, đồ vật rất nhiều rất tạp, có một ít có thể bán lấy tiền, nhưng cũng vẹn vẹn bán lấy tiền, không có khả năng bán đồng tiền lớn. Bất quá, đại đa số lại là rác rưởi, chẳng những không thể bán tiền, phải xử lý bọn chúng còn phải dùng tiền. Nguyên thủ sắc mặt trở nên khó coi, hắn kêu lên, cẩn thận tìm cẩn thận tìm, không thể nào, cái này trong kho hàng khẳng định có đáng tiền hàng, tìm cho ta đến bọn chúng. Hắn tuyệt đối không tin, lý do một lòng muốn cầm xuống nhà kho vậy mà chỉ có một kiện súng ta rẻ. Nhất bảo mọi người cùng sàng đồng dạng tìm tòi, thế nhưng là y nguyên không có chút nào phát hiện. Nguyên thủ sốt ruột, ném súng tạ rẻ tự thân lên tay, nhưng tựa như Lý Đô đối với hắn nhận biết như thế, hắn có thể trở thành lao đại không phải là bởi vì hắn có suất chúng ánh mắt, kiến thức của hắn cùng ánh mắt cùng phổ thông nhặt bảo người không có khác nhau. Cho nên dù cho Nguyên thủ ra trận, cũng không có phát hiện trong dự liệu khả năng giá trị hơn 10 vạn thậm chí trăm vạn đồ vật. Hắn đối cái này nhà kho rất có lòng tin, định giá rất cao, dù sao hạn thế nhưng là đấu giá đến 5 vạn cuối đâu. Một phù enemy nhặt bảo người tới đưa cho Lý Đô một chén nước trái cây, nói: "Lý lão đại uống chút đồ uống." Lý Đô tiếp nhận nước trái cây, thấp giọng nói: Nhìn thấy bên kia mấy cái cái bàn sao? Giúp ta đem tới tay, ta cho ngươi 5000 khối, mặc kệ ngươi xài bao nhiêu tiền mua được, ta đều cho ngươi 5000 khối. Lúc này nguyên thủ bọn người vội vàng tìm kiếm cái gọi là đáng tiền hàng, không có chú ý tới hắn bên này tiểu động tác. Kia nhặt bảo mắt người sáng lên, hắn cho một người bạn làm thủ thế, người kia gật đầu tỏ ra hiểu rõ, cùng hắn hát lên giật dây. Haha, ha, Cutter, nhà kho dọn dẹp xong sao? Có cái gì thu hoạch? Chúng ta lấy được một chút cái ghế, nhưng không có cái bàn, không đồng bộ, nếu là có mấy chương, cái bàn phối hợp lại liền tốt. Cần cái bàn Nhanh đến bên này đáng chết chúng ta vận khí không tệ, nhìn nơi này nguyên thủ nơi này có cái bản nguyên thủ đem cái này mấy trương cái bàn bán cho chúng ta thế nào chúng ta góp mấy bộ đồ dùng trong nhà bọn hắn trong kho hàng hết thể có 5 tấm cái bàn trong phòng giam thường gặp bản gỗ nhỏ hình ảnh thô giáp cũng không đáng tiền nguyên thủ không nghĩ nhiều một mộten có kẻ mặc cả liền đem 5 tấm cái bàn lấy 500 khối tổng giá trị bán cho tên kia gọi các tơ nhặt bảo người trả tiền giao hàng cácơ lập tức chuyển tay cho lýỗ L lýỗ cùng hắn vỗ tay cho hắn 5.000 khối trên mặt lộ ra ý cười sáng mất vật ghế của hắn thật đúng là không tệ. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bốn tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Chương 1092, dưới mặt bản bí mật. 1092 dưới mặt bản bí mật, một năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Thấy cảnh này, nguyên thủ biểu lộ lập tức bặm méo. Hắn chừng mắt nhìn về phía Cutter, ánh mắt thẳng tắp, có chút giò người. Nếu như là Lý Đô muốn mua lại những ngày cái bản, vậy hắn khẳng định không đáp ứng. Nhưng mua xuống cái bản đúng phổ Ennis, bản địa một vị phổ thông nhạc bảo người. Hắn liền không có suy nghĩ nhiều lý đấu đạt được sau cái bản nguyên thủ phẫn nộ lại ảo não hắn một mực tin tưởng vững chắc cái này nhà kho có giá trị 10 vạn trăm vạn đồ vật chỉ là mình không tìm được mà thôi bây giờ đương cái bạn bị lý đấu mua về hắn liền cho rằng chính là những này cái bản có dạng này giá trị về phần một chút nhìn phổ thông cái bản làm sao lại giá trị liên thành điểm ấy hắn không biết dù sao hắn tín nhiệm lý đồ ánh mắt Đúng vậy dù là hắn cùng lý đồ đối nghịch dù là hắn nghị gây sự với Lý lýỗ dù là hắn rất đáng ghét lýỗ thế nhưng là không thể không thừa nhận Lý Đồ đúng hắn thấy qua đáng sợ nhất Nhật Bảo người. Không riêng hắn nghĩ như vậy, cái khác Nhật Bảo người cũng là như thế. Nhìn thấy Lý phí hết tâm tư đạt được cái này năm cái cái bản, một chút không có chuyện làm Nhật Bảo người liền xông tới xem náo nhiệt. Haha, Lý lao đại, ngươi mua xuống những thứ này làm gì? Ngươi cần cái bàn sao?" "Ta nơi đó có là haha, ta có thể tặng cho ngươi mấy chương." "Năm tấm cái bàn năm ngăn gối, Carter, ngươi cái này không nạ, ngươi kiếm lợi lớn." Carter rất khôn khéo, Nhật Bảo người đều rất khôn khéo, hắn biết nên làm như thế nào có thể đem mình lợi ích càng lớn hóa. Liên Khung có tiếp Lý Đô đưa tới tiền, mà là cười nói, "500 khối mà thôi, Lý Lao đại, coi như ta tặng cho ngươi." Hắn muốn mượn này lấy lòng, đã thông Lý Đô quan hệ, cùng thành phố Phở Lạ phổ lệ nhặt bảo người, gia nhập bọn hắn vòng quan hệ. Lý Đỗ vô vô bờ vai của hắn cười nói, "Không, làm nhặt bảo người, nhất định phải nói lời giữ lời." Hắn đem 5000 khối cường ngạnh kín đáo đưa cho Carter, đồng thời hứa hẹn, "Đa tạ ngươi giúp ta một chút, về sau có cần ta hỗ trợ địa phương, chỉ cần ta có thể làm được, ta rất tình nguyện giúp ngươi." Vây xem nhặt bảo người lộ ra ánh mắt hâm mộ, Bọn hắn không hâm mộ Catter kiếm lời 4500 khối, bọn hắn hâm mộ Catter lên Lý Đố thuyền. Nhật Bảo mọi người hiện tại đem Lý Đố vòng tròn xem như một đầu thuyền, đây là một tòa xa hoa du thuyền, tầng chốt nhất hoàng kim VIP phòng đúng Lý Đố người truyền trưởng này, hẳn đúng lai chính, thành phố Phở Lạ phổ lệ Nhật Bảo người tại nhất đẳng khoang thuyền. Catter dạng này chỉ ít xem như tiến vào tam đẳng khoang thuyền, kỳ thật tiến vào mấy chờ khoang thuyền không quan hệ, chỉ cần có thể đạp vào chiếc thuyền này, có thể cùng Lý Đỗ sinh ra liên hệ, vậy liền có thể để bọn hắn hài lòng. Đại đa số Nhật người đều đang hâm mộ Ngược lại là quên đi Lý Đỗ mua xuống 5 tấm cái bản dự tính ban đầu. Ngược lại là nguyên thủ tại chú ý cái bản, hắn mặt âm trầm nói ra, những này cái bản có cái gì giá trị? Bọn chúng đúng hoàng kim làm thành. Ngươi ngốc à, nguyên thủ, những này cái bản xem xét chính là gỗ, ngược lại là có thể là quý giá vật liệu gỗ, ta nhớ được Lý Lao đại làm đến qua một chút châu Á Golem. Một nhặt bảo người nói. Nguyên thủ lờ đi hắn, nhìn chằm chằm Lý Đỗ, công bố đáp án đi. Lý Đỗ lần lượt vô vô cái bản, hỏi, mọi người cảm giác được bọn chúng không đồng sao? Đám người mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nhao nhao lắc đầu. Đường thừa nước đục thả câu lý Lao đại, chúng ta nếu là có nhãn lực của người kình, làm sao đến mức một tháng kiếm không được mấy trăm khối tiền đâu. Lỗ Quan nhắc nhở một đoàn người nói, nghe thanh âm, không nghe ra cái gì tới sao? Đây là hắn chỗ lợi hại, Lỗ Quan tính lực rất xuất chúng, đáng tiếc điểm ấy tại cất vào kho đấu giá có ích chỗ không phải rất lớn, chỉ có hắn hiểu được lý do ý tứ. Lý Đỗ lại lần nữa gõ cái bàn, rốt cục có người kịp phản ứng, a tuy đặc, cái bàn đúng trống không, có hai cái bản tử đúng trống không. Những người khác bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lộ ra hâm mộ chi tình, có phải hay không bên trong cất giấu vật gì tốt? Đúng vậy, có một cái bàn mặt bàn bên trong cất dấu đồ vật, Lý Đỗ Khê trước phát hiện ngân tệ liền tại bên trong. Hắn lúc ấy liền đoán được, nếu như nguyên thủ một nhóm cầm tới những này cái bàn, nếu như bọn hắn không đủ tỉ mỉ tâm, đối ngục giam còn chưa đủ hiểu rõ, vậy sẽ không phát hiện những này ngân tệ. Sự thật chứng minh, hắn đoán đúng. Lý Đỗ đối Lang Ca huyết sáo, Lang Ca đem chủy thủ ném cho hắn, hắn đem lưới đao cắm vào bên cạnh bàn khe hở, đem một cái bên cạnh bàn cho móc xuống dưới. Mở ra về sau, bên trong là mấy chương tiền giấy, một chút tờ giấy loại hình đồ vật. Nhất bảo mọi người chen lên đến xem nhìn, có người nói ra, Tổng cộng là hơn 100 USD, những này tờ giấy đúng làm gì? Bọn chúng rất có giá trị." Lý Đô lắc lắc đầu nói, "Không có giá trị, đây là phiếu nợ, phạm nhân ở giữa phiếu nợ." Hắn mở ra một cái khác bàn lớn mặt bàn tấm, ra bên ngoài khế đảo, đinh đinh đang đang, một hệ liệt ngân tệ rơi ra. Thấy cảnh này, nhặt bảo mọi người lập tức xôi chảo, "Ngân tệ, đây là đồ cổ." Thượng đế, Lý Lao đại làm sao phát hiện? Đây là tất cả mọi người quan tâm vấn đề, Lý Đô cười cười, nói ra, "Rất đơn giản, ta phát hiện cái này hai cái bản tự có bị người từng giở vết tích." Thế là liền suy đoán, bên trong sẽ có chút đồ tốt. Nếu như các ngươi giống như ta tại ngục giam đợi qua, vậy các ngươi liền biết các phạm nhân không có địa phương giấu tiền cùng đáng tiền hàng, bọn hắn sẽ móc mở cái bàn bảng, móc sạch bên trong mảnh gỗ vụn, đem đồ vật nút ở bên trong. Nói, hắn tiếp tục vô bàn một cái nói, trong ngục giam mỗi một tấm bàn gỗ đều là cái tiểu bả kho, đây là bọn hắn tủ sát. Mấy cái nhặt bảo người tranh thủ thời gian chạy về đi, bọn hắn trong kho hàng cũng có cái bàn, những người này đi mở ra nhìn xem bên trong cất giấu thứ gì. Hàn sắc mặt khó coi, con mắt cơ hồ biến thành huyết hồng sắc. Hắn thiết kế lý đô một lần, nào biết kết quả là cuối cùng lại là công giá trạng. Nhất bảo mọi người hiếu kỳ dò xét lý đô đạt được ngân tệ, hết thể có hơn 10 mai, bởi vì xì hóa, có chút biến thành màu đen, nhưng chỉnh thể bảo hộ rất tốt, không có tổn hại. Ngân tệ chính diện đúng nữ thần tự do tựa ngồi, nàng tay trái cầm một đầu dài lụa, phía trên có tự do chữ, tay phải cầm cành ô liu, toa ngọn nguồn sức mang biết có chúng ta tín ngưỡng thượng đế chữ, biên giới tả hữu chung 13 khóa sao 6 cánh. Ở mặt sau thì là một con kiệt ngạo bất tuần ngẩng đầu đập cánh lập ứng, móng của nó đẻ lại ba mũi tên cùng quế phân nhánh. Phía trên đầu sách có hợp chúng vì một chữ, dưới chân đúng 420 cách lệnh chữ. Một nhặt bảo người đã đoán được thân phận của bọn nó, nói, đây là nước Mỹ mạo dịch ngân tệ, từ tạo tệ cục thủ tịch thợ điêu khắc William bật bờ thiết kế một bộ tiền tệ. Đây là đồ cổ sao? Xem như nó tồn tại trên thế giới tối thiểu có một nửa thế kỷ, từng tại thế kỷ 19 rất là lưu hành. Kia nhặt bảo người giải thích nói, Lý Lao đại phát hiện bọn chúng, cái này rất có ý tứ, bởi vì bọn chúng cùng người Trung Quốc có rất quan hệ mật thiết. Thế kỷ 19 trung kỳ, nước Mỹ công nghiệp sản lượng bắt đầu lộ ra vượt xa khỏi giới. Vì cho mình sản phẩm tìm kiếm mới thị trường, nước Mỹ bên trong giới kinh doanh lãnh tụ bắt đầu đưa ánh mắt nhìn về phía phương Đông, nhất là Trung Quốc. Loại này ngân tệ đã từng đại lượng tiêu thụ hướng Trung Quốc, dùng cho cùng lúc ấy thanh chiều chính phủ nơi giao dịch dùng, lúc ấy hoàng đế thừa nhận loại này ngân tệ giá trị, dẫn đến nó có thể mở rộng. Chương 1093, tính toán. 1093 tính toán, 2 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Biết được những này ngân tệ tồn thế đạt một nửa thế kỷ, lại đã từng là tại xa Đông Á châu lưu thông sử dụng, Nhật Bảo người ánh mắt nóng bỏng loại này đồ cổ hàng thế nhưng là rất đáng tiền. Nhưng lý do điều tra, nước Mỹ mạo dịch ngân tệ giá trị không thế nào lớn, bởi vì lúc ấy phát hành lượng rất lớn, đặc biệt là năm 1873 về sau. Năm 1873 bắt đầu, nước Mỹ vì tranh đoạt Viễn Đông mạo dịch cùng chiếm trước Mexico tiền chim ưng tại Viễn Đông đồng bạc thị trường, quốc hội quyết định gia tăng đồng bạc ngân hàm lượng, từ đó đạt được thanh triệu thương khách nhóm yêu thích. Lúc đương thời đại lượng mạo dịch đồng bạc ở thế giới lưu thông, đồ cổ giảng cứu vật hiếm thì quý, khi chúng nó không còn khan hiếm thời điểm, liền không như vậy quý giá. Năm 1873 về sau nước Mỹ mậu dịch ngân tệ hiện tại cũng chính là 5-600 USD một viên, có tốt, lý đố đạt được hơn 10 ngân tệ bên trong, có 4 cái đúng năm 1866 sản xuất. Năm 1866 ngân tệ tồn thế lượng ít, nhưng cũng không tính khăn hiếm, cho nên giá trị đồng dạng không phải rất lớn, nhiều lắm là giá trị 1.500 khối. Nhật bảo mọi người nhìn thấy chính là năm 1866 ngân tệ, kia hiệu công việc Nhật bảo người cho nó định giá chính là 1.500 khối. Biết được giá tiền này, một đoàn người có chút ngoài ý muốn Bọn hắn coi là Lý Đỗ có thể tìm tới giá trị mười mấy vạn mấy chục vạn đồ vật, không nghĩ tới mới giá trị một vạn 5000 khối tà hữu. Đối với phổ thông nhặt bảo người mà nói, một vạn 5000 khối ít lợi không tính thấp, thế nhưng là bọn hắn đối lý Đỗ ôm lấy không tầm thường kỳ vọng, cho rằng Lý Đỗ xuất thủ làm gì cũng phải làm cái lớn tin tức. Lý Đỗ không thèm để ý cái nhìn của bọn hắn, trong tay hắn nhớ tới ngân tệ, đối Nguyên thủ mỉm cười. Nguyên thủ lạnh lùng nói ra, rất đã ý. "Nhưng ngươi bất quá mới đến hơn 1 vạn đồng tiền đồ vật mà thôi." Lý Đỗ nói, dù sao cùng so ngươi trông coi một đống rác rưởi muốn ta Nguyên thủ cường ngạnh nói ra, "Phút, lao tử cái này nhà kho giá trị rất cao, bên trong khẳng định còn có đồ tốt tồn tại." Lý Đỗ cười nói, "Ai nói cho ngươi? Ai cho ngươi lòng tin?" Muốn nói ra những lời này, hoặc là cần rất lớn dũng khí, hoặc là ngu xuẩn, ngươi đúng loại kia. Nguyên thủ khí dựng thẳng nó giữa, xác thực, ai cho hắn lòng tin để hắn cho rằng nhà kho giá trị rất lớn. Sắc mặt hắn xanh xám, ở trong lòng đã thừa nhận mình lần này thất thủ. Lý Đỗ tiếp tục nhớ tới ngân tệ, ngân tệ va chạm vào nhau, phát ra thanh âm thanh này hắn nhìn xem nguyên thủ, nhiều hứng thú nói ra, Không bằng dạng này, chúng ta làm một vụ giao dịch, ta dùng ngân tệ đổi lấy ngươi thanh thương này thế nào? Hắn mục đích chính là thanh này trên thị trường chưa từng xuất hiện súng ta rẻ. Kết quả hắn kiểu nói này, nguyên thủ cảnh giác, hắn không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, mà là bắt đầu tháo dỡ lên thanh thương này tới. Hắn nghĩ Dali do muốn lấy được thanh thương này, kia tất nhiên có nguyên nhân, thanh thương này khả năng có hắn không có phát hiện chỗ độc đáo. Tại nguyên thủ trong lòng, Lido đã thành điểm kim thủ. Thế nhưng là hắn cẩn thận đem thương tìm tới một lần, cơ hồ tháo dỡ thành linh cũng không có cái mới phát hiện. Thanh thương này không phải đúc bằng vàng dòng cũng không có khảm nạm kim cương, chính là một thanh phổ, phổ thông thông sóng ra đi ô thương, chạy vào thị trường nhiều lắm là có thể bán một cái năm ngàn thôi. Như vậy nghi vấn tới, Lý Đỗ vì cái gì muốn lấy được nó đâu? Nguyên thủ hoài nghi nhìn về phía Lý Đỗ, từ ánh mắt của hắn đoán được ý nghĩ của hắn, lập tức cười ha ha, nó không đáng tiền, chỉ là nó cũng không tệ lắm, có thể dùng đến tự vệ, ta cần một thanh vũ khí phòng thân. Lại lần nữa xác nhận qua thanh thương này không có chỗ độc đáo về sau, Nguyên thủ lặng lẽ tìm tới một cây cái đinh, dùng cái đinh tại nòng súng bên trong dùng sức phủi đi mấy lần. Hắn một bên ẩn nấp lay Một bên bất động thanh sắc nhìn về phía Lý Đỗ nói, "Ngươi thật nguyện ý dùng ngân tệ đổi ta thương sao?" Nhưng hắn chỉ là tự cho là ấn ấp, Lý Đỗ chú ý tới hắn tiểu động tác, vốn định thu hồi ngân tệ, nhưng hắn đông nhiên có cái tư tưởng mới. Dạng này, Lý Đỗ tiếp tục nói ra, đúng vậy, ta không quan tâm tiền, ta chỉ là muốn một cái phòng thân vũ khí." Nguyên thủ gật gật đầu, đem thương đưa về phía hắn nói, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lý Đỗ nói ra, "Ta phải tiên nghiệm hàng, thanh thương này nếu là có vấn đề, vậy ta liền không giao dịch, ta cũng không muốn dùng một vạn 5000 khối mua một cái rắc rưởi." Nguyên thủ khỏe mắt giật một cái, sau đó rất cường ngạnh nói ra, "Vậy ngươi cũng đừng đổi, lệ mà lễ mề, ta ghét nhất dạng này nữ môn." Nhìn thấy hắn muốn đem thương thu hồi đi, Lý Đỗ cười cười ngăn lại hắn, đem ngân tệ đưa cho hắn, mỉm cười nói, "Hy vọng thanh thương này không có vấn đề, nếu không, hòa kế, ngươi phải ngã năm mốc. Hắn một mực mỉm cười, nhưng thiếu dung có chút thần bí khó lường. "Nó đương nhiên không có vấn đề, ngươi nhìn, nó đúng mới tinh." Nguyên thủ nết mỉm cười. Hắn cầm tới ngân tệ về sau, lập tức đem thương giao cho Lý Đỗ, sau đó xoay người đi. Nhìn thấy hắn trực tiếp đi, Lý đã cảm thấy không thích hợp, hắn đem thương ném cho Lang Ca nói, "Kiểm tra." Lang Ca đúng nghịch xuống hào thủ, loại này súng kích điện hắn cũng tiếp xúc qua, cấp tốc kiểm tra sau hắn lắc đầu nói, "Loạt vào hủy hoại, nòng súng tuyến đường bị hủy." Lý Đỗ sầm mặt lại, thanh này súng tạ rẻ không có vấn đề, trước đó hắn dùng tiểu trùng đã kiểm tra, nòng súng bên trên tuyến đường đúng bình thường. Cùng máy móc thương khác biệt, súng tạ rẻ dựa vào điện lực đến sinh ra vũ lực tổn thương, phi tiêu điện cực cùng nòng súng tuyến đường dính liền, bình thường những tuyến lộ này có thể duy trì phi tiêu điện cực lượng điện, điện cực bắn ra, thông qua tuyến đường tiến hành phát động. Cho nên Một khi tuyến đường xảy ra vấn đề, thanh thương này liền phế đi. Lần này đến phiên Lý Đỗ Biểu lộ khó coi, Nguyên thủ quay người lại về sau lui về đi, mở ra tay nói, "Đừng nhìn ta như vậy, ta cái gì cũng không biết." Lý Đỗ chỉ vào hắn nói, "Nguyên thủ, nói không giữ lời, ngươi thật cho tự sẫn các hán tử mất mặt." Tự thân giúp các thành viên sắc mặt giống như hắn khó coi, có người nói lẩm bẩm, "Lão đại, làm như vậy không tốt a." Nguyên thủ không kiên nhẫn nói ra, "Làm sao không tốt? Ta lại không dùng qua, làm sao biết nó có thể sử dụng không thể dùng?" Lý Đỗ cười lạnh nói, "Thật có mặt nói lời này, sĩ Thật sự là không biết Liêm Sỉ Nụ. Thương này thân bên trên vết tích, rõ ràng là vừa mới nhận phá hư. Phô Ennis nhặt bảo người nhao nhau phát ra tiếng cười nhạo, thật sự là mất mặt. Thân Sỉ Nụ, các ngươi không riêng gì Aon, Lư Minh, vẫn là lựa đảo. Chân giúp nhặt bảo nhân khí toàn thân phát run, nhưng bọn hắn không lời nào để nói. Lang Ca mở ra, nong súng bên trong có quẹt làm bị thương vết tích, có thể nhìn ra đúng là vừa mới làm ra. Nguyên thủ nhìn ra thủ hạ cảm xúc không thích hợp, hắn không cười được, mà âm trầm lý đỗ một chút, táo bạo phất phất tay nói, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi. Lý Đỗ nhìn xem hắn rời đi bối cảnh, đối Lang Ca nói ra, đi xem hắn một chút ở nơi nào. Lang Ca gật đầu, Lý Đỗ đố tiếc đuổi nhìn xem tên này xuống tạ rẻ nói, thật đáng tiếc, cứ như vậy hư mất, có thể xây xong. Lang Ca nói, tuyến đường ta có thể làm được, không có vấn đề gì cả. Lý Đỗ lập tức đại hỉ, vậy cái này thật sự là quá hoàn mỹ. Hắn vốn định cùng Lang Ca cùng đi theo dõi tục săn giúp người, nhưng hắn đến tìm hắn, vui sướng hài lòng nói ra, mau đến xem, chúng ta nhà kho phát hiện điểm chơi vui đồ vẫn. Trước 1094, thú vị đồ chơi nhỏ. 1094 thú vị đồ chơi nhỏ, 3 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Trong ngục giam cái này một loạt nhà kho, chân chính có giá trị chính là thứ 7 nhà kho, bị Lý Đỗ cho lấy vào tay. Bất quá, cái giá này giá trị không phải có bao nhiêu tiền, ngục giam phương diện thực tình thiết công kê, bọn hắn tại thu thập nhà kho hàng hóa thời điểm, khẳng định cẩn thận loại bỏ qua, rất đáng tiền đồ vật lưu lại. Số 7 nhà kho tình huống cùng số 10 sai bị lắm, Lý Đỗ ở bên trong phát hiện một chút cảm thấy đối với mình có trợ giúp đồ vật, đồng dạng, những vật này cũng là tại trên thị trường tìm không thấy. Hắn đi theo hắn đi qua, đến cửa nhà kho, một cái bàn bày ra ở chỗ này, bên cạnh bàn có bị đầy ra vết tích. Người ở bên trong tìm tới cái gì rồi?" Lý Đồ Hiếu kỳ hỏi. Hắn chê cười nói, "Tìm tới cái giấm." Đó lấy, hắn lời nói xoay chuyển, "Bất quá, ta tại trong kho hàng phát hiện những thứ lạ vật này." Hắn chỉ vào cái bàn, phía trên có một cái cặp da nhỏ, cặp da bên trên có pha tạp màu sắc, rất có tuế nguyệt cảm giác tăng đương, là bởi vì đồ án sắt thái rơi xuống, cuối cùng hình thành dạng này. Lý Đồ muốn lên đi mở ra, Hàn lập tức ấn xuống hắn, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, "Không không." Huynh đệ, đừng mở ra hắn, trừ phi ngươi muốn đem mình bại lộ tại trong nguy hiểm. Gặp hắn giả vờ giả vịt, Lý đố nở nụ cười nói, bên trong có cái gì? Đó là cái bom vali sách tay sao? Nhìn ngươi bộ dáng này. Hắn chú ý tới qua cái dương này, trong kho hàng có cái hộp lớn, bên trong tất cả đều là loại này cái dương, có chừng hơn 10 dáng vẻ. Tiểu Phi trùng vào xem qua, Lý đố nhớ kỹ bên trong là một đống loạn thất bát tao tiểu công cụ, đồng thời thả có một phần sách hướng dẫn, giống như nói đây là cái gì nhi đồng đồ chơi. Hắn biết nhi đồng đồ chơi không đáng tiện, hai tay đồ chơi càng không ý tứ liền không có quá chú ý cái dương này bên trong đồ vật. Hắn cũng rất chăm chú nói cho hắn biết, đồ vật bên trong, so tay cầm bom còn nguy hiểm hơn. Đến cùng đúng cái gì? Lý Đỗ bần bực nhìn xem hắn, đây không phải vóc đồng đồ chơi dương sao? Ngươi nhìn, mặt trên còn có phim hoạt hình đồ án, những chữ này nếu như không có rơi xuống, chắp vá đúng thí nghiệm đồ chơi ý tứ, đúng không? Hàn kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi ánh mắt thật đúng là dễ rụng, đúng là thứ này, nhưng chữ cái nhan sắc rơi thành dạng này, ngươi còn có thể thấy rõ. Lý Đỗ nụ cười, nói, đương nhiên, thị lực ta dễ dùng nha. Hắn nói ra, bên trong đúng là nhi đồng đồ chơi, nhưng không là bình thường nhi đồng đồ chơi. Nhi đồng đồ chơi khẳng định đầu tiên đem an toàn khỏe mạnh đặt ở vị thứ nhất, bởi vì nhi đồng đúng quốc gia cùng dân tộc đời sau, phải thật tốt bảo hộ. Bây giờ các quốc gia đối với nhi đồng đồ chơi yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, từ đồ chơi chất liệu ra ngoài hình tính nguy hiểm đều làm ra các mặt hạn chế, chỉ từ chất liệu bên trên nhìn, chế tác nhi đồng đồ chơi chất liệu nhất định phải là không độc vô hại, trường kỳ tiếp xúc không thể gây nên bệnh. Hắn giới thiệu những này đồ chơi thưởng thức, sau đó Vô Vô Dương nhỏ nói, đây là ngoại lệ. Khả năng này đúng trong lịch sử nguy hiểm nhất nhi đồng đồ chơi, năm 1950 nước Mỹ chế tạo, chỉ tiêu thụ một năm, nhưng lúc đó lượng tiêu thụ kinh người, sau đó bị thủ tiêu. Vì cái gì? Bên trong là cái gì? Lý đố lòng hiếu kỳ đi lên. Hàn nói, nếu như ngươi biết cái này đồ chơi cụ thể danh tự, ta nghĩ ngươi liền có thể đoán được bên trong là cái gì? Nó gọi dịu bật ú 238 năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm. Lý đố ánh mắt thẳng, cất chó, đây không phải chế tắc bom nguyên tử a Hàn cười to, dĩ nhiên không phải, bất quá cũng kém không nhiều Cái này đồ chơi bên trong thả ở 4 khối tia phóng xạ khoáng thạch vũ trụ dạ nỉ ủm, chân chính khoáng thạch vũ trụ dạ nỉ ủm, thế nào, 49 khối ngày ngầm 1 tháng 5 bộ đồ chơi, liền có thể mua được mỏ quả vũ gian ni, có phải hay không cảm giác vật siêu trô giá trị. Vừa nói, hắn một bên mở ra dương nhỏ. Tựa như lý đô trước đó phán đoán như thế, hạn hỗn đả này liền thích chế tạo gần chương ký tức. Nhưng là, trong dương những thứ đậu nổ ngang này xác thực rất đáng sợ. Nhìn, đây là gậy gỡ lơ máy đếm, dùng cho đo đạc tính phóng xạ đồ chơi, ở chỗ này nó đúng đồ chơi, lợi hại à. Đây là bút thử điện. Có thể đo đạc vật thể có điện lượng, đây là lớp lụa kính, nó càng ve báo, nó có thể quan trắc tính phóng xạ suy biến. Còn có bương mê dư dùng để quan trắc hạt quy tích, cái này 4 khối tiểu thạch đầu chính là đồ chơi dương chủ thể, 4 khối mỏ quảng ngũ dạng nhị tiêu bản, a nguồn phóng xạ chỉ 210 cùng cỗ loni 210, nguồn phóng xạ liễu 106, nguồn phóng xạ kém 65. Dương nhỏ bên trong hết thể có hơn 10 dạng đồ vật, hẳn cho hắn dần dần giới thiệu, dọng điệu phi thường chuyên nghiệp. Lý Đô Kỳ quái nhìn xem hắn, hỏi: "Ngươi đối với nó giống như rất quen thuộc." Hắn gật đầu nói: "Đương nhiên, Trên thực tế tại ta thời đại thiếu niên, ta đã từng nghĩ là một cái dạng này đồ chơi dương, đáng tiếc ta không lấy được. Lý Đỗ cầm lấy đồ chơi sách hướng dẫn, phía trên tờ thứ nhất viết, phía trước cao năng, nơi đây dự cảnh. Ngài đem tiếp xúc sự thượng thần bí nhất, ẩn chứa lực lượng cường đại nhất đồ chơi. Cái này đồ chơi rất lợi hại, nó có thể sinh ra làm cho người sợ hai than cảnh tượng, nó có thể để cho người ta trực quan nhìn thấy điện tử cùng a hạt lấy mỗi giây 10000 giặm anh tốc độ tại quỹ đạo nội vận động, cũng có thể để cho người ta nhìn thấy điện tử tại cao tốc trạng thái dưới sinh ra hình ảnh. Hàn giới tiểu nói: Lý Đỗ khép lại cái dương, cẩn thận nói ra, nhưng nó đồng dạng có thể để ngươi nhận phóng sạ, ngươi nói đúng, cái đồ chơi này rất nguy hiểm, nó vậy mà có thể trở thành đồ chơi. Trên thực tế, cái này đồ chơi lúc ấy một khi đẩy ra đưa tới rất lớn hoành động, truyền thông nhau nhau đưa tin tuyên truyền, rất nhiều gia đình bắt đầu mua sắm bộ này đồ chơi, biết nó lúc ấy bao nhiêu tiền không? 49 khối năm. Hàng một mặt giật mình, làm sao ngươi biết? Lý Đỗ phiền muộn, tức giận nói ra, mẹ nó ngươi ngu rồi vẫn là thế nào? Mới vừa rồi là chính ngươi nói cho ta biết. Hàn cười ngượng ngùng, "Ách, đúng đúng, ta nói qua cho ngươi." xong ta đầu góc không dùng được có phải hay không tiếp nhận phóng xạ nguyên nhân có phải hay không ta bị phóng xạ thành lao niên xínốc lý đố khoát tay một cái nói đầu góc của người đúng ba đầu hôn cấp chó làm thành đừng nói nóiáng thạchũ ra bị ủm chính là một tòa bom nguyên tử ở bên trong bạo tạc, sinh ra phóng xạ cũng đối người không có ảnh hưởng tiếp xúc ngắn ngủi đối người trưởng thành tới nói không có việc gì nhưng là những này đồ chơi lúc ấy tiến vào trong gia đình về sau cho hài tử tạo thành rất lớn tổn thương lúc ấy rất nhiều nhi đồng thời gian giải tiếp xúc cái này đồ chơi sau liền bắt đầu xuất hiện chảy máu mũi choáng đầu chờ một hệ liệt tình trạng Mọi người phát hiện vấn đề, đồ chơi nhà máy triệu hồi đồ chơi, cũng tại một năm sau đóng lại dây chuyển sản xuất. Những này đồ chơi cho ngay lúc đó gia đình tạo thành bao lớn tổn thương ai cũng khó mà nói, bởi vì phóng xạ có chỉ hoàn tính, nhiều năm về sau theo tiếp xúc qua đồ chơi bọn nhỏ ra đi, bọn hắn bắt đầu mắc ung thư. Rất khó nói, bọn hắn ung thư phải chăng cùng những này đồ chơi có quan hệ. Trong lịch sử cái này đã từng đã dẫn phát một trận quy mô thật lớn kiện cáo, rất nhiều gia đình liên thủ lên án dịu bật đồ chơi nhà máy, yêu cầu bồi thường. Nhưng này đã là những năm 70, 80 rồi. Lúc ấy mọi người đối tia phóng xạ vật chất nhận biết có hạn, cũng không ý thức được những vấn đề này. Chương 1095, để mắt tới. 1095 để mắt tới, 4 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Hạn tại giới thiệu bộ này đồ chơi thời điểm, trả hết lưới cho Lý Đỗ tìm một phần tư liệu nhìn. Phần tài liệu này đúng dịu bật đồ chơi thương lão bản AC dịu bật từ chuyện, hắn tại tự chuyện bên trong viết. Ta cực kỳ cho rằng nhất tự hào dạy học đồ chơi chính là dịu bật vũ 238 năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm, cái này sản phẩm khai phát nhận chính phủ ủng hộ. Khiix về công chúng càng hiểu hơn năng lượng nguyên tử, ý nghĩa trọng đại. Chúng ta lúc ấy đạt được quốc gia đình tiêm hoạch nhà vật lý học trợ rút, cùng Mit cùng một chỗ khai phát. Năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm đồ chơi không có bất kỳ cái gì hàng giả cùng thứ phẩm, toàn bộ chân tài thực học, bọn chúng an toàn lại chân thực. Mặc dù chúng ta ở bên trong thả ở kia phóng xạ vật liệu, nhưng là không có một loại vật chất đúng chứng minh với thân thể người có hại, tất cả linh kiện thiết bị đều là trải qua kỹ càng tính toán, thiết kế tỉ mỉ cùng chế tạo. Lý nhìn tự truyện bên trong liên quan tới loại này đồ chơi sau khi giới thiệu cười khổ, Nói, nếu là hắn trong này ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, có lẽ kết quả còn có thể tốt điểm á. Hạn nói, chúng ta thích nó chính là thích nó chân tài thực học, khi còn bé ý nghĩ hao huyền, ta muốn làm cái lò phản ứng hạt nhân tới, đáng tiếc lúc ấy không có tìm được ưu giả nỉ 235. Lý Đô nói, cái này dẫn đến ngươi không thể phát triển thành nhà vật lý học, đúng không? Hạn tiếp mới nói ra, đúng vậy à, ta lúc ấy tìm ta bà bà muốn đủ giả nỉ 235, kết quả cha ta cho ta một khối khô cạn bùn. Đáng chết, bùn sao có thể phát điện đâu? lý Đô cười ha ha, xấu hổ Ai tuổi thơ thời đại không ngu xuẩn. Ngươi không có dạng này kinh lịch sao? Nghĩ một lát, Lý Đô lắc đầu, thật đúng là không có, khi còn bé ta cũng từng có nghiên cứu khoa học ý nghĩ, kết quả ta phá hủy cái tivi bị đánh gần chết. Hắn khi còn bé duy nhất một lần động thủ tu ra điện, đúng không cẩn thận đem trong nhà cắm tuyến tấm làm hư, lúc ấy cắm tuyến tấm đúng rất khan hiếm đồ chơi, một gia đình liền một hối. Nhỏ Lý Đô nhớ tới bởi vì hủy đi tivi kèm chút bị đánh thành bán thân bất loại kinh lịch, liền tự mình động thủ nối liền bên trong dây điện. Hắn coi là đã sửa xong, kỳ thật chính là đem linh điện thoại tuyến, Hỏa tuyến được cùng một chỗ. Cái kia thời điểm chỗ nào hiểu được linh tuyến hỏa tuyến khác nhau. Sau đó, Lý Phụ trở về cắm điện vào đầu cắm một sát na, một cái tiểu hỏa cầu ở trước mặt hắn bay lên, tiếp lấy cầu chỉ liền phát nổ. Nay lại hồi tưởng quá khứ, Lý Đỗ vì chính mình có thể còn sống lớn lên cảm thấy may mắn. Tại hắn niên thiếu thời điểm, lấy huyện thành vùng ngoại thành gia đình mạch điện điều kiện, linh tuyến hỏa tuyến tiếp cùng một chỗ mở điện sau không nổ nổ coi như bọn họ vận khí tốt. Hắn đem việc này nói ra, Hàn Khinh bị hắn, tu cái mạch điện mà tôi, chuyện đơn giản như vậy đều không làm được. Ta mơ ước lúc còn nhỏ đúng khai phát một loại mới đồ uống giúp lệnh hạch nhân có cả cola. Lý Đỗ rơ ngón tay cái lên, người nhíu ngư bức. Ta còn muốn thiết kế một loại cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân, chứa vào con của ta đồng xe gắn máy bên trong, để nó có được cường đại hơn động lực, tốt nhất có thể bay. Ngươi đạp mã mới là có thể sống đến hiện tại không dễ dàng." Lý Đỗ nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này đồ chơi nếu có thể trên trung quốc thị, nói như vậy không cho phép Trung Quốc bom nguyên tử có thể sớm mấy năm liền bạo tạc. Năm 1950, Trung Quốc bọn nhỏ ngay cả điện lực đúng cái gì còn không biết đâu, nước Mỹ hải tử vậy mà liền bắt đầu chơi năng lượng hạt nhân. Nói thật, chênh lệch này thật rất lớn. Bên trong đẹp hai nước chiến lệch, tiến vào thế kỷ 20 bắt đầu, càng là hướng phía trước chênh lệnh càng lớn, Trung Quốc một mực tại đuổi theo, hiệu quả rõ rệt, từ đồ chơi phương diện đến xem, hiện tại bên trong đẹp hải tử chơi không có gì sai biệt. Bộ này giữ bất thú 238 năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm tại hơn 60 năm trước liền có thể bán 50 USD, hiện tại nó giá trị tăng trưởng mấy trăm lần. Hắn nói ra, ta vừa rồi tại trên mạng điều tra, hiện tại có người cầu mua cái đồ chơi này, eBay bên trên cao nhất mở ra 4 vạn khối giá cả. Lý Đô nói Giá trị bản thân lớn 800 lần. Hàng đáp ý gật đầu, "Đúng vậy, ta cảm thấy giá tiền này còn có chút thấp đầu, khi đó 50 USD tương đương với hiện tại 1 vạn USD, thập niên 50 công nhân tiền lương nhiều lắm là 20 khối. Lúc ấy trên thị trường có là loại này đồ chơi, còn có thể bán 50 khối, hiện tại trên thị trường sao có thể tìm được. Cho nên nó giá trị hẳn là càng tại cao hơn đúng." Bọn hắn hết thể thu hoạch 11 bộ giũ bật thú 238 năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm, bên trong có chút tiểu công cụ không thể dùng, tỉ như lều cập tin, nhưng cái này có thể bổ sung. Lý Đố để hẳn đến xử lý những vật này, Lang Ca trở về tìm hắn, hắn nói ra, "Ta có chuyện khác muốn làm lý, ngươi phụ trách thu thập xong nhà kho, những này đồ chơi tốt nhất tranh thủ thời gian xử lý, tuyệt đối không cho phép cầm lại nhà." Bọn chúng thế nhưng là có đường đường chính chính tính phóng xạ, Lý Đố không muốn để cho bọn chúng tiếp xúc đến sổ phỉ cùng mấy cái nhóc con. Lang Ca dẫn hắn rời đi hát thạch trấn, đi bên cạnh vùng ngoại ôm một tòa quán trọ, nói ra, "Tu thần bang ở tại nơi này, làm sao làm bọn hắn?" Lý suy nghĩ một chút, nói, "Trước không nóng nảy, ta xem một chút lại nói." Hắn thả ra tiểu phi trùng tiến vào quán trọ ở bên trong một phen lục soát, sau đó tìm được đang tắm nguyên thủ. Nguyên thủ trong bồn tắm âm, trên mặt dựng một trường khăn mặt, đang đến hử phát điệu hát dân gian. Lý Đỗ cười cười, hắn tiếp tục lục soát, tại một cái ba lô bên trong tìm được nguyên thủ từ trong tay hắn lấy đi ngân tệ. Nhìn thấy những mấy ngân tệ, hắn thả tiểu phi trùng đi hấp thu bên trong thời gian năng lượng. Nguyên thủ tự mình tìm đường chết, chẳng trách hắn ra tay vô tình. Tại nguyên thủ làm hư súng tạ rẻ thời điểm, Lý Đỗ có cái chú ý này. Hắn trước tiên đem ngân tệ giao cho nguyên thủ, sau đó lại để tiểu phi trùng hấp thu hết trong đó thời gian năng lượng. Những này ngân tệ đã rất cũ kỹ, mặc dù bạch ngân đúng tính ổn định kim loại, sẽ không sẻ ra gì, sẽ không hư thối, thế nhưng là nó tính chất hóa học tương đối sinh động, dễ dàng cùng trong không khí dưỡng khí phát sinh phản ứng. Mất đi thời gian năng lượng, nó bắt đầu nhanh chóng hồ xí hóa, ngân tệ hai bên đồ án ảm đạm vô quang, cuối cùng bắt đầu mơ hồ, biến thành từng cái màu đen tiểu ngân thấm. Ngân tệ giá trị đến từ thân phận của nó, khi nó thân phận không cách nào phân biệt thời điểm, nó cũng không có giá trị, chỉ có thể làm làm phổ thông phế ngân bán đi. Phổ thông phế ngân coi như không đáng giá, một viên ngân tệ chỉ có 20 khắc tả hữu. Dựa theo phế ngân ra bán, cũng chính là mười mấy USD dáng vẻ. Làm xong ngân tệ, hắn đã chờ một đoạn thời gian, muốn nhìn một chút nguyên hiện giá trị hơn một vạn USD ngân tệ biến thành hơn 100 USD thời điểm sẽ có phản ứng gì. Kết quả nguyên thủ không có đi nhìn ngân tệ, hắn tắm rửa sau nằm ở trên giường xem TV, sau đó gọi điện thoại, một lát sau sau một cái phong tao cô nương vào cửa. Thấy cảnh này Lý Đỗ vui vẻ, nó nương vén cổ đánh thỏ niềm vui ngoài ý muốn, nguyên thủ vậy mà chơi gái trượt chân phụ nữ. Tại nước Mỹ ba là phi pháp, chỉ có lẽ và Đạ Châu có một khối địa phương hợp pháp về gắt bên kia địa phương khác cảnh sát rất thích bắt trời gái đồng thời pháp luật cho phép cảnh sát ở phương diện này cầu cá chấp pháp lý Đỗ tranh thủ thời gian cho la quần gọi điện thoại để nàng nhanh lên tới là công chương 1096, tìm lại mặt núi 1096 tìm lại mặt mũi 5 nămương trước, trước trở về mục lục Trương sau trở về trang sách một xe cảnh sát lấy nhanh như điện chốc khí thế chạy đến ngoại trừ la quẩn Lý Đỗ chưa thấy qua cái khác nữ cảnh sát dùng tốc độ như vậy lái xe lúc trước hắn cùng la quần lần thứ nhất cả mặt đối phương cũng là như thế lái xe hắn vì tránh lẽ Lúc ấy mở ra xe bay kem chút không có hủ chết Gamiel. La Quần sau khi xuống xe, Lý Đỗ thò đầu ra đối nàng gật đầu, gặp đây, La Quần liền chụp lấy trên vai lưng lâu. Hai người có đoạn thời gian không có gặp nhau, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt dưới tình huống như vậy, Lý Đỗ lúc đầu chỉ là muốn chạm tìm vận may, Foehnnis như thế lớn, khác biệt cục cảnh sát có khác biệt địa bàn, La Quân chưa hẳn phụ trách nơi này. Kết quả hắn vận khí rất tốt, La Quần vừa mới bị điều đến tuần tra cảnh đội ngũ, có thể tại Foehnnis toàn cảnh tuần tra. Từ điểm đó mà xem, cô nương này tại mới hoàn cảnh hạ lẫn vào chẳng ra sao cả. Tuần tra cảnh nhìn uy phong, nhưng thật ra là cái khổ sai sự tình. Có chút cùng loại Trung Quốc đường đi bên trên chấp hành nhiệm vụ cảnh sát giao thông xem xét, xem bọn hắn trên đường yêu 3 4 rất thoải mái, tất cả ô tô đều phải nghe bọn hắn, kỳ thật việc này rất mệt mỏi, rất khổ, mùa hè nóng, mùa đông lạnh. Đông dạng, tuần tra cảnh cũng là dạng này, tại Philadelphia thành thị vùng ngoại thành thậm chí nông thôn khắp nơi xuyên thẳng qua, dù là cả ngày chuyện gì không làm, chỉ là lái xe vậy cũng đủ mệt mỏi. La quần phối một cái mới công tác, đúng người da đen thanh niên, nhìn bướng nhác, đương la quần xông vào quán trọ thời điểm, Hắn ở phía sau lề mề. Rất nhanh, trên lầu vang lên tiền ồn ào, có người lung tung hất lên cái quần áo xuất hiện tại lầu 2 ban công vị trí, xem ra muốn nhảy xuống. Người da đen kêu cảnh sát căn bản không quản, ngược lại này lại tiến vào trong khách sạn. Lý Đô gật gật đầu, Lang ca thả ra trong tay cà phê xuống xe. Nguyên thủ thật vất vả lấy hết dũng khí nhảy xuống lâu, sau đó vừa đứng lên chuẩn bị chạy đâu, đối diện bắn tới một cái chân to. Hắn chỉ cảm thấy một trận thiên hôn địa ám, sau đó liền vân giá vũ bay lên. La quần đẩy ra cửa sổ nhìn xuống nhìn, trực tiếp hung hãn nghiêng người từ lầu 2 nhảy xuống tới. Lý Đỗ trong xe giơ ngón tay cái, cô nương này biểu hiện dũng mãnh phi thường, so vừa rồi chân tay có khoảng mới cắn răng nhảy xuống lâu nguyên thủ cần phải ra môn nhiều. Là quần đem nguyên thủ bắt lấy, trực tiếp đưa tay cổ tay đập đi lên, đem hắn quổng, tính cả kia nùng trang diễm mạc gợi cảm, cô nương cùng một chỗ mang tới xe cảnh sát. Người da đen cộng tác không có đi hỗ trợ, ngược lại ở phía sau mắt trợn trắng, nhìn khá là bất mãn. Lý Đỗ sợ lên cái cầm nói, ta nhìn tiểu tử này rất khó chịu. Lang ca lại để cà phê xuống, mặt lạnh lẽo muốn xuống xe. Lý Đỗ vội vàng giữ chặt hắn, nói, ngươi làm gì đi? Chú hắn. hẳn, Langka lời ít mà ý nhiều, nhưng ngự khí sát khí chẳng hề. Lý Đỗ cho hắn một cái liếc mắt, cước chó, loại này mệnh lệnh ngươi cũng đừng chấp hành. Langka lên tiếng cười, ta nói đùa, ta lại không đốc, làm sao lại đi cho ngươi tìm phiền thoái. Lý Đỗ lại cho hắn một cái liếc mắt, lúc nào lang ca sẽ còn nói giỡn. La Quân tới gõ gõ cửa sổ xe, Lý Đỗ nói, La Cảnh Quang, đã lâu không gặp, phần này lễ gặp mặt thế nào? Nhìn hắn một cái, La Quân nghiêm mặt nói, nghe nói ngươi tại Miami bị bắt vào ngục giam. Ừm, bất quá bây giờ Bắt ta người cảnh sát kia cục trưởng vào ngục giam." Lý Đỗ cười hắc hắc nói. La Quân Miễu môi nói, người thật uy phong." Lý Đỗ nói, người không phạm ta, ta không phạt người, người nếu phạm ta, ta đảo hắn mộ tổ." "Đi, người đi giúp công vụ a, chúng ta đằng sau trò chuyện tiếp." Nàng người ra đen cộng tác chờ không nổi nữa, kêu lên, "Ha ha, giúp sợ, đừng ở nơi đó lễ mề, bọn hắn nếu là có vấn đề liền cùng một chỗ bắt, không có vấn đề đi nhanh lên." La quần vừa muốn rời đi, Lý đố đột nhiên đưa tay bắt lấy cổ tay của nàng, nói, "Đừng, hiện tại không đi, ngươi cái này đồng sự giống như rất nước tiểu tính." Ngươi làm gì?" La Quân hỏi. Lý Đỗ nói, "Đứng ở chỗ này, ta giúp ngươi tìm lại mặt mũi." La Quân mặc cho hắn nắm lấy tay mình cổ tay, chỉ là câu mày nói, chớ làm loạn. Người da đen cảnh sát càng ngày càng không tiến nhẫn, hắn gầm rú vài tiếng sau gặp La Quân vẫn là không trở lại, liền khí thế hung hăng đi tới, cả giận nói, "Ngươi đây là đụng tới nhân tình rồi, hoặc là ngươi lỗ thai điếc, ta đang gọi ngươi đâu?" Kết quả đi tới gần hắn nhìn thấy Lý Đỗ cầm La Quân cổ tay, lập tức thấp hèn nở nụ cười, nói, "Hắc hắc, ta đoán đúng, làm sao? Vừa rồi nhìn thấy tỡi trưởng nam nhân hậu tâm động." có ý tưởng rồi. Kỳ thật là ngươi cộng tác, ngươi tìm ta liền có thể. Lý Đỗ xuống xe, kỳ quái hỏi, đây thật là ngươi cộng tác? Hắn là cảnh sát. Ta xem là Lưu manh mời đúng chứ? La Quân vừa muốn nói chuyện, người da đen cảnh sát sắc mặt âm trầm xuống, chỉ vào hắn nghiêm nghị nói, "Ha ha, tiểu tử, bắt ngươi bằng lái cho ta xem một chút, ngươi vừa rồi vũ nhục cảnh sát, ta nghe được, ngươi vũ nhục cảnh sát, cái này có thể bị phán vào ngục giam biết không?" Lý Đỗ đem túi tiền ném cho hắn, nói, "Bằng lái mình tìm, bất quá ngươi muốn bắt ta vào ngục giam đúng không?" "Đến a, đừng tay." Nếu như ngươi không bắt ta, ngươi chính là cậu năng dưỡng. Người da đen cảnh sát nổi giận, hắn đi lên đẩy Lý Đố một thanh nói, "Rất tốt, ngươi cũng là người Hoa." Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi như thế có loại người Hoa, ngươi đúng. Hắn tiến đến phụ cận đến xem, đột nhiên cảm giác được Lý Đỗ có chút quan mặt. Lý Đỗ mặt không thay đổi nói ra, "Tự giới thiệu mình một chút, đô Lý, phụn Ennis nhặt bảo người. Trước đây không lâu mới từ trong ngục giam ra, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, cái kia bắt ta vào ngục giam lợi, hiện tại ngay tại trong ngục giam, hắn đúng Mi trưởng cục cảnh sát." Người da đen cảnh sát nhận ra hắn. Dù sao kia vụ án Phong Ba còn chưa kết thúc, Pho Ennis nice đến nay còn có truyền thông tại đưa tin chuyện này, làm nơi đó cảnh sát, bọn hắn đều nhìn qua cái này tin tức. Dạng này, người da đen cảnh sát hít sâu một hơi, có chút ngây ngẩn cả người. Sự tình phát sinh về sau, bọn hắn cục cảnh sát thảo luận qua chuyện này, cục trưởng lấy chuyện này làm ví dụ, khuyên bảo bọn hắn ở bên ngoài đừng loạn gây chuyện, rất nhiều người đúng bọn hắn lính cảnh sát không trọng nổi. Cục trưởng nói hắn nhớ tin tưởng, dù là những người này thật phạm vào tội, chúng ta cũng bắt bọn hắn không thể làm gì, nếu như bọn hắn không có phạm tội, vậy chúng ta tốt nhất cách bọn hắn xa một chút. Lúc ấy đám cảnh sát rất hiếu kỳ lý độ thân phận, một cái người hoa vậy mà trêu đến nửa cái nước Mỹ truyền thông đều tại phát ra tiếng, còn có cục tư pháp cũng thiên hướng về hắn, cái này rất không bình thường. Cục trường lúc ấy hâm mộ nói cho bọn hắn, Lý Đỗ phía sau đúng nước Mỹ nhiều cái thâm tàng bất lộ tài phiệt cùng gia tộc, những gia tộc này có thể số lượng lớn đáng sợ. Hồi tưởng lại những việc này, người da đen cảnh sát trong lòng có chút run run. Hắn nhìn về phía mở ra túi tiền, còn không có nhìn thấy giấy lái xe, trước thấy được một trường chuột mọt gẳng ba thẻ vàng. Cái này, trong lòng của hắn run dậy lợi hại hơn. Lý Đồ đi lên như thiểm điện xuất thủ từ trên người hắn lấy đi cổ tay, trực tiếp cho mình cổ lại, nói ra, "Ta đi theo ngươi cục cảnh sát, ngươi đem ta đưa vào ngục giam, ta cầu còn không được." Người ra đen cảnh sát vội vội lại hoảng, hắn kêu lên, "Ngươi làm gì? Ngươi làm gì?" Đúng chính ngươi mang lên cổ tay, không phải ta khảo ngươi." Lý Đồ nói, "Lời này ngươi cùng ta luật sư đi nói đi, a, phải nói ta luật sư đoàn." "Ngươi phải nổi danh, cảnh sát, ngươi muốn tại toàn Mỹ nổi danh." Chương 1097, chấn áp. 1097 chấn áp, 1 năm. Nước Mỹ cục cảnh sát có thể là đồng hành nghiệp bên trong, toàn cầu bạo lực nhất cơ quan. Thường xuyên sẽ có báo cáo tin tức, cảnh sát ngộ thương người nào thậm chí giết lẫn ai. Bọn hắn nhìn rất cứng thế, nhưng một ít thời điểm lại yếu thế, tỉ như đối mặt đại phú hào giai cấp. Nước Mỹ cảnh sát ngộ thương, ngộ sát phần lớn là người da đen hoặc là cái khác người da màu tộc duệ, giống như là người Hoa bị ngộ thương liền không ít. Lý Đỗ cũng là người Hoa, nhưng hắn càng là đại phú hào giai cấp, vẫn là vừa mới đem một người cảnh sát cục trưởng đưa vào ngục giam loại kia. Tại nước Mỹ ngay cả kiêu ngạo nhất truyền thông cũng không dám trêu chọc đại phú hào giai cấp đứng chim một cái bình thường cảnh sát. Nếu như Lý Đỗ vẹn vẹn cái phổ thông người hoa, hắn nếu dám như thế đối cảnh sát nói chuyện làm việc, cảnh sát kia chắc chắn sẽ không nương tay, trực tiếp đem hắn mang về thu thập một chầu. Nhưng hắn không phải người bình thường, hắn đúng đại phú hào, vẫn là vừa mới biểu hiện ra không thực lực cùng địa vị đại phú hảo. Người da đen cảnh sát không dám trêu chọc hắn, lúc này hắn rất phẫn nộ thế nhưng là càng bất đắc dĩ, cơn giận của hắn không có cách nào đối lý Đỗ thi chuyện, hắn theo bản năng nhìn về phía La quần muốn nổi giận. Lập tức, hắn hiểu được tới, Lý Đỗ cùng La quần quan hệ không phải bình thường. Mặc kệ bọn hắn thật sự là nhân tình vẫn là quan hệ thế nào, mình vừa rồi nhất thời miệng tiện, xem như trong chuyện. Người da đen cảnh sát rõ ràng, hiện tại trọng yếu nhất chính là Lý Đỗ trên tay mang theo cầm tay, mà hắn cũng không có phạm bất cứ chuyện gì, nếu là chuyện này bị hắn vạch ra, mình khẳng định chịu không nổi. Thế là hắn tranh thủ thời gian chậm dần ngữ khí, nói: "Lý tiên sinh, giữa chúng ta hiển nhiên tồn tại một chút hiểu lầm, hy vọng ngài trước đừng nóng giận, chúng ta nói chuyện được không?" Lý Đỗ biết đối phó những người da đen này thủ đoạn, đối mặt bọn hắn liền phải cương ngạnh, cái gì quân tử hữu lễ, hào hoa phong nhã? Đối người da đen nhóm đặc biệt là tầng dưới chốt người da đen vô dụng. Hắn nhìn về phía người da đen cảnh sát, nói: "Hiểu lầm. Có lẽ vậy, đi thôi, chúng ta đi cảnh sát các ngươi cục giải trừ một chút hiểu lầm, hy vọng đến lúc đó trông coi trưởng cục các ngươi trước mặt, ngươi có thể giải thích một chút vì cái gì của tay ta." Người da đen cảnh sát phiền muộn, bất đắc gì nói ra: "Lý tiên sinh, ngài đây là hãm hại ta, ta không có cổ tay ngài. Còng tay tại ngươi trên lưng, chẳng lẽ lại còn là ta đoạt tới mình đem mình còng lại." Lý Đấu cười lạnh đánh gãy hắn lại nói nói: "Người da đen cảnh sát tức đi lên, nói ra: Chẳng lẽ không đúng sao? Không phải liền là ngươi đem mình quổng lại sao? Nói đến đây cái hắn cũng trách phiền muộn, Lý Đô vừa rồi động thủ tốc độ quá nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp, đối phương liền từ hắn trên lưng cướp đi cổ tay đem mình quổng tay. Hiện tại nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, thật đúng là sẽ hiểu lầm, tưởng rằng hắn đem Lý Đô quổng tay lên, đúng người bị hại, trên thực tế mình mới là người bị hạ nha. Lý Đô giận dữ, ngươi quá phận, cảnh sát, ngươi dùng cổ tay quổng lại ta đến nước ta, hiện tại còn trái lại đối ta vu oan háng hại, nói là ta chủ động cho mình bẹo lên cổ tay, loại này nói lao cấp quá thấp. Ngươi cho rằng sẽ có người tin sao? Đây chính là người da đen cảnh sát tuyệt vọng địa phương, rõ ràng hắn nói đúng sự thật, nhưng chính là không ai sẽ tin tưởng hắn. Đặc biệt là đồng nghiệp của hắn đều biết, hắn người này kỳ thị người da vàng, bình thường đối đãi người da vàng tội phạm tương đối hà khắc, có đôi khi cũng sẽ đi tìm người da vàng phiền phức. Nếu để cho Lý Đỗ mang theo còng tay tiến cục cảnh sát, người da đen cảnh sát tin tưởng, ngay cả mình đồng sự đều sẽ cho rằng là hắn tìm Lý Đỗ phiền phức cố ý còn lại hắn. Nhưng hắn không có vật chứng, nơi này không có camera thiết bị giám sát, chỉ có La Quân một người chứng. Hắn đen xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía La Quẩn, La Quẩn quay đầu vừa muốn nói với Lý Đỗ lời nói, Lý Đỗ đánh gãy nàng, rõ ràng nói ra, ngươi phối hợp ta là được rồi, ta khẳng định sẽ để cho ngươi cái này cộng tác đối ngươi ngoan ngoãn. La Quẩn muốn nói lại thôi, cuối cùng yên lặng nhẹ gật đầu. Người da đen cảnh sát sốt ruột, nói, "Dũng sở, ngươi biết ta đúng bị hắn hãm hại, ngươi đến chợ giúp ta, ta thật không có muốn khi dễ ngươi vị bằng hữu này ý tứ. Không phải nhân tình sao?" Lý Đỗ cười lạnh. Người da đen cảnh sát lộ ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói ra, "Thật, thật xin lỗi." Lý Tiến Sinh, ta vừa rồi nói đùa." Lý đố dơ tay lên lung lay cổ tay, nói, "Ta không phải nói đùa, ngươi không có lý do còng vào ta đồng thời còn đe dọa ta, mà khác, trên người của ta tùy thời có thể lấy xuất hiện mấy cái vết thương, ngươi tạo thành vết thương." Người da đen cảnh sát bị dọa phát sợ, tranh thủ thời gian khoát tay nói, "Đừng như vậy, đừng như vậy, Lý tiên Sinh, thật xin lỗi, thật xin lỗi, xin ngươi buông tha ta." Trong lòng của hắn biết quất, mình đường đường cảnh sát, từ trước đến nay chỉ có mình vu oan những người khác, khi dệ những người khác thời điểm, làm sao hiện tại mình bị vu bị khi phụ rồi. Lý Đỗ nhìn ra hắn không phục, khinh thường nói ra: "Ngươi trở bị lột cái này một thân đồng phục cảnh sát ta, lúc này còn như vậy kiệt nào? Người thật có loại." Người da đen cảnh sát vô ý thức lui lại một bước, hắn nắm chặt lại nắm đấm, rốt cục chịu thua, "Có lỗi với Lý tiên sinh, ta vừa rồi miệng tiện, ta vừa rồi nói bậy, ta chính là thích nói bậy, thật có lỗi với ngươi, ta vậy mà chọc phải ngươi." Lý Đỗ hỏi: "Đúng chọc phải ta sao?" Người da đen cảnh sát là người, cuối cùng kịp phản ứng, hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía La Quân, câu cần nói, "Thật có lỗi, dỗ sợ cảnh sát, ta vừa rồi đối ngươi thái độ quá kém." Trước kia đối ngươi thái độ cũng thật không tốt, ta sẽ sửa chính, ta nhất định sửa lại, mời ngươi tha ta một mạng." La quần nghiêm mặt, ý nguyên không nói lời nào. Người da đen cảnh sát cắn răng một cái, hai chân run rẩy mấy lần làm bộ muốn quỳ xuống. La quần mặt lệnh tím nóng, nàng xem ra bạo lực, kỳ thật chỉ cần không phải đối mặt tội phạm, nàng luôn luôn rất mềm lòng. Dạng này gặp người da đen cảnh sát muốn quỳ xuống, nàng liền xuất thủ đỡ đối phương, chậm rãi nói ra, "Cờjit, ta tha thứ ngươi." Nghe lời này người da đen cảnh sát muốn khóc, sướng biết hôm nay biết vậy chẳng làm a. Lý Đô lắc đầu, nói với La Quân, "Ngươi quá thiệt lương." Già hỏa này bình thường khẳng định luôn luôn tìm ngươi phiền phức, khi dễ ngươi, nên để hắn lăn ra các ngươi đội ngũ, một lần nữa thay cái cộng tác. Người da đen cảnh sát bị lời này dọa đến trong lòng run rẩy, hắn kêu lên, "Không không không, Lý tiên sinh, đây là hiểu lầm, ta trước kia đang bang phái trong nội ứng, ta nhiễm một chút thói quen, kỳ thật ta rất thích ra không, tôn trọng, ta rất tôn trọng giật sợ cảnh sát." Lý đô đánh gây hắn nói, "Trước kia ta mặc kệ, về sau đâu? Về sau ta sẽ càng tôn trọng là quần cảnh sát, ta sẽ làm một cái hợp cách cộng tác, về sau ta tuyệt sẽ không để la quần cảnh sát thụ ủy tuyệt sẽ không." Ta thể. Người da đen cảnh sát tranh thủ thời gian dơ tay lên. Lý Đô nói ra, "Hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi lời thể, tiểu tử, tin tưởng ta, lần này ta có thể thu thập ngươi, về sau càng có thể. Mà lại về sau ta tại ra tay với ngươi, tuyệt sẽ không nửa đường dừng tay." Nói xong, hắn đem hai tay đưa tới, người da đen cảnh sát vội vàng hấp tấp cho hắn mở ra cổ tay, trong miệng liên tục nói ra, "Ta tuyệt đối không dám, ta về sau tuyệt đối sẽ vô cùng tôn kính giơ sở cảnh sát." Lý Đô hoạt động một chút cổ tay nói, "Nhớ kỹ lời này, ta biết ngươi giờ rất oán hận ta cùng giơ sở cảnh sát." Nhưng nếu là người muốn báo thủ, không ngại thử một chút. Người da đen cảnh sát vẻ mặt cầu xin, liên tục dùng sức lắc đầu, không dám không dám, ta không dám. Chương 1098, tìm đường chết, 2 năm. 1098 tìm đường chết, 2 năm. Nguyên thủ ngồi ở trong xe, hắn thấy được Lý Đỗ, thấy được Lý Đỗ cùng đám cảnh sát cùng một chỗ, nhưng cụ thể không rõ ràng Song Phương đang làm gì. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Đỗ, nhìn chằm chằm hai cảnh sát, mơ hồ minh bạch cảnh sát đến không phải trùng hợp, bọn hắn đúng tiếp vào điện thoại báo cảnh sát tới, báo cảnh người đúng Lý Đỗ. Khi hắn nhìn thấy Lý Đố bị cầm thời điểm, tâm hắn hoa nộ phóng, coi là Lý Đỗ cũng phạm tội, cũng sẽ bị bắt đi, kết quả cũng không lâu lắm, Lý Đỗ vậy mà lại bị buông ra. Nguyên thủ tức hỗn hện, hắn biết bắt hắn nữ cảnh sát đúng hoa kiểu, hắn cho rằng khẳng định đúng cái này hoa kiểu nữ cảnh sát giúp việc khó của hắn, đối phương lấy công làm việc thiên tư. Xe cảnh sát cùng Lý Đố một phương cách có chút xa, hắn cụ thể nhìn không rõ ràng lắm, tại hắn mơ hồ xem ra, hết thể chính là như hắn suy đoán dạng này. Lý Đỗ theo dõi hắn lại tới đây, phát hiện hắn tìm tiểu thư, liền gọi điện thoại báo cảnh để cảnh sát đến bắt hắn đoán chừng hắn, cái mông cũng không sạch sẽ, cái kia nam cảnh sát muốn bắt đi hắn, nhưng nữ cảnh sát cho hắn cầu tình, hôn loạn này có thể thoát thân. Nghĩ như vậy, nguyên thủ hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn huy quyền hung hăng nện ở xe chốt ngồi, thấp giọng quát, "Trung Quốc lão, đáng chết Trung Quốc lão, ta thể ta để ngươi trả giá đắt, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận trêu chọc tại ta." Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, đập một chút ảnh chụp, khíp mắt bắt đầu muốn làm sao lợi dụng những hình này đến báo thủ. Hai cảnh sát trở về, nam cảnh sát xem đến số xe tòa nhíu mày, đi lên một cước đá vào nguyên thủ trên thân cả giận nói, Thành thật một chút, ngươi cái này cậu đừng dưỡng, chớ ép lao tử đánh. Nữ cảnh sát muốn đi lái xe, nam cảnh sát xem xét tranh thủ thời gian nhịn nọt cười nói, dâu sờ cảnh sát, ngươi đi ngồi nghỉ ngơi, ta lái xe, ta lái xe tốt." Nguyên thủ hai mắt trải rộng thơ máu, hắn nhìn chòng chọc vào hai người, trong lòng đang suy nghĩ chú ý làm sao đối phó bọn hắn. Xe cảnh sát lái đi, một cỗ xe tỉ cổ theo sau. Đây là tụ sẵn ba người, đương nhiên, bọn hắn không phải là muốn cướp xe cảnh sát, mặc dù bọn hắn xem như hôn ba phái, nhưng chỉ có thể khi dễ đảng hoàng nhặt bảo người, cùng mafia ạ. Chiến phụ loại hình thuần khiết Hắc Bang vẫn là có rất lớn khác biệt. Chần ba người đi theo mục đích là đi cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh nguyên thủ, dù sao hắn chỉ là chơi gái trượt chân phụ nữ, không coi là chuyện lớn, nộp tiền bảo lánh kim không quá cao. Xe cảnh sát một đường gào thét lái đến phổ ẹnnist thị khu cục cảnh sát, người da đen cảnh sát mang theo nguyên thủ cổ áo giống như kéo giống như chó chết đem hắn đẩy ra ngoài, không kiên nhân nói, thành thật một chút, cùng ta đi vào. Nguyên thủ xuống xe không có đứng vững, người da đen cảnh sát lại cho hắn một cước, chỉ vào hắn cái mũi mắng chửi, bẩn thỉu khốn nạn, đừng cho ta tìm phiền toái, đem chân chó cho ta đứng thẳng. Lần này đãi ngộ để nguyên thủ thẩm hận không thôi, hắn quyết định trước trả thù người da đen này cảnh sát. Tiến vào cảnh sát trước làm cái ghi chép, nguyên thủ thành thành thật thật bản giao mình sự tình, phương diện này hắn lửa gạt không đi qua, nhân tăng đều lấy được. Hắn một bên trả lời cảnh sát vấn đề, một bên vụng trộm xem xét xung quanh lui tới cảnh sát. Khi thấy một cái ghi chú bộ Li Mén Đở thì ép văn phòng đi ra cái treo cảnh đốc quân hàm cảnh sát trung niên nhân thời điểm, hắn lập tức nhảy dựng lên quát, "Ta muốn tố giác, ta muốn bắt Cục trưởng, các ngươi có cảnh sát lấy công làm việc tiên tư. Đối diện chính làm cái ghi chép người da đen cảnh sát bị hắn đột nhiên phản ứng giận mình, vô ý thức cho hắn một quyền cả giận nói, thành thật một chút. Ngồi xuống. Nguyên thủ mới mặc kệ, hắn lấy điện thoại di động ra tìm tới đầu kho, đưa điện thoại di động đưa cho đi tới cảnh đốc, "Ngươi nhìn nơi này, ta vừa rồi đã tới, các ngươi cảnh sát bắt phần tử phạm tội, nhưng bởi vì bọn hắn có tư dày, bọn hắn thả người." Người da đen cảnh sát thăm dò nhìn qua, nhìn thấy trên tấm ảnh rõ ràng là Lý Đô mang theo cổ tay hình ảnh, lập tức dọa đến hai cô run run. Cảnh đốc phát hiện dị thường của hắn, uy nghiêm mà hỏi, dít, đây là có chuyện gì?" Người da đen cảnh sát Cờzít thành thành thật thật nói ra, "Đầu Nhi, đừng nghe hôn đản này nói mỏ, ta cùng rốt sở cảnh sát bắt hắn thời điểm đụng phải một người quen, liền cùng hắn mở cái trò đùa." Hắn nhìn về phía rốt sở, hung hăng nháy mắt, ý là ta đều chịu thua nói xin lỗi, ngươi cũng đừng hại ta ạ. Cảnh đốc nhìn về phía La Quân, nói, "Rốt sở, ngươi nói thế nào?" La Quân đứng nghiêm, lớn tiếng nói, "Đúng vậy, Đầu Nhi, Cờzít cảnh sát nói đúng sự thật, người này tên là Đỗ Lý, đúng ta đồng hương cùng hảo hữu. Chúng ta trùng hợp gặp nhau, liền đi cùng hắn mở cái trò đùa." Cờzít lau mồ hôi trán, liên tục gật đầu. Cảnh đốc cao mày nói, đô lý, danh tự này rất quen. Mi a mi Cờ giít tranh thủ thời gian nhắc nhở. Cảnh đốc giật mình, đưa điện thoại di động ném trở về cho nguyên thủ, lại đối la quần hai người nói ra, các người cách ra hỏa này xa một chút, đạp mã, ta mới đến tin tức, gia hỏa này cùng quốc hội cũng có chút quan tâm, đây là phần tử nguy hiểm, chúng ta không phải người của một thế giới. Nghe lời này, la quần trong lòng buồn bực, lý đô trước kia tại thành phố Phở Lạp, lệ thuê nàng phòng ở, nàng rất rõ ràng lý tình huống Làm sao có thể cùng cao cao tại thượng quốc hội liên hệ đến cùng một chỗ? Cờ Dít thì thở một hơi, may mắn mình trước đó thành thành thật thật chịu vua, nếu không lần này mình chết chắc. Nhưng bây giờ đúng nguyên thủ chết chắc, Cờ Dít ở trong lòng thề. Nguyên thủ nẹn họng nhìn chân chối, hắn la lớn, "Không phải, không phải, khẳng định đúng, kia Trung Quốc lao phạm tội, các ngươi người lấy quyền nhũ tư." Cảnh đốc coi như công chính, quá khứ kiểm tra một hồi ghi chép tin tức, kết quả không nhìn còn khá, nhìn vấn đề tới. Hắn đúng cái do thái duyệt người, nhìn thấy Nguyên thủ tên hiệu sau sắc mặt lập tức thay đổi, cả giận nói, "Ha Cuốn đàn này vẫn là hải nờ ma đầu kia fan hâm mộ. Cho hắn cạo đi râu ria, đây là nước Mỹ, không phải đất quốc xã. Nguyên thủ dãy rủa kêu lên, các người đây là xâm phạm ta dân quyền. Cờjit đi lên cho hắn một quyền, nghiêm nghị nói, ngồi xuống, xem ra ở chỗ này làm cho người ghi chép ngươi quá thoải mái dễ chịu, rục sợ, giận hắn đi a không, rục sợ cảnh sát, xin giúp ta cùng một chỗ dân hắn đi phòng thẩm vấn. Nguyên thủ dãy rủa, kêu lên, ta không đi ta không đi. Cờjit lại cho hắn một quyền, đem tiểu mỹ cảnh sát bạo lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đợi đến làm xong ghi chép đi quá trình Trần Bang thành viên xin nộp tiền bảo lãnh nguyên thủ. Bọn hắn đi giao tiền thời điểm, cảnh sát nói ra, 10 vạn khối nộp tiền bảo lãnh kim. Mấy người dần mình nói, làm sao có thể, chỉ là chơi gái hát, dùng như thế nào 10 vạn. 2 vạn đủ chứ. Cảnh sát nói, ta đúng theo quy củ làm việc, các người bằng hữu này đúng nạ gì fan hâm mộ, thuộc về xã hội không ổn định tính nhân tố, nộp tiền bảo lãnh kim cao hơn. Trần Bang thành viên lẫn nhau, chỉ có thể nghĩ biện pháp lại đi kiếm tiền. Đưa trước 10 vạn khối nộp tiền bảo lãnh kim, nguyên thủ bị từ cục cảnh sát trông coi trong, trong phòng, phòng ra. Mấy người nên đón. Bọn hắn nhìn thấy nguyên thủ dưới mũi mặt chủi lủi, lập tức đều lộ ra giật mình biểu lộ, lao đại, dấu mép của người đâu?" "Đây là hết chuyện để nói, nguyên thủ kiềm chế ở trong lòng lửa giận bạo phát, hắn thôi táng mấy người quát, ngờ miệng. Vì cái gì chấm như vậy? Các ngươi vì cái gì chậm như vậy mới đem ta nộp tiền bảo lãnh ra?" Một người cảnh sát nghiêm nghị nói, muốn nhau nhau ra ngoài nhau nhau, nếu không chính là nhiều loạn cục cảnh sát trật tự, các ngươi xác định làm như thế. "Chương 1099, tụng thần tri loạn. 1099 tụng sần chi loạn, 3 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách." Nguyên thủ trở lại trong khách sạn, tổ thần bang thành viên chính rối bởi tại gào to. Nhìn như vậy tới tay hạ nhân cơ hồ muốn đánh nhau, Nguyên bản liền tâm phiền ý loạn hắn càng là không vui, "Quắc, làm gì? Các người đang làm gì?" Mấy cái tốt thần bang nhặt bảo người quay đầu nhìn hắn một cái, một người trong đó khinh miệt nói ra, Ngu xuẩn, ngươi đem mình làm ai đây? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện đây. Cái này, cái này cái này tựa như là lão đại." Một cái nhặt bảo người cẩn thận chu đáo sau giật mình nói. Nguyên thủ bị cưỡng chế cạo đi râu tiểu tóc bởi vì cùng đám cảnh sát xé rách khiến cho loạn thất bát tao. Đối với quen thuộc hắn kinh điển hình tượng thủ hạ tới nói, lần đầu tiên thật khả năng nhận lầm. Gặp nguyên thủ trở về, Thần Bang Nhật Bảo người cuối cùng an tính lại, bọn hắn chĩa hai phái, căm giận bất bình nhìn nhau. Nguyên thủ phẫn nộ mà hỏi, các ngươi đây là có chuyện gì? Một cái Nhật Bảo người tranh đoạt lấy nói ra, lão đại, ngươi bị bắt về sau, lăn ca bọn hắn nói xấu về ngươi, chất vấn địa vị của ngươi. Đúng, lão đại, ta nhìn mấy tên khốn kiếp này muốn nhu quyền xuân vị, bọn hắn đối ngươi địa vị nhìn chằm chằm. Nhất định phải thu thập bọn họ, để bọn hắn biết nơi này ai làm chủ. Bất kỳ một cái nào thượng vị giả cũng không thể chịu đựng có người muốn cướp địa vị của mình. Nguyên thủ nhíu mắt, lạnh lùng nhìn về phía đứng ở một bên một đám người, hỏi: "Lanka, ngươi ra nói, thật là như vậy sao?" Một kẻ thân thể cao lớn, cánh tay to lớn người da đen hán tử đi ra, hắn nói ra: "Nguyên thủ, những này khốn nạn tại nói bậy, ta không có thèm nhỏ dãi địa vị của ngươi." Haha, ha, Lanka, ngươi tên hèn nhát này, đồ hèn nhát, vừa rồi ngươi nhảy nhô lên Quỳnh nhà, này lại nhìn thấy lao đại, ngươi làm sao có lại chứng rồi?" Cái thứ nhất mở miệng thanh niên người da trắng khinh thường cười nói. Người da đen hán tử giận tím mặt, Hắn chỉ vào Thanh Nhiên nói, "Thu hồi ngươi bộ kia gây tẩm sắc mặt, An Vĩ, ngươi thật đạp mã có thể gây sự. Mới vừa rồi là ai nói lao đại muốn nuốt một mình thu hoạch?" An Vĩ cứng cổ kêu lên. Lan Ca cả giận nói, "Đúng ta nói, kia không sai, ta nghi ngờ nguyên thủ, nhưng ta không phải là muốn làm lao đại mới chất vấn hắn. Ngươi rõ ràng chính là, nếu không ngươi làm gì chất vấn lao đại? Trước kia làm sao không gặp ngươi chất vấn lao đại?" Song Phương lại muốn cái vã, nguyên thủ mò lên một cái cái chén đập xuống đất, giận dữ hết, "Tất cả câm miệng! Tất cả câm miệng! Tất cả câm miệng!" Nghe được cái chén nát tầm thanh Gặp Nguyên Hỏa, ở bị song phương lại lần nữa im lặng, nhưng trên mặt đều có không cam lòng chi tình, nhìn không ai phục ai. Gặp đây, Nguyên thủ trong lòng càng nổi giận hơn. Cái này biểu thị hắn đã ép không được những người này, những người này mặc kệ đúng bảo vệ cho hắn địa vị vẫn là đang chất vấn hắn, đều đã không quá nghe hắn lời nói. Nguyên thủ tại Tuần Bang Kinh doanh đã lâu, đang bang phái bên trong là rất có địa vị, nhưng năm nay ra một loạt sự tỉnh, để địa vị hắn không quá vững chắc. Đầu tiên, hắn đã từng mấy lần bị lý đô hô qua, bồi thường không ít tiền. Bang bình thường là để giúp phái làm đơn vị tham dự tranh cử, có vinh cùng danh có nhục cùng nhục, phải bồi thường tiền mọi người cùng nhau bồi. Tiếp theo, lúc trước hắn vì lợi dụng cồn giặt đối phó Lý Đỗ, Đỗ Kiệu quỳ liếm qua cồn giặt, điểm ấy để tụ sẵn bang các hán tử rất là bất mãn. Lần nữa, rốt giờ đến dọa dẫm hắn, tổn thất đồng dạng là bang phái tiền, lần kia thế nhưng là một lần suất rất nhiều, lăn ca bọn người chính là từ lần kia bắt đầu chất vấn quyết định của hắn. Cuối cùng chính là lần này cùng Lý Đô giao phòng, hắn lại bị hố, hơn nữa còn bị bắt vào cục cảnh sát, đây là để hắn rất mất mặt một sự kiện. Căng mất mặt ở chỗ, buộc phải cảnh sát kiểm tra phòng. Hắn theo bản năng lựa chọn nhảy cửa sổ chạy trốn, tại tụ sân ngảnh hắn xem ra, đây là hèn nhất tiến hành. Còn có một việc rất trọng yếu, chính là hắn cạo đi hại nở thức diêm mép. Cái này riêng mép đúng cái dấu hiệu, kỳ thật mọi người sợ hãi không phải nguyên thủ người này, mà là hắn di vãng dùng cao áp thủ đoạn tạo nên hình tượng, hắn sợi dâu bị cạo đi, cái này hình tượng liền sụp đổ. Bang giày ba thức không phải do chỉ một ngày lạnh, tóm lại, bang phái đến hôm nay mức này không phải chuyện trong mấy mắt, mà là rất nhiều chuyện góp nhặt thật lâu kết quả. Hắn biết mình đến giải quyết những việc này, nếu không sự thống trị của mình địa vị liền tràn ngập nguy hiểm. Nguyên thủ nhìn chằm chằm Lan Ca hỏi: "Ngươi nói ngươi chất vấn ta, ngươi chất vấn cái gì?" Hắn Dư Huy vẫn còn, Lan Ca không dám nhìn thẳng hắn, quay đầu nhìn về phía nơi khác nói ra: "Chúng ta nghe đến tin tức, ngươi đem những cái kia ngân tệ bán mất, chuẩn bị nuốt riêng tiền." Nguyên thủ lập tức cười, nói: "Ngươi từ nơi nào nghe nói cái này đáng chết tin tức? Ngu xuẩn, ta đạp mã đầu góc có hô sao? Sẽ nuốt riêng mọi người cùng nhau làm được tiền?" Chính là. An Vịt bọn người nhau nhau gật đầu. Lan nói lẩm bẩm: "Dù sao có người nói như vậy, bọn hắn nói đem ngân tệ bán mất, làm hơn 10 hư hao đồng bạc." muốn dùng đồng bạc lừa gạt xong việc. Nguyên thủ lạnh mặt nói, các ngươi không có đầu óc sao? Ta đúng cái loại người này, thật sự là một đám ngu xuẩn. Một đám ngu xuẩn. Đây là có người chửi bới ta, ở sau lưng muốn tan rã chúng ta từ sân bang, ngươi điều này cũng không biết? Chính là. An Vít bọn người tiếp tục gật đầu. Lan Ca không nói, nhưng trên mặt vẫn là không phục biểu lộ. Nguyên thủ phất tay, nói, An Vít, ngươi đi phòng ta, đem bao lưng của ta lấy ra, ta dùng sự thực nói chuyện. An Vít bước nhanh chạy lên lầu, cầm xuống hắn ba lô. Nguyên thủ chỉ vào Ca cái mũi nói ra. Nhìn kỹ tốt, về sau thêm chút đầu góc, đường đạt mã nghe gió chính là mưa, có chút nhận ra năng lực. Hắn nói như vậy, sau đó đem được lấy ngân tệ hộp lấy ra, ở trước mặt mọi người mở ra. Lúc này đã là buổi tối, quán trọ trong đại sảnh ánh đèn tràn đầy, phảng phất giống như ban ngày. Đưa hộp mở ra, mọi người thấy đồ vật bên trong, từng mai từng mai mặt ngoài đen nhánh, đồ án hỗn loạn đồ vật. Nguyên thủ lập tức ngây ngẩn cả người, trong mắt, hắn ngây ra như phóng. Lan ca bọn người thì mừng rỡ, hắn hỏi, "Nguyên thủ, ngươi sẽ không muốn nói, những vật này chính là chúng ta đạt được những cái kia ngân tệ ạ?" Cái này biến cố để nguyên thủ có chút trở tay không kịp, đây là hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu kết quả, hắn nhìn xem những này ngân tệ, trong lúc nhất thời ngậm, cái này cái này này sao lại thế này? Lan Ca kiểm chế nộ khí nói ra, đừng giả bộ cho váng, nguyên thủ, chúng ta nghe đến tin tức là thật, người bán mất bọn chúng, sau đó chuẩn bị dùng những vật này đến lừa gạt chúng ta. Đúng, trong khoảng thời gian này chúng ta bồi thường không ít tiền, ngươi bồi tiền càng nhiều, lần này nhà kho cũng muốn bồi thường tiền, ngươi nghĩ mình bán đi ngân tệ cho mình dừng tổn hại. Nguyên thủ, ngươi quá phận, làm tủ hạ của ngươi, ta cảm thấy mất mặt. Hàn vịn nóng lòng giữ gìn nguyên thủ mặt mũi cùng địa vị, hắn vẫn nộ chỉ vào kia nhặt bảo có người nói, đã cảm giác mất mặt, người liền lăn à, đừng ở tục sân bang la lộn. Bị hắn như thế một kích, kia nhặt bảo người trực tiếp hơi vung tay quát, đi thì đi, ta đã sớm muốn đi, từ hắn cho Niu Giáp lão làm nô tại thời điểm, ta liền muốn đi. Người đứng bên cạnh hắn quát, chúng ta cũng đi, cùng đi. Lan Ca vung tay lên, bọn hắn một đám nhặt bảo người nhau nhau muốn đi. Chương 1100, xúc động, 45. 1100 xúc động, 45. năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Ngày thứ hai Lý Đỗ ngay tại thoải mái nhàn nhã ăn điểm tâm, Hàn Đông Nhiên hấp tấp chạy vào. Lý Đỗ kinh ngạc nhìn hắn nói: "Ngươi dậy sớm nha, hôm nay làm gì? Đổi tính từ rồi." Ở trong băng hồng, có một nhóm người cùng nguyên thủ náo tách ra, bọn hắn rời đi. Hắn lờ đi hắn trêu trọng, sốt ruột bận đụ Hoàng nói: "Nghe nói tối hôm qua bọn hắn còn làm một khung." "Làm một khung?" Lý Đỗ hỏi. Hàn gật đầu: "Đúng, không biết làm sao làm, Lăng Ca mang một nhóm người nói nguyên thủ tham ố bọn hắn cộng đồng tài phú, chính là những cái tệ, nguyên thủ chỉ trích nói là Lăng Ca dẫn người gây sự." chính là bọn hắn đem ngân tệ đánh cháo. Song Phương đều không thừa nhận, kết quả cuối cùng chính là chưa kết luận được, càng nhao nhau càng giận lớn, cuối cùng làm, ha ha. Lý Đỗ cũng cười, hắn mục đích đã đến, lúc đầu hắn muốn đem ngân tệ hủy đi để nguyên thủ bồi thường tiền, đồng thời nhìn xem có thể hay không cho tự sần bang chế tạo điểm nội bộ mâu thuẫn. Kết quả không nghĩ tới, kết quả cuối cùng viễn siêu dự tính của hắn, tự sần bang trực tiếp nội bộ làm. Rất nhanh, toàn bộ phổ enemies nhặt bảo vào người tử đều tại lưu truyền chuyện này, A nạ châu cất vào kho phòng đấu giá nghiệp u ác tính mình nổ tung. Đối lại đa số người tới nói Đây là một chuyện tốt, Nhật Bảo mọi người rất được hoan nghênh, rất nhiều người bị Tục Sần Bang khi dễ qua. Bây giờ, có ít người còn bỏ đá xuống giếng, nghĩ biện pháp châm ngòi làn ca cùng nguyên thủ hai phe mâu thuẫn. Nghe nói Tục Sần Bang không chỉ là muốn chia ra thành hai phái, rất có thể sẽ tiếp tục phân liệt, một cái gọi án vị tuổi trẻ Nhật Bảo người cũng co dạ tâm, con hàng này bên ngoài đối nguyên thủ nói gì nghe nấy, vụ trộm lại tại lôi kéo người tâm. Trải qua làn ca sự tình, nguyên thủ có thêm một cái tâm nhãn, hắn sớm phát hiện chuyện này, lại cùng án vị làm. Tóm lại hiện tại Tục Sần Bang náo nhiệt, rất nhiều người đều đang chờ xem bọn hắn càng lớn náo nhiệt. Cái này không có quan hệ gì với Lý Đỗ, Lý Đỗ đối loại sự tình này không hứng thú, hắn hiện tại cảm thấy hứng thú chính là từ trong kho hàng đạt được một chút vật nhỏ. Dĩa bất thú 238 năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm bị hắn mang đi, hắn tìm kiếm hộ khách, đã bán ra mấy bộ, giá cả đều rất không tệ. Mặt khác, trong kho hàng còn có một số thú vị đồ vật, đây là hạng bọn người không có phát hiện. Những vật này thống nhất chứa ở cái dương trong, có đồng hồ bỏ túi, chống chất dù che mưa, bút máy, chỉ hổ, cái tẩu, thuốc lá, tiểu cũ điện thoại, son môi, còn có máy ảnh cùng một cái thùng dụng cụ trợ. Bọn chúng nhìn lộn sột, lại phần lớn kiểu dáng cổ lão, có vết rỉ loang lổ, tựa hồ hẳn là bị thời đại đào thải. Hắn mở ra cái dương, hắn nhìn thấy đồ vật bên trong sau liền ném xuống, hắn thấy những này chỉ là tiệm tạm hóa đều không thu lão vật kiện. Nhưng Lý Đô biết không phải là. Hắn cầm lấy bút máy, từ phía sau vặn ra sau không phải túi mực, mà là một cái ống đồng, tiếp lấy hắn thả động bút máy phía trước dính liền chỗ, cách một tiếng vang dọn, có đồ vật gì từ bên trong bị xúc động. Còn có bộ kia kiểu cũ Nokia nhỏ cục gạch tạo hình điện thoại, hắn loay hoay một chút, điện thoại thoạt nhìn là một thể, kỳ thật nhiều chỗ dính liền. Đem những địa phương này kéo ra về sau, một cái cứng nhắc tạo hình súng ngắn xuất hiện. Bên trong những này tất cả đều là vũ khí, đại đa số đúng súng ngắn, đặc thu tạo hình súng ngắn, bút máy đúng súng ngắn, điện thoại đúng súng ngắn, cái tàu đúng súng ngắn, đồng hồ bỏ túi đúng súng ngắn, son môi cũng là súng ngắn. Còn có hai cái đúng lớn uy lực vũ khí, trong chất dù che mưa cùng kameza đúng súng máy, bên trong có hộp đạn, có thể chứa được 15 cái đạn. Đạn đều tại trong hộp công cụ, bên trong là từng mai từng mai nho nhỏ đạn, những này súng ngắn đường kính, sử dụng chính là đồng dạng đạn. Những vật này trong chỉ có kia chỉ hổ không phải xuống ống chính là vũ khí nhưng phía trên có từng cái nhỏ bé gai nhọn những này gai nhọn liền thông nội bộ tiểu không gian có nọc độc lý đố đeo lên chỉ hổ hướng trên mặt bàn va vào một phát tiểu phi trùng tại chỉ hổ nội bộ có thể nhìn thấy chỉ hổ bên trên kim châm và trạm vật phẩm sau sẽ về sau co lại xúc động cơ quan sau đem nọc độc thả ra rõ ràng cái dương này trong đồ vật đều là lợi khí giết người đây mới là lý đồ vua xuống số 7 nhà kho chân thực mục đích hắn không có phát hiện những cái tiêu dịuậ tú 238 năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm Hắn phát hiện chính là những gián điệp này thương. Đúng vậy, đây đều là gián điệp thương, lý do sử dụng dịch chuyển thời gian năng lực còn có thể phát hiện, bọn chúng xuất từ trụ sĩ ạ, đúng trước đây UIS 5 trụ sĩ đặc công lưu lại. Từ dịch chuyển thời gian đến xem, tiêu đặc công mang theo những này cái dương đến chấp hành nhiệm vụ, kết quả rất không may, con hàng này cùng rất nhiều rủ xì ạ nam nhân, thích uống rượu. Hắn uống rượu về sau cùng nơi đó lưu manh là một thùng, cảnh sát đem bọn hắn cùng một chỗ bắt lấy, sau đó phát hiện cái này trụ sĩ đặc công là phi pháp nhập cảnh. Cảnh sát không nghĩ tới đây là gián điệp, cho là hắn đúng lén qua tới đem hắn đồ vật ném vào trong kho hàng, đem hắn người này ném vào trong ngục giam. Cuối cùng, đặc công Hạ Tráng Lý Đô không rõ ràng, nhưng gián điệp này thương hắn không thể mang đi, mà lại an tính tại trong kho hàng chờ đợi thời gian thật dài. Lý Đô không tiếp xúc qua những vật này, hắn mặc kệ tùy ý dùng, mà là trước thu thập tiến lô đen không gian, có cơ hội tìm Lăng Ka cùng Bit Ivan đến tình giáo. Đưa chúng nó thu thập trước đó, Lý Đô còn phải tiến hành bảo dưỡng. Hắn chính bảo dưỡng, Sophie đi tới, lưu tình mà hỏi, mỏ kim cương xử lý thế nào? Lý Đô nói, tiến triển thuận lợi khảo sát đoàn cung ước định tổ công việc kết thúc, ngay tại ra kết quả. Kết quả sau khi ra ngoài, hắn liền đi lưu giọt tất tập đoàn tổng bộ, sau đó hoàn thành đồ ước, cầm tới thuộc về hắn thành quả thắng lợi. Nghe nói hắn lại muốn rời đi phụ Phoenix, Sophie lo lắng nói ra, có thể hay không ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian. Chúng ta có mỏ kim cương, cả đời này tài phú đều đầy đủ dùng không phải sao? Người tại cất vào kho đấu giá phương diện như vậy có thiên phú, như vậy người tiếp tục xử lý cái nghề này được hay không? Lý Đỗ Đimi Ami bị ném vào ngục giam, Di Châu Phi bị quân phiệt bắt cóc. Sophie thực sự quá lo lắng an nguy của hắn. Nhìn xem Sophie nhăn lại lông mày cùng lo lắng biểu lộ, Lý Đỗ mỉm cười đưa nàng ôm vào trong ngực nói: "Được rồi, về sau ta liền hảo hảo làm ta nhặt bảo vương, không xuất ngoại, không đi mạo hiểm." Sophie thỏa mãn nở nụ cười, chủ động đưa tay ôm ở hắn. Mùa đông ánh nắng ấm áp chiếu dọi trên mặt đất, chiếu rọi tại trên thân hai người, Lý Đỗ cúi đầu nhìn xem Sophie dáng vẻ, cảm thấy mái tóc của nàng cũng đang phát sáng, kim sát quá mang. Trong chốc lúc này, hắn có chút xúc động, muốn hướng Sophie cầu hôn. Nhưng hắn lý trí ý thức được đây không phải cái phù hợp thời cơ. Hoàn cảnh không thích hợp, thời gian không thích hợp, nơi này người cũng không thích hợp. Hắn nhịn không được cái này xúc động, sau đó ý thức được mình nên hướng Sophie cầu hôn, tối thiểu hai người nên đính hôn. Dạng này, Sophie rời đi về sau, hắn lập tức cho phụ mẫu gọi điện thoại. "Cha mẹ, các người có muốn hay không xuất ngoại chơi?" Lý phụ do dự nói ra, "Đi nước Mỹ sao? Rất đắt a." Lý Đô nói, "Không quý, đừng ở hồ tiền, ta hiện tại kiếm lời rất nhiều tiền, rất nhiều rất nhiều tiền." Điểm ấy Lý phụ cùng Lý Mâu sớm có dự báo, Lý Đô cách một đoạn thời gian liền cho nhà thu tiền. Bọn hắn hiện tại trong chương mục đều có hơn mấy trăm vạn giờ mờ mờ. Chương 1101, tới cửa, 5 năm. 1101, tới cửa, 5 năm. Chương trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách. Dù cho có tiền, Lý Phụ cùng Lý Mâu vẫn là không muốn ra nước. Bọn hắn hỏi Lý Đô nếu là nhớ nhà, có thể hay không về nhà đến xem. Cũng không phải bọn hắn ngại phiền phức loại hình, mà là theo bọn hắn nghĩ, hai người xuất ngoại dùng tiền dù sao cũng so Lý Đô một người về nước dùng tiền muốn bao nhiêu. Lý Đô nói ra, ta là muốn mời các người đến nước Mỹ đến, một là xuất ngoại du lịch Hay là nhìn một chút Sophie, nếu như các ngươi cảm thấy không có vấn đề, chúng ta muốn đính hôn. Nghe xong lời này, Lý phụ cùng Lý Mẫu đập tâm, ngươi muốn cùng Sophie đính hôn. Cô nương thái độ gì? Liên đợi đến ta cầu hôn đâu. Lý Mẫu tiếp quản điện thoại quyền khống chế, cái kia còn chờ chúng ta đi qua làm gì? Đúng tiểu tử ngươi kết hôn, về sau đúng ngươi cùng với Sophie, làm gì quan tâm ý kiến của chúng ta. Các ngươi có thể qua tốt là được rồi. Lý Lũ bật cười, nói, các ngươi ngược lại là khai sáng, nhưng không còn phải gặp mặt một lần mới được sao? Lý Mẫu khua tay nói, vậy liền đi nước Mỹ. Người theo chúng ta nói một chút giúp chúng ta mua vé máy bay sau đó tại đầu kia trở lấy chúng ta đi chính chúng ta đi đi máy bay Lý đố lên đại học thời điểm phụ mẫu đi phương Nam du lịch qua chính là cưới máy bay bởi vậy đối loại này giao thông phương thức cũng không lạ lắm ra ngoài hiếu đạo Lý Đố vẫn là muốn trở về tự mình tiếp phụ mẫu dù sao đây là xuyên quốc gia phi hành phụ mẫu muốn làm lý hộ chiếu làm hộ chiếu đối bọn hắn tới nói đây đều là chuyện điện thoái nhưng bây giờ hắn có cho mặt cảạ là đi ủ cặ loại sự tình này liền thuận tiện hắn cho chuyên môn phục vụ khách hàng gọi điện thoại nói cho hắn biết tình huống của mình, yêu cầu chuẩn mật gẳng cung cấp tiện lợi, đem phụ mỗ đưa đến nước Mỹ tới. Chuyên môn phục vụ khách hàng để hắn chờ một lát, sau đó hơn 10 phút trở lại điện thoại đến nói ra, "Lý tiên sinh ngài tốt, căn cư chúng ta thẩm tra biết được, ngày 20 tháng 11, chúng ta có một nhóm đồng sự đem từ quý quốc thủ đô bay hướng Los Angeles, nếu như ngài cảm thấy thời gian này phù hợp, chúng ta đồng sự có thể phụ trách giúp ngài phụ mâu đưa đến Los Angeles tới. Hộ chiếu cùng hộ chiếu. Phương diện này từ chúng ta giúp ngài giải quyết, xin ngài chuẩn bị ký cảng tư liệu, sẽ có người tới cửa thu hoạch những tài liệu này." Hộ chiếu dự tính tại trong vòng 3 ngày làm thành công hộ chiếu nhưng tại hộ chiếu làm sau khi thành công cùng ngày lấy được phê kết quả này để lý đô rất hài lòng cho mặtẳạ la đi ù cặt quả nhiên ra sức cho bác gắng là ngân hàng nhưng không phải đơn giản ngân hàng đối lại đa số người tới nói đây chỉ là dự trữa địa phương đối hội viên cao cấp tới nói cho mặt rằng đúng toàn diện phục vụ tổ chức tất cả cỡ lớn ngân hàng kỳ thật đều là toàn diện phục vụ tổ chức đây là vì lưu lại hội viên cao cấp hộ khách ngân hàng thuộc hạ đều có chuyên nghiệp phục vụ công ty con chuyên môn là cao cấp hội viên cung cấp phục vụ màu đen bỏ ra jew master card, hoa kỳ tập đoàn màu đen trái mã card, vịt gia unlimited card, ở mẹ ji cần it z sẽ tủ gì ẩn card, còn có chút ngọt gẳng vạ la đi ẩn card, nắm giữ những ngân hàng này thẻ không riêng mang ý nghĩa có thể tại nên ngân hàng thu hoạch được cực cao địa vị, còn có thể miễn phí hưởng thụ đông đảo phục vụ. Lý Đỗ chỉ là mời bọn họ làm thay giấy chứng nhận mà thôi, đây là việc nhỏ, vạ là đi ẩn card hộ khách có thể hưởng thụ chút ngọt gẳng 24 giờ lễ tân phục vụ, 24 giờ có người chờ lấy tới cửa vì đó cung cấp trợ giúp. Đây chính là nước Mỹ, kẻ có tiền tiên đường, chỉ cần có tiền, ở chỗ này cái gì cũng có. Xử lý chuyện này, Lý đang suy nghĩ làm sao hướng Sophie giới thiệu. Đây là phụ mẫu cùng Sophie lần thứ nhất gặp mặt, hắn cùng không muốn ra cái gì chỗ sơ xuất, cũng may song phương trước đó tại trong video gặp qua nhiều lần, Sophie một mực tại học tiếng Trung, cùng cha mẹ của hắn cũng tán gấu qua. Hắn chính tự hỏi chuyện này, đến chưa, có người tới cửa bãi phòng hắn. Lý xem xét vui vẻ, đúng vừa thấy qua La Quần. La Quần dừng lại xe cảnh sát tiến vào trong viện, bầy chó nhe răng niesz miệng đứng lên hướng nàng thị uy. Nhưng rất nhanh, bọn chúng giải tán lập tức, bởi vì La Quân móc súng lục ra. Bảy chó khả năng quên đi La Quẩn, thế nhưng lại một mực nhớ kỹ cái này ông đen, có thể đem bọn chúng dọa đến tè ra quần ống đen. Lý Đô đứng tại trên bậc thang nhìn xem La Quẩn, cười nói: "La Cảnh Quan, đã lâu không gặp nha." Sophie cùng với nàng ôm nhiệt tình một thanh, cũng nói như vậy: "Đúng nha, dỗ sợ, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi tại phủ Ennis hết thảy thuận lợi sao?" La Quân nói: "Không quá thuận lợi, cho nên không có thời gian tới tìm ngươi, bất quá, bí mật ta và ngươi nhà vị này đã qua." Một đạo ánh mắt bén nhọn nhìn lại, Sophie ánh mắt cùng La tinh chuẩn định vị trên người Lý Đô. Lý Đô bất đắc dĩ khoắt tay, "Uy, La Quần, hôm qua ta thế nhưng là giúp ngươi tới, ngươi không thể lấy oán trả ơn. Nhanh giải thích cho ta rõ ràng, đừng để Sophie hiểu lầm." Sophie ung dung nói ra, "Có thể có cái gì hiểu lầm đâu? Xem ra, ngươi có không ít sự tình dấu giếm ta." Lý Đô cười khổ, nói, "Ta đối với ngươi thẳng thắn, Nhật Nguyệt chứng dám." La Quần nợ nụ cười, nói ra, "Ngươi cầm tay của ta thời điểm, cũng từng đã nói với ta như thế." Sophie con mắt không chỉ có thể thả ra laser, còn hóa thành laser Ze ông nhắm phía sau học súng, tùy thời có thể lấy tinh chuẩn nổ súng. Lý Đỗ khoát tay nói, "Đừng nói giỡn, ngươi tiếp tục náo loạn liền ra đại sự á." La Quân xem hắn lại nhìn xem Sophie, mỉm cười nói, "Tình lư ở giữa cần tín nhiệm, giống như các ngươi không tin lắm đảm nhiệm lẫn nhau." Sophie lập tức chạy tới ôm lấy Lý Đỗ, mỉm cười ngọt ngào nói, "Chỉ là phối hợp ngươi nói đùa mà thôi, giữa chúng ta đương nhiên vô cùng tín nhiệm, đúng hay không?" Lý Đỗ nói, khẳng định nhất định phải đương nhiên là. Từ điểm đó mà xem, La quần Ecker vẫn còn rất cao, tùy tiện liền tan dã sổ phỉ phòng bị. Sophie đi pha cà phê, Lý Đỗ mời La Quân ngồi xuống, nói: Ngươi xác thực rất lâu không có tới cửa, cơn gió nào đem ngươi thổi tới rồi?" La quần nhàn nhạt nói ra, "Ngươi hôm qua giúp ta đại ân, ta đương nhiên nên tới cửa nói lời cảm tạ." Lý Đỗ tựa ở trên ghế salon lắc đầu, "Ngươi trông ngươi xem, thật hiện thực, ta giúp ngươi ngươi mới lên cửa, trước đó ta gặp được phiền phức, ngươi làm sao không chủ động hỗ trợ?" La quần trên mặt lộ ra ảm nhiên biểu lộ, thấp giọng nói, "Thật có lỗi, ta giúp không được gì, ta thấy được, ta tìm cục trưởng chúng ta." Lý Đỗ gặp nàng chăm chú, liền cười nói, "Ha ta nói đùa mà thôi, ta biết ngươi là ai, đừng để ý." La Quân trầm mặc đầu. Sau đó lại giải thích nói, ta không đến cửa là bởi vì ta không muốn cho ngươi tìm phiền thoái. Lần này tới cửa, ta không đơn thuần là hướng ngươi nói tạm, còn hướng ngươi cáo biệt. Cáo biệt? Lý Đỗ hỏi. La Quân lại gật gật đầu, nói, ta rất nhanh sẽ rời đi Phổ Ennis. Đi nơi nào? Lý Đỗ giật mình, ngươi đây không phải vừa tới đến Phổ Ennis sao? Lại muốn điều đi đâu? La Quân lắc lắc đầu nói, không, ta muốn từ chứ. Nàng nói chính nói đến trọng điểm bên trên, Ngũ Tiểu Lắc lư lắc lư tiến đến. A Miêu dẫn đầu đi ở phía trước, mặt béo bên trên một bước sinh khí biểu lộ. Nó biết được mình lũ chó săn bị khi phụ, đây là tới tìm lại mặt mũi. Vào cửa, bọn chúng thấy được La Quân, sau đó lập tức trung thực, tranh thủ thời gian cụ đuôi phanh lại muốn đi. La quần đồng dạng thấy được bọn chúng, cau mày quát, các người tới, chuyện gì xảy ra? Nhìn theo bọn lưu manh giống như 1102 khác thượng, 1 năm. 1102 khác thượng, 1 năm. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. A Miêu nhăn trông nóng mặt béo, không tình nguyện nhích lại gần. A Li ba cái chen ở phía sau, trơ mắt nhìn Lý Đỗ, muốn tìm kiếm cứu tinh. A Minh cảm thấy không hiểu đâu, mẹ nó một đám tiểu năng, một cái cô nàng mà thôi, lao tử đuổi theo nàng có thể chạy ba ngày, sợ cái truy. La Quần vô vỗ ghế sofa tay vịn, chỉ vào nhét chung một chỗ Ali A ngao cùng Mị Tôn sống, ngáp nói, các ngươi cũng tới, rất lâu không có nhìn thấy các ngươi. Ba nhỏ giả bộ như không nghe thấy, A ngao nằm xuống bắt đầu mình cho mình liếm cái mông, bị Tôn sống cũng ba liếm mình cái mông, A Li muốn làm như vậy, nhưng nó thử một chút phát phát hiện mình làm không được. Thấy chúng nó không nghe lời, La Quần cười lạnh một tiếng, móc súng lục ra hướng trên mặt bàn ba vỗ, nghiêm nói: Làm sao như thế không nghe lời? Gọi các ngươi tới nghe không được. Nhìn thấy đen như mực đại sát khí xuất hiện, ba nhỏ tranh thủ thời gian thành thành thật thật chạy tới, bọn chúng biết La Quân cùng những người khác không giống, nàng nói được thì làm được, thật dám nổ súng. Cái con mụ điên này, bốn nhỏ phiền muộn thầm nghĩ. La Quân lần lượt méo, méo méo bọn chúng mặt béo, hai lòng nói, "Ừm, cha các ngươi nuôi không tệ, là cái chăn heo hào thủ, nhìn, cái này tiểu bản má, ăn rất tốt nha." A Miêu, mì tôm sống, a ngao, a Lee, một đường bóp qua đi một đường thuận lợi, cuối cùng đến ám thời điểm tao ngộ chống cự. A Mãnh một ngón đập đi lên, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, mẹ nó ai vậy, lao chỉ mặt là ngươi có thể đụng. La quần vén tay áo lên đánh giá A Mãnh, nói: "A, đây là cái gì? Mật chôn đúng không? Đứa nhỏ này nhìn rất ba khí, ta liền thích ba khí hài tử, cho ta đi." Lý Đỗ cười nói: "Ngươi có thể đem nó mang đi, vậy nó liền với ngươi, bất quá ngươi cẩn thận, đừng bị nó làm bị thương." La quần không nói hai lời, cởi đồng phục cảnh sát vang ra ngoài, một cái phô thiên cái địa đem A manh cho che đậy. A Mãnh miệng bên trong phát ra phẫn nộ chi chi tiếng kêu, tại trong quần áo đứng thẳng lên dùng sức xé rách. Nó phản ứng đầu tiên không phải tránh né, mà là phản kích. Thế nhưng là mùa đông đồng phục cảnh sát áo khoác là áo giả kim, a mảnh móng đuắt đảo hàng lợi hại, sẽ rách cái này áo giả kịt vẫn là kém một chút, quần áo qua chơn chượn, nó không có cách nào hạ chào. La Quân đi lên đưa nó một mạch ôm lấy, a mảnh rủa vào cảm giác, hé miệng hung hăng cắn đi lên. TT. La Quân hít sâu một hơi, cánh tay của nàng bị cắn phải, cũng may cách mấy tầng quần áo không có cắn nát. Gặp này Lý Đô giận mình, hắn lo lắng La Quân nổi, vội vàng nói, mặt chồn, cứ như vậy, năng tính đừng táo bạo, ngươi cũng đừng trêu chọc nó á. Căn cứ hắn đối La Quân hiểu rõ, cái sau sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định phải tốt dễ thu dọn A manh mới được. A Miêu nhóm cũng nghĩ như vậy, bốn cái tiểu gia hỏa xếp thành một hàng, chuẩn bị trở lấy xem náo nhiệt. Bọn chúng không thu thập được A manh cái này không sợ chết kẻ lỗ mãng, cuối cùng xuất hiện một cái có thể thu thập của nó. Kết quả La Quân đem mật chồn buông xuống, cũng không có nổi giận, nàng đem đồng phục cảnh sát rút ra, A manh trừng mắt mắt nhỏ giận đùng đùng đi lên cắn nàng. La Quân lắc đầu, đem đồng phục cảnh sát kín đáo đưa cho nó, để nó đi cắn xé đồng phục cảnh sát. A Minh không có chấp nhất đi công kích La Quẩn, nó bắt lấy đồng phục cảnh sát liều mạng sẽ rách. Lý Đỗ kinh ngạc hỏi: "Ha ha, ngươi cứ như vậy buông tay. Đây không phải tính cách của ngươi nha." La Quẩn không quan trọng nhún nhún vai nói: "Tính cách của ta, ta có tính cách gì? Cá tính của ta sớm đã bị hiện thực ma diệt hầu như không còn." Bốn nhỏ trận tròn mắt, nhìn nàng một cái lại nhìn xem phách lối A Minh, lập tức cụ rũ, chẳng lẽ kẻ lô mãng cứ như vậy trâu, ai cũng không dám gây. Lý Đô kỳ quái nhìn xem La Quân, hỏi: "Ngươi có phải hay không trong lòng có chuyện gì? Đối vừa rồi nói cái gì tới?" Người muốn từ trước. Sophie đem nấu xong cà phê đưa ra vừa vẫn nghe được câu này, kinh ngạc hỏi, người muốn từ trước. Dẫu sở, tại phố Ennis không vui sao? La Quân lắc đầu nói ra, cũng có vui vẻ hay không không quan hệ, ta tại phở là tổ lệ thị đợi cũng không vui. Tóm lại, ta muốn từ trước. Sophie đem cà phê giao cho nàng, nói ra, đừng nội, từ từ nói, uống trước điểm cà phê, đây là lý tử châu Phi mang về, hương vị rất tốt. A manh tiếp tục hắt đầu xé rách đồng phục cảnh sát, Sophie đi lên đưa nó cầm lên đến, cao mày nói, ngươi làm gì đâu? Làm sao cả ngày nịch ngặm như vậy? Mật Chôn cứng cổ đối nàng hế miệng làm bộ gạt ghét, Sophie ném nó, bộc lấy eo tức giận nói, ngươi bây giờ muốn tạo phản, đúng hay không? A Minh Chi sau chạm đất, đứng thẳng người lên, trứng mắt Sophie không kêu lên, nhưng thoạt nhìn vẫn là có chút kiệt ngạo bất tuân. Sophie đi trên mặt bàn cầm một bình mật ong, mở ra sau khi cho bốn nhỏ riêng phần mình đào một muôi, nói, đến, ăn mật ong, chúng ta ăn mật ong. Bốn nhỏ lập tức nào tới, mẹ mẹ liếm. Mật Chôn thích nhất mật ong loại thức ăn này, cái này theo bọn nó danh tự liền có thể nghe được. Nhìn thấy Sophie phân mật ong ăn, A Mạnh nhất thời gấp, tranh thủ thời gian rất là vui vẻ chạy tới vòng quanh Sophie xoay cuốn tử. Sophie ôm mật ong mắt lạnh nhìn nó, nói: "Ngươi làm gì? Ngươi không nghe lời, không cho ngươi ăn mật ong." A Mạnh học ca ngao dáng vẻ ngồi xuống, ngừng đầu chơ mắt nhìn nó, nhìn muốn bao nhiêu nhu thuận có bao nhiêu nhu thuận. Sophie đao một muỗng nhỏ cho nó, A Mạnh ăn say sưa ngon lành, ăn xong còn muốn lại ăn. Nhưng Sophie không cho nó, chỉ vào bốn nhỏ bên cạnh nói: "Đi nơi nào ngồi, ngồi đàng hoàng, đợi chút nữa biểu hiện để cho ta hài lòng mới có ăn." A Mạnh không tình nguyện đi sang ngồi, nó nghĩ nghĩ, lại chạy tới điêu lên La quần đồng phục cảnh sát, kéo dài lấy đồng phục cảnh sát đi sang ngồi. Sophie đi lên cấp đi đồng phục cảnh sát, A Mạnh không tình nguyện, Sophie cho nó nhìn mật ong cái bình, không thành thật, hôm nay không có mật ong ăn. A Mạnh có vẻ không vui ngồi xuống, trở nên so bốn nhỏ còn quỷ củ. Sophie tới cầm quần áo đưa cho La quần, La quần nhìn xem mấy tiểu tử kia tựa hồ có chút thất thần, quần áo đưa tới trước mặt mới phản ứng được, nói: "À, tạ ơn. Kỳ thật không quan hề, y phục này ta không muốn mặc. Ngươi thật muốn từ trước" Lý Đỗ nghe xong lời này kịp phản ứng, ngươi vì cái gì từ trước? Luôn có cái lý do a. La Quân tiếp tục lắc đầu, nói ra, không có quan hệ gì với các ngươi, đừng hỏi nữa. Lý Đỗ nhíu mày nói, có phải hay không là ngươi người gia đen kia cộng tác vấn đề? Hắn gọi là cái gì nhỉ? Cờ rít. La Quân lại lần nữa lắc đầu, nói, cùng Cờ rít càng không có quan hệ, kia ngu xuẩn bị ngươi sợ mất mật, hiện tại coi ta là cục trưởng mà đối đãi. Suy đoán bị nàng phủ nhận, Lý Đỗ minh bạch nguyên nhân, nói ra, cùng ngươi ra đỉnh bản án có quan hệ. Nghe xong lời này, La Quân đột nhiên liền táo bạo, Nàng lắc đầu nói, không liên hệ gì tới ngươi, Lý, cái này cùng ngươi không có quan hệ, cùng ngươi cùng Sở đều không có quan hệ, chớ để ý, ta phải đi." Sophie nói, vừa nấu xong cà phê, "Ngươi uống một chén cà phê lại đi thôi." La Quân đột nhiên nắm chặt cổ tay của nàng, trên mặt khó được lộ ra mỉm cười, nàng chân thành tha thiết nói, "Sophie, cảm ơn ngươi cùng Lý một mực trợ giúp ta, bảo vệ ta, ta có thể gặp được các ngươi thật tốt, thật, ta rất vui vẻ, rất thỏa mãn." Sophie bị lời này dọa sợ, nàng trừng to mắt nói, "Ngươi đây là ý gì?" La Quân nhún, nhún Cười đối Lido khoát khoát tay, lấy ra am anh tại sẽ rách đồng phục cảnh sát nói, gặp lại, lần tiếp theo gặp mặt ta sẽ giải thích cho ngươi. chương 1103, địa chấn, 2 năm. 1103 địa chấn, 2 năm. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. La quần lui về đi ra ngoài, vừa đi vừa hướng Sophie chớp chấp mắt, nhìn rất lịch ngợm. Nhưng đây không phải sự chân thật của năng cách, Lido cùng Sophie đều cảm thấy khắc thường, sự tình như khắc thường tất có yêu. Mà lại, La quần vẻ mặt lộ ra không bỏ, tiếu dung rất ngọt nào đây càng là khắc th Lý Đỗ chưa bao giờ từng thấy nàng lộ ra tâm tình như vậy. Sophie đẩy Lý Đỗ một thành, nói ra, người đi, đi hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra." Lý Đỗ nói, "Nàng hiển nhiên không muốn nói, phải cùng cha mẹ của nàng cùng đệ đệ hung sát án có quan hệ." Sophie quật cường đẩy hắn, nói ra, "Chúng ta không xâm phạm nàng tư ẩn, nhưng ta dám nói, không có đơn giản như vậy, nhất định có chuyện gì phát sinh." Nàng cần muốn giúp đỡ, "Lý, thật, ta biết nàng cần phải có người đến giúp đỡ nàng." Lý Đỗ xoa bóp mặt của nàng cười nói, "Ngươi thật là thiệt lương." Sophie kéo căng lên mặt, "Đừng làm loạn." Nhanh đi hỏi một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng biết mình cùng la quần quan hệ không có gần như vậy, liền không có cùng ra ngoài. Ngũ tiểu muốn theo ra ngoài, nàng lần lượt cho kéo về, nổi giận nói, liền các ngươi tỏ mò nhất, làm sao như vậy hiếu kỳ đâu. A manh con mắt trực lăng lăng nhìn xem la quần đồng phục cảnh sát, nó mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, mình muốn báo thủ nhà, mình tìm ai báo thủ tới. Giống như vừa rồi ai gây mình tới. Nó vô ý thức chạy về phía trước, một cái mật bình xuất hiện tại nó trước mặt. Dạng này A manh nhã Mặt bình hướng di động về phía sau, nó theo ở phía sau bước nhỏ chạy. Sophie đem mặt bình để lên bàn, chỉ vào phía dưới nói, qua đến ngồi xuống, liền có Mật ong ăn. A manh vô cùng nhu thuận, ngồi ở chỗ đó hung hăng chạy nước miếng. Lý Đỗ đi đến La Quần bên người, phát hiện La Quân còn tại nhìn về phía trong phòng, hắn quay đầu nhìn một chút, hết thảy bình thường. Sophie tại hơn 5 cái tiểu ra hỏa, không để bọn chúng nghịch ngợm gây sự. Làm sao vậy, ngươi đến cùng thế nào? Hắn hỏi. La Quần lắc đầu, không có gì, Lý, thật không có gì. Ngươi biết không, ta trước kia luôn kỳ quái Vì cái gì sủng vật của người, cơ trí như vậy, như vậy thông minh. Lý Đô cười khăn nói, khả năng, bọn chúng trời sinh thông minh. La Quần nói, không, là sổ chiếu cô tốt, nàng rất biết giáo dục hải tử, không phải sao. Ta thật hâm mộ nàng, thật, nàng quả thực là hoàn mỹ. Lý Đô hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, La Quần, ngươi bây giờ trạng thái rất không đúng. La Quần lại lắt đầu, nói ra, thật không có gì, ta đi trước. Lý Đô ngăn lại nàng, cao mày nói, ngươi đến cùng có hay không coi ta là bằng hữu La Quần nói rất chân thành không có ch Trong lòng không biết là tư vị gì. Là Quân tiếp lấy còn nói thêm, "Ta đem ngươi trở thành ca môn, thật, ta đem ngươi trở thành anh em tốt, ngươi giúp ta rất nhiều, rất nhiều, đã không chỉ là bằng hữu." Lý đồ Nhiệt mỉm cười, "Đã ngươi coi ta là cam môn, vậy cũng chờ giấu giếm ta, nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, từ trước đi làm gì? Chính là ta đem ngươi trở thành ca môn, cho nên ta không thể lại nói càng nhiều." Là Quân tiêu sái cầm lên quần áo dựng trên bờ vai, gặp lại, "Lý, lần tiếp theo lúc gặp mặt, ta sẽ đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi, nhưng lần này không được, ta không thể làm một cái tự tư nữ nhân xấu." Lý Đỗ muốn đuổi theo nàng, nhưng La Quần đi nghĩa vô phản cố, sau khi lên xe phát động ô tô, mang theo quần quần bụi mù nhanh chóng rời đi. Nhìn xem xe cảnh sát bóng lưng biến mất, Lý Đỗ không thể làm gì. Sophie đi tới hỏi, cái gì cũng không hỏi ra đến. Lý Đỗ cười khổ nói, ngươi không hiểu rõ tính cách của nàng, nha đầu này quá quật cường, quả thực giống như là sắt thép đúc tạo nên. Sophie nắm chặt tay của hắn nhẹ nhàng nói ra, nếu như không đủ quả cường, nếu như không phải có được sắt thép thần kinh, nàng chỉ sợ đã chịu không được áp lực, hỏng mất à. Bọn hắn đều có thể đoán được La Quần từ trước nguyên nhân Tất nhiên cùng người nhà nàng bản án có quan hệ, nhưng chẳng biết tại sao, lần này La Quẩn chết sống không nói. Lần trước nàng muốn rời khỏi sợ lạ bộ lệ thị đến phụ Ennis, thế nhưng là nói với lý Đô qua, hơn nữa còn là sớm thông chi sớm nói. Từ điểm đó liên tưởng, Lý Đỗ cùng Sophie đều nghĩ đến, La Quần lần này đi địa phương nhất định rất nguy hiểm. Bọn hắn lúc chia tay, La Quần biểu hiện có chút cuối cùng chào hỏi cảm giác, giống như là lần này chia tay, liền là vĩnh cựu chia tay. Sophie rất hiền lành, nàng rất đồng tình La Quẩn, liền cùng Lý Đỗ tiếp tục suy nghĩ biện pháp, muốn nhìn một chút làm gì có thể làm rõ ràng sự tình nguyên do trợ giúp La quận. Lý Đỗ trêu chọc nói, đây nhất định là một chuyện phi toái, chúng ta nhúng tay, nói không chính xác ngay cả chúng ta đều sẽ bị kéo xuống nước, ngươi không chê phiền phức. Sophie cười khổ nói, làm sao lại không chê phiền phức? Ta cũng không phải thánh mẫu, nhưng là, ngoại trừ chúng ta có thể giúp nàng, ai còn có thể giúp nàng đâu? Cái này quật cường cô đương. Lý Đỗ không nâng động tay, một kiện đột phát sự tình làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hai ngày sau đó giữa trưa, một đoàn người tại ăn cơm trưa, chính ông một cây dê xương cốt nhấm nuốt ngao bỗng nhiên nhảy dựng lên, hé miệng điên cuồng giống kêu lên. Gao âu gao, gao. A Miêu tiếp lấy cũng kêu lên, táo bạo nhảy lên cái bàn, rũa ra móng vuốt đem trên bàn địa cho lật ngược. Lỗ Quan giật mình, kêu lên, làm sao vậy, đây là bệnh chó dại phát tác. A Miêu ngậm lý đô quần áo ra bên ngoài kéo, lúc này A Mạnh đứng thẳng lên, chỉ vào bên ngoài thét lên, a o o o o. Xuy suy, suy suy. Lý Đô kịp phản ứng, nói, đi ra ngoài trước, có việc. Tiếng nói của hắn rơi xuống trong ngáy mắt, một trận đất trời rung chuyển cảm giác xuất hiện. Đầu tiên là phòng ăn đèn treo lắc lư, rất nhanh trên tường pha lê chấn động. Còn có cái bàn, đồ dùng trong nhà các loại cũng bắt đầu rung rẩy. Lang Ca một thanh vung lên cái ghế đánh tới hướng cửa sổ, hắn ôm lấy Nữ Nhi kéo Lý Đồ đem bọn hắn đẩy ra phía ngoài, quắc, địa chấn. Đi mau. Thượng đế. La quần bọn người sợ ngây người. Lang Ca đem Nữ Nhi ném ra ngoài cửa sổ, lại trở về ôm lấy vít to gì à, quắc, hiện tại là sóng dọc, an toàn, nhanh nhanh nhanh. Gỗ dịch la, ồ cứu kịp phản ứng, cấp tốc đem Hải Tử trước ném ra, lại đem sổ phỉ cùng Dụ Săng chờ nữ tính nét ra ngoài, nam nhân cuối cùng rời đi. Lý Đồ đứng tại trên bãi cỏ Kinh hoàng nhìn một màn trước mắt, kiên cố biệt thự hùng hang lác lử, lắc lư biên độ không là rất lớn, nhưng bọn hắn có thể rõ ràng phát ra được động đất. Trên bãi cỏ có một đài cắt cỏ cơ, đây là ổ cụ buổi sáng chỉnh lý mặt cỏ sử dụng. Cắt cỏ cơ lay động đổ vào trên bãi cỏ, lập tức lại nhảy dựng lên, sóng chấn động tăng cường. Cách đó không xa cột điện cùng đại thụ đung đưa, trong phòng phát ra lốt bộp thanh âm, đây là đồ dùng trong nhà đồ điện ra dụng sụp đổ hoặc là rơi xuống kết quả. Biệt thự chung quanh tương đối thanh tĩnh, không có nhiều hộ gia đình, bọn hắn phóng nhãn hướng nơi xa nhìn, có thể thấy có người trên đường phố bối rối chạy có người đang sợ hãi thét lên. Trên bầu trời trời u ám, đá mây giống như như sóng biển cuộn cuộn, phối hợp mặt đất phát sinh hết thảy, Lý Đỗ cảm giác giống như ngày tận thế. Còn tốt, biệt thự từ đầu đến cuối không có sụp đổ. Chương 1104, chương 1104 khuyết chương chiêu. 1104 khuyết chương chiêu, 3 năm. Địa chấn tới đột nhiên, kết thúc cũng nhanh, mười mấy giây đồng hồ về sau, mặt đất run run đình chỉ. Victoria ạ mấy đứa bé cùng A Miêu bọn chúng ôm cùng một chỗ, A Mạnh lần đầu sợ hãi, rụt cổ lại dấu ở Ivanạ trong ngực, ánh mắt rất sợ hãi. Lý nhìn điện thoại Điện thoại còn có tín hiệu, hắn nhẹ nhàng thở ra, cái này chứng minh lần này địa chấn ảnh hưởng không lớn. Lang Ca chỉ huy mọi người tranh thủ thời gian đến mặt cỏ trống trải khu vực, nói ra, nếu như lần nữa cảm giác được có chấn cảm, lập tức nằm xuống, giữ chặt người bên cạnh tay. Hắn chỉ huy ổ cụ cùng gỗ tiểu lại đi thu thập thùng nước, nhìn xem có hay không đoạn thủy, đem thùng nước, buồn tắm lớn đều rót đầy nước, nếu có dư chấn sẽ đoạn thủy. Lý Đỗ gọi điện thoại cho chính phủ công cộng phục vụ bộ, nhưng điện thoại đánh không thông, một mực tại đường dây bận. Nơi xa vang lên xe cứu thương cùng xe cứu hỏa tiếng còi. Bọn hắn sở tại địa về phía tây là cái thị trấn, xem ra thị trấn bên trên xuất hiện nhân viên thương vòng cùng tài vật tổn thất. Biệt thự của bọn hắn kiến trúc chất lượng rất quài, ngay cả tường ra đều không có rơi xuống, chỉ là sóng ngang sau khi xuất hiện, trong nhà một chút giá đỡ lắc đổ, phía trên đổ vật rất xuống. Hạn lên mạng, lắc đầu liên tục, mạng lưới có chút trục trặc, không lên được 4G mạng lưới, tín hiệu rất kém cỏi. Lý Đông nghi nghĩ, lại cho chợt ngọt gẳng chuyên môn phục vụ khách hàng gọi điện thoại, "Ngài tốt, ta muốn hỏi hỏi tình huống, vừa mới động đất thật sao?" Đối phương rất mau trở lại đáp, "Đúng vậy, Lý tiên sinh." Căn cư chúng ta vừa đạt được tin tức, à gì rồi nạ Châu Nam Bộ sa mạc khu vực phát sinh bên trong thị 6. Cấp công tả hữu địa chấn, tình huống cụ thể còn không rõ, tâm động đất khoảng cách phổ ẹn nỉ rước chừng có 410 cây số, ở vào hoang mạc khu vực. Chỗ mặt gặng chất lượng phục vụ không thể nói, phục vụ khách hàng đem bọn hắn biết tình huống ngắn gọn mà rõ ràng nói cho Lý đô. Lần này địa chấn sinh ra phá hư hẳn là sẽ không rất lớn, tâm động đất tại sa mạc khu vực, bọn hắn nơi này chỉ là chịu ảnh hưởng. Phục vụ khách hàng giới thiệu xong bọn hắn biết lần này địa chấn tương quan tình huống lại cho Lý Đố nhanh chóng mà đơn giản rõ ràng giới thiệu một chút địa chấn tri thức. Bao quát cả gì zone nạ châu địa chất tình huống, nơi đó địa chấn nguồn gốc, nguy hại cùng ước định phương thức, một chút ứng đối địa chấn cách làm vân vân. Phục vụ khách hàng đằng sau còn cho hắn chuyển nhận điện thoại, bọn hắn lâm thời liên hệ nơi đó một vị địa chấn học chuyên gia, từ vị này chuyên gia đến giải đáp lý do nghi hoặc cũng trấn ăn hắn. Đối phương đầu tiên hỏi Lý Đố chỗ địa khu cùng nhà ở tình huống, biết được biệt thự của hắn vị trí về sau, kia địa chấn chuyên gia nói bọn hắn phòng ở không có vấn đề. Lý Đỗ trước kia không có đặc biệt chú ý Nhà này nhìn rất kiên cố biệt thự vậy mà không phải gạch đá kết cấu, mà là một kết cấu loại này phong ốc kháng chấn, chống chấn động năng lực càng mạnh. Hắn đem mình đạt được tin tức nói cho Lý Đô, để hắn đừng hoảng hốt, tại bên ngoài đợi, không nên gấp gáp lái xe rời đi nơi này, chờ đợi chính phủ tiến một bước căn bài, nếu như hắn có tin tức, cũng sẽ chuyên môn thông tri Lý Đô. Cái này chuyên gia như thế phụ trách, nhưng không phải là bởi vì hắn hảo tâm, mà là hắn biết Lý Đỗ có thể số lượng lớn, muốn mượn cơ hội này cùng hắn dính líu quan hệ. Cùng Lang Ca ý tứ đồng dạng, chuyên gia để Lý Đỗ tranh thủ thời gian chữ nước. Mỗi lần điệu trấn về sau, Đối tư dân sinh hoạt tới nói, vấn đề nghiêm trọng nhất liền là hướng nước vấn đề. À gì Arizona châu trung bộ từ xưa thiếu nước, nước tài nguyên phân biệt từ California đập chứa nước, cỗ lô dạ đồ sông, nước ngầm tam đại khối địa phương điều lấy. Địa chấn phát sinh về sau, mặc kệ đối ống nước tạo thành bao lớn phá hư, vì giảm xuống phong hiểm, nước máy nhà máy đều sẽ quan bế cung cấp nước tiến hành kiểm tra tu sửa. Cho nên, bọn hắn phải chú ý trữ nước. Lần này địa chấn về sau, đằng sau lại phát sinh mấy lần dư chấn, đẳng cấp muốn nhỏ rất nhiều, chỉ là có chấn cảm, đối công trình kiến trúc ảnh hưởng rất nhỏ. Thế nhưng là lý do bọn hắn không có thu tập được nhiều ít nước tài nguyên, khả năng ống nước ngay từ đầu liền xảy ra vấn đề, gỗ tựa là chỉ cất một thùng nước, ống nước liền không có nước chảy ra. Còn tốt đối bọn hắn tới nói, nước ăn vấn đề không nghiêm trọng, trước biệt thự mặt liền có một dòng sông nhỏ. Lý Đỗ cùng hắn đi bờ sông nhìn một chút, địa chấn đối dòng sông cũng có ảnh hưởng, này lại thanh tịnh tiểu hạ không thấy, nước sông trở nên đục ngầu. Lang ca tới đi theo xem xét, nói ra, không có vấn đề, chỉ cần có nước là được rồi. Hắn cầm một cái xẻn tại bờ sông tìm đất cắt đào cái hố, Bit Ivan phối hợp hắn cùng một chỗ làm cái tiểu dẫn mương nước, nước sông cốt cốt chảy ra tới. Tại dẫn nước mương hai cái mở miệng chỗ, Lang Ca dùng băng gạc tiến hành ngăn chặn, sàng trọn rơi trong nước sông dòng, rác rưởi cùng trôi nổi vật. Dạng này cuối cùng chảy vào hố cắt bên trong nước liền tương đối thanh tịnh, tối thiểu không giống nước sông như thế đục ngầu rơ bẩn. Lang Ca lau vệt mồ hôi, nói ra, chúng ta hướng trong nhà nhấp nước, để hố nước lời đầu tiền ta lắng động, chỉ lấy phía trên một phần tư nước, phía dưới bất động. Điện thoại tín hiệu không có cải thiện, ngược lại dần dần trở nên Đến hơn 2 giờ chiều trùng, lại có một lần mạnh rung ra hiện Phòng ốc lại lần nữa lay động, một chút pha lê đều bị chấn bể. Hắn không ngừng ra bên ngoài gọi điện thoại, cuối cùng đạt thông, hắn không biết cho ai gọi điện thoại, sau khi để xuống một mặt ngừng trọng biểu lộ, nói ra, đêm nay chúng ta trong sân qua đêm, ngày mai rời đi nơi này, hướng bắp đi. Thế nào? Lý Đỗ hỏi. Hắn nói, đằng sau sẽ có nghiêm trọng hơn địa chấn xuất hiện, đây chỉ là động đất diễn thử mà thôi. Lý Đỗ nói, đừng dọa ta, ạ gì Zone nạ Châu lại không tại giải địa chấn bên trên, tại sao có thể có động đất phát sinh? California cũng không tại giải địa chấn bên trên. Năm 1994 địa chấn tạo thành phá hư ngươi đã quên. a năm 1994 ngươi ở Trung Quốc. Hạn phản kết nói. Năm 1994 ngày 17 tháng 1, nước Mỹ Los Angeles thị Tây Bắc 35 cây số chỗ phát sinh bên trong thị 6. Cấp 6 địa chấn. Đây là một lần tổn thất kinh tế kinh người một lần bên trong mạnh địa chấn, tạo thành 62 người tử vong, hơn 9.000 người thụ thương, 25.000 người không nhà để về, hủy hoại công trình kiến trúc hơn 2.500 tòa, bị hao tổn nghiêm trọng hẹn hơn 4.000 tòa. Ngoài ra, Còn có mấy đầu đường cao tốc nhiều chỗ bị chấn đoạn, một chút cầu vượt đổ sụt, thông hướng Los Angeles liệt nội thành cùng với hắn địa khu 11 đầu đại lộ bị ép quan bế. Lúc ấy địa chấn tạo thành xung quanh đại bộ phận địa khu cắt điện hết nước, hẹn 4 vạn hộ nơi ở đoàn thủy, nam 2 vạn hộ cắt điện, là một lần nghiêm trọng tai nạn. Đem tình huống trong nhà bận rộn về sau, Sophie muốn đi sắt vách trên trấn nhìn xem, nhìn xem có hay không thương binh cần muốn trợ rút, nàng loại này bác sĩ ngoại khoa lúc này nhất có đất dụng võ. Lý Đống ngăn cản nàng, kiên định nói ra, địa chấn thời điểm quá loạn, đừng đi, chúng ta giao nhiều như vậy thuế cho chính phủ. Những công việc này hẳn là từ chính phủ đến phụ trách. Địa chấn về sau, chị an tình trạng rất tồi tệ, trộm đoạt đánh đện sự kiện liên tiếp phát sinh. Sophie ở phương diện này cũng rất là quả cường, nàng cầm treo ở ngực thập tự giá kiên định nói ra, đây là thiên chức của ta, thân yêu, nếu như ta bởi vì e ngại mà từ bỏ chức trách, thượng đế sẽ không tha thứ ta, ta cũng sẽ không tha thứ mình, về sau ta không cách nào lại nhìn thẳng giao giải phẫu. Đã dạng này, Lý Đố còn có thể nói cái gì? Hắn phất phắt tay, để gộ Tự Lạc cùng Lang Ca đi bảo hộ Sophie, đây là hắn cường lực nhất hai đại bảo tiêu. Lúc này hắn ý thức được Mình bảo an lực lượng không đủ cường đại, mình cần khuyết trương chiêu hộ vệ. Chương 1105, chương 1105 kết rơi, 4 năm. 1105 kết rơi, 4 năm. Khuyết trương chiêu đội ngũ, Lý Đỗ phải xem Lang Ca ý tứ, Lang là phương diện này người trong nghề, hắn nhìn người rất chuẩn, giới thiệu biết Ivan là cái hảo thủ. Hắn để Lang Ca trước đội sổ phỉ đi trên chấn nhìn một cái chuyện gì xảy ra, hắn nơi này cùng Hàn dẫn người hướng trong nhà gánh nước, chuẩn bị triển khai chữ nước đại chiến. Một lát sau, Lang Ca cấp tốc lái xe trở về, ngưng trọng nói, có người bị thương. Trên trấn chữa bệnh lực lượng không được, đến vận dụng máy bay trực thăng đưa bọn hắn đi vào thành phố. Lý Đỗ xứng sở, nói: liền hiện tại cái này thông tin trạng thái, có thể sử dụng máy bay trực thăng. Mở lên máy bay trực thăng cũng không phải lên máy bay đi bay là được rồi, đến đầu tiên xin đường thủy, đạt được cho phép về sau, máy bay trực thăng mới có thể lên không, nếu không bay không được bao lâu, liền bị đánh xuống." Muốn là có thể bay máy bay trực thăng, hắn làm gì còn ở nơi này run như cầy sấy chờ đợi địa chấn tập kích, trước kia an vị lên máy bay hướng bắt bay. Mặt khác chính là, gặp được địa chấn loại này thiên tai, Các lớn sân bay đều sẽ tiến hành hàng không quản chế, không cho phép máy bay hạ xuống, máy bay trực thăng dù cho cất cánh cũng rơi không hạ. Lang Ca nói, bay cấp cứu y dụng đường thủy, cái này có thể, đã cùng bệnh viện liên lạc qua, không có vấn đề. Đã dạng này, Lý Đỗ liền không có gì đáng nói, hắn phất phất tay đem Bit Ivan gọi đi qua, nói, cất cánh máy bay trực thăng, cùng Lang Ca đi trên trấn chuyển vận thương minh. Bit Ivan chào một cái, thuận theo nói ra, ok. Lý Đỗ Đố đối với hắn rất hài lòng, chờ Bit Ivan đi phát động máy bay trực thăng thời điểm, hắn vỗ vỗ Lang Ca bả vai nói, ngươi còn có hay không đáng tin huynh đệ? Giống Bit Ivan dạng này hòa kế, ta nghĩ mở rộng chúng ta đội ngũ. Langka không chút do dự nói, cần bao nhiêu người? Ta tại nước Đức có 6 cái hòa kế, đều đáng tin. Lý Đỗ nói, trước tiên đem cái này 6 cái kêu đến đi, ngươi nhìn xem cho mở tiền lương. Hắn đối Langka hoàn toàn tin nhiệm. Langka gật đầu, nói ra, ta đi trước trên trấn bảo hộ lao bản lương, không rảnh rỗi ta cho ngươi tư liệu của bọn hắn, ngươi xem trước một chút, không có vấn đề suy nghĩ thêm chuyện về sau. Đợi đến Langka cùng biết Ivan rời đi, Lý Đỗ lại muốn tiếp tục làm việc. Hắn bên này trên tay tài giỏi người thiếu một cái những người khác sống liền có thêm. Oku mang theo lô quan tại dựng chứng đồng, gỗ tiệc là thu tập phòng, đem trong nhà một chút đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng vận chuyển ra, giảm nhỏ đằng sau địa chấn tổn hại, hẳn thì cùng cái tên du thủ du thực giống như khắp nơi lắc lư. Lý Đỗ sau khi thấy giận không chỗ phát tiết, ngoắc ngoắc, "Phúc lão đại, Người đến, cùng ta cùng một chỗ nhấp nước." Hàn hét lên, không thấy ta lại gọi điện thoại. Lý Đỗ nói, "Đã nhìn thấy ngươi khắp nơi lắc, khắp nơi đi loạn. Ta khắp nơi đi cũng không được đi loạn, ta không phải đang tìm kiếm tín hiệu tốt một chút địa phương sao?" Hàn Lý trực khí trắng nói. Lý Đỗ im lặng, người đạp mã nói tốt có đạo lý a. Trong nhà có một ít tiểu thủy ấm, hắn đem 5 cái tiểu ra hỏa cũng trưng dụng, bất quá có thể làm việc liền a miêu, a ngao cùng a li, mì tôm sống cùng a mãnh hình thể quá nhỏ, không giúp được hắn. Hắn đi hố nước thu thập nước, trước hướng nước trong bình rót đầy nước, cho a li nhóm trên lưng tiểu thủy ấm, dẫn chúng nó về sau đi. Khoảng cách không tính gần không tính xa, bởi vì đường sông hoàn cảnh kém, không có cách nào lái xe, có thể đi đường nhỏ, trực tiếp thông hướng biệt thự. Lý Đô chạy tới chạy lui 4 năm lội, cảm giác có chút mệt mỏi. Hắn nhìn Hàn vẫn còn đang đánh điện thoại. Tức giận nói, ngươi đến cùng cho ai gọi điện thoại. Cho thật nhiều người a Hàn nói. Lý Đô nói, báo cái bình an không được sao. Một mức đánh. Quá nhiều người. Lý Đô lập tức hỏi, nhiều ít cái. Hàn không nói, Lý Đô cười lạnh nói, nói chuyện nha, làm sao im lặng rồi. Ta đây không phải tại số sao. Đến không hết, quá nhiều người. Hàn trận trắng mắt nói. Lý Đô nói, đi trước múc nước. Hàn nói ra, ta chuyện nơi đây quan trọng hơn, ta tại thăm dò liên quan tới lần này địa chấn tin tức. Được rồi được rồi, ngươi mau làm việc đi, ta biết ngươi mệt mỏi Địa chấn kết thúc, ta đấm bóp cho ngươi, để ngươi sảng khoái. Lý Đô đối với hắn không có cách, lúc này gỗ Tự Lạ bọn hắn đã đem lều vải dấm xong, dẫn theo thùng nước đến giúp đỡ, hắn liền lười nhắc lại đi thuốc dục hàn. Hàn liền là cái lời hàng. Sau một thời gian ngắn, một xe cảnh sát lái tới, La Quần cùng nàng người ra đen cộng tắc cờ rít xuống xe. Cờ rít đối Lý Đô bóng ma, không dám gặp hắn, La Quần đi tìm Lý Đô, hỏi, "Không, có sao chứ? Sophie đâu? Nàng thế nào?" Lý Đô giới thiệu nói Sophie ở bên cạnh thị trấn cứu viện người bị thương, La Quân gật đầu nói, "Ta cũng muốn đi qua." Các ngươi làm việc đi, ta chính là tiện đường ghé thăm ngươi một chút tình huống. Không có xảy ra bất trắc, rất tốt. Không có lưu cho Lý Đỗ nói câu những lời khác thời gian, La Quân biết được hắn không có việc gì, lập tức lại rời đi. Dạng này, Lý Đỗ đành phải tiếp tục đi múc nước. Một cái buổi chiều, hắn đều tại chữ nước, đem trong nhà thùng nước vác nước, buồn tắm lớn chờ có thể dụng, cụ lưu chữ đều tốn chân đấy. Hàng nghiêm túc nói cho hắn biết, lập tức sẽ có nghiêm trọng hơn địa chấn giáng lâm, nhìn thấy trên bầu trời đám mây sao? Cái này gọi địa chấn vân, lập tức có động đất phát sinh. Dọa đến Lý Đỗ một đêm ngủ không ngon. Beat Ivan thảm hại hơn bay đến trưa ban đêm trở về còn phải trở lệnh một khi có động đất phát sinh bọn hắn bên trên máy bay trực thăng nhanh đi không trùng tị nạn từ đi địa chấn về sau nhiệt độ không khí liền giảm xuống đến khi chạm vào tối mây đen chuyển hóa làm tiểu tuyết thưa thất phiêu rơi xuống dưới tháng 11 tiến vào mùa đông mùa đông tuyết rơi rất bình thường nhưng ở phủ liền không bình thường phụ là nước Mỹ chứ danh hóa lô nơi này quanh năm suốt tháng nhiệt độ tại không độ trở xuống thời gian rất ngắn chỉ có 4 ngày bởi vì nơi này vốn là khô giáo thiếuu nước mùa đông càng thêm kh giáo trên bầu trời hơi nước mật độ nhỏ Hình thành mưa xuống, cơ hội ít, khí quyển bên trong không cách nào hình thành băng tinh hoạch. Mà tuyết rơi yêu cầu tối thiểu có hai điều kiện, một là nhiệt độ thấp, tốt nhất không độ trở xuống, hai là trên bầu trời trời u ám hơi nước lớn, đồng thời có băng tinh hoạch. Dạng này, Phổ Ennis nhiệt độ thấp thời gian 1 năm 34 ngày, muốn tại cái này 4 năm ngày bên trong vừa lúc đụng phải trong không khí hơi nước đại hình thành băng tinh hoạch, kia tỷ lệ quá nhỏ. Tòa thành thị này rất rất ít xuất hiện tuyết rơi, tại tháng 11 xuất hiện tuyết rơi càng là hiếm thấy. Thế là, một đoàn người lại lạnh vừa sợ hỏng, sẽ không thật có động đất phát sinh A. Ngủ không yên Lý Đô dứt khoát ra nhóm lửa tuổi tại đống lửa bên cạnh suối ấm. Những người khác trầm rãi cũng ra, đại nhân ôm hải tử, nam nhân ôm nữ nhân, không, có nữ nhân nam nhân ôm áo miêu bọn chúng, đều vây ở bên cạnh đống lửa. Trên bầu trời đông tuyết phiêu linh, trên mặt đất thế lửa hừng hực, nếu là không có địa chấn uy hiếp, Lý Đô cảm thấy cảnh tượng như thế này còn rất duy mỹ đây này. Kết quả đông lạnh một đêm, địa chấn không đến. Ngày thứ hai mây đen tiêu tán, mặt trời mọc. Lúc này Four End nhìn thấy một loại phong vật khác, một đêm trước rơi, đại địa phiêu bạch, một cái bao phủ trong làn áo bạc thế giới mới tinh xuất hiện. Thật đẹp. Victoria à cao hứng nói, ta muốn đem nó vẽ xuống đến, Ivana, mau tới, chúng ta cùng đi vẽ tranh. Hàng kêu lên, cẩn thận một chút, cẩn thận địa chấn. Lý Đỗ nhìn xem tín hiệu, điện thoại tín hiệu đầy cách, không biết lúc nào khôi phục bình thường. Gộ Tiểu là đi thử một chút nước, vẫn là không có nước, hàng gặp này lúc đầu, có địa chấn uy hiếp, nước máy nhà máy chắc chắn sẽ không cung cấp nước. Lang Ca nghĩ nghĩ, dùng đống lửa đi nương nướng ống nước, không có quá nhiều sẽ, thanh tịnh nước máy hỏa với tiểu bằng khối chạy ra tới. Đông cứng, tối hôm qua nhiệt độ quá thấp. Lang Ca thản nhiên nói, điện cũng tới khí thiên nhiên cũng cung cấp lên, hết thể khôi phục bình thường. Hạn trận tròn mắt, tại sao có thể như vậy? Không phải còn có động đất ở phía sau sao? Lỗ quan mở TV, TV tin tức tất cả đều là liên quan tới lần này địa chấn đưa tin, ngoài ra còn có chuyên gia tại bác bỏ tin đồn, không có có cái gọi là đến tiếp sau động đất. chương 1106, trước 11060 không may, 5 năm. 11060 không may, 5 năm. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Chính phủ triển khai cứu tế công việc, kỳ thật lần này địa chấn lực phá hoại cũng không lớn. Nó tâm động đất tại trong hoang mạc, chuyển lại đến phụ Omni thành về sau, cấp độ động đất đã rất nhỏ. Thành thị bên trong nhà lầu mặc dù cao lớn, nhưng kiến thiết học cách, kháng chấn, chống chấn động năng lực rất tốt, chưa từng xuất hiện lâu ngược lại người vong sự tình, chỉ có một ít người trên mặt đất chấn phát sinh sau hoảng sợ chạy trốn, xuất hiện giẫm đạp sự cố. Xung quanh hương chấn xuất hiện phòng ốc sụp đổ tình huống, nước Mỹ nông thôn rất nhiều từ đóng phòng, những này lầu nhỏ phòng xinh đẹp về xinh đẹp, kháng chấn, chống chấn động năng lực không được. Tư trình thể tới nói, lần này địa chấn chỉ là việc nhỏ giữa, tử vong nhân số là 5 người. Năm người này không phải chết bởi trực tiếp chấn, mà là địa chấn phát sinh về sau, một ít chủ xe hoảng sợ, dẫn đến một hệ liệt thai nạn xe cộ phát sinh, 5 người này đều chết bởi thai nạn xe cộ. Lý đố mỏi mệt vân phần, hắn một cước đá ngã lăn một thùng nước, nhìn hằm hằm hắn nói, ngươi từ nơi nào đạt được tin tức nói còn sẽ có động đất? Địa chấn cục Hung Hăng bác bỏ tin đồn, nói địa chấn không cách nào dự đoán, ngoại giới truyền lại còn có động đất ở phía sau tin tức là tin tức giả. Hàn chê cười nói, "Ách ách, tóm lại cẩn thận một chút không có sai lầm lớn, đúng hay không?" Ngươi nhìn Địa chấn cục cũng đã nói, mấy ngày nay mọi người tốt nhất vẫn là ở dã ngoại. Lý Đỗ hôm qua bị giày vò không nhẹ, làm đến chưa sống, ban đêm lại lạnh, lúc này cũng hư thoát giống như. Dù sao địa chấn vừa mới phát sinh, mọi người còn phải cẩn thận một chút. Mặc dù mọi mệnh vô cùng, nhưng Lý Đỗ không dám vào phòng đi ngủ, chỉ có thể ở cầm đợi, nếu là tình huống không ổn, tốt tranh thủ thời gian chạy. Thậm chí, hắn cũng không cách nào tại cửa ra vào đi ngủ, Sophie còn muốn đi trên chấn hỗ trợ, Lý Đỗ đành phải cũng làm cái người tình nguyện, đi hỗ trợ thu thập tổn thất có chút thảm trọng thì trấn. Lại đợi một ngày. Ngay cả dư chấn cũng không có. Địa chấn cục tiến hành kiểm tra cùng kiểm tra đối chiếu sự thật về sau, tuyên bố lần này địa chấn quá khứ, chuyện này kết thúc. Lý Đỗ cuối cùng có thể ngủ ngon giấc. Tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn cảm giác cơ bắp đau nhức, tìm tới Hàn nói ra, "Đến, hoàn thành lời hứa của ngươi, cho ta xoa bóp, để cho ta sảng khoái." Hàn nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Muốn sảng khoái đúng không? Ta dẫn ngươi đi một chỗ." Lý đố xem xét cái kia sắc mặt, liền biết hắn dự định làm gì, cười lạnh nói, "Đi làm chơi." Cúp đi, ta mời không đi, ta liền muốn ngươi cho ta xoa bóp." Đây là lời hứa của ngươi." Hàn khoát tay nói, "Không phải là chơi, liền là đi xoa box, một nhà người Hàn Quốc mở xoa box cửa hàng, tại phố Ennis rất nổi danh, bọn hắn kỹ sư xoa box bản lĩnh rất mạnh." Hắn còn giới thiệu nói, "Cái này xoa box cửa hàng có Hàn Quốc xử lý, có suối nước nóng tắm rửa, có Hàn Quốc ca múa biểu diễn, vân vân." Lý Đỗ nghe nói có suối nước nóng tắm rửa hậu tâm động, hắn hai ngày này ở bên ngoài đi ngủ, còn đến xương quốc đều cứng ngắc lại. Dạng này hắn liền bỏ qua Hàn, đi theo hắn đi cái gọi là Hàn Quốc cấp cao hữu nhàn trung tâm tắm rửa. Kết quả cái này xoa bóp cửa hàng ở vào vùng ngoại thành một chỗ nhà dân bên trong, mặc dù cái này nhà dân chiếm diện tích vẫn còn lớn, nhưng Lý Đỗ nhìn không ra nó có cấp cao hưu nhãn trung tâm tắm rửa khí thế. Hắn hoài nghi nhìn xem hẳn, chính là chỗ này. Hàn Hưng phấn gật đầu, chính là chỗ này. Hai người lái xe trở ra, có cái Hàn Quốc trung niên nhân ra nên tiếp bọn hắn, lén lén lút lút dáng vẻ để Lý Đỗ lập tức liền cảm giác không xong. Nơi này thật có suối nước nóng tắm rửa. Lý Đỗ hỏi, Pho Ennis có suối nước nóng địa phương chỉ có rất ít mấy chỗ, hắn đều biết, nơi này chưa nghe nói qua có suối nước nóng. Hắn cười gian nói, nước ấm tắm rửa còn không phải như vậy. Hắn nơi này có siêu hồ tắm lớn, bên trong nhiệt độ nước rất dễ chịu, cùng suối nước nóng đồng dạng. Lý Đỗ cho hắn tức chết, "Vậy ngươi nói Hàn Quốc ca múa biểu diễn đâu? Ngươi điểm cái cô nàng, cô nàng kia có thể cho ngươi biểu diễn nha, Hàn Quốc thoát ý vũ đều có." Hàng cười đến càng tiện. Lý đố rất muốn đánh hắn, nắm đấm trực tiếp nhấc lên. Hắn sợ hãi, tranh thủ thời gian khoát tay nói, đừng nóng nội, ta không phải gạt ngươi, nơi này thật có thể xoa bóp, thật, nơi này có kiểu Hàn thư xương cốt xoa bóp, rất chỉnh tông. Tối thiểu yêu cầu có thể thỏa mãn." Lý Lộ Bổng súng nắm đấm, hắn liền không nên tin hẳn. Hạn ở chỗ này xe nhẹ đường quen, cùng kia lén lén lút lút lao nam nhân kể vai sắt cánh, bọn hắn đem lý đô nhét vào một cái trong căn phòng nhỏ, sau đó vội vã rời đi. Một lát sau, một loạt tuổi trẻ thiếu nữ đi tới đứng ở trước mặt hắn, một cái dẫn đội cô nương nũng nịu hỏi, "Tiên sinh, ngài cần gì phục vụ? Ta cho ngài báo một chút phục vụ hạng mục được không?" Lý Đô nói, "Soa bot, chân chính soa bot." Tuổi trẻ thiếu nữ sững sở sau đó gật đầu nói, "Được rồi, vậy nằm sắp tốt, ta đi làm một chút chuẩn bị." Những người này rời đi. Sau đó một cái bác gái cấp nữ nhân tiến đến, cánh tay to lớn, thể cốt so Lý Đỗ còn muốn khỏe mạnh hai vòng. Lý Đỗ ngược lại hài lòng, hắn muốn chính là người như vậy đến xoa bóp. Xoa bóp bắt đầu, nguyên bộ xuống tới là 100 điểm trông, bác gái thủ pháp quả thật không tệ, lực đạo mười phần, đem Lý Đỗ khẩn trương cơ bắp đều cho lấy ra. Hắn chính ở chỗ này hưởng tụ đâu, đông nhiên có người gõ cửa, "Ngài tốt, phiền phức mở cửa." Bác gái dùng khăn mặt cho Lý Đỗ che lại phía sau lưng, nàng quá khứ mở cửa, một bóng người vọt vào, giơ cái huy hiệu cảnh sát hô, "Cảnh sát, ngồi xuống." Bên ngoài còn có tương tự tiếng la, đây là có một đám cảnh sát đến tập kích bắt chơi gái. Lý Đỗ Ngộng, hắn dơ tay lên nói, "Cảnh sát, ta là tới Swa Boss." Hắn thật sự là phiền muộn, làm sao xui xẻo như vậy? Liên là đấm bóp một chút mà thôi, vậy mà trùng hợp gặp được cảnh sát bắt chơi gái. Cảnh sát này cũng không phải rất không nói đạo lý, rất thô lỗ. Hắn nhìn xem Lý Đỗ Hạ thân hoàn chỉnh lớn quân gốc, lại nhìn một chút bên cạnh thất kinh cường tráng bác gái, câu mày nói, người là Swa Boss?" Lý Đỗ tranh thủ thời gian gật đầu, "Đúng đúng, cảnh sát, bình thường Swa hai ngày này địa trấn, ta một mực tại tham dự cứu tế." Phi thường mỏi mệt hôm nay ra làm soi boss. Cảnh sát hoài nghi nhìn xem hắn nói, ngươi tham dự nghĩa vụ cứu tế sao? Lý Đô nói ra, đúng đúng đúng, mà lại ta còn tại cứu tế thời điểm nhìn thấy qua các ngươi đồng sự, các ngươi có đồng sự ở nơi đó phụ trách duy trì chỉ ăn, chúng ta quên biết, ngươi có thể hỏi một chút nàng. Cảnh sát kia nói ra, vị kia đồng sự. Lý Đô đành phải cho La Quân gọi điện thoại, La Quân cùng cảnh sát kia thông cái lời nói, cảnh sát để hắn ra ngoài chờ lấy, nói đợi chút nữa muốn chứng thực lối nói của hắn mới có thể để cho hắn rời đi. Bốn hơn 10 phút về sau, Xe cảnh sát gào thét, La Quần chạy tới. Bọn hắn không phải một người cảnh sát cục, bất quá lẫn nhau đại khái nhận biết, La Quần bày ra huy hiệu cảnh sát, liền bị thả vào. Nhìn thấy Lý Đô, nàng chân mày nhíu rất lợi hại, người đến chơi gái trượt chân phụ nữ. Sophie biết sao? Lý Đô cả giận nói, chớ nói lung tung, ta đến xóa bóp. La Quần cười lạnh, tất cả nam nhân lúc này đều sẽ như thế nói. Lý Đô bất đắc gì nói, ta thật là đến xóa bóp, hai ngày này ta quá mệt mỏi. La Quần gật đầu nói, không cần giải thích. Người không tin ta lý tức tức giận giận thật sự tức giận. Lạc Quân Liệt hắn một cái nói, "Đương nhiên tính ngươi, vừa rồi trêu chọc ngươi, có sổ phỉ như thế vị hôn thê, ta không tin ngươi sẽ còn đối những nữ nhân này cảm thấy hứng thú." Lý Đồ nói, "Cùng vị hôn thê của ta không quan hệ, con người của ta liền là như thế chính trực." Mang theo còng tay hắn bị bắt ra, hắn nhìn thấy hai người nhãn tỉnh sáng lên, kêu lên, "Tú mạng! Chương 1107, sải bờ gì ạ? 1107 sải bờ gì ạ? 1 năm." Hạn Giơ hai tay lên dùng sức vùng dậy, còng tay va chạm phát ra két lạch lạch thanh âm. Một người cảnh sát trêu chọc nói, Nơi này còn cung cấp nam tính thoát ý vũ biểu diễn sao? Áp giải Hàn cảnh sát nhận biết La Quân, qua tới hỏi, dâu sờ cảnh sát, ngươi biết hắn? Chuyện gì xảy ra, ngươi nội ứng sao?" Cái này cảnh sát rất cho La Quần mặt mũi, hắn hỏi như vậy là cho La Quân một cái vớt người cơ hội. Nhìn phim Mỹ, phim Hollywood liền biết, nước Mỹ đám cảnh sát đều có mình tuyến nhân, nếu như xảy ra vấn đề gì, bọn hắn sẽ lập tức tìm mình tuyến nhân. Trong đó cảnh sát cho tuyến nhân là có điều kiện ưu đãi, liền là hắn có đôi khi phạm tội, chỉ cần không phải vấn đề lớn, thuộc về việc nhỏ, cảnh sát kia sẽ vụng trộm tha hắn. Nếu như hắn là La Quân nội ứng, kia cảnh phương có thể không truy cứu hắn chơi gái trượt chân phụ nữ tội danh. Hàn hiểu điểm ấy, hắn đối La Quân dùng sức gật đầu, nói, "Giấu sợ, Lý lao đại, cứu mạng, cứu mạng a." La Quân không để ý tới không hỏi hắn, hỏi, "Hắn là chuyện gì xảy ra?" Cảnh sát nhún nhún vai nói, "Hỏa kế này rất khéo, lúc ấy giấu ở trong ngăn tủ, ta ngay từ đầu không tìm được hắn, vừa rồi trở về cầm một vật thời điểm, phát hiện hắn đẩy ra ngăn tủ môn nghĩ ra được." Lý Đốn nở nụ cười, Hàn thì một mặt đắng chát, hắn lần này nóng lòng. La Quân hỏi, "Như vậy, hắn thật làm?" Thật làm, tại trong ngăn tủ ta phát hiện cái này. Cảnh sát xuất ra cái vật trứng túi, bên trong là cái đã dùng qua biện pháp. Gặp đây, La quần vỗ tay phát ra tiếng nói, đem hắn mang đi, hắn không là người của ta. Hàn trực tiếp đi tiểu, rũ sợ, ngươi không thể dạng này a. Lý, ngươi là huynh đệ của ta, ngươi là huynh đệ của ta a. Lý đố nhẹ nhóm nói ra, coi như an giáo hắn đi, cùng cảnh sát đi cục cảnh sát hảo hảo đợi. Hắn sẽ đi đem Hàn nộp Tiền bảo lãnh ra, nhưng bây giờ sẽ không cho hắn nói tốt, hắn liền muốn cho con hàng này lưu lại cái giáo huấn. Cảnh sát đem vẻ mặt cầu xin kéo đi. Hãn cẩn thận mỗi bước đi, mặt mũi tràn đầy nhu tình, đầy mắt thâm tình. Lý Đỗ nói ra, đừng có nằm động, ta sẽ không cứu ngươi. Hãn, phù dị. Lý Đỗ chỉ là xoa bóc, hiện trường làm cái ghi chép sau liền thả đi. La Quân chuẩn bị rời đi, hắn một thanh ngăn lại La Quân, nói ra, đem ngươi tính toán nói cho ta. Gặp đây, La Quần lập tức đẩy hắn, tính toán gì? Ta nói không liên hệ gì tới ngươi, ngươi đừng hỏi nữa, chính ra, ta phải đi. Lý Đỗ nói, ngươi đã nói, chúng ta gặp lại lần nữa, ngươi sẽ nói cho ta hết thảy, hiện tại chúng ta gặp lại lần nữa. Trên thực tế địa chấn thời điểm chúng ta liền đã gặp lại lần nữa. La Quần, ngươi đến giữ lời hứa. Nói cho ta, vì cái gì từ trước? Hắn để La Quần bắt đầu trầm mặc, nữ cảnh sát nhìn về phía nơi xa, chậm rãi nói, ta muốn từ trước đi bãi bờ gì ạ? Lý Đấu ngạc nhiên nói ra, ngươi nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra. Đi bãi bờ gì ạ? Đến đó làm gì? Đi mở mỏ sao? Vẫn là đi chơi hoang nguyên lang thang. Rộn rạt mã lẩn tại bãi bờ gì ạ? Ta dùng tiền mua được tin tức, có người đã gặp hắn ở chỗ nào? La Quân ngắn nói. Nghe xong lời này, Lý Đấu con ngươi co vào. Rồ nạt mặt lớn, cái kia hung thủ giết người, liền là hắn. La quần cắn răng trầm rãi nói, Lý Đỗ Trầm ngâm một tiếng, hỏi, người xác định? La Quân dùng sức gật đầu. Lý Đỗ Trầm mặt xuống, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn hiểu được La quần ý tứ, lần này gặp nhau, hoặc là một lần cuối cùng gặp nhau. Cyber gì ạ là nhân loại chỗ chưa thể chinh phục lớn nhất hoang dã chi địa, nơi đó ít ai lui tới, nhưng không đụng tới người so đụng phải người càng tốt hơn, bởi vì vì cuộc sống tại người ở đó phần lớn là một chút quốc gia đạo phạm, tại Cyber gì ạ ẩn cư nạn. Dỗ nạt mạ lợn bọn người như là sinh hoạt ở nơi đó, La Quân muốn đuổi bắt hắn, liền quá nguy hiểm cũng quá khó khăn, đặc biệt là nàng một cô nương, vẫn là cái cao gậy gợi cảm cô nương, ở nơi đó nguy hiểm hơn. Lý Đỗ muốn ngăn cản La Quân, nhưng hắn biết cái này vô dụng. Dù là biết rõ đi chịu chết, La Quần cái này quật cường nha đầu cũng là sẽ đi, huống chi, đi không nhất định khẳng định sẽ chết, có thể sẽ bắt được Dỗ nạt mạ lợn. Chỉ cần có khả năng này, La Quần liền nguyện ý mạo hiểm. Lý Đỗ hít sâu một hơi, hỏi, "Phải đi? Phải đi? Không có cái khác biện pháp giải quyết?" Không có cái khác biện pháp giải quyết. Nếu như có đi không về làm cái gì? Vậy liền có đi không về tốt. Tựa như Lý Đô nghĩ như vậy, La Quân quyết tâm đã định, những người khác không thay đổi được cái gì. Hắn chậm rãi nói, "Chính ngươi đi, quá nguy hiểm, có a có giúp đỡ. Có hay không kế hoạch?" La Quân nói, "Không có, tìm ai làm giúp đỡ, liền là hại ai. Chuyện của chúng ta, ta tự mình giải quyết." Lý Đô lắc đầu nói, "Ngươi không giải quyết được, ngươi cũng biết, tìm ai làm giúp đỡ liền là hại ai, ngươi dạng này là hại chính ngươi." La Quân nún núm nói, "Dù sao cũng phải đi mạo hiểm, không phải sao?" Nàng nhìn về phía Lý Đỗ, Đố, bỗng nhiên trở nên kích động lên, "Ngươi biết, ta không phải nghĩ tuyển con đường này. Thế nhưng là ngươi nói cho ta, ta còn có đường khác có thể chọn sao?" "Có sao?" Vừa nói, nàng lại một bên lui về sau đi, sau đó lắc đầu nhẹ nhàng nói ra, "Không có, ta không có cái khác đường có thể tuyển nhà. Lý Đỗ hít sâu một hơi, nói ra, chế định kế hoạch, ta giúp người, nếu như chỉ có một mình người, một nữ nhân, tại xài bở gì ạ quá nguy hiểm, người đến liền là chịu chết." La quần nợ nụ cười, nàng nói ra, "Không cần, lao lý, chuyện này ta không muốn nói cho ngươi biết." liền là không muốn làm ngươi khó xử, chuyện này không cần hỗ trợ của ngươi. Lý Đỗ còn muốn mở miệng, La quần ngăn lại hắn, "Đừng ngây thơ như vậy, ngươi biết đi sai bờ gì à nhiều nguy hiểm, ngươi không phải tự mình một người, ngươi có phụ mẫu, có Sophie, còn có những cái kia lông sủ tiểu gia hỏa. Lần kia đi tìm ngươi, ta nhìn thấy sổ phỉ cùng các ngươi tiểu gia hỏa cùng một chỗ, nàng cho bọn hắn cho ăn vật, dạy bọn họ hiểu chuyện, cùng với bọn họ, tựa như một cái mâu thân tại mang hài tử. Lao Lý, ngươi đến chân quý cuộc sống như vậy, chân quý dạng này người. Ta lúc ấy kỳ muốn tìm ngươi hỗ trợ." Nhưng ta nhìn thấy chuyện như vậy về sau, ta cảm thấy đối ngươi như vậy, đối sổ phỉ quá không công bằng, ta quá ích kỷ." La quần một hơi nói ra những lời này, nàng lại cười cười, quay người rời đi. Lý Đố đuổi sát hai bước, nói, "Đối ta không có gì không công bằng, xảy ra gì ạ rất nguy hiểm, nhưng ta chỉ là không có chuẩn bị sẵn sàng. Dù cho chuẩn bị sẵn sàng, đồng dạng nguy hiểm, kia là liệu mạng địa phương." La Quân nói. Nàng tiếp tục nói, "Tựa như phía trước ta nói, ngươi có phụ mẫu có thê tử có người nhà, ngươi không nên đi mạo hiểm." "Ta đây, ta chỉ có chính ta, ta phải đi mạo hiểm." Nói xong những lời này, nàng cũng đi tới cảnh bên cạnh xe, nàng lại đối Lý Đỗ đố nở nụ cười. Phố Ennis mùa đông ánh nắng rất sáng lạ, ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi xuống đến, cứ việc màu vàng xám thổ điệu bên trên cỏ cây tận xám, lại như cũ tản ra khí ấm áp hơi thở. La quận cười đến rất tươi đẹp, Lý đố tại trên mặt nàng, trước kia chưa từng thấy nụ cười như thế. Về sau, sợ là càng khó gặp hơn đến. Chương 1108, Ngà voi địa đồ. 1108 ngà voi địa đồ, 2 năm. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Hẳn phải cảm tạ La quận tiểu Lý Đỗ Tử nàng đột nhiên xuất hiện tán lạn trong tươi cười cảm nhận được rất nhiều thứ, bao quát đến chân quý tình nghĩa. Cùng ngày, Lý Đỗ liền đem hẳn Cho mò ra, giao nạp nộp tiền bảo lãnh kim, đem hắn từ cục cảnh sát mang ra ngoài. Hàn Cho hắn một cái khoa trương ôm, ha ha, huynh đệ, ta liền biết ngươi tên hôn đảng miệng sả tâm phận, bất quá khi đó ngươi vậy mà khó giữ được ta, đây là để cho ta rất khó chịu. Lý Đỗ liền hắn một cái nói, nhớ kỹ cái này dao hấn, về sau đừng đạp mã đi làm loạn, thành thành thật thật tìm nữ nhân, chuẩn bị cùng qua một đời được hay không? Hàn cười hắc, hắc sau đó nhìn trái phải mà nói hắn Hiển nhiên hắn không có ý nghĩa như vậy. Lý Đỗ không đi còn hắn, hai người sinh hoạt lý niệm không giống, hạn là tận hưởng lạc thú trước mắt, hôm nay có rượu hôm nay say, Lý Đỗ hy vọng chính là tìm một cái người yêu, tôn trọng lẫn nhau, cầm tay cùng qua một đời. Nếu như cái này người yêu không phải Sophie, hắn kỳ thật khả năng sẽ thích La quần. La quần quật cường, mất cảm, cố chấp, tính tình nóng nảy, nàng như làm khuyết điểm, nhưng nàng cũng có nhiều ưu điểm hơn, đó là cái có thể dựa vào cả đời cô nương. Bất quá bọn hắn ở giữa cuối cùng không có phận, ngược lại là trở thành càng bạn thân. Lý Đỗ biết nàng muốn đi sải bờ gì ạ, liền không muốn bỏ mặt chính nàng đi, nếu không kia thật là cựu tử nhất sinh hành trình. Hắn hiện tại hơi do dự, La quần nói đúng, hắn không phải tự mình một người, hắn có phụ mẫu, vị hôn thê, nếu như muốn đi sải bờ gì ạ mạo hiểm, hắn đến cân nhắc những người này. Sải bờ gì ạ không thể so với châu ốc cùng châu phi, châu ốc là pháp trị quốc gia, thịnh thế quốc gia, đến đó rất an toàn. Châu phi nguy hiểm ở chỗ chỉ an, nếu không có người ngấp nghé Lý Đỗ tài phú cùng địa vị, an toàn của hắn cũng không có vấn đề gì. Sải bờ gì ạ không riêng gì chỉ ăn kém, hoàn cảnh càng kém. Đến đó địch nhân lớn nhất không phải người, mà là một cái nguyên sinh thái giáng ngoại. Lý Đỗ ngồi ở trên ghế salon cầm một tấm da trâu địa đồ, tao mày trông trước chuyện này. Tấm bản đồ này là lúc trước hắn từ Miami ngục giam tìm tới, phía trên ghi lại chính là một chút tàng bảo địa, dấu là voi ma mức răng, vị trí ngay tại bãi bờ gì ạ? Tựa như Oscar Jaylia có Hakim bảo đánh bắt tay đồng dạng, bãi bờ gì ạ cũng có đặc biệt nghề nghiệp, chính là ngà voi đào mốc khách, bọn hắn tìm kiếm như tài nguyên khoáng sản thâm nhập dưới đất voi ma mút răng, móc ra kiếm tiền. Một cây voi ma mút giá trị mấy vạn mỹ kim. Số tiền này với hắn mà nói không có gì, nhưng đối với người bình thường mà nói, lại là một món tiền của khổng lồ. Đạt được tấm bản đồ này thời điểm, hắn không để ý, cảm thấy mình không dùng được. Đối với có được một chỗ mỏ kim cương cùng tức sẽ có được một châu âu đấu đảo hắn tới nói, những này mấy vạn khối một cây ngà voi không đáng tiền, không đáng vì bọn chúng đi mạo hiểm. Nhưng nếu là hắn đến giúp La quần đi Sải bờ gì ạ tìm kiếm hung thủ giết người, kia địa đồ liền có thể dùng tới. Chuyên môn vì voi ma mút răng đi Sải bờ gì ạ không có ý nghĩa, nhưng nếu là ôm cổ đánh con thỏ, kia thuận tiện đi đem những này ngà voi đào móc một chút liền tương đối có ý tứ. Điểm ấy Lý Đỗ còn không có quyết định ra đến, trước mắt trọng yếu là phụ mẫu muốn đi qua, hắn trước tiên cần phải chiêu đãi phụ mẫu. Lý phụ cùng Lý mẫu là cuối tháng 11 đến Los Angeles, Lý Đỗ mang theo Sở đi đón bọn hắn. Sở phụ mẫu biết được tin tức này về sau, vì biểu hoan nên, bọn hắn cũng tự trở lại bộ lệ thị xuất phát đi Los Angeles. Gặp Sở một nhà thanh thế to lớn, Lý Đỗ liền muốn đổi chủ ý, bằng không dạng này, ta tự mình đi, dẫn bọn hắn chuyển cơ đến phụ Ennis, các ngươi tại phụ Ennis sân bay chờ lấy là được rồi. Sở vội vàng buộc trang. Nàng rất xem trọng lần này mới gặp mặt, đặc biệt vì thế chuẩn bị một bộ trang bị mới, áo khoác là xanh ngọc huyết hình áo khoác, tạo hình tu thân, đưa nàng điệu tư thái biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Phối hợp áo khoác chính là màu trắng quần thể thao cùng màu trắng giày cả bạn, đi là vào đông vận động gió, nàng lại đem mái tóc cột thành đơn đuôi ngựa, nhìn như vậy có sinh cơ bừng bừng cùng hiên ngang khí khái hào hùng. Hơi đập một chút phấn, để cho mình nhìn sáng láng hơn một chút, Sở Phỉ hài lòng gật đầu. Lý Đô nói, cứ như vậy đúng không? Không phải, ta gật đầu là cảm thấy cái này phấn màu cũng không tệ lắm. Sophie quay đầu lại nụ cười xán lạ. Lý Đô mắt trợn trắng, nói: "Ngươi không cần trang điểm, ngươi là thiên sinh lệ chất khó không, có trí tiến thủ, ngươi là thanh thủy gia phủ dung, thiên nhiên đến hoa văn trang sức." Sophie nói: "Tới tới tới." Nói tiếp: "Ta nhìn ngươi còn có thể liên tưởng đến nhiều ít thơ cổ tử." Lý Đô cứng lên cổ, nói: "Tốt, để ngươi nhìn một cái ta văn hải." Sau đó, hắn liền từ nghẹo. Sophie hi hi cười, ngắt nói: "Đi nhanh đi, xấu nàng dâu muốn gặp cha mẹ chồng nhà. Nàng rất có ngôn ngữ phú, lại yếu học, hiện tại tiếng Trung nói rất hay. Sở dĩ đối tiếng Trung nóng như vậy Trung, không chỉ là vì cùng Lý Phụ, Lý Mô giao lưu, càng quan trọng hơn là nàng phát hiện Trung Hoa thi từ vẻ đẹp. Đối nghệ thuật yêu quý là nàng cố gắng học tập tiếng Trung nguyên nhân chủ yếu, nàng tiếp xúc thơ đường tống từ về sau, bị thi từ bên trong ý cảnh cùng tư tưởng khuất phục. Lý Đô nói, dạng này quá phiền thoại A. Sophie bật cười nói, có cái gì? Los Angeles là nước Mỹ bờ biển Tây đại biểu Chi Thành, ta nghĩ thúc thúc cùng a sẽ thích nơi đó. Người có thể gọi cha mẹ. Lý Đô nói. Sophie nhún nhún mai nói, tốt, vậy liền gọi cha mẹ Nàng biết lần này Lý Đô đem phụ mẫu gọi tới nước Mỹ ý tứ chính là chuẩn bị đính hôn. Lý Đỗ mở rộng lưng dời dời trên thân xe y Nguyên phun khô lâu, Sophie nói, có thể hay không hủ đến cha mẹ ngươi. Lời này để Lý Đỗ cười, cha mẹ ta trước kia làm ruộng, nông bình thuốc bên trên còn nhiều khô lâu, bọn hắn mới không sợ cái này. Ta nói chính là ô tô. Sophie nghiêm túc nói, ngươi không phải nói với bọn họ, ngươi chỉ là tại nước Mỹ đi theo đạo sư làm hạng ngủ sao? Cùng đạo sư làm hạ mục, có thể lái nổi rồi dửn dời Lý Đỗ sợ sờ, sờ cằm, điểm ấy xác thực, không có việc gì. Ta đối cha mẹ ta nói, đạo sư của ta liền là cha mẹ ngươi, liền nói đây là nhạc phụ đại nhân cho ta ban thường tốt. Sophie khanh khách nở nụ cười, nói ra, không hiểu rõ các ngươi, vì cái gì ngươi tại nước Mỹ lợi hại như vậy, kiếm tiền nhiều như vậy, lại muốn lo lắng phụ mâu biết. Lý đố thở dài, hai loại văn hóa, bọn hắn không lo lắng ta kiếm tiền nhiều, mà là lo lắng ta kiếm quá nhiều. Phụ mâu đối hải tử là hiểu rõ nhất, Lý đố có bao nhiêu bản sự, cha mẹ của hắn rất rõ ràng. Lý đố nếu là một năm kiếm 100 trăm vạn. Cha mẹ của hắn có thể tiếp nhận, nếu là đột nhiên có thể kiếm được tiền mấy ức, kia cha mẹ của hắn sẽ doạ sợ. Dù sao, bọn hắn vất vả cả một đời, đều không có để giành được 100 vạn đô la một phần 10. Dũn Dư Sơ một đường hướng về Lạc Sang giờ Liệp Phi nước đại, Lý ngồi tại rộng rãi sưởng bên trong xuất ra một đống tư liệu, đây là Lang Ca sửa sang lại, phía trên tất cả đều là của hắn Chiến Hữu tình huống giới thiệu. Lý Đỗ chuẩn bị mở rộng bảo tiêu đội ngũ, Lang Ca cho hắn tìm 6 người, đều là hắn phục dịch thời điểm nhất tin được Chiến Hữu. Trong 6 người có 5 cái là gã mạn nhịt đại hán, còn có một cái tương đối là tụ, là cái có lai có rất nặng người hoa huyết thống, đương nhiên cũng là một tên đại hán. Chương 1109, lễ gặp mặt. 1109 lễ gặp mặt, 3 năm. Lang ca lái xe, hắn có cái quen thuộc, lái xe thời điểm hết sức chăm chú, tuyệt không nói lời nào. Lý đố nhìn tư liệu thích cùng người thảo luận, đặc biệt là tư liệu giới thiệu tóm lại có không rõ ràng địa phương. Hắn chỉ có thể cùng Sophie thảo luận, Sophie các loại khí hắn, và, wow, năm này cơ ngực thật lớn. oa, wow, hắn cực giỏi a. oa, xoái ca chân thật dài. Lý Đỗ không cùng với nàng Hàn Uyên, Sophie tiếng cười vang lên không ngừng. Lý phụ cùng Lý Mẫu máy bay là chạm vạng tới đến, Sophie phụ mẫu chạy đến, hai người mặc rất chính thức, dêm lão ra tử là áo dạ ký táo phối Âu phục, Martin phu nhân là một thân nữ sĩ Âu phục phối váy giải. Gặp mặt sau Lý Đỗ cùng bọn hắn ôm, cho bọn hắn đưa lên lễ vật, cười nói, từ châu phi trở lại chưa bồi Sophie hảo hảo đi nhìn các ngươi, thật sự là thật có lỗi. Lễ vật là hai cái chiếc nhẫn, một cái mặt nhẫn đỏ như lửa, một cái mặt nhẫn màu lót đen mang ngũ sắc biến màu, cái trước là lửa Âu đỗ, cái sau là hắc Âu đỗ. Hai cái này chiếc nhẫn mặt nhẫn làm thành cảnh hình dạng, nhưng riêng phần mình chỉ có một bên lão ra từ sản khoái cười nói những người tuổi trẻ các ngươi sinh hoạt tiết tấu rất nhanh bận điều chính mình sự tình tốt không cần quan tâm chúng ta kỳ thật chúng ta cũng bể buộn nhiều việc Martin Phu phuân thích cất giữ tác phẩm nghệ thuật nàng là biết hàng người một chút nhìn ra phần lễ vật này có giá trị không nhỏ mặc dù mặt nhẫn sử dụng bảo thạch diện tích không lớn thế nhưng là tính chất lại phi thường tốt màu nước đặc biệt thanh tịnh cái này tại Âu đô bên trong thuộc về cực phẩm mà lại cánh chạm trổ xuất sắc biên giới có bạch kim kim Phẳmạm Lông Vũ đường Vân rất là rõ ràng ngoài ra giới vòng làm nhánh cây vờn quanh giá vẻ phía trên có vỏ cây đường vân Nàng Cao hứng nhìn xem phần lễ vật này hỏi, "Bọn chúng quá đẹp, Lý, vì cái gì hai cái cánh phương hướng là tứ phản? Cái này có cái gì thuyết pháp sao?" Lý Đỗ cười nói, "Đúng vậy, chúng ta văn hóa bên trong, có một câu thi từ phi thượng chữ danh, tại trời, tại trời nguyện làm chim liền cánh, trên mặt đất nguyện làm tình vợ chồng." Sophie cất lời nói, "Ta biết câu thơ này, nó rất đẹp, so chiếc nhẫn kia còn muốn đẹp đâu." Lý Đỗ gật đầu, tiếp tục giới thiệu nói, "Đúng vậy, chim liền cánh là chúng ta cổ đại trong truyền thuyết thần điểu. Nay chim vẹn vẹn một mắt một cánh, thơ hùng cần cũng cánh phi hành." cách cũ dùng cho ca ngợi ân ái vợ chồng. Còn có tình vợ chồng, cái này nước Mỹ cũng có, liền là tương tư cây, hai cái cây thân cảnh hợp sinh cùng một chỗ một loại thực vật. Giêm lão ra tử gật đầu nói, cái này ta biết, nguyên nhân là tại vỏ cây cùng lòi go ở giữa, có một tầng tế bào gọi là tầng hình thành, nếu như hai cái cây tại có gió thời tiết bên trong, thân cây lẫn nhau ma sát, đem vỏ cây sạch sẽ, đến không gió thời điểm, hai đầu nhánh cây kề, tầng hình thành liền sát gần nhau cùng một chỗ, lẫn nhau tăng sinh mới tế bào, liền sẽ dải cùng một chỗ. Martin Phu nhân thở dài, vì cái gì để ngươi như thế một giải thích? Ta cảm thấy không có lãng mạn cảm giác đâu. Lão ra tử rất khuất, nói ra, ngươi dù sao cũng phải để cho ta khoe khoang một chút học thức của mình nha. À, ta quên đi, ngươi là sinh vật học chuyên gia. Hắn giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ, vô vô cái trán sau đó lộ ra ảo não biểu lộ. Martin Phu nhân bị hắn chọc cười, giơ lên chiếc nhẫn đắc chí nói, là chim liền cánh cùng tình vợ chồng hợp thể sao? Vậy chúng nó quá tuyệt vời. Sophie không cao hứng, biết chứ Trủy nói ra, ngươi cũng không có đã cho ta dạng này lễ vật. Lý tại bên thai nàng nhỏ giọng nói ra, lễ vật này không xứng với ngươi. Ta đang cố gắng nghĩ một loại có thể xứng với ngươi lễ vật." Lời này để Sở bắt đầu vui vẻ, ôm ly đô cánh tay ngọt ngào mà cười cười. Mắt tin vợ chồng đối lý đô tặng lễ vật rất hài lòng, biết được cái này hai khối bảo thạch đều là chính hắn tìm tới về sau, bọn hắn liền càng hài lòng hơn. Vợ chồng hai người tại chỗ thay đổi nhấp ghế, nói trước những kia càng có ý định hơn nghĩa, bọn hắn nhẫn cưới có thể bảo tồn lại. Lúc chạm vào tối, bọn hắn từ khách sạn xuất phát tiến về sân bay. VIP lối ra thông đạo, một chút mặc công việc chế phục nhân viên vừa nói vừa cười xuất hiện, Lý Đỗ lập tức mong đợi cha mẹ của hắn cùng những người này ở đây cùng một chỗ. Quả nhiên, tại ngân hàng nhân viên công tác bên trong, Lý Đỗ thấy được phụ mẫu. Lý phụ con cái ba lô leo núi, lôi kéo cái cặp ra, Lý mẫu tay trái tay phải cắt kéo cái cặp ra. Hai người cách ăn mặc cùng Martin vợ chồng không sai biệt lắm, Lý phụ cũng là Âu phục giải ra, Lý mẫu mặc vào kiện màu nâu nhạt đồ hàng len sau lưng, bên trong màu đen đặt cơ sở, phía dưới là màu trắng quần và màu trắng giải ra. Bọn hắn một mực tại trái phải nhìn quanh, Lý Đỗ hưng phấn ngạc, có chút lòng chua nói, cha mẹ ta đang tìm chúng ta đâu, ta quá bất hiếu thuận, bọn hắn nhất định rất nhớ ta tin Phu nhân mỉm cười nói, "Đúng vậy, đây là lòng cha mẹ trong thiên hạ." Kết quả hắn cố gắng như vậy phất tay, Lý phụ Lý mẫu liền không có phát hiện hắn, hai người trái phải nhìn quanh còn thỉnh thoảng kề thai nói nhỏ thảo luận, nhưng một mực không thấy được Lý Đô. Thằng đến song phương cách rất gần, Lý phụ Lý mẫu mới nhìn đến bọn hắn, một mặt ngạc nhiên kéo lấy cái dương đi tới. Lý Đô đi lên riêng phần mình cho cái nhiệt tình ôm, Sophie theo ở phía sau, thoải mái cũng tới cái ôm. Lý phụ chưa đủ lớn coi ý tốt, ôm Sophie thời điểm cánh tay cứng ngắc, hướng phía trước thẳng tắp đưa. Gặp này Lý Đô vui vẻ, cười nói, "Cha Ngươi học cương thi sao?" Lý Phụ lúng túng nhỏ giọng nói, "Không phải, ta cùng con dâu áp áp ôm một cái, cái này giống như là lợi gì?" Lao cô bản, người ta đây là nước Mỹ lễ tiết." Lý Mậu tức giận nói. Mắt tin vợ chồng cùng bọn hắn nắm tay, Lý Đỗ làm phiên dịch, Song Phương bắt đầu nhiệt tình hàn huyên. Sophie còn mang theo một bó hoa, sau đó đem hoa tươi đưa cho hai người, mỉm cười nói, "Tút tút, à Ji, hoang nên đi vào nước Mỹ, ta cùng Lý một mực rất nhớ các ngươi." Lý Mẫu cao hứng nói, "A, Sophie ngươi tiếng Trung nói tốt hơn, tiếng phổ thông thật tuyệt." Bọn hắn video thời điểm Sophie liền là dùng tiếng phổ thông tiến hành, cho nên chuyện này để bọn hắn cũng không quá giật mình. Lý Phụ tăng hắn một cái, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Mẫu nhanh đi mở ra hắn ba lô, từ đó xuất ra một cái hộp, bên trong là hai khối ngọc thạch giống, một cái là quan âm giống, một cái là thập tự giá khảm sắt. Lý Phụ trầm ổn nói ra, "Sophie, thúc thúc, A Di tới, không có lễ vật gì nhưng mang, liền cho ngươi cùng tiểu Đỗ các đi trong miếu cùng giáo đường mời cái giống. Nhiều một phần phù hộ, nhiều một phần an tâm, hai người chúng ta không có ý nghĩa khác, các ngươi bình an liền tốt." Lý Đỗ vỗ tay giơ ngón tay cái lên nói, "Cha, lời nói này có trình độ." Lý phụ thận trong cười, Lý Mẫu không lưu tình chút nào vạch trần sự thật, "Đây là cha ngươi suy nghĩ nửa tháng mới nghĩ ra như thế mấy câu." Chớ nói lung tung, cái gì nửa tháng, liền mấy ngày." Lý phụ tranh luận nói. Sophie cười đem thập tự giá nhận lấy, cũng xuất ra cái gói quả, lần lượt đưa cho Lý phụ cùng Lý Mẫu, nói ra, "Đây là ta chuẩn bị tiểu lễ vật, giá trị không cao, khi nhìn các ngươi thích." Giêm lão ra tử thở một hơi, nói, "Hành thiệt thòi chúng ta hai tay chuẩn bị, tới đi, lễ vật của chúng ta cũng lấy ra." Martin phu nhân từ tối sách bên trong xuất ra bọn hắn cho Lý phụ Lý mâu chuẩn bị lễ vật, cuối cùng, Lý Đỗ chạy mồ hôi lạnh phát hiện, liền tự mình không cho phụ mâu chuẩn bị lễ vật. Bất quá hắn khí định thần nhàn, đem sổ phỉ lôi ra đến đẩy đi ra, đây là ta lễ vật, chuẩn bị cho các ngươi con ôn dầu. Chư 1110, thủy triều lên xuống. 1110 thủy triều lên xuống, 4 năm. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Tiếp vào người, bọn hắn đi khách sạn, để Lý phụ cùng Lý mâu trước tiến hành nghỉ ngơi, sau đó chuẩn bị đi ăn cơm chiều. Lý mang sổ phỉ đi đối cho một gã nhân viên công tác nói lời cảm tạ, cảm tạ bọn hắn đem phụ mẫu đưa tới Los Angeles. Đưa tối phương diện, hắn dự định đặt trước Los Angeles đỉnh cấp nghỉ liệu phòng An Du Dạ Xa Hoa, nhà này phòng ngăn quy cách là mặt lụa tam tinh cấp, Lý Đỗ nếm qua mặt lụa tam tinh, sắc thực rất giáng cứu. An Du Dạ Hoa một bữa cơm bao quát 30 đạo đồ ăn, thấp nhất một người cũng phải 400 đô la, bên trong chỉ có 10 cái ghế dựa, phi thường quý hiếm, đến sớm một tuần dự định mới được. Bất quá Lý có cho một ngọt 3 thẻ vàng, thẻ này quá bá khí, tại ngành dịch vụ quả thực là dầu cù là, địa phương nào đều có thể dùng có thể dùng tiến đến lúc mua thức ăn vị. Lý đấu cùng phụ mẫu thương lượng đi ăn ngày liệu, Lý phụ biết được là Nhật Bản người mở phòng ăn, kiên định lắc đầu, không được, chúng ta có tiền không thể để cho Nhật Bản kiếm, nếu không làm sao xứng đáng ngươi thái gia gia cùng thái nãi nãi. Quân Nhật xâm hoa thời kỳ, huyện bọn họ thành đã từng bị quân Nhật chiếm lĩnh, bởi vì bọn hắn làng cách huyện thành gần, quý tử liền từ trong làng mạnh kéo Tráng Đinh đi sửa pháo đài, đào chiến hào. Lão Bạch tính dù cho thành thành thật thật làm việc, cuối cùng bởi vì không biết tên môn nhân, tử đem bọn hắn vẫn là cho sát hại, lúc ấy nửa cái làng Tráng lao lực chết tại quý tử trong tay. Lý Đỗ Gia Gia khi đó niên kỷ còn nhỏ, bị hàng xóm mang theo thuận đường sông trèo thuyền chạy, về sau đánh chạy quỷ tử, mới một lần nữa trở lại làng. Cho tới bây giờ, Lý Đỗ Thái Gia Gia, thái ngoại ngoại thi thể ở nơi nào cũng không nhớ rõ, kia là một đoạn rất hắc ám lịch sử, cho tới bây giờ, bọn hắn bên kia lão nhân nói đến đến đều muốn lao nước mắt. Lý Đỗ gật đầu đổi một nhà hàng, Lý phụ rất nghiêm túc giáo dục hắn, nói người Trung Quốc cùng quỷ tử thế bất lưỡng lập, về sau sớm muộn còn phải đại chiến một trận, để hắn tại nước Mỹ không thể cùng quỷ tử làm ăn. Lý phụ ai quốc là đơn thuần hải quốc, bọn hắn kia một thế hệ Đối tổ quốc vô hạn trung thành, vô hạn yêu quý, điểm ấy là lý Đô thế hệ này người vô pháp trải nghiệm. Cuối cùng bọn hắn lựa chọn một nhà nước pháp phòng ăn, đi phương pháp ban nước đồ ăn cùng địa trung hải đồ ăn. Xử lý cất vào kho đấu giá công việc, lý đố không nói những cái khác, thẩm thực cái này một khối kinh lịch rất nhiều, đối các quốc gia các nơi mỹ thực đều có liên quan đến. Nước pháp phòng ăn tên là màu lam điền Viên, không có tham dự mà tuyển phòng ăn bình xét cấp bậc, nhưng ở Los Angeles cũng rất nổi danh, nó ở vào lệ tư cật tẩn khách sạn đại lâu trung ương tầng lầu, có thể trực tiếp quan sát Los Angeles đường ven biển. Cao ốc tổng cộng có 55 tầng. 220m độ cao, tầng cao nhất tầm mắt càng tốt hơn, nhưng là nhìn thấy đồ vật không đủ rõ ràng, ở giữa tầng lầu vừa vặn. Lý đố một mực không ngừng gọi điện thoại, Lý phụ rất buồn bực, nói ra, liền là ăn một bữa cơm mà thôi, cần phải đánh nhiều như vậy điện thoại. Sophie giải thích nói, những phòng ăn này muốn lâm thời đặt trước vị trí rất phiền phức, Lý ứng nên đang nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp thông qua bằng hưu con đường đến thu hoạch được chỗ ngồi. Lý phụ làm ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, vụ trộm lặng lẽ Lý Mâu nói ra, cái này tại nước Mỹ ăn bữa cơm quá khó khăn, vẫn là trong nhà tốt, ra ngoài tiệm cơm bò lớn. Ngươi nói đánh đem tiệc cơm, có thể chiêu đãi sổ phi cùng ba mẹ nàng sao?" Lý Mâu Get bỏ nói. Lý phụ hầm được nói, "Làm sao không thể? Đều là một cái miệng một bộ dạ dày, có thể ăn được no bụng liền tốt, làm gì chọn ba lấy bốn?" Đợi đến tiến vào phòng ăn về sau, hắn không nói như vậy. Màu lam điển viên phòng ăn đi là tự nhiên hóa lộ tuyến, tương đương với tại cốt thép xi si mang đô thị bên trong, mở ra một tòa nước pháp nông dân cá thể trang. Nó chiếm cứ một tầng lầu diện tích, bên trong có hoa có cỏ có cây cối, toàn là chân chính tự vận. Phòng ăn chỉnh thể giống như là tại nông trong trang, có mảnh nhỏ ruộng lúa mạch ruộng rau, còn có nhỏ nuôi giữa khu trong ao có cá bơi, chim bỏ bên trong, có gà vịt. Mọi người tại trong nhà ăn xuyên qua, tựa như đi tại pháp đồng ruộng bên trong, mà đi tới trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài thời điểm, hướng tây nam có thể nhìn thấy rộng lớn hải cảng, hướng đông bắc thì là mênh mông Los Angeles thành. Bữa ăn này sảnh giống như là một tòa trên trời chi thành, tại những người ở đây dễ dàng có một loại ý nghĩ, ta sinh hoạt ở trên bầu trời, ta cùng với thượng đế, ta có thể chưởng không thế gian hết thảy. Lý phụ bị trước mắt nhìn thấy tràng cảnh chấn nhất đến, loại này đồng ruộng phòng ăn gió, tại hắn huyện thành nhỏ nhưng không có Nhưng mà này còn là tại trăm mét trên bầu trời, vậy thì càng kinh người. Lý Đỗ đem mình phương thức liên lạc nói cho phòng ăn quản lý, quản lý dẫn bọn hắn đi biên giới tây nam vị trí tốt nhất một vị trí, ra bên ngoài vừa nghiêng đầu liền là Hải cảng. Lý Mâu đi đến ngồi một chút, chê cười nói, ta không được, ta sợ độ cao. Lý Đỗ cùng sổ phị gọi món ăn, phòng ăn mang thức ăn lên tốc độ tương đối chậm, nhưng có một ít bữa ăn trước quả vật cũng rất tốt, tỉ như quả hạch kệ xạ xa salad. Lý phụ nhỏ giọng nói với Lý Đỗ, cái này salad liền là tiểu bạch đồ ăn bên trên vung một chút quả hạch mấy bữa. Lý Đỗ cười to, đúng là dạng này. Nhưng đây chính là một đạo món ăn nổi tiếng. Gan ngông tương bánh mì nướng, cá format Mexico băng cá, giam bông chi sĩ bánh su kem, cá quả tử phối hành lá cùng rượu nho trắng, chín tầng tháp xào con sò, kim thương ngư bụng phối dầu thấm đất đỏ, hạnh nhân tương ớt, vụn thức thịt vịt nấu tử cơm các loại. Một khi bắt đầu mang thức ăn lên, tốc độ liền rất nhanh. Trời chiều rơi xuống, màn đêm buông xuống. Lò Ranger liệt là bất giả thành, tòa thành thị này mặc dù không có rất nhiều nhà cao tầng, thế nhưng là ánh đèn liên miên bất tuyệt, đến ban đêm nhìn so ban ngày còn muốn rung động lòng người. Lâu dưới hải cảng khu vực cũng sáng lên điểm điểm ánh đèn. Một chút du thuyền đèn đuốc sáng trưng, tại ban đêm chính thức lên đường, bắt đầu vờn quanh đường ven biển triển khai một đoạn mới lưu trình. Lý Đỗ cùng Sở bắt bọn hắn tại Úc Châu cùng Châu Phi lưu trình vì chủ đề, bên trong tiếng Anh xen lẫn, dẫn dắt trên bàn ăn chủ đề, đem bốn cái lao nhân chọc trò không ngừng cười to. Sở Phi ngay tại giới thiệu Châu Phi tỉ cách gạo người thời điểm, Lý đố điện thoại di động vang lên, hắn kết nối sau gật gật đầu, nói ra, "Tốt, ta đã biết, bắt đầu đi." Hắn nghe, Sở liền không nói gì thêm, chờ hắn cúp điện thoại, Sở lại lần nữa giới thiệu. Lý Đỗ mỉm cười nhìn gò má của nàng. Nàng tập trung tinh thần giải lúc nói, khí chất nhã nhặn, bộ dáng rất đẹp. Đột nhiên có người kinh hô lên, "Ha ha, nhanh nhìn xuống, trên biển là cái gì?" Tới gần tây nam một bên khách nhân nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau đó tiếng kinh hô không ngừng vang lên, "Là lửa, trên biển bốc cháy lên, lên rồi." "Đây là cái gì? Làm sao xuất hiện?" Nhanh vội xuống đến. Hải dương làm sao lại lửa cháy? Tiếng kinh hô hấp dẫn đến sổ phi bọn người, bọn hắn cũng nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Từ cửa sổ nhìn xuống, hải cảng mặt biển đen kịt một màu, nhưng ở mảnh này đen nháy bên trong, Chính sông vị trí của bọn hắn thiêu đốt lên hừng hực liên화. Ngọn lửa màu vàng thành tuyến hình xuất hiện trên mặt biển, bọn chúng vốn là một cái điểm, sau đó hướng về hai bên rất nhanh diên, hai đầu hỏa tuyến ở trên biển xẹt qua một đạo nhu hòa đường vòng cung, đến một vị trí về sau, lại không hẹn mà cùng hướng ở giữa đến hội tụ. Hỏa tuyến cuối cùng liệu cây hợp lại cùng nhau, một cái cự đại, thiêu đốt lên hình trái tim đồ án xuất hiện. Trong lòng hình đồ án thành hình trong nháy mắt, một nhóm hỏa diễm chữ trong nháy mắt bốc cháy lên, số phỉ Martin, thủy triều lên xuống, duy yêu không thay đổi. Chương 1111, đoàn tụ sông 1111 đoàn tụ sung vầy, 5 năm. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Theo nghề này hỏa diễm chữ phóng lên tận trời, mọi người thấy rõ hầu trần hám, mồm 5 miệng 10 thảo luận. Đây là câu hái tuyên luôn Có người cầu hôn thật sao? chơi ạ, thật bất khả tư nghị. Quá khó có thể tin. Là ai làm? Thật lợi hại, chúng ta tại 100 m đều có thể thấy rõ, cái này hỏa thế được nhiều mánh liệt. Ta muốn đã hôn mê, cái này cần bao nhiêu tiền? Nói cho ta, là vị nào phú hào đang chơi lãng mạn Tất cả mọi người, Bao quát số một nhà đều tại nhìn ra phía ngoài, Lý Đỗ đứng lên chỉnh lý quần áo. Dương hỏa diễm chữ sau khi xuất hiện, Sophie cùng phụ mẫu liền khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Lý Đỗ, Lý phụ cùng Lý mẫu nhận không ra bên trong chữ cái, không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng đi theo quay đầu nhìn hắn. Lý đố một gối chấm đất, ngựa đầu mỉm cười, hắn vỗ tay phát ra tiếng, Lăng Ca đem một cái cái hộp nhỏ đưa tới, Lý Đỗ mở hộp ra, bên trong là một đôi chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn chiếc nhẫn là nhánh hoa tạo hình, mặt nhẫn là một đóa nở rộ cánh hoa, cánh hoa không có hoa lôi, chỉ có biên giới rải rác cánh phía trên khảm nạm lấy một viên kim cương, cắt chém mượt mà vô cùng kim cương. Sophie ngựa đinh tiểu thư, ta gặp ngươi lần đầu tiên bắt đầu, liền yêu ngươi, ta yêu ngươi rất lâu, thật thật lâu. Nhưng ta nghĩ còn chưa đủ lâu dài, ta nghĩ cùng với ngươi càng lâu, ngươi nguyện ý không? Lý đố Ngựa đầu chân thành tha thiết mà hỏi. Sophie còn đắm chìm trên mặt biển kia sôi trào hỏa diễm trong rung động, hiện tại Lý Đỗ lại tại bên người nàng triển khai tỏ tình, nàng trong nháy mắt nước mắt ngụ. Từ Lý phụ cùng Lý Mâu dáng lâm lo sang giơ bắt đầu, nàng liền làm xong tiếp nhận Lý tỏ tình chuẩn bị nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà dùng dạng này hùng vĩ chẳng cảnh đến tỏ tình, cái này xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Trong nhà ăn những khách nhân nghe Lý đố liền biết chuyện gì xảy ra, nhiệt liệt vô cùng tiếng vô tay lập tức vang lên, rất nhiều người đứng lên nhìn về phía bọn hắn bên này, ra sức vô tay. Diệp Tư lão tiên sinh cảm giác sâu sắc kiêu ngạo, hắn cười nói, "Ta có thể chứng minh, Sophie, tiểu tử này đã sớm yêu ngươi, ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn liền tại công viên bên trong dùng ánh mắt ấy nhìn xem ngươi, loại kia ta nhìn mẫu thân ngươi ánh nhìn xem ngươi." Martin Phu nhân nắm chặt tay của hắn, hai người quay đầu đối mặt. Ánh mắt tấm áp, sen lẫn nhau triền miên, đây là tuế nguyệt trôi qua rèn luyện ra tình cảm. Sophie vô ý thức che cái môi cùng miệng, sau đó kéo lên một cái lý đũ, nàng vươn tay cánh tay dùng sức nắm ở phía sau lưng của hắn, nước nợ nói: "Ta đương nhiên, đương nhiên, đương nhiên nguyện ý đi cùng với ngươi. Ta chỉ cùng ngươi đi Châu Đại Dương cùng Châu Phi, còn có thật nhiều địa phương không có đi đâu. Chúng ta đương nhiên phải cùng đi." Tiếng vô tay, tiếng hoan hô không ngừng vang lên, rất nhiều người nâng điện thoại di động máy ảnh đang quay chiếu thu hình lại, phòng ăn không thể không đem tất cả phục vụ viên an bài đi lên, trấn an tâm tình của mọi người. Có người đối lý đô kêu lên, "Hảo tiểu tử, thật đem ra được, lần này cầu hôn có thể là ta gặp qua nhất bỏ tiền bốn một lần cầu hôn nghi thức. Chỉ là trên biển kia một bộ đi, làm sao làm được? Sớm ở trên biển gắn dầu nhiên liệu, không có khả năng nha, như thế sóng biển cuồn cuộn, làm sao có thể bảo trì đồ án hoàn chỉnh? Vậy khẳng định là có thuyền một mực tại kéo hoạt tuyến, thượng đế, quá nguy hiểm a." Ngươi hẳn là hỏi, "Quá tôn tiền a." Điểm ấy Martin phu nhân cũng rất tò mò, hỏi, "Đến cùng làm sao làm được? Vừa rồi tại trên biển, kia quá thần kỳ." Lý Đô nói, "Là một loại nhanh chóng tàu ngầm." hai chiếc tàu ngầm tại dưới nước, sau đó thông qua đường ống không ngừng nhanh chóng đem dầu nhiên liệu hóa khí phun ra. Chứ viết thì là sớm làm xong mô hình, mô hình có thể phun ra ngoài khí đốt, nguyên lý chính là như vậy. Các thực khách đoán đúng, cái này rất đốt tiền, chỉ là trên biển kia một bộ, lý đó liền xài 50 vạn đô la. Đương nhiên, tiền này hắn cảm giác hoa rất đáng, đây là một gặng mời chuyên nghiệp hôn khánh thiết kế công ty giúp hắn nghị cầu hôn phương án. Martin vợ chồng bắt đầu truyền đọc sổ phi trước nhận đính hôn, bọn hắn hỏi, chiếc nhẫn kia là có ý gì? Một đóa hoa nâng một viên kim cương, đây là kim cương. Như thế lớn Trưởng đế. Bọn hắn cũng không rõ ràng lý do tài lực, Sophie cũng không rõ ràng lắm. Lý Đỗ mỉm cười nói, cái này gọi đoàn tụ sum đầy, cùng các ngươi bị rực liền cảnh xuất từ một vị nhà thiết kế. Lúc trước từ Miami Dinewot cảm tạ có lệ giúp thời điểm bận rộn, Lý Đỗ vừa vặn có chế tác một chút nhẫn kim cương ý nghĩ, cũng đem chủ ý nói cho có lẽ, từ có lẽ hỗ trợ chế tác. Cái này nhẫn kim cương không trên ánh sáng kim cương là thật, phía dưới những cái kia bóng ánh sáng long lánh phiến lá cũng là dùng thật kim cương làm thành. Royceẩn tập đoàn ưu tiên đẩy nhanh tốc độ, ngày tiếp nối đêm, mới tại 2 ngày này làm thành. Sở Phỉ tự ở lý đỗ trên bờ bay, Tiếu Dung gọi là một cái ngọc nào. Lý Đỗ phụ mẫu còn đang nhìn phía ngoài hải dương, trên mặt biển hỏa diễm đã tắt, đây chẳng qua là khí đốt, thiếu chút nhanh, kỳ thật diệt cũng nhanh. Hai người lẫn nhau, trong lòng đều có chút lo lắng âm thầm, như từ một bộ này cầu hôn thế nhưng là tốn không ít tiền, đây rốt cuộc tại nước Mỹ làm gì đâu, lại có nhiều như vậy tiền. Lý Đỗ giải thích nói hắn cho Sở Phỉ phụ thân làm học sinh, nhưng vừa rồi Lý phụ mẫu cảm phát hiện, Sở phụ mẫu nhìn thấy trên biển một màn kia thời điểm cũng đặc biệt chấn kinh, điều này nói rõ đối bọn hắn tới nói, làm được cái này cũng rất khó khăn. Bất qua sổ phỉ phụ mẫu là giáo sư đại học, điểm ấy không hề nghi ngờ, bọn hắn tin được nhà mình nhi tử, vậy khẳng định nhà mình nhi tử nhân phẩm không có vấn đề. Lý Phụ sờ lên tay của vợ lưng, nhỏ giọng nói, ta phải tin tưởng nhi tử, nhi tử có thể làm loạn sao. Đừng quá lo lắng, đến, cười cười. Lý mẫu nhìn hắn chầm chầm nói, lao nương làm sao cười được. Ngươi nhìn nhi tử, cầu hôn cứ như vậy hao tâm tổn trí, ngươi năm đó cưới lao nương thời điểm, là dùng xe xích lô kéo về, có thể so sánh sao. Lý Phụ bất mãn Haha, người cái này bại ra Đặt vậy sẽ có thể có cái xe xích lô không tệ, ta có thể mượn đến ba lượt cũng là ta trâu, so hiện tại kia thứ gì sẽ thể thao huy phong nhiều. Sophie lúc đầu cảm động lệ nóng doanh tròng hung hăng nước nở, nghe nhị lao đấu vào muồm, ngược lại là vui vẻ lên. Mang theo phụ mẫu tại Los Angeles tới cái hai ngày du lịch, sau đó bọn hắn cộng đồng trở lại Phoenix, Lido đến chuẩn bị đính hôn chuyện. Kết hôn là cả đời đại sự, hôn lễ tự nhiên đến chọn một các thần, nước Mỹ hôn lễ cũng giống như vậy. Nước Mỹ hôn lễ quá trình bình thường là, trước cầu hôn, cô nương đã ứng, chuẩn bị đính hôn, đính hôn thành công, liền có thể kết hôn. Căn từ Lý Đỗ hiểu rõ, người Mỹ thích tại tháng 6 phần cử hành hôn lễ. Một là lúc này thời tiết tốt nhất, mùa xuân ấm áp thời tiết, trời trong gió nhẹ. Thứ hai cùng thần thoại La Mã có quan hệ, tháng 6 tiếng Anh bên trong là June, cái này nguồn gốc từ thần thoại La Mã bên trong chủ quản tình yêu cùng hôn nhân nữ thần Juno danh tự. Về phần đính hôn, thời gian liền không lớn quan trọng, chỉ cần nam nữ tình cảm song phương đúng chỗ, liền có thể chuẩn bị cái này thôi. Nhưng là tại truyền thống bên trên, Lý Đỗ muốn đính hôn, không thể trực tiếp cầu hôn. Mà là trước muốn đi cùng sổ phỉ phụ mâu nói chuyện, cha mẹ của nàng cho rằng Lý Đốn là cái có thể đáng giá nữa nhi phó thác cả đời nam nhân, mới chịu đáp ứng đính hôn. Tại nước Mỹ, đính hôn cùng kết hôn có được trọng yếu giống vậy ý nghĩa, đính hôn cũng là có chấp nhẫn, một khi đính hôn, song phương liền có thể lấy vợ chồng tương xứng. Đương nhiên, cái này Lý Đô đã đưa ra ngoài, Đoàn tụ Sun về nhẫn kim cương liền là chấp nhận đính hôn. Mặt khác người Mỹ đính hôn kỳ thời gian biến hóa khó lường, có thể tiếp tục mấy cái tuần lễ, mấy tháng, thậm chí mấy năm. Nói đúng là, đính hôn về sau đến kết hôn trước đó trong khoảng thời gian này Khả năng rất dày. Có ít người thậm chí đính hôn sau liền chuẩn bị muốn hại tử, chậm chạp sẽ không kết hôn. Sau đó, Lý Đỗ phải nghĩ biện pháp bãi bình Martin vợ chồng. Trước 1112, trước 1112 tuyệt nhất sự tình, 1 năm. 1112 tuyệt nhất sự tình, 1 năm. Biệt thự phòng ngủ rất dư giả, Lý Đỗ đem Martin vợ chồng cùng phụ mẫu đều an bài ở chỗ này, người một nhà ở cùng một chỗ dễ dàng hơn. Chuyển 2 ngày nữa, đầu tháng 12, Martin vợ chồng chuẩn bị đi đi săn sa mạc, Lý Đỗ tiếp khách. Sophie bọn người thì không đi được, chỉ có Lý Đỗ mang lên Lanka. Cùng đi mát tin vợ chồng đi đi dạo một vòng bọn hắn mục đích thực sự không phải đi săn mà là muốn nói chuyện ba cái gia đình ở giữa sự tình sa mạc đi săn là nước Mỹ Tây Nam Bộ thường gặp đi săn phương thức đừng tưởng rằng trong sa mạc liền không có sinh mệnh kỳ thật cũng có rất nhiều động vật sinh tồn thì như sa mạc thỏ sa mạc hồ cùng một chút mai con đây đều là con ồi phụ phía Nam liền có sa mạc đây là một mảnh hoang mạc mặt đất sinh hoạt một ít có dại cùng thấp bé bụi tây mắt tin vợ chồng người mặc trang phục thợ săn dếm lão gia tử là đi săn cao thủ Tại sợ lại vô lệ thị thời điểm thường xuyên cùng hắn lao hỏa kế đi trên núi săn ra thú, cho nên tiến vào hoang mạc về sau, hắn trước tràn đầy phấn khởi mang theo thương tìm lên con mồi. Martin Phu nhân đối với giết chóc loại sự tình này không có hứng thú, tương đối lao gia tử, nàng mới là thành kính giáo đồ, Sophie liền là theo nàng, bất quá so với nàng còn thành kính. Nhìn lao ra tử hai mắt sáng lên bộ dáng, Martin Phu nhân chừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Không làm việc đàng hoàng." "Dễm lão ra tử rất bất đắc dĩ, đi săn không phải liền là chính nghiệp sao?" Lý Đỗ cười không nói, lúc này hắn là con rể thân phận. Đừng lung tung xen bảo, Lung tung biểu hiện mình tương đối tốt. Lão gia tử nhớ kỹ mục đích tới nơi này, hắn nói ra, "Ta là cho Lý biểu hiện ra một chút hôn nhân sau kinh nghiệm, trên thực tế hôn nhân cùng đi săn cùng loại." Hắn vòng thủ tứ phương, nói, "Đầu tiên, ngươi trước tiên cần phải tìm kiếm con mồi, không phải tất cả dã thú đều là ngươi con mồi, ngươi một thương chỉ có thể kích bên trong một cái, súng vang lên về sau, cái khác dã thú sẽ chạy trốn, cho nên ngươi cần phải có nắm chắc." Lý Đô gật đầu, nói, "Ngươi nói là, Sophie là con mồi của ta. Ta nên nắm lấy cho thật chắc đối mặt cơ hội của nàng, đúng không?" Lão gia tử nhìn chằm chằm hắn nói, "Nói vậy, nữ nhi bảo bối của ta sao có thể là người con ngồi? Ta đang dạy ngươi cưới sau biện pháp giải quyết vấn đề." Lý Đỗ có chút mờ mịt, "Ức úc, ngươi nói là, cưới sau vấn đề tựa như là con ngồi, không thể hồ nổ xuống bệnh, không thể lung tung giải quyết vấn đề, đến tìm tới vấn đề hiệp tâm, sau đó một kích chúng đích." Lão ra tử nói ra, "Nộ tính của ngươi rất cao, bất quá ta nghĩ nói cho ngươi là những này đều vô dụng, cưới sau xuất hiện mâu thuẫn, ngươi trước tiên cần phải xin lỗi." "Hòa kế, đừng quản nguyên nhân gì, xin lỗi là được rồi." "Ta hiểu rõ Sophie Nha đầu kia rất hiền lành, ngươi chỉ muốn nói xin lỗi, vô luận ngươi đã làm gì nàng đều sẽ tha thứ ngươi. Nghiêm túc điểm. Martin phu nhân muốn điên. Lao ra tử mở ra tay nói, ta rất chân thành nha. Lý Đỗ cùng Lang Ca lướt nhau, đều không nhịn được cười. Martin phu nhân dứt khoát mình vén tay háo lên ra trận, nàng hỏi, Lý, liên quan tới quốc tịch điểm ấy, ngươi làm sao cần nhắc? Lý Đỗ nói, ta nghĩ giữ lại Trung Quốc quốc tịch, nhưng ở nước Mỹ thu hoạch được trưởng kỳ quyền cương ngụ, dù sao sự nghiệp của ta đều ở chỗ này. Sophie quốc tịch ta không có biện pháp, về sau hải tử quốc tịch Ta muốn để hắn tự mình lựa chọn." Mát Thiên Phu nhân gật đầu, "Đó là cái hợp lý cách làm, liên quan tới tương lai 3 năm, 5 năm, 10 năm, các ngươi có kế hoạch gì sao?" Lý Đỗ nói, "Có, tương lai 3 năm, ta chuẩn bị mua xuống Luxor Chailia một hòn đảo nhỏ, đồng thời khai khẩn ta tại Nam Phi nhận tàu một tòa mỏ kim cương, về sau, lợi dụng mỏ kim cương khai khẩn đạt được tài chính, ta đem từng bước khai phát hòn đảo nhỏ kia, ở trên đảo cũng có tài nguyên khoáng sản. Ngoại trừ tiểu phi trùng, cái khác không có gì không thể nói." Lý Đỗ tử không nghĩ tới tại tài vụ bên trên phòng bị sổ phỉ cùng người nhà của nàng. Càng không nghĩ tới phòng bị cha mẹ mình, nhưng hắn hiện tại có thể nói cho Sở Phỉ cùng người nhà của nàng, lại không thể duy nhất một lần đem tài sản của mình đều nói cho phụ mẫu. Hắn chậm rãi lộ ra những tin tức này, để phụ mẫu chậm rãi tiếp nhận, nếu không đột nhiên hắn có vài ước đô la thậm chí vài tỷ đô la thân ra, phụ mẫu khẳng định sẽ lo lắng thủ sợ. Không riêng sợ hắn số tiền này lai lịch vấn đề, càng quan trọng hơn là, bọn hắn sẽ lo lắng an nguy của hắn. Lý Đỗ Quê quán huyện thành tại thế kỷ trước mặt cùng đầu thế kỷ này, đi ra hai kiện vụ án bắt cóc, đều là trong huyện đại phú hào bị người trói lại, đến bây giờ Truyền bọn họ thành tài phú văn hóa vẫn là tiền tài không để ra ngoài. Martin vợ chồng khiếp sợ hé miệng, hai người ngơ ngác nhìn hắn, dù bọn hắn tuổi tác lớn, kiến thức rộng rãi, y nguyên bị chấn động đến. Bọn hắn xem như nước Mỹ bên trong sinh chết lên giai cấp, bình thường không thiếu tiền, sinh hoạt giàu có, nhưng là trong tay tiền dư cũng sẽ không rất nhiều. Mà khác liền là bọn hắn trong trường học tiếp xúc đại đa số là đồng sự, học sinh, giống Lý Đỗ cấp bậc này phú hào, đối bọn hắn tới nói rất khó xâm nhập tiếp xúc. Càng khó tiếp xúc đến chính là có được Lý Đỗ dạng này tích lũy tài phú người. Lão gia tử cố gắng nuốt nước miếng một cái. Nói, cái kia, Lý, ngươi không phải, ngươi không phải làm là cất vào kho đấu giá công việc sao? Hiện tại cất vào kho đấu giá, như thế kiếm tiền. tin vợ chồng giật dây hắn, ngươi từ trước cũng đi làm đi. Lý lún nở nụ cười, nói, cất vào kho đấu giá quả thật không tệ, ta món tiền đầu tiên liền là ở chỗ này đào móc đến, kiếm lời hơn ngàn bạc đầu. Hắn bắt đầu giới thiệu công việc của mình con đường, cất vào kho đấu giá phương diện, hắn nhặt trọng yếu để diễn tả, tỷ như đạt được bạc mạn trên xa, tỷ như đạt được độ độ xương chín nữa, còn có chiếm được Van Gogh hai bức danh họa. Đó lấy Hắn lại giới thiệu hắn tại hóa Thạch trong công viên tìm kiếm lựa ổ bạn kinh lịch, coi đây là cơ hội tiếp xúc Haji và tập đoàn, trở thành tập đoàn cổ đông. Đang sau, hắn lại lần nữa giới thiệu đi Jayli A nguyên nhân cùng phát hiện, cuối cùng là đi Châu Phi, tại Châu Phi dưới sự trùng hợp cứu được cái dì ơ mỹ người, dì ơ mỹ người dẫn hắn tìm được mỏ kim cương. Theo hắn giới thiệu, Martin vợ chồng khi thì kinh hồ, khi thì kinh hỉ, khi thì tán thưởng, Lý Đỗ nói đến phần sau, cảm giác mình giống là nói sách. Còn tốt, nghe hắn nói sách người xem rất hợp cách, phi thường phối hợp hắn. Vợ chồng hai người thì cảm giác mình đang nhìn phim mỹ mảng lớn, nghe song hắn sau khi giới thiệu, Martin lão ra tử sợ hai thằng nói, khó có thể tin, hai tử, quá khứ 2 năm này, ngươi cũng kinh lịch cái gì nha. Martin phu nhân có chút lo lắng, nàng ánh mắt phiêu hốt, nói ra, Lý, thành tựu của ngươi, tới quá nhanh. a ta không phải chất vấn ngươi cái gì, ta là muốn nói, ngươi thật quá lợi hại. Sophie, ơn, Sophie là cái rất phổ thông cô nương. Nàng là thượng đế kết tác, nàng là tốt nhất cô nương. Lý đô nghiêm túc nói. Ta không phải là bởi vì các ngươi là cha mẹ của nàng mới nói như vậy, ta nói là, ta cho là ta đi vào nước Mỹ hậu vận khí rất tốt, nhưng tốt nhất vận khí là ta gặp Sophie. Hắn nhìn về phía nơi xa, hồi tưởng đến hắn cùng Sophie lần thứ nhất gặp mặt bộ dáng nhịn không được bật cười, nhấn mạnh nói ra, gặp được nàng, yêu nàng, để nàng yêu ta, đó mới là ta tại nước Mỹ trải qua tuyệt nhất sự tình, có lẽ cũng là ta cả đời này có thể kinh lịch tuyệt nhất sự tình. Martin phu nhân mỉm cười nói, không, các ngươi về sau sẽ kinh lịch càng nhiều sự tình, còn có càng đồng đây này, chúc phúc các ngươi Lão gia tử đi theo gật đầu, Martin phu nhân ra hiệu hắn cũng nói hai câu, lão ra tử trầm ngâm một tiếng, một mặt nghiêm túc hỏi, "Có thể đánh San đi?" Chương 1113, Chương 1113 cổ đông hội nghị, 2 năm. 1113 cổ đông hội nghị, 2 năm. Lý Đỗ thành công thắng được Sophie phụ mẫu tán thưởng, bọn hắn tiếp nhận hắn người con rể này. Sau khi trở về, Sophie nhìn thấy hắn lộ ra hăng hái dáng vẻ, liền thản nhiên cười lấy đối với hắn buộc lên tay, nói, "Lý tiên sinh, xem ra ngươi vừa lòng thỏa ý." Lý Đỗ nói, "Đắc chí vừa lòng." Ta thắng được câu yếm cô nương phụ mẫu niềm vui, bọn hắn đáp ứng đem Nữ Nhi bảo bối gả cho ta. Sophie nhún nhún vai nói, cái này có cái gì ngoài ý muốn đâu? Ngươi có một tòa mỏ kim cương chẳng đâu. Lý Đỗ rũa ra ngón tay lắc lắc, nói, cũng không phải là bởi vì những này, mà là bởi vì thái độ của ta, ta nói cho bọn hắn, ta gặp được cô nương này là ta đời này may mắn lớn nhất, ta yêu nàng cũng đạt được nàng lọt mắt xanh là ta đời này có thể làm được tuyệt nhất sự tình. Nữ hài tổng lại ưa thích nghe dấu ngon dỗ ngọn, Lý Đỗ để Sophie tươi cười rạng rỡ, nàng đi ôm Lý Đỗ, thấp giọng nói, Vậy chúng ta liền có thể đính hôn. Lý Đố đến chuẩn bị đính hôn sự tình, hắn muốn tổ chức party, phương diện này hắn là chuyên gia, hắn là phật tỷ tiểu vương tử. Đây là đại sự, Lý Đố đem một đám thủ hạ gọi đến cùng một chỗ, lâu quan vì người cơ linh, lại yêu thích náo nhiệt, hắn cũng am hiểu chủ bị party. Ô Cù cho ổn, tâm tư kín đáo, Lý Đố để hắn đi phối hợp hai người, ba người dắt tay bày ra party. Lý đến mời lễ đính hôn khách quý, hắn cho phở Lạm tổ lễ thị nhặt bảo người vòng tròn bên trong bằng hữu gọi điện thoại, sau đó lại làm ra thiệp mời. Có lễ cùng Haji và sở tập đoàn một đám cao quản trở lại Los Angeles Potter, còn có giúp hắn đại ân Sở Tiver Server, đường tiêu dương, tống bưu tử bọn người, hắn đều phát ra tiếng mời. Đương nhiên, thánh tử, mà hẳn chờ quan hệ không tệ nhặt bảo ông chủn hắn đồng dạng đến mời lư vị. Đằng sau lưu loát tính kế một chút, nhân số còn không ít. Đính hôn Vatican an bài tại tháng 11 phần cái thứ hai cuối tuần, cho mọi người thời gian chuẩn bị. Trong lúc đó Lý Đô họ Kim Cương làm xong thủ tục, đã có thể chuẩn bị khởi công đám móc. Những thủ tục này là có lệ phụ trách giám sát làm, hắn đối với chuyện này phi thường để bụng. Dù sao đây coi như là Hauserston nhà mình mỏ kim cương, quấn mỏ sản xuất kim cương, về sau đều sẽ tiến vào Hauserston tập đoàn, đem cánh chịu vàoston trong tập đoàn hương trách nhiệm. Có lẽ không cách nào từ kim cương bên trên trực tiếp thu hoạch, nhưng lại có thể gián tiếp thu hoạch, lại hắn chính là gián tiếp thu hoạch nhiều nhất một người, cho nên đối với cái này mỏ kim cương, hắn cho thấy xa cao hơn Lý Đỗ nhiệt tình. Thứ ba, Lý Đỗ từ phủ Ennis vượt ngang toàn bộ nước Mỹ, bay thẳng New York. Langka cùng đi tà hữu, hư, hắn hướng Lý Đỗ báo cáo một chút triệu tập chiến hữu tình huống, giờ gì Mỹ đang chuẩn bị xuất phát. Năm người khác đều có công việc, bọn hắn đến xa thải công việc, hơn nữa còn đến an bài gia đình, cho nên muốn chậm một chút. Lý Đô gật đầu nói, cái này không có vấn đề, chúng ta không nóng nảy. Langa tìm đến những người này, hợp lại liền là một cái đặc chủng chiến đột kích tiểu đội, tăng thêm Bit Ivan có thể chấp hành xâm nhập địch hậu đột kích hành động. Đương nhiên, Lý Đỗ không cần đến những này, hắn chỉ cần những người này có thể đến bảo vệ mình. Triệu tập đến những người này, Lý Đỗ đối với đi xãi bờ gì ạ hoặc là lại đi một lần châu phi không sợ hãi chút nào, Lang ca dẫn đầu những người này, tất cả đều là chiến sĩ ưu tú. Trong tay hắn có quân Mỹ nguyên bộ đơn binh trang bị. Dạng này chiến sĩ phối hợp hiện đại hóa trang bị, tương đương với trang bị đến tận răng mánh hổ, tại sai bờ gì ạ cùng châu phi dạng này giá ngoại hoàn cảnh dưới, có thể nhất biểu hiện ra bọn hắn siêu cường chiến lược Máy bay hạ xuống, có lệ tự mình đến tiếp Lý Đỗ. Lý Đỗ cùng có lệ ôm nhau, cười nói, cái này khiến ta thụ sùng được kinh, tổng giám đốc tiên Sinh, ngươi vậy mà tự mình đến nhận điện thoại. Có lệ khoa trương vũ bả vai hắn nói ra, đây là ta nhất định phải làm, ta phải đem tập đoàn Đại Công thần giữ đi tốt, đương nhiên, không chỉ như vậy. Ngươi còn sẽ thành bằng cầu trẻ tuổi nhất đỉnh cấp phú hào, tiềm lực của ngươi vô hạn, ta phải cùng ngươi bảo trì tốt quan hệ." Lý Đỗ cười nói, "Chúng ta quan hệ thế nhưng là trải qua sát cùng lửa kiểm nghiệm, đương nhiên sẽ tốt vô cùng." Có lẽ hài lòng gật đầu, "Vậy liền quá tuyệt vời, đi thôi, đi nghỉ trước, sau đó chuẩn bị tham gia cổ đông hội nghị." Sở dĩ hương phấn như vậy, còn có một nguyên nhân là có lẽ có thể thừa cơ gạt bỏ cả Lestendenfitz cái này hai cổ đông. Không hề nghi ngờ, tương đối Lý Đỗ, đố, có lẽ đáng ghét hơn cả Lestendenf, cái sau không riêng tại hắn trong công việc đối với hắn mọi loại cản tay. Còn chủ chỉ bán cho qua hắn một tòa hoang phế mỏ kim cương, cái này kém chút không có hại chết Haji và tập đoàn. Lý Đỗ cầm xuống cả đống cổ phần, kỳ thật với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt, dạng này Lý Đỗ cổ phần so với hắn liền không kém bao nhiêu. Nhưng là, chỉ cần có lệ so Lý Đỗ nhiều một chút, dù chỉ là nhiều 0.1% cổ quyền nắm giữ suất, cổ đông trong hội nghị cũng là hắn nói tính, Lý Đỗ địa vị cùng hiện tại cả Lestend đồng dạng, chỉ là hai cô đông. Đồng dạng là hai cổ đông, có lệ vì cái gì không tuyển chọn chưa từng xe đối với hắn công việc khoa tay múa chân, phản mà đặc biệt ủng hộ hắn Lý đâu? Hắn xưng hô Lý Đô vị phúc tướng, nói từ khi Lý Đô gia nhập Haji và thành tập đoàn bắt đầu, tập đoàn liền dần dần đi ra thôn lũng, đi hướng Cao Phong. Tóm lại, trên đường đi có lệ biểu hiện đặc biệt nhiệt tình, đối Lý Đô đặc biệt xem trọng. Tiến vào khách sạn về sau, Langa nhẹ nói, "Hắn nghĩ một đằng nói một nẻo." Lý Đô cười nói, "Đương nhiên, hắn làm sao lại như thế thích thứ hai cổ đông? Thứ hai cổ đông thế nhưng là muốn uy hiếp địa vị hắn người." Hắn tâm lý nắm chắc, có lẽ không phải không thích hắn, mà là không thích hắn xưng là thứ hai cổ đông. Nhưng lại đối phương lại không có cách, lại tựa như lúc trước hắn nghĩ như vậy. Tại có lệ trong lòng, hắn trở thành thứ hai cổ đông khẳng định phải so cả Callaستين càng tốt hơn. Mà khác Lý Đô xác định, có lẽ cho là mình cái này bao đầu tiểu hỏa tử cổ đông, tốt hơn trường khống, về sau có lệ khẳng định muốn khống chế hắn, sau đó chậm rãi cướp đi hắn cổ quyền. Lý Đô đối có lệ cảm giác rất không tệ, Song Phương vẫn còn chưa qua xung đột, nhưng không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, về sau xuất hiện xung đột lợi ích, Song Phương khó tránh khỏi sẽ đứng ở đối lập trận doanh. Tại đối đãi có lệ trên thái độ, danh rồi cuối cùng của hắn là cổ quyền, chỉ cần có lệ đừng nghĩ động đến hắn cổ quyền, hết thảy dễ nói. Nếu là có lệ nghĩ tại cổ quyền bên trên ra vẻ, Lý Đỗ cùng hắn đòn khiêng đến cùng. Đây chính là vốn liếng lánh cốc, trước đây không lâu, có lẽ còn đang vì trợ giúp Lý Đô rửa sạch oan khuất mà cố gắng, kết quả hiện tại song phương đứng ở cùng một chỗ, lại bắt đầu để phòng lẫn nhau, lẫn nhau tính kế. Cổ đông đại hội theo thường lệ tại Haji và Sần tập đoàn văn phòng tiến hành, Lý Đỗ đổi lại một bộ mới tinh Âu phục, tại Lanka cùng đi tiến vào công ty. Cùng lần trước nhìn thấy các cổ đông khác biệt, lần này những này đại cổ đông nhóm đối đại hắn thái độ thay đổi. Lý Đỗ tiến vào phòng họp thời điểm, đại đa số người vô ý thức đứng lên, nhao nhao đối với hắn đầu tra hỏi hắn, phóng thích thiện ý của mình. Bọn hắn đã biết Lý Đỗ đạt được một tòa mỏ kim cương sự tình, cũng đã gặp Lý Đỗ bị hãm hại vào ngục giam về sau, hắn chose biểu diễn ra năng lượng. Cho nên, tổng hợp, những người này làm sao lại tiếp tục như lần trước lạnh lùng như vậy đối đãi hắn? Chương 1114, chương 1114 hồ ly, 3 năm. 1114 hồ ly, 3 năm. Cùng các cổ đông chào hỏi, vui lửa, Lý Đỗ tìm kiếm Cả Laisten. Hắn tìm một vòng không có tìm được đối phương, dạng này hắn cũng có lệ tiếp xúc thời điểm thấp giọng hỏi, vì tiên sinh không đến. Có lệ khí định thần nhà nói, ở trên đường, yên tâm, hắn hôm nay nhất định phải đến, một ngày này hắn nhưng không tránh thoát. Lý đố gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, không chút khách khí ngồi ở bàn hội nghị có lệ vị trí bên tay trái. Gặp đây, một chút cổ đông tụ cùng một chỗ nhỏ giọng cắn lên lộ hai. Vị trí này trước kia là cả lại sện, Lý Đấu ngồi ở đây hắn không có cảm thấy không ổn, bởi vì đây chính là cho hai cô đông chuẩn bị, hắn lập tức liền là hai cô đông. Trên mặt bàn có mỏ kim cương tư liệu cùng nguyên bộ sinh chứng, những này tất cả mọi người có thể nhìn, ngoài ra còn có một phần đồ ước hợp đồng. Cổ đông này chỉ có Lý Đỗ cùng có lẽ có, là hôm nay chủ đề của hội nghị. Hơn 20 phút sau, đồng dạng Âu phục rải ra cả Lexus khoan thai tới chậm. Các Lexus đến về sau, các cổ đông lại lần nữa đứng lên. Lý Đỗ đi theo đứng lên, biểu thị mình kính ý. Các Lexus trước đối có lệ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Đỗ, từ cổng liền đối với hắn vươn tay, vui vẻ cười nói, "Chúc mừng người, Lý, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy người, đây thật là một lần rất tuyệt gặp mặt." Lý Đỗ cùng hắn nắm tay, mỉm cười nói, "Đúng vậy, ta làm được, ta thành công." Caclesden gật đầu nói, "Lại lần nữa chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi thành công đính hôn." Nghe xong lời này, có mấy cái cổ đông trộm lén cười lên. Lý Đô cũng cười, "Caclesden là có ý gì?" Lúc này còn muốn tại trên miệng chiếm hắn tiện nghi sao? Người nơi này đều biết hắn có ý tứ gì. Hắn làm được, làm được đổ rược đã nói sự kiện kia, hắn thành công, thành công tìm được một tòa mới mỏ kim cương. Bất quá điểm ấy hắn không thèm để ý, Caclesden để hắn đồng dạng cao hứng, hắn vui sướng nói, Đúng vậy, ta thành công đính hôn, hy vọng đến lúc đó các vị có thể tham gia ta đính hôn party, là thượng đế ban cho ta lễ vật." lễ vật tốt nhất. Ta cho là người đạt được lễ vật tốt nhất, là tòa này Mỏ Kim Cương. Một cái tên là ộp gì từ tổng cổ đông cười nói. Lý Đô khoát, khoát tay, nói ra, đạt được Mỏ Kim Cương chỉ là niềm vui ngoài ý muốn, đạt được vị hôn thê của ta mới thật sự là trời ban chi lễ. Có lên nói bổ sung, theo ta được biết, tòa này Mỏ Kim Cương là vị hôn thê của người cùng ngươi tìm tới, thật sao? Hắn đem chủ đề một lần nữa kéo lại, nhất định phải cả Lestden trực diện vụ cả cường này. Tựa như Lý Đô nghĩ như vậy, hắn chán ghét tất cả hai cổ đông, trong đó ghét nhất liền là cả là So sánh dưới Lý Đôn là cái rất hoàn mỹ thi sinh. Lý Đôn nói ra, "Đúng, là tại ta vị hôn thê cùng đi tìm tới, ta cùng nàng nhận biết về sau, vận khí liền trở nên đặc biệt tốt, cái này thật sự là một chuyện thần kỳ sự tình." "Ta nhớ nàng là trong đời ngươi quý nhân, dùng các ngươi Trung Quốc lời nói nói thế nào? Hình dung nữ nhân đối nam nhân trợ giúp rất lớn." Có lệ tràn đầy phấn khởi nói. Lý Đôn nói, "Hiền nội trợ, Vừa phu." "Đúng, vừa phu, cái này ta hiểu qua." Có lệ cười nói, liền là cái này, nàng sẽ giống thần linh như thế phù hộ ngươi, để ngươi luôn, luôn đạt thành mong muốn nói, hắn bất động thanh sắc đem đổ ước hướng Lý Đô phương hướng đẩy. Lý Đỗ cầm lấy đồ ước hợp đồng nhìn một chút, sau đó tính cả mỏ kim cương đơn báo cáo cùng một chỗ giao cho Caca Lestin, mỉm cười nói, "Xem một chút đi." Caca Lestin mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc, hắn tiếp nhận những tài liệu này đại khái nhìn một chút, lập tức trên mặt xuất hiện kinh hỉ biểu lộ, À, Lý, ngươi tìm được một tòa mỏ kim cương." "Chơi ạ, ngươi cái này tiểu tử may mắn, ngươi muốn phát tài." Có lẽ nói, đây là không hề nghi ngờ, mỗi một tòa mỏ kim cương đều sẽ thúc đẩy sinh trưởng một vị đại phú hào. Mà lại Vị này Phú Hào còn nguyện ý tiếp nhận chúng ta Haji và sở tập đoàn cổ quyền, hắn còn đối tập đoàn chúng ta tràn ngập lòng tin, còn có so đây càng tốt chuyện sao?" Cát Lại sẽ nói, "Không có, nếu như bây giờ có rượu, ta thật muốn kính lý một chén." Hắn một mực tại nói sang chuyện khác, không nhắc tới một lời đổ ước sự tình, hiển nhiên, hắn không muốn nhận nợ. Lý Đỗ không nóng nảy, hắn biết có lẽ sẽ giúp hắn, trong chuyện này có lẽ so với hắn còn gấp. Trước đó tại phủ Ennist tuyệt biệt tự, liền là có lẽ giúp hắn bật điệu, cố ý tìm cả Lại đến bên cạnh ở, để hắn cùng Cát Lại Thiên Hải sinh ra xung đột ại biệt thự ở đâu, Lý Đỗ hiểu rõ đến tin tức liền có thêm. Tỷ như, biệt thự nguyên chủ nhân vốn là không muốn đem phòng ở thuê, là có lệ cho hắn gọi điện thoại, hy vọng hắn thuê ra ngoài. Lúc ấy nguyên chủ nhân sở dĩ biểu hiện ra đối lý đỗ bài xích, cũng không phải là kỳ thị chủng tộc, khả năng cũng là có lệ cùng hắn hiệp thương qua, muốn để phòng cho thuê sự tình nhìn sửa chữa thường một chút, cùng hắn liên hệ càng ít một chút. Dù sao, phòng ở là có lệ đề cử cho lý đỗ. Có lệ như thế phí hết tâm tư an bài hắn cùng cả Lê sinh ra xung đột, mục đích chính là hy vọng hai người trở mặt, tốt nhất lý đỗ có thể thay thế vị trí của hắn. Bây giờ, khổ tâm của hắn kinh doanh rốt cục muốn coi thu hoạch, sao có thể không nắm lấy. Dương lại bảy kéo chém gió, quả nhiên vẫn là có lệ trước ngâng lên hợp đồng, cắt lệ, ta tốt hòa kế, chúng ta nên chấp hành phần này hợp đồng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Các Lestin cười khoác khoác tay, nói, nhanh đừng nói cái này, lao huynh, đó chính là một trò đùa thôi, loại này đổ rữa sao có thể giữ lời đâu. Đúng không, Lý? Hắn nhìn về phía Lý Đỗ, còn nhiệt tình đưa cánh tay khoác lên Lý Đỗ trên bờ vai. Lý Đố cười, con hàng này nhưng thật không biết xấu hổ, trò sao? Nếu như là trò đùa nhưng không cần thiết ký kết hợp đồng. Người Trung Quốc chúng ta nhất có khế ước tinh thần, ký hợp đồng sự tình, nhưng chính là pháp luật bảo hộ sự tình. Lại nói, ta muốn biết, nếu là ta không tìm được mỏ kim cương, ngươi sẽ cự tuyệt ta 1000 vạn đô la sao? Carlosden đối với hắn nửa đoạn trước lời nói xem như không nghe thấy, nói, "Đương nhiên, ta làm sao có thể thật nhận lấy số tiền này." "Đúng hay không, bọn tiểu nhị, ta làm như vậy chẳng phải là quá phận?" Hắn nhìn về phía Đông đảo cổ của người, bắt đầu vì chính mình tìm kiếm giúp đỡ. Carlosden nói ra, "Ta cùng mấy cái lão hỏa kế bí mật trò chuyện chuyện này tới." Ta nói cho bọn hắn, ta làm như vậy là muốn cho Lý một điểm áp lực. Mọi người nói, 1000 vạn đô la, chúng ta phị̉t gia tộc sẽ để vào mắt sao? Hắn tiếp tục vì chính mình tìm kiếm giúp đỡ, dùng gia tộc áp lực đến khiến cho đám người tỏ thái độ. Ngoài ra, hắn còn quay đầu đối mặt Lý Đỗ thành khẩn nói ra, "Nói thật, ngươi quá trẻ tuổi, Lý, ngươi lấy được khó có thể tin thành tựu, ta lo lắng ngươi dừng bước không tiến." Lý Đỗ phát phát hiện mình vẫn là nợn, những lao hồ ly này thật sự là không muốn mà ta. Còn tốt, hắn bên này cũng có lão hồ ly. Lúc trước mở miệng ộp gì từ tổng đột nhiên nói chuyện, "Không, cắt lệ." Ngươi lời nói này có chút dối trá. Bí mật ngươi nói đến chuyện này thời điểm, nói ngươi thắng chắc, mỏ kim cương nào có dễ dàng như vậy phát hiện. Bất quá, ngươi xác thực không quan tâm cái này một ngàn vạn, ngươi nói đây là cho hắn chút giáo hấn, cho hắn biết tại và sần trong tập đoàn hắn là đi theo ai. chương. 1115, chương. 1115 lợi ích, 45. 1115 lợi ích, 45 Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Lý Đô muốn nói, cái này đạp mã liền lúng túng. Hắn nhìn xem tiêu Dung nương trẻ cả Lestden cùng chính đang mỉm cười có lệ, liền khoan thai ngồi trở lại trên ghế ngồi. Hiện tại hắn có thể tọa sơn quan hổ đấu, có lệ cùng cả Lestden muốn giao thủ. Lý Đỗ nhớ ký ộp gì từ tụ tông người này, hắn là di dân tới người anh, đại khái 45-46 tuổi, thích liếc mắt nói chuyện, thân phận là một vị nhà đầu tư, trong đó Haji và Lestden tập đoàn là hắn lớn nhất một bút đầu tư. Sở dĩ đối người này nhớ ký đặc biệt rõ ràng, là bởi vì lần trước Lý Đỗ cùng cả Lestin phát sinh xung đột thời điểm, rất nhiều phần đông bang trợ cả ép qua chính mình. Trong đó Hộp gì Từ Vũ biểu hiện nhất là tích cực, hắn bị xem là kẻ lép vế trong trận doanh nhân vật trọng yếu. Hiện tại vị này nhân vật trọng yếu trở mặt, thời khắc mấu chốt cho cả Lestien một cái âm nào. Lý Đô đã nhìn ra, Hộp gì Từ Vũ là có lệ chôn ở cả Lestien trong trận doanh một đầu ám tiến, hiển nhiên, song phương tranh đấu sớm lại bắt đầu. Cái này có chút chiến tranh tình báo kịch cùng cung đấu kỳ kỳ tứ, Lý Đỗ một bên nhìn một bên suy nghĩ, say xương ngon lành. Hộp gì tự Vũ như thế mới mở miệng, một chút lúc đầu bị bức muốn đứng ở hắn một bên cổ đông ngậm miệng, ánh mắt của bọn hắn trở nên ý vị sâu xa. Các cổ đông một mực cùng sau lưng Kaelesten, là bởi vì bọn hắn cho rằng Kaelesten cường thế hơn, lực lượng càng lớn, tại Haji và Stern tập đoàn quyền lên tiếng càng nặng. Hiện tại phát hiện Kaelesten tình cảnh không tốt về sau, bọn hắn liền không vội ở tỏ thái độ. Cùng lý đúng mục đích đồng dạng, bọn hắn cũng lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu. Có lẽ nắm giữ Stern tập đoàn tuyệt đối cổ quyền, thế nhưng là hắn bị các cổ đông cho rằng khuyết thiếu thấy xa, lại cổ tay tương đối mềm yếu. Kaelesten mặc dù nhìn hào hoa phong nhã, mang theo cái mắt kiếng không gọng tổng là ưa thích mỉm cười, thế nhưng là hắn phong cách làm việc cứng ngạnh, càng giống một con dê đầu đàn. Trong điếu nhất chính là, có lệ cổ của nhiều, lại giới hạn tại không chết không sống Haji và tập đoàn. Các Lestdenfield gia tộc năng lượng liền lớn hơn, bọn hắn là nước Mỹ Đông Hải bờ đại gia tộc, một mực xử lý khai thác mỏ cùng bảo thạch nghiệp công việc, tại xã hội thượng lưu có được càng rộng giao thiệp, càng nhiều con đường. Gia tộc bối cảnh vì hắn làm dạng rỡ rất nhiều, nhưng tiên là tăng thêm, cơ sở cùng căn bản vẫn là cổ phần trong tay của hắn. Nếu như hắn không có Haji và tập đoàn cổ phần, các cổ đông ý nguyên sẽ không rất hắn. Cuối cùng, bọn hắn ngồi ở chỗ này là bởi vì tất cả mọi người là Haji và Stetton tập đoàn cổ đông. Lợi ích đều cùng ở ởẩn tập đoàn tướng góc đối. Hiện tại, các nhìn muốn bị bách giao dịch ra trong tay của quyền. Trên hợp đồng viết rất rõ ràng, Lý Đỗ nếu là tìm tới một tòa chứa đựng lượng đạt tới trăm vạn cạ giặt cấp bậc mỏ kim cương, các liền muốn lấy mỗi đơn vị 1200 vạn đô la giá thị trường bán đi trong tay hắn 14 đơn vị cổ phần. Lý Đỗ tìm tới mỏ kim cương hàm lượng rất đầy đủ, dự đoán khả năng có 200 vạn cả giặt, loại này chứa đựng lượng đối với Nam Phi mỏ kim cương tới nói, thuộc về trung quy trung, cổ thậm chí hơi thấp một chút. Nhưng đã coi như là một tòa con dầu, dùng để hoàn thành hợp đồng không có vấn đề không cở tiếp được hắn phát phát hiện mình không có giúp đỡ mà có lẽ bên người đột nhiên có giúp đỡ một màn này để lý độ cảnh giác có lẽ không phải nhìn qua như vậy bình thường tương phản có lẽ tại châu đó ngành nghề có lẽ kinh doanh đầu não bình thường nhưng chơi lên thủ đoạn cùng công ty chính trị đến hắn là cao thủ có lệ chăm chú lúcách để cả tiền hoàn thành hợp đồng các không có cách chỉ có thể sử dụng chiến lược kéo dài hắn nói ra hợp đồng hết hạng ngày là năm nay cuối năm đến lúc đó mới bắt đầu đưa đến pháp luật hiệu dụng ta phải tiếp tục quan sát lý mỏ kim cương yêu cầu này hợp lý đi các vị Tám vị các cổ đông liên nhau, cuối cùng vẫn được đi ra đứng đại. Có người hàm hồ nói ra, theo hợp đồng tới nói, yêu cầu này có thể. Đúng, dù sao cũng là liên quan đến một hai ước to lớn kim ngạch hợp đồng, loại sự tình này gấp không được, vẫn là tìm luật sư đến nói chuyện đi. Có lẽ bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía Lý Đỗ, Lý Đỗ không thèm để ý nhún nhún vai nói, "Tốt, vậy thì chờ luật sư đến nói đi, mọi người đem hợp đồng tất kỹ, ta đối tác quẳng mọ dù sao có là lòng tin. Đằng sau lại giao dịch cũng tốt, Lý Đỗ trong khoảng thời gian này không có tinh lực thao tác cổ quyền thay đổi công việc, hắn đến chuẩn bị sắp đến đính Cũng trước kia mua sắm cổ quyền không giống, phần này cổ quyền hắn rất khó thuận lợi nắm bắt tới tay, dù cho đến cuối năm, hắn biết cả Lestden cũng sẽ đủ kiều cản trở, thậm chí tìm người từ đó cản trở. Các cả Lestden cổ quyền trong tay rất có giá trị, Haji Verstappen tập đoàn mắt thấy muốn khôi phục, cũng có thể nên đón tốt hơn phát triển cơ hội, thì giá trị tăng nhiều là tất nhiên. Hắn cùng lý đô trong hiệm nghị, cổ quyền một đơn vị vẹn vẹn 1200 vạn, đây là ngay lúc đó giá thị trường, lúc ấy Haji Verstappen vừa ổn định lại, còn không có đẩy ra ổ bản hệ liệt đồ trang sức. Bây giờ Haji Verstappen liên tục đẩy ra chuẩn bị được hoan nên tiểu mới đồ trang sức, bắt đầu dẫn dắt mới chào lưu, thì giá trị tăng nhiều, một đơn vị cổ quyền bán 2000 bạn đều có người tiếp nhận. Cho nên cả Lestin làm sao lại cam tâm tình nguyện dùng giá thấp đem cổ quyền bán đi? Mà lại Lý Đỗ còn phát hiện mỏ kim cương, cái này kim cương mỏ là cho Haji và phục vụ, như vậy dạng này tôi nói, Haji và Verstappen tập đoàn thị giá trị đằng sau sẽ tiếp tục gia tăng. Bất quá cả Lestin nhiều lắm thì ác tâm một phen Lý Đỗ cùng có lệ, hoặc là trì hoãn để cho hai người khó chịu, giao dịch cuối cùng khẳng định sẽ thành hình, bởi vì bọn hắn có hợp đồng nơi tay. Lý Đỗ rất thích nước Mỹ phương diện này, pháp luật chế định ra chính là muốn tuân thủ, tất cả mọi người đến tuân theo luật pháp, tìm người tìm quan hệ vô dụng. Có lẽ tổ chức lần này hội nghị cổ quyền mục đích chủ yếu chính là thúc đẩy cổ quyền thay đổi, đã không thể đạt tới mục đích, hội nghị liền không có ý gì. Qua loa trò chuyện một chút công ty phát triển kế hoạch, có lẽ tuyên bố tan họp, sau đó lưu lại Lý Đỗ sâu trò chuyện. Nhưng trước đó, các Less đến điệu thấp liên hệ có lẽ, hai người bọn họ trước tới phòng làm việc tư mật Hàn Nguyên một hồi. Lý Đỗ không biết hai người muốn làm cái gì yêu tiêu thần, hắn thả ra tiểu phi trùng đi giám thị. Đáng tiếc tiểu phi trùng chỉ có thể xem không thể nghe. Hắn liền thấy cả Lệ dùng di động cho có lệ nhìn một vài thứ, có lệ nhìn sau chân mày cao lại, dùng ngón tay gõ lên cái bản. Đằng sau Cát Lệ đi, có lệ thư ký tìm tới Lý mời hắn đi gặp có lệ. Tiến vào văn phòng, có lệ cho Lý Đỗ rót một chén rượu đỏ, nói: bộ tử trong trang viên hàng tốt, có một phong vị khác, nếm thử." Lý Đỗ nếm thử một miếng, lắc đầu nói: "Ta đối rượu đỏ khuyết thiếu phẩm bị, phương diện này, ta còn cần tiếp nhận càng nhiều lúc, cần học tập càng nhiều đồ vật." Có lệ cười nói: "Tuần theo tự nhiên, ngươi sẽ yêu nó." Mà khác, đối với cả Lest tiền cổ quyền ngươi thấy thế nào? Muốn hay không đổi một cái phương án, xem ra hắn không muốn từ bỏ những này cổ quyền. Lý Đỗ đặt chén rượu xuống, kiên định nói ra, ta muốn hắn cổ quyền, nếu không, ta sẽ không đem họ Kim Cương làm tập đoàn nhà kho, bởi vì không có kia cần thiết. Hắn không biết lúc trước cả Lest tiền cùng có lẽ nói chuyện cái gì, để có lẽ lập trường có thay đổi. Dù sao, lập trường của hắn sẽ không thay đổi, có lẽ tốt nhất cũng đừng cải biến, nếu không Lý Đỗ sẽ dùng những biện pháp khác tới bắt về thứ thuộc về chính mình. Chương 1116, chương 1116 một loại hữu nghị. 5 năm, 1116 một loại hữu nghị, 5 năm. Lý Đỗ Nữu Gióp chi hành không có có thành quả, các Lestien muốn chơi xấu, nhưng kẻ sau cùng Lý Đỗ thấy qua đối thủ không giống, không, có một mực câm thủ hắn. Hắn cùng có lệ tổng giám đốc Tán Gấu qua về sau, vừa đi ra khỏi tập đoàn, các Lestien xe liền lái tới, cũng là một chiếc Rolls-Royce sở. Lý Đỗ mắt lạnh nhìn hắn, muốn nhìn một chút hắn đuổi nghịch hoa chiêu gì. Kết quả các Lestien hướng hắn đưa lên chính là mỉm cười, nhìn rất mỉm cười chân thành, "Lý, sắc trời đã tối, không bằng đi trong nhà của ta làm khách." Hôn qua là ta cùng ta phu nhân sứ cưới ngày kỷ niệm, đối với tình cảm vợ chồng, chúng ta có chút độc đáo kiến giải. Người Mỹ đặc biệt coi trọng hôn nhân ngày kỷ niệm, bọn hắn cho mỗi một năm hôn nhân ngày kỷ niệm đều đặt tên chữ, tỉ như một năm gọi giấy cưới, hai năm cứ gọi bộ cưới, 10 năm cứ gọi tích cưới, 50 năm cứ gọi đám cưới vàng. Sứ cưới là kết hôn 20 năm tròn cách gọi khác, khả năng theo người Trung Quốc, hôn nhân ngày kỷ niệm lấy đồ sứ mệnh danh, giống như dễ nát đồng dạng, nhưng ở nước Mỹ văn hóa bên trong không phải như vậy. Nước Mỹ sứ cưới bên trong sứ cũng không phải người Trung Quốc chúng ta trong mắt nhất quán cho rằng đồ sứ một ngã liền phá khái niệm, tại phương Tây, đặc biệt là tại cho hôn nhân ngày kỷ niệm đặt tên quá khứ, đồ sứ là rất chân quý đồ vật, liền là rất bể sẽ còn nhặt lên một lần nữa bổ tốt. Cho nên, sứ cưới tựa như đám cưới vàng, đám cưới bạc đồng dạng, là đến nhất định năm hôn nhân trạng thái. Các Leslie đến để lý đố có chút giật mình, không nghĩ tới hắn có thuận lợi như vậy hôn nhân, kéo dài 20 năm, cái này rất đáng ngưỡng. Bất quá ngẫm lại cả Leslie hải tử đều có 20 mấy tuổi, bọn hắn hôn nhân mới vượt qua sứ cưới. Cái này lại rất không bình thường. Nếu như đối phương dùng lý do khác tới mời Lý Đỗ, lý do sẽ tự tuyệt, hắn đối cả là Lestin không có ấn tượng tốt. Nhưng lý do này hắn không tiện cự tuyệt, bởi vì Lý Đỗ sắp cùng vị hôn thê đính hôn, hắn hâm mộ những cái kia cầm tay chung cả đời vợ chồng, hắn cùng cái khác sắp bước vào cuộc sống hôn nhân mao đầu tiểu tử đồng dạng, rất muốn cùng những người này đi lấy kinh. Lý Đỗ trầm mặt một chút, mang theo lang ca lên xe. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương biểu hiện ra hữu nghị, hắn đến tạm thời tiếp nhận, tại nước Mỹ sinh ý trên trận, đây mới là cách đối nhân xử thế chi đạo. Trên xe Cacletten cùng hắn giống lão bằng hữu đồng dạng Hàn Huân. Hắn là chủ đề đại sư, tuy tiện tìm được có thể cùng Lý Đỗ cho tới cùng nhau chủ đề, Cacletten không có sách châu báu, sách kim cương hoặc là sách hai người tranh chấp, mà là trước chúc mừng Lý Đỗ sắp đính hồn, sau đó hồi ức hắn cùng thê tử thanh niên thời điểm từng ly từng tí. Không thể không nói, thành công này hấp dẫn đến Lý Đỗ, Lý Đỗ đối 20 năm trước nước Mỹ sinh hoạt đầu tiên liền tương đối yêu kỳ, sau đó Cacletten lại xem hướng kẽ hắn cùng thê tử lúc trước nói yêu thương chuyện lý thú, để hắn không cách nào sinh ra lòng không ưa. Lúc xuống xe, Lý Đỗ đã có thể cùng Cacletten nói đùa. Nếu như không phải có hơn trăm triệu lợi ích chi tranh, hắn thậm chí khả năng hiện tại liền cùng Cát Lest điền chờ thành bằng hữu. Loại này đối thủ để Lý Đỗ có chút chống đỡ không được, hắn nam hiểu là đối phó những cái kia thích cứng đối cứng chó dại đối thủ, tỉ như bồn và lỗ quẹ tổng tác, chó trong lỗ thai khác, còn có nguyên thủ bọn người. Hắn dĩ vãng tiếp xúc đối thủ, thích nhìn chằm chằm hắn cùng chó dại giống như căn xé, Lý có thể gặp chiêu phá chiêu, lấy mảnh liệt hơn thủ đoạn đến đánh trả. Cát Lest bị hắn xem làm đối thủ, nhưng đối phương xuân hóa vũ ra chiêu, để tâm hắn hữu lực mà số dư còn lại không đủ. Nhưng hắn cũng rõ ràng Hắn đem cả Lestin cùng những người kia so sánh là không sáng suốt, cả Lestin giá trị bản thân không thể so với hắn hiện tại thấp, cũng là dấu trong lòng mười mấy ức thậm chí vài tỷ đại phú hào. Đến bọn hắn cấp độ này, chỉ có lợi ích, không có địch nhân, càng không có chém chém giết giết. Các Lestin lúc trước chèn ép Lý Đốn là bởi vì Lý Đốn là có lệ phe phái người mới, đương Lý Đốn phát triển thành một cái tự nhân, lại có khả năng cùng hắn, có lệ tạo thế chân vạc thời điểm, hắn liền sửa lại thái độ. Hắn hiện tại xem Lý Đốn là siêu cấp tiềm lực, cường đại châu cố, không hề nghi ngờ, loại người này không thích hợp làm đối thủ, càng phải làm bằng hữu. Calestin phòng ở New York mẳn hạ tở bên trên đông khu. đây là toàn đẹp chứ danh khu nhà giàu. Để Lý Đấu ngoại ý muốn chính là, hắn ở không phải biệt tự, mà là một tòa lầu trọ, Calestin trên đường lúc nói Lý Đấu còn kỳ quái, vị này nhà ở có chút quá một mặt đi. Nhưng là đến lầu dưới thời điểm hắn không cho là như vậy, Calestin nhà ở gọi là 432 mặt cặp ở, một tòa lầu cao, độ cao đạt tới 426 gạo cao lầu. Tòa nhà này Lý Đấu biết, nó xếp tại New Yorkshire Center về sau, là New York thứ 2 cao lầu cũng là nước Mỹ thứ 3 cao lầu. Nhưng cùng xếp hạng hai vị trí đầu cao lầu không giống nó không phải thương nghiệp văn phòng nó là r dễ xỉ đèn Ti trên thế giới cao nhất nhấtrẹ sì đèn Ti các ở tại 92 tầng tòa nhà này từ dưới đi lên xa hoa trình độ theo thứ tự tăng lên tầng dưới chốt là hai bậc thang 4 hộ lại hướng lên có một bậc thang hai hộ đến 50 lâu tả hữu tiếp tục đi lên tất cả đều là một tầng một hộ thang máy từ ga ra tầng ngầm trực tiếp tiến vào cả trong nhà mở ra cửa thang máy là một cái có 20 bình phòng khách giảm địa phương đây là phòng trước còn không tính nhà lại qua hai cánh cửa Mới tính chân chính tiến vào Callaestine trong nhà. Trong thang máy, Lý Đấu cùng Callaestine Hàn Huyên trò chuyện tòa này phòng ở, phòng ở diện tích có 8255 bình phương thứ Anh, cũng chính là 767 mét vuông, tổng cộng có 8 cái phòng ngủ, 7 cái toilet, 6 cái sành. Về phần giá cả, Callaestine nhẹ nhàng phun ra một cái, không rõ lắm, hẳn là 8000 vạn tả tệ đi, ta không chú ý giá phòng, ta không chơi bất động sản. 8000 vạn đô la hảo chạch, tương đương thành nhân dân tệ nhiều ít. Năm Khó trách người ta tại phủ biệt thự nói không ở liền không ở, nơi đó biệt thự mới bao nhiêu tiền? 2300 vạn mà tôi. Các Lest tiền phu nhân đã đợi chờ trong phòng khách, đây là một vị tiểu dung ôn hòa nữ tính, so gã Lest nhìn muốn năm lâu một chút, tóc dài phất phối, khí chất đả bạc. Hắn phu nhân cùng Lý Đỗ Hữu hảo chào hỏi về sau, liền đi phòng bếp, các Lest tiền thu thập ít đồ, để chính Lý Đỗ tùy tiện dạo chơi. Lớn như vậy trong phòng chỉ có hai người cùng một bà mẫu, Lý Đỗ đứng ở phòng khách nhìn ra phía ngoài, đầu tiên quan sát đến liền là chứ danh lưu rốt trung ương công viên. 432 vạt cạ vợ tại trung ương công viên góc đông nam, đối với rất nhiều người Mỹ tới nói là du lịch thắng địa trung ương công viên. Đối cả Alex điển loại người này tới nói, chỉ là cái hậu hoa viên. Phòng khách trên tường pha lê kích thước đến có 10 mét vuông, phòng ở tường cao có 4m, 4 m, bốn phía đều có dạng này lớn cửa sổ sắt đất, có thể 360 độ thưởng thức lưu rót. Quả táo lớn thành, giờ khác này ngay tại lý độ dưới chân, hắn như đế vương quan sát tòa này danh xương thế giới trái tim thành thị, khó tránh khỏi một cô lăng văn hào khí xuất hiện ở trong lòng. Hít một hơi thật sâu, Lý Đố quyết định mua cái phòng ở, hắn hiện tại là có tiền, hắn cũng cần mua dạng này căn phòng lớn. Không phải nhìn như thế nào, ở đây như thế nào, mà là ở chỗ như vậy đối người tầm mắt, lòng dạ đều có cực trợ giúp lớn, đối nam nhân sự nghiệp cũng có trợ giúp. Chương 1117, lộn xộn đường. 1117 lộn xộn đường, 1 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Các Leslie điện tự mình cho Lý Đô nấu cà phê, mùi thơm nước ngùi, cửa vào nhu ngọt cà phê. Hai người ngồi tại phía tây một chỗ trong phòng nhỏ, ra bên ngoài nhìn thẳng đúng đầy trời ánh nắng chiều đỏ cùng trường hà mặt trời là tròn, túi đầu xuống đúng trung ương công viên vô tận xanh hóa. Dù là đã là mùa đông, phía dưới ý nguyên khắp nơi mỹ tú. Nơi này rất tuyệt. Lý Đỗ để cà phê xuống chén nhẹ dọng thở dài. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, cảm thấy mình cùng quá khứ có cái gì khác nhau. Cứ việc trước đó hắn có tiền, hắn có sản nghiệp, nhưng tại Châu Úc cùng Châu Phi đợi, hắn có bao nhiêu tiền đều vô dụng, cùng phổ thông du khách không có khác biệt lớn. Trở lại nước Mỹ, hắn ở phổ Inns vùng ngoại thành biệt thự, kia là một tòa biệt thự lớn, nhưng cùng Phú Hào không có quan hệ gì, nước Mỹ giai cấp tư sản dân tộc liền có thể ở bên trên biệt thự lớn. Cho nên dù là thẻ ngân hàng của hắn trong có hơn 4 cái ứng tài chính, hắn ý nguyên không có cảm thấy cái này có gì đặc biệt hơn người chính là liên tiếp số lượng mà thôi. Bây giờ, ngồi tại Nữu Giáp Thành chết không, hắn rốt cuộc hiểu rõ mình bây giờ cùng quá khứ mình lớn bao nhiêu trên lệch. Tại tiếp xúc bạo tạch ngành nghề trước đó, cho dù là trước đó một ngày, Lý Đỗ cũng không nghĩ ra mình sẽ có hôm nay dạng này tại Phú cùng địa vị, có thể ngồi tại một vị Nữu Giáp chứ danh phú hảo trong tư trạch, cùng hắn cộng đồng thưởng thức mặt trời lặn uống cà phê. Về phần đạt được tiểu phi trùng trước đó, hắn thậm chí có chút quên đi thời điểm đó mình bộ dáng gì. Vì ăn thịt bò hamburger vẫn là thịt gà hamburger mà soạn suất, vì mua một kiện giển sợi cảm giác đau lòng là một tháng 2 300 khối tiền thuê nhà mà phiền muộn, thậm chí có đôi khi lại bởi vì một cái lạ lẫm người da đen gào thét mà hoảng sợ bất an. Chậm rãi, Lý Đỗ nhớ tới thời điểm đó chính mình. Các Caelestin hiếu kỳ hỏi, "Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi tin hay không, ta đại khái đoán được." "Đoán được cái gì?" Caelestin nói ra, "Ngươi đang muốn lấy trước sinh hoạt, so với trước kia có đồ vật, trong lòng cảm thấy sinh hoạt rất kỳ diệu, mình biến hóa lại sẽ lớn như vậy." Lý Đỗ xứng sở, thản nhiên đem mình suy nghĩ nói ra, cuối cùng tổng kết nói, "Ngươi nói đúng, sinh hoạt thật sự là quá kỳ diệu, ta không nghĩ tới." ta lại biến thành cái dạng này. Các Lestien nở nụ cười, Lý Đỗ lại nói ra, hiện tại có thể tăng thêm một điểm, có ít người thật sự là quá lợi hại, ta ý nghĩ đều tại người ta trong khống chế. Lời này để Kak Lestien liên tục khoắt tay, nói, không không không, ta không phải đem khống lòng người cao thủ, chỉ là ngươi vừa rồi biểu lộ ta quá quen thuộc, so sánh dưới, ngươi vị kia hóa kế càng bình tĩnh. Langka ngồi ở bên cạnh trầm mặc uống cà phê, hắn cũng thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút xung quanh, nhưng ánh mắt không có chút nào ba động. Lý Đỗ cười, nói ra, ngươi bắt ta cùng hắn so không công bằng, hắn là chân chính thấy qua việc đời. Lang ca lấy bảo tiêu thân phận đi qua địa phương như nhiều, nước Đức cung điện sảnh sào, cỗ lô bên đại giáo đường, lưu sở hoàn cả sổ, thậm chí leo lên qua bờ rẳng đè bờ cửa. Nghe lời này, Carlos đến buông tay nói, "Nhìn, nguyên lai là ta lại nghĩ sai, ta tìm nhầm so sánh người, tựa như chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta đem ngươi nhìn thành phổ thông hải tử." Lý Đô nói ra, lúc ấy chúng ta quả thật có chút hiểu lầm, có lẽ ta trước đó thương tổn tới con của ngươi, mà lại chúng ta gặp nhau thời điểm, ta biểu hiện cũng tương đối kiệt ngạo. Carlos điển tay cười nói, "Ngươi biết, chuyện này hai chúng ta đều là người bị hại, đúng không?" Người cùng ta hai tên khốn kiếp kia tiểu tử mâu thuẫn, cũng không phải ngoài ý muốn. Đúng vậy, đây là có lệ bày ra, hắn biết cả Lestin 2 nhi tử có bao nhiêu có thể dày vò, hắn tin tưởng Lý Đỗ cùng những này có thể dạy vò thanh niên không kiếm nổi cùng một chỗ, song phương cuối cùng sẽ phát sinh mâu thuẫn. Hắn bày ra rất thành công, Lý Đỗ cùng cả Lestin thành đối thủ. Các Lestin lại nói ra, ta phạm vào sai lầm lớn nhất lầm, chúng ta không nên xem thường người, ta lúc ấy cùng ngươi lập thành đánh cược hiệp nghị, chúng ta sống cho đến bây giờ, sai lầm lớn nhất. Lý Đỗ nói, nó chưa chắc là sai lầm, chủ yếu là vận khí ta quá tốt. Các lại sẽ nói, cùng vận khí tốt người đối nghịch, kia là ngu nhất. Có người bối cảnh cường đại, có người có thể lực cường đại, nhưng cũng không sánh nổi vận khí tốt, trên thực tế, hết thảy đều có thể dùng vận khí để giải thích, không phải sao? Người sinh ra ở một đại gia tộc, đây là vận khí tốt, ngươi đạt được quý nhân hơn nữa, đây cũng là vận khí tốt, năng lực của ngươi cường đại, vẫn là phải cần vận khí tốt đến cấp ngươi biểu hiện ra năng lực cơ hội. Lý Đô gật đầu, hắn chính là vận khí tốt, chỉ là vận khí quá tốt rồi, vậy mà đạt được tiểu phi trùng, cái này thần bí lại cường đại dị thường độ vận. Cacles đến lại nói ra, Nhân sinh của ta tín điều chính là, nếu như ta vận khí không tốt, vậy ta liền tận lực và vận may người làm bằng hữu. Đó là cái thông minh nhân sinh tín điều. Lý Đỗ vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Kỳ thật trong lòng của hắn cảm thấy đây là nói nhảm, cái gì gọi là người may mắn? Vận khí đúng không thể khống, không thể nắm lấy đồ vật, truy cầu loại này hư vô mở mịt đồ vật, cùng truy cầu thành đạo thành tiên khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên, hắn cũng biết cả Leste đến nói như vậy nguyên nhân, chính là vì lấy lòng hắn, vì đạt được hắn hữu nghị. Lý Đỗ thuận hắn đi xuống dưới, hai người giao lưu rất vui sướng. Mặt trời lặn hạ xuống, Tinh không bao phủ lại địa. Các Lestden phu nhân tới chào hỏi ba người, nên ăn cơm, bận rộn các tiên sinh, để các ngươi tải phú tinh cầu tạm thời ngừng chuyển động, các ngươi đến cho nó bổ sung năng lượng. Lý Đô cười đứng dậy, nói ra, tinh cầu của ta đã không kịp chờ đợi, trong phòng bếp chuyển đến mùi thơm để cho ta một mực tại vụn trộm chảy nước miếng đâu. Đến bàn ăn bên trên, các Lestden cùng phu nhân cũng không có trò chuyện liên quan tới Haji và Lestden cổ phần sự tình, tựa như các Lestden mời Lý Đô thời điểm nói như vậy, bọn hắn nói chuyện đúng hôn nhân cùng sinh hoạt. Đến qua phong phú lại mỹ vị bữa tối, Lý Đô muốn cáo từ. Caclesten Lưu hắn lại ở chỗ này vượt qua một đêm. Tin tưởng ta, Lý, nơi này buổi sáng quá đẹp, ngươi buổi sáng kéo màn cửa sổ ra, sẽ thấy mặt trời từ trong hải dương mọc ra, trong nháy mắt đó, ta dám đánh cược, linh hồn của ngươi sẽ rung động. Caclesten phu nhân giữ lại nói. Lý Đỗ bị nàng đả động, hắn người này thích cảnh đẹp, đặc biệt thích tráng lệ tự nhiên kỳ cảnh. Lưu trú ở vào nước Mỹ đại lục Đông Hải bờ, nó phía đông đúng Minh Mông đại Tây Dương, tại tòa này trên đại lâu, có thể nhìn thấy đại Tây Dương rất xa, mỗi ngày có thể nhìn trên biển mặt trời mọc, xác thực có sức hấp dẫn. Catlas Phu nhân tiếp tục mỉm cười nói, "Ta rất ít nhìn thấy Catlas lệ vui vẻ như vậy cùng một người trẻ tuổi nói chuyện hiếm, hắn quá già rồi, lại yêu thích cùng các lao đầu tử cùng một chỗ, ta lo lắng hắn sẽ sớm bước vào tuổi già nhân sinh, cho nên nếu như ngươi nguyện ý lưu lại cùng hắn chờ lâu một hồi, ta sẽ rất cảm kích ngươi." Lời này để Catlas cười ha hả, "Ngươi ghét bỏ ta, ta giả ngươi sẽ vứt bỏ ta sao?" Catlas Phu nhân không quan trọng nói ra, "Đương nhiên, ta đem ngươi ném đến Hỏa Tinh đi, như thế cũng chỉ có hai người chúng ta ở cùng một chỗ." Nhìn xem hai người ôn hòa mỉm cười, Lý Đỗ tâm động, gật đầu nói, kia thật là quá qué dày các người, ta như vậy có chút làm cản, lần thứ nhất tới cửa ngay ở chỗ này qua đêm. Đây là vinh hạnh của chúng ta. Các Lestin Phu nhân biểu lộ đặc biệt chân thành. Đây là nàng một cái để lý Đỗ đặc biệt thích địa phương, mặc kệ nói chuyện làm việc, đều lộ ra một cỗ thẳng thắn cùng chân thành. Ở chung về sau, Lý Đỗ phát hiện mình tựa hồ đối với cả Lestin đề không nổi để ý, cái này khiến hắn có chút bồn mực, sáo lộ loạn, tại hắn mới đầu nghĩ đến, không nên dạng này. Trước 1118, Hùng bá Arizona. 1118 Hùng bá Arizona, 2 năm. Trương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Đứng tại phía trước cửa sổ, Lý Đỗ thưởng thức một đoạn mặt trời mọc cảnh đẹp. Nhật xuất giang hoa hồng tháng hỏa, xuân lai giang thủy lục như lam. Bạch cư dị một bài ước giang nam, vậy mà cùng cách giang nam cách xa vạn dặm bên ngoài đại Tây Dương có dị khúc đồng công chi diệu. Lý Đỗ tại New York hành trình kết thúc, nếu như không phải cả lại s mời, hắn lúc đầu sẽ đi suốt đêm về phố Ennis, cha mẹ của hắn người nhà đều tại, một khác không muốn tách rời. Cổ quyền tạm thời là lấy không đến tay, trước đó hắn còn có thể bức bách cả lại stent. hiện tại hắn có chút không hạ thủ được. Trở về trên máy bay, Lý Đồ đang nghĩ, có lẽ cả là Lestin người tài giỏi như thế có thể tính đối nghịch tay, người biết rất rõ ràng không nên cùng hắn đi được gần, hắn nghĩ chiếm mình tiện nghi, nhưng hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Trở lại Phoenix, đính hôn Bạch tỷ chuẩn bị không sai biệt lắm. Quý khách nhân số xác định được, hạ tại hữu đồn khách sạn đã đặt xong gian phòng, mặc kệ cao quý như bột tợ cùng Sativer, cũng mặc kệ đúng thành phố Phở Lạ phố lệ nhặt bảo người, tới sau đều ở cấp 5 sao. Lý Đồ đối Bạch tỷ quá trình làm kỹ càng hiểu rõ, hẳn cùng lâu quan tổ chức không có vấn đề, bọn hắn làm rất xuất sắc. Nói chuyện phiếm xong, Hàn khép lại cặp văn kiện nói ra, "Ha ha, huynh đệ, tâm tình của ngươi tựa hồ không đúng lắm, ta nhìn ngươi thật giống như có tâm sự." Lỗ Quan nhún nhún vai nói, "Nếu như ta lập tức sẽ đính hôn, ta liền sẽ có rất lo xa sự tình, bất quá lão bản, hết thể sẽ rất thuận lợi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều." Lý Đỗ cười nói, "Các ngươi hiểu lầm, ta đây không phải có tâm sự, ta đây là đang suy nghĩ chuyện khác." "Ừm, ta đang nghĩ, ta còn không có một tòa thuộc về mình phòng ở đâu, các ngươi minh bạch ta ý tứ." "Vậy trước tiên không hôn?" Hàn hỏi. Lý Đỗ đạp cái ghế của hắn một cước, tức giận nói ra, nói vậy, ý của ta là, ta muốn mua một tòa thuộc về mình phòng ở. Hắn mặc dù không phải cốt tiền Mỹ, nhưng cũng có thể tại nước Mỹ mua nhà, cái này cùng hộ tịch không quan hệ, thậm chí cùng thẻ lục đều không có quan hệ. Trước kia không có mua, một là Lý đấu không có hứng thú, hai là hắn cảm thấy không cần thiết, còn phải nhiều một bút chi tiêu, nước Mỹ mua nhà về sau, hàng năm muốn giao nạp bất động sản thuế. Đừng nhìn trước đó Lý đấu cũng rất có tiền, có thể dựa theo ý nghĩ của hắn, tại nước Mỹ không mua nhà tử thì thôi, muốn mua thì mua hào trạch, hào trạch bất động sản thuế không thấp, lúc trước đối với hắn cũng có áp lực. Hiện tại, vậy liên không có. Lần này hắn bị cả Lestendhal trách kích thích, quyết định mua phòng ốp, thuê phòng mặc dù cũng rất tự tại, nhưng cuối cùng không phải là của mình địa bàn. Mà lại, hắn hiện tại không muốn ở chỗ này ở còn có nguyên nhân khác, một là từ khi rõ ràng chính mình ở chỗ này đúng có lệ tính toán kết quả, hắn đối biệt thự này liền không có hào cảm. Thứ hai là trước đó địa chấn đối biệt thự vẫn là tạo thành một chút phá hư, bức tường nứt ra, đường ống vấn đề, trang hoàng lỗ thủng, hiện tại ở đây không phải như vậy thư thả. Nghe nói Lý Đô muốn mua phòng, Lỗ Quan mừng rỡ, đúng hảo chảy sao. Lý Đô gật đầu. Đúng, tuyệt đối hào trạch có tòa thành mua tòa thành. Arizona Châu có cái dám tòa thành. Hạn Kinh thường nói. Lý Đỗ nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, ai nói tại Arizona Châu mua. Hàn Kinh ngạc hỏi, có ý tứ gì? Los Angeles. Ta muốn đi Thiên sứ Chi thành. Đúng vậy, Lý Đỗ muốn đi Los Angeles mua phòng ốc, hắn không cần thiết tiếp tục đợi tại Arizona Châu, không cần thiết tiếp tục đợi tại phố Ennis cái này địa phương nhỏ. Hắn bây giờ nghĩ rõ ràng, sau này mình nghề chính khẳng định không phải cất vào kho đầu giá, không cần thiết tiếp tục đem ánh mắt đặt ở cái nghề này bên trên. Tại hắn nghĩ đến, hắn nên đi Los Angeles lớn như vậy thành thị, không riêng ở nơi đó kiếm tiền, còn có thể nơi đó phát triển nhân mạch. Đi Los Angeles nha. Hắn đỗng nhiên ở giữa có chút chủ trừ. Lý Đô buồn bộc nói, "Đúng à, chúng ta về sau tại Los Angeles phát triển, ngươi không cảm thấy cái này rất tuyệt sao? Ngươi hẳn là thích Los Angeles, đúng không?" Nơi đó xa hoa trù lạc, sống về đêm phung phú. Hắn lắc đầu, "Không, ta chán ghét cuộc sống như vậy, ta hiện tại cải tạo quy chính. Lý Đô nếu là tin, đó mới là chúng ta." Hắn nói, "Chúng ta tới phố Ennis." là bởi vì chúng ta đã thành phố phở lạỗ lệ Nhật Bảo Vương, chúng ta hẳn là đi một mảnh rộng lớn hơn không gian phát triển. Hiện tại, chúng ta còn chưa trở thành ạ Arizona châu Nhật Bảo Vương đâu, ý của ta là, chúng ta bây giờ liền đi California, bắt đầu vượt châu đại chiến, có phải hay không bước chân bước có chút lớn. Lý Đỗ không có vấn đề nói, Nhật Bảo Vương. Đây coi là cái gì? Hàn Trâm Trú nhìn hắn nói, đây là lý tưởng, trước ngươi không có ý nghĩ như vậy sao? Trở thành ạ Arizona châu Nhật Bảo Vương, thành tựu một đoạn truyền kỳ. Lý Đỗ nhìn hắn nói, ngươi không phải nói đùa. Nói thật Hắn thật là có qua ý nghĩ như vậy, nhưng hắn hiện tại dựa vào bảo thạch ngành nghề đã kiếm một rồi, cất vào kho đầu giá chút tiền nhỏ kia, hắn nhìn không ở trong mắt. Hắn rất nghiêm túc gật đầu, đây là giấc mộng của ta a. Lý Đỗ cảm thấy mộng tưởng này có chút không rời đầu, giấc mộng của bọn hắn không phải là kiếm tiền sao? Bất quá rất nhanh hắn ý thức được, hiện tại hắn cùng hắn đi tại không giống trên đường. Hắn có một tòa mỏ kim cương, một tòa sắp tới tay hồn đạo, hồn đạo bên trên có phong phú ổ bạn tài nguyên khoáng sản, nhưng hắn không có, hắn có thể từ tài nguyên khoáng sản ở bên trong lấy được chia hoa hồng. Thế nhưng là hắn không biết tòa này tại Nguyên Khoáng sản tồn tại. Với hắn mà nói, một lần khả năng kiếm được mấy chục vạn hơn trăm vạn cất vào kho đầu giá, vẫn là nghề chính. Mà đôi này Lý Đỗ tới nói, lại là mưa bụi. Hắn rất nhanh cũng ngưng lên điểm ấy, hắn nói ra, "Lý, ngươi bây giờ đi quá nhanh, chúng ta từ thành phố Phở Lạ Pỗ Lệ bắt đầu, đi vào Phô Ennis, ngươi lập tức lại muốn đi Lo Sáng Zerlet, ngươi có dạng này lực lượng, nhưng ta không có." Lý Đỗ gật đầu nói, "Ta đại khái hiểu ngươi ý tứ, nhưng ngươi biết ta là dạng gì ra hỏa, ta có, ngươi liền có. nói ra, "Ta tin tưởng ngươi." Thế nhưng là dạng này ta càng, càng sợ hơn. Sau cùng từ đơn phun ra, hắn thở dài, "Chúng ta giống như chênh lệch càng lúc càng lớn." Hắn nói, "Lót Thăng Dơ liệt đúng một cái khác cấp bậc đầu giá thế giới, ta ở nơi đó ngã qua té ngã, ta sợ hai nơi đó, nhưng ngươi chỗ nào còn không sợ? Trước kia với lúc tương phản, bây giờ không phải là trước kia, trước kia xác thực với lúc tương phản, đi nơi nào tham gia đấu giá hội, Lý sẽ cẩn thận trước chuẩn bị sẵn sàng công việc, lo lắng gặp được phiền phức, xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, Lý chỗ nào còn không sợ?" Hắn ngược lại vội vã đi một cái rộng lớn hơn thế giới, tới kiến thức nhiều thứ hơn, kết giao càng nhiều, hữu dụng hơn nhân mạch tài nguyên. Nghĩ đến trước kia, Lý Đỗ Thanh nhẽm mềm nún ra, hắn nói ra, "Ta chuẩn bị đi Los Angeles mua phòng ốc, mua một tòa phòng cưới. Nhưng, chúng ta tiếp tục tại phố Enmoreon," trước làm gì Arizona Châu Nhạc Bảo Vương lại nói. Hàn Cao hứng nở nụ cười, nói ra, "Ngươi rất có lòng tin." Lý Đỗ hử khe nói, bật hết hòa lực, "Ta để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Chuẩn bị sẵn sàng, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không sợ sệt." Chương 1119, náo nhiệt 3 năm, 1119 náo nhiệt, 3 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Trung tuần tháng 11, cuối tuần, Lý Đỗ bên này công việc lưu đủ lên. Từng chiếc ô tô tràn vào biệt thự của hắn, bên trong có Benji, mấy bạch dạng này xe sáng trọng, cũng có pho dạng tỏ, Toyota tỉ cục tương đương sống xe. Trước biệt thự chỗ đậu xe đã sớm tràn đầy, hai bên đường cái cũng ngừng lên xe. Sauti vừa tới rất sớm, hắn tới hàng không dân dụng rơi xuống sân bay, Lý Đỗ an bài làng ca đi tiếp đại hắn. Hai người gặp mặt sau xốt ruột ôm một thành, Lý Đỗ vô vai hắn cao hừng nói ra. Ha <học> ha, quả kê, khí sắc không tệ, ngươi bây giờ cường tráng tựa như châu rừng." Stevie vừa đem miệng nghiêng qua một bên làm châu rừng báo nổi dáng vẻ, thở hổn hển thở hổn hển, "Hoa a, ta chính là châu rừng, ta có thể phá hủy hết thảy." Đầu đầy tóc bạc ở mỉm cười nói, "Ngươi không cách nào phá hủy lý đối sổ Sophie yêu, bọn hắn tình yêu tất nhiên cứng như bản thạch." Tiên là đương nhiên." vừa nợ nụ cười. Hắn đem một phần lễ vật đưa cho Lý Đô, nói, "Đính hôn quái hoạt, Lý, ngươi dự định lúc nào kết hôn đâu?" Lý Đô lắc đầu nói, "Cái này khó mà nói, chúng ta còn không có làm ra kế hoạch." Sở Ti vợ vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, nói, "Là như thế này nha, tốt, ta hiểu được." Lý Đỗ không rõ hắn hiểu được cái gì, bất quá không cần thiết hỏi tiếp. Thành phố Phỡ Lạp bố lệ nhặt bảo mọi người thành đoàn đến, một đám người cười toe toét, kể vai sắc cánh, Lý Đố để sổ phỉ tới cùng Sở Ti vợ nói chuyện phiếm, hắn đi tiếp đại dâu quay nón gặp một nhóm người. So sánh Sở Ti vợ, những người này địa vị cùng tài phú không tính là gì, thế nhưng là bọn hắn tại Lý Đỗ cần có nhất ủng hộ thời điểm, một mực tại đem hết toàn lực cùng hộ hắn. Có lẽ mới đầu, bọn hắn ủng hộ Lý Đỗ là vì có thể đi theo hắn kiếm tiền. Nhưng là từ từ, bọn hắn thật coi Lý Đốn là thành bên mình dẫn đầu đại ca. Những người này rất chú ý giữ gìn Lý Đô uy nghiêm, có đôi khi cùng nơi khác nhặt bảo người cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nếu có người khiêu khích Lý Đô, bọn hắn sẽ nổi giận. Lý Đô cùng đám người lần lượt ôm, cùng Hàn cùng một chỗ cùng bọn hắn treo lên chào hỏi. Haha, Lý Lao đại, thân hôn hạnh phúc. Đây là đính hôn, ô Lý ngươi đúng là ngu xuẩn, huống choáng váng đầu sao?" Đánh lắm, Lao tử rất thanh thình, Lý Lao đại cũng không giống như Phúc lão đại như vậy khắp nơi lưu tình, hắn đúng, cái chịu trách nhiệm ra hỏa, hắn hôn chính là kết hôn. Đáng chết, cùng ta có quan hệ gì? Chiến hỏa làm sao đốt tới trên người ta? Ha ha, Phúc Lao đại, đem đồ Lý Đỗ đi ra, tối thiểu không thể cho hắn uống rượu. Lý Đỗ chiêu đãi một đoàn người đi trên bãi cỏ tìm cái địa phương ngồi xuống, cho chuyện nói, ta nghe nói tụ sẵn hai ngày này có cái kho hàng lớn muốn đập, nghĩ đến đám các ngươi đều đi. Cất vào kho đấu giá nào có lý Lao đại đính hôn điển lễ trong yếu. Đen cười nói, Tú Lù sẽ sát có việc gật đầu, nói, cái này vô nông ngựa xinh đẹp, để chúng ta vì hắn điểm tán. Tuân thủ nguyên tắc có, lão đồ ngươi tên hỗn đản, chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ như vậy? Ngươi có phải hay không cũng nghĩ giống như ổ lý bị đuổi đi." Tú Lù sẽ vội vàng khoát tay nói, "Không không không, Lý Lao đại đính hôn điện lễ, cả đời chỉ có một lần, đầu giá hội một ngày đều có thể tham gia mấy trận. Người vô nông ngự cũng rất xuất sắc." Lại có người gật đầu. "Đừng nói giỡn, châm ổn F sẽ lắc đầu, "Bất quá Lý Lao đại, các ngươi đính hôn sau có ý tưởng gì? Muốn đi đâu chơi sao?" Lý Đô nói, hẳn là sẽ không, Hưởng Tuần Trăng mật lưu tại lúc khác đi. Hắn kiểu nói này, F cùng lúc trước Sir Tiver, cũng lộ ra như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lý Đô bực mình, hỏi Các ngươi biểu tình gì có ý tứ gì ẹ sẽ cười nói đừng hiểu lầm lý lao đại ta muốn nói là nếu như các ngươi đính hôn sau không có an bài cái kia có thể tham gia buôn lậu cần Kenner lớn đấu giá đó mới là thực trận bán đấu giá trọng đầu hí. lý Đỗ trước đó mới quyết định muốn tại ạ gì rồi nạ châ đấu giá hội bên trên đại triển lãng thân thủ nghe nói có đấu giá trọng đầu hí, hắn liền tới hương thú trận đấu giá buôn lậu cần Kenner Hà nói ra nhưng thật ra là nổ gạẹ đấu xã hội bất quá nó cùng gần, có đôi khi nơi đó đấu giá hội bị cho rằng là thuộc về thực trận hoạt động Nổ gà lẹt đúng một chỗ ngồi tại nước Mỹ cùng Mexico chỗ giao giới thành thị, tại tụ sản phía nam 104 cây số chỗ, thuộc về nước Mỹ cùng Mexico mậu dịch trung chuyển trọng điểm. Mexico quốc gia này chỉ an không tốt, các loại phạm tội sự kiện tầng tầng lớp lớp, buôn lẩu hoạt động rất là hung hăng ngang ngược, nổ gà lẹt bởi vì địa lý nguyên nhân, thường xuyên có buôn lậu hàng hóa xuất hiện ở nơi đó. Lý Đô hỏi, cái này đấu giá hội thế nào? Quy mô rất lớn, đúng Arizona châu có danh khí nhất, hấp dẫn người nhất đấu giá hoạt động. Kiên quyết định phải tham gia. Lý Đô thống nói. Một nhóm nhặt bảo người lẫn nhau vỗ tay. Phát ra tiếng hoan hô, vạn tuế hai chiếc xe thìục lại mở tiền đến thành tử cờ girít mẹ ở cùng mặt hẹn cùng nhau xuống xe lý đấu càng thêm bận rộn, hắn nên đón hai người hoặc tới lại tới hắn ra sân phương thức cùng hắn di Vã ngượng ngủng hướng nội hình tượng đại tướng khác lạ cưới một đài xa hoa thương vụ máy bay trực thăng bay tới hắn chính nên đón hoặc tờ nói chưa tiếng đi tới cười nói này và có dầu đã lâu không gặp hoặcờ kinh ngạc nhìn sợ nói họ kế người cũng tới a ta hẳn là sớm có đó trước lý đối ta giới thiệu qua người các người là bà tốt Chúng ta đều là hảo bằng hữu, đúng không?" Lý Đỗ hỏi. Sarty và cùng Potter nắm tay, gật đầu nói, "Đúng vậy, chúng ta đều là hảo bằng hữu." Hai người bọn họ nhận biết, nhưng không phải rất quen thuộc, hai cái giữa gia tộc không có mâu dịp vãng lai cùng trên buôn bán hợp tác, chỉ là cùng thuộc bổ tợn gia tộc cao cấp, tại một ít trường hợp gặp được. Lại có đúng Haji và Tần tập đoàn các cao tầng cũng tới, cái đội ngũ này tương đối khổng lồ, cổ đông gia lão luôn có cái, còn có một số cao quản, tỉ như Las Vegas tiêu thụ khu tổng thành tra Zoro giờ đoàn, hợp lại có 20 người. Lý Đỗ vô vô sở ti vợ cùng tờ bả vai để bọn hắn chờ một lát, lại đón lấy có lệ bọn người. Hiện trường người tới, trên cơ bản đúng hai cái vòng tròn. Một vòng đúng nhặt bảo người, một cái khác vòng tròn thì là có lệ, Sở Ti vợ bọn người. Có lệ cùng Sở Ti vợ đúng nhận biết, hiện tại Us Sở chơi Lia còn mời Sở Ti vợ tham gia qua Hagrid và tận tập đoàn tổ chức nghiên kỳ độ xà lọn. Dạng này song phương không giữ quy tắc đến một chỗ, Lý Đỗ cho bọn hắn giới thiệu hạ tờ, có lệ bọn người cấp tốc tiếp nhận Potter, dù sao Potter ra tộc tại Newt cũng có lực ảnh hưởng cực lớn. Potter tương đối hướng nội, Loại trường hợp này hắn không có gì hứng thú ngoại nhân nhóm chào hỏi hắn liền mỉm cười thăm hỏi đại đa số thời điểm lôi kéo lý đô sở ti vừa nói thì thầm thế là có lẽ bọn người liền xuất hiện ảo giác bọn hắn coi là hoặc tở làm người cao ngạo người bình thường hắn trước mắt liền cùng lý đô cùng sở ti vợ quan hệ tốt hiểu rõ sở ti vợ cùng hoặc tở thân phận về sau nhìn thấy bọn hắn cùng lý đô quan hệ như thế mất thiết các đến bất đắc di bắt đầu thấp giọng nói với có lẽ vắnảy người thắng có lẽ lập tức cao hứng cười lên chương 1.20 nhà mạo hiểm 45 1120 nhà mạo hiểm, 4 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Đính hôn không thể so với kết hôn, không có nhiều như vậy phồn văn sợi thô tiết đồ vật, mọi người hội tụ một đoàn, sau đó đưa lên tiệc rượu, cùng một chỗ vui chơi giải trí, chơi đùa nhốn nháo. Đây không phải rất chính thức trường hợp, cho nên Lý Đỗ mời Sở Ti vợ cùng hoạt tờ thời điểm, cho là bọn họ không gặp qua đến, dù sao hoạt tợ tại Los Angeles còn tốt, Sở Ti vợ tại nước Mỹ góc đông bắc, quá xa. Kết quả, Sở Ti vợ vẫn là tới, từ điểm đó tới nói, hắn đối Đốn là phi thường dạng nghiếc khí. Loại này vật tùy là cho mọi người một cái tụ tập cùng một chỗ cơ hội, Sophie phụ thân đại biểu ra trưởng hai bên phát biểu nâng cốc trúc mừng tử, tuyên bố Lý Đỗ cùng Sophie đính hôn về sau, Song phương nâng chén ăn mừng, sau đó có thể mình hoạt động. Hoạt tợ cùng Sơ Ty vở là hoạt động trung tâm, có lẽ bọn người vây quanh hai người, bởi vậy đó có thể thấy được gia tộc năng lượng tại nước Mỹ trong xã hội tầm quan trọng. Lý Đỗ đem thánh tử cùng Mạc Hẹn hai người giới thiệu cho bọn hắn, thành phố Phở Flora Polite nhặt bảo người giới thiệu qua đi cũng không có tác dụng gì, Song Vương không phải một người. Ngũ Tiểu Cha trộn trong đám người tìm ăn, kết quả không biết ai chọ cá mãnh. A Mãnh khí tại nguyên chỗ trực bính đát. Con chó nhỏ này thật có ý tứ." Có người cười nói, "Lý Đấu cả người toát mùa hôi lạnh, người ta đúng châu phi mạnh thu có được hay không, còn qua châu phi loạn hay không?" Mật Chồn nói tính, câu nói này sao? Sophie xuất ra mật ong đi trấn an A Mãnh, nàng luốt ve A Mãnh đầu bằng quay đầu hướng Lý Đấu cười, "Ai đạp tha Mãnh một cước, A Mãnh không biết, chỉ có thể mình phục hựu." Đây là mật chồn đầu não bị cải tạo kết quả, nếu không lấy A Mãnh tính cách, tìm không thấy người kia tất cả mọi người đúng nó đối thủ, sẽ lần lượt cắn xé. Ngô Tiểu Thông Minh đúng mọi người tại bất kỳ địa phương nào đều không thể nhìn qua, bọn chúng tại vật tí bên trên bốn phía xuyên thẳng qua, ngược lại là dẫn phát không ít cho cười, có thể xưng hoạt động bầu không khí đảm đương. Lý Đỗ lại biết những này tiểu tổ tông nhiều không tốt hầu hạ, hắn nhìn chằm chằm mấy tiểu tử kia, phong người bọn chúng một không miễn ý liền sù lông. Lúc này Sở Ty vợ từ có lệ đám người vòng tròn bên trong thoát thân, hắn bưng một chén rượu đi tới, đối Lý đô ra hiệu nói, "Này, Lý, đính cạn ly." Lý, Lý Đỗ cùng hắn chạm cốc, hắn coi là Sở Ty vợ cạn nói là mọi người trạm thử uống một ngụm. Kết quả đối phương trực tiếp một ngụm cho làm đi. Gặp đây, Lý Đỗ tranh thủ thời gian nói ra, chậm một chút huống, Sativa, thân thể trọng yếu. Sativa cười quật lên cánh tay phô bẩy một chút cơ bắp, nói, "Ta hiện tại không có vấn đề, từ ốc Oakser Jayli sau khi trở về, ta liền dùng tân dược, chỉ cần định thời gian uống thuốc, trái tim hoàn toàn bình thường." Lý cũng làm rượu trong chén, nói, "Kia không riêng vì ta đính hôn cả ly, cũng phải vì ngươi thân thể cả ly." Sativa vô mạnh và mồm, nói ra, "Kỳ thật, ta không riêng đổi hữu hiệu hơn được vậy, một đoạn thời gian trước cũng đang một mực rèn luyện, đúng." Ta nghe nói ngươi đi châu Phi tới. Lý đấu gật đầu, đúng vậy, đi châu Phi một chuyến, ở bên kia tìm cái mỏ kim cương. Hắn cảm thấy Sở Ti vừa lúc trước kia đoạn nói chuyển hướng rất cứng nhắc, mà lại đối phương đối với hắn biểu hiện có chút quá thật thành quá nhiệt tình. Nói thật, Lý đấu có chút không chịu nổi Sở Ti vừa sợ hai thằng nói, ta nghe nói, đây quả thực quá làm cho người ta khó có thể tin, ngươi phát hiện mỏ kim cương, đây chính là mỏ kim cương nha. Vẫn khí tốt, Lý đấu khách khí cười nói, ta cứu được một cái tỉ ơ người Hắn vừa lúc biết mỏ kim cương tồn tại, nếu không ta sao có thể đi một chuyến châu phi phát hiện một tòa mỏ kim cương đâu?" vừa nói, "Vậy ngươi bây giờ còn có mạo hiểm an bài sao?" Lý Đỗ sửng sở, hỏi ngược lại, "Mạo hiểm?" vừa nói ra, "Đúng thế, ngươi đi ốc sở Charleya cùng châu phi, không đều là nhà mạo hiểm thân phận sao? Ngươi còn cùng vua mạo hiểm Đường là bạn tốt, các ngươi đều là nhà mạo hiểm, đúng không?" Lý Đỗ nháy mắt mấy cái, lời này hắn có chút nghe không hiểu, đành phải tiếp tục hỏi ngược lại, "Vua mạo hiểm Đường?" Đột nhiên, hắn ý thức được Steven đang nói ai, vì vậy tiếp tục hỏi Đường Chiêu Dương. Tống Lưu Tử, chính là một cái so ta còn muốn tuổi trẻ điểm hỏa kế. Sơ Ty vừa cấp tốc gật đầu nói, "Đúng đúng, chính là hắn, Du Mạo hiểm đường." Lý Đô nói, "Ta cùng hắn không phải rất quen thuộc, chỉ là có chút trên phương diện làm ăn vắng lai. Có lẽ ngươi không tin, nhưng ta thậm chí không biết hắn cụ thể làm gì, hắn rất thân bí." Sơ Ty vừa nợ nụ cười, lần nữa gật đầu nói, "Ta tin tưởng ngươi, ngươi nói không sai, hắn rất thân bí, hắn đúng, cái thần bí ra hỏa." Đương nhiên, hắn cũng là phi thường lợi hại gia hỏa. Kết hợp trước mặt lời nói, còn có Sơ Ty vừa hứng thú chỗ. Lý ỗ suy nghĩ một chút thử hỏi người muốn đi mạo hiểm ty vào biểu lộ lập tức nghiêm túc lên hắn mỉm cười nói chúng ta taơ bờ nhà 5 nhân đều là nhà mạo hiểm ta từ nhỏ một tưởng chính là đi một chút thần bí chi địa mạo hiểm tới kiến thức Mỹ lệ thần kỳ thiên nhiên Lý lýỗ nhớ tới trước đó tại Úc chơi thời điểm vào nhất định phải cùng hắn đi nào quáng hắn lúc ấy không rõ sợ vợ tại sao có thể có hứng thú như vậy bây giờ nghe hắn Lý lýỗ minh bạch sở ty vừa thích tiếp xúc mới mẻ đồ ăn tìm kiếm tại nguyên khong sản chính là mạo hiểm một loại Hắn là ưa thích loại cuộc sống này phương thức. Lý Đố không hiểu rõ từ Sở Bợ gia tộc, hắn biết Sở ti và cùng Vện Đởp gia tộc có quan hệ, Vện Đởp gia tộc xử lý vận chuyển nghiệp, phương diện khác cũng không phải là hiểu rất rõ. Hắn chầm mặc xuống, suy tính một hồi nói ra, người nghĩ mạo hiểm? Ta không hiểu nhiều, mạo hiểm đúng rất nguy hiểm. Ta biết, nhưng phong hiểm cùng thu hoạch thường thường thành có quan hệ trực tiếp, mạo hiểm có thể gặp biết rất nhiều con tồn tại trong tưởng tượng đồ vật, lại có thể kiếm tiền, tựa như ngươi dạng này, không phải rất tuyệt sao?" Sở Ty vừa ngắt lời hắn. Lý Đố vẫn là không hiểu nhiều lắm hắn ý tứ. Ngươi vì cái gì muốn mạo hiểm? Ta vô ý mạo phạm, ta nói thật, Stiver, gia tộc của ngươi có địa vị cũng có tiền, ngươi cái gì cũng không thiếu, vì cái gì muốn mạo hiểm? Stiver nhìn chằm chằm hắn hỏi, vậy con ngươi, ngươi vì cái gì thích mạo hiểm? Lý Đỗ bật cười nói, ta không thích mạo hiểm nha. Ông Sở Choi Lia cùng Châu Phi, ta biết ngươi tại Châu Phi tìm kiếm mỏ kim cương kinh lịch, ngươi cùng hai cái quân phiệt đã từng quen biết, còn là Tut trong đó một cái. Lý Đỗ không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể nói ra, ta không phải đi mạo hiểm, ta đi Châu Phi, kỳ thật bất đắc dĩ. Nghe lời này Sở vừa lộ ra biểu tình thất vọng, nói ra, nguyên lai like dạng này, xem ra ta hiểu là ngươi. Lý đô nói, ngươi chính là bởi vì sinh hoạt quá nhàm chán, cho nên muốn đi mạo hiểm. Sở ti vừa đầu, nói, không, đây là nguyên nhân một trong, ta muốn đi mạo hiểm nguyên nhân rất nhiều, gia tộc của ta truyền thừa, sở thích của ta, còn có trách nhiệm của ta. Hắn thở dài, bất đắc gì nói ra, ta cho là ngươi cùng đường, đều là nhà mạo hiểm, ta vẫn còn muốn tìm ngươi hỗ trợ tới, xem ra, cái này không được. Lý đô nói, gấp cái gì? Ta rất tình nguyện giúp ngươi một chút ti vợ mặt ủ mày cho nói ra, "Không có gì, ta muốn đi Bắc Cực một chuyến, nhưng chính ta làm không được, cho nên ta cần phải có nhà mạo hiểm đến giúp đỡ." 8. Chương 1121, 3/1, 5 năm. 11213/1, 5 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lý Đỗ vẫn cho là, nhà mạo hiểm loại vật này chỉ tồn tại sách vợ cùng trong tivi. Hắn đối cái nghề này không xa lạ gì, cất giữ một bộ nấy sần nổ rẻ ô graphic, phía trước căn cơ bộ phận đều là do lúc làm mạo hiểm ra cho làm ra. Nhưng hắn không biết Tiến vào thế kỷ 21, trên thế giới còn có nhà mạo hiểm. Steriver cùng hắn như thế một nói chuyện thiếm, Lý Đỗ minh bạch một chút sự tình, tỉ như Steriver vì cái gì như vậy hết sức giúp hắn, vì cái gì hắn đính hôn đều sẽ sớm chạy đến, vì cái gì tại Usser Chalea thời điểm đối với hắn tốt như vậy. Hết thảy đều là cái mỹ hảo hiểu lầm, Steriver cho là hắn đúng cái gì nhà mạo hiểm, có thể giúp chút gì không? Bất quá nói Lý Đỗ đúng nhà mạo hiểm, cũng coi như rất đáng tin cậy, hắn Châu Phi chi hành tuyệt đối xem như mạo hiểm hành trình. Nghe Steriver nói đến muốn đi Bắc Lý Đỗ giận mình. Hắn hỏi, "Ngươi muốn đi bắt cực, cụ thể đúng làm gì? Muốn từ nơi nào đi?" Nghe được hắn hỏi thăm, Ti Sterver mừng rỡ, minh bạch hắn đây là đối với mình cảm thấy hứng thú. "Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy cái này rất kéo, nhưng ta muốn đi tìm kiếm gia tộc ở lại nơi đó đồ vật, đối với người khác khả năng không có gì, đối ta cùng mọi người trong nhà của ta tới nói vật rất quan trọng." Lý Đỗ hỏi, "Vậy các ngươi từ nơi nào đi?" Sterver mỉm nói, "Có ý tứ gì? Ngươi nói là lộ tuyến?" "Đúng, ta kế hoạch từ Xỉ ật Lệ hoặc là qua lần xuyên qua Thái Bình Dương." bay hướng rủ sở Ả viện Đông Địa khu, tại dạ cột sân bay hạ xuống, sau đó tiến vào Cộng hòa xã Hạ Dạn, một đường hướng bắc dần dần hành sự. vừa nhanh chóng nói, Lý Đỗ như có điều suy nghĩ hỏi, muốn đi vào Cộng hòa Sa Hạ Dạn, nói cách khác, muốn đi xài bờ gì ạ, Lộ tuyến. Sở ti vừa nói, tận lực dùng máy bay trải qua, sẽ trải qua xái bờ gì ạ, nhưng sẽ không ở nơi đó mạo hiểm, sẽ rất an toàn. Lý Đỗ nói, ta hiểu được, ta sẽ cân nhắc lần này hành trình. Steven lại hỉ, thật sao? Thế nhưng là ngươi không phải mới vừa cự tuyệt sao? Ngươi nguyện ý đi mạo hiểm? Hoặc kế, chúng ta đúng đi Bắc Cực mà lại có thể muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lý đố nhún nhún vai nói, ai nói ta vừa rồi cự tuyệt? Ta là để cho ngươi biết, ta không phải ngươi biết bên trong loại kia nhà mạo hiểm, bất quá ta cũng có tinh thần mạo hiểm. Làm rõ ràng Sở Ti Vở một mực đối với mình ôm lòng hảo cảm nguyên nhân về sau, Lý Đỗ bắt đầu rất nghiêm túc cân nhắc lần này chân chính mạo hiểm hành trình. Hắn cho là mình đã cứu Sở Ti Vở, hai người lại rất ném tính tình, cho nên Sở Ti Vở mới đối với hắn đặc biệt có hảo cảm, luôn luôn trợ giúp hắn. Thì ra là không chỉ đơn giản như vậy. Sterve vợ giúp hắn còn có nguyên nhân là muốn cầu cạnh hắn. Lý Đô minh bạch, mình muốn đi vào thượng lưu xã hội vòng tròn, muốn tại nước Mỹ kiếm ra một phen phong thái, đến, có người dẫn đường, sở Sterve cùng hoạt tờ đúng lựa chọn tốt nhất. Trong đó, Sterve nhất là thích hợp hơn, hoạt tờ đúng Trịnh Nam, thích nhị thứ nguyên kia một bộ đồ vật, không quá ưa thích xã giao, nhân mạch cũng muốn mở nhạt một chút. Lý Đô đố đối mạo hiểm cái gì không hứng thú, hắn kiếm được tiền đủ nhiều, bất quá Sterve muốn đi Bắc cực, hắn có lẽ có thể cùng đi một chuyến. La Quân muốn đi bờ gì ạ tìm kiếm sát hại một nhà hung thủ? Bọn hắn khẳng định đến chạy rất nhiều nơi, hắn nghị thuận thế đi tìm ra tàng bảo đồ bên trong ngà voi mà một bảo tàng, hiện tại thêm một cái bồi Sở ti vừa đi bắt cực. Ba chuyến hành trình hợp nhất, hắn cảm thấy dạng này hành trình vẫn rất có cần phải. Hắn đang cùng Sở ti vừa thảo luận chuyện này, Sophie mang theo váy nói, "La của tới, nhưng đưa lễ vật muốn đi. Cái này còn vừa vặn, sự tình đều cùng đến một lúc." Lý Đô cười khổ. Sophie ngạc nhiên hỏi, "Cái gì?" Lý Đô khoát tay một cái nói, "Không, không có gì, nàng ở đâu? Ta đi gặp nàng." Cộng. Lý bước nhanh đi qua. Mặc đồng phục cảnh sát La Quân thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, A Lý tại trước góc chân nàng thành thành thật thật ngồi xổm, không biết làm sao đúng tới. Nhìn thấy La Quân, hắn mở ra tay nói, "Không đi vào uống một chén, còn không có tan tầm, không thể uống rượu." La Quần cứng rắn nói. Lý Đỗ nói, "Ngươi không phải dự định từ trước sau. Còn tại làm lấy hai tháng giao tiếp kỷ. trả lời hoàn toàn như trước đây dứt khoát." Lý Đỗ nợ nụ cười, nói ra, "Vậy ngươi đệ chỉnh từ trước xin sau. Dự định lúc nào từ trước?" "Ừm, tháng sau cũng không có vấn đề, chấm nhất sang 5 tháng 1." "Sau đó thì sao?" Đi xải bờ gì ạ?" Lý Đô khoát tay một cái nói, "Trầm dân điểm, khi đó vẫn là mùa đông, ngươi mùa đông đi xải bờ gì ạ đi làm sao? Muốn chết sao? Đợi đến đầu xuân lại đi." La Quân nhìn hắn một cái, nói, "Không." Nàng cố chấp để Lý Đô rất bất mãn, nói ra, "Ngươi không có quyền lựa chọn, chỉ có chấp hành quyền, nghe ta, đầu xuân về sau chúng ta lại đi xải bờ gì ạ?" La Quân dùng sức lắc đầu, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần hỏi, "Chúng ta?" Lý Đô nói ra, "Đúng, ta cũng đi xải bờ gì ạ?" "Không, không cần." La Quân đánh gậy hắn. Ta không cần ngươi hỗ trợ, cũng không cần ngươi thương hại ta, cái này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi không cần đúng tay." Lý Đô nói ra, làm sao không liên quan gì tới ta? Chuyện này cùng ta rất có quan hệ." La Quân lại lần nữa đánh gậy hắn, giữ dằn nói ra, "Đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy ta liền cảm tạ ngươi, ta không cần trợ giúp của ngươi, chúng ta có thể làm được hết thảy." "Ta cần trợ giúp của ngươi." Lý Đô lại đánh gậy nàng. "La Quân ngơ, hỏi, có ý tứ gì?" Lý Đô nói, "Ta cùng một cái hỏa kế muốn đi Bắc Cực, xử lý một kiện khó giải quyết sự tình, nếu như ngươi vui lòng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ, trước giúp ngươi bắt người, sau đó ngươi theo chúng ta cùng đi bắt cực, giúp chúng ta mạo hiểm." La quận trầm mắt xuống, nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa, nhàn nhạt hỏi, "Ngươi thật không cần dạng này, ngươi đính hôn, lập tức sẽ kết hôn, ngươi đến cân nhắc gia đình của ngươi, đi xài bờ gì ạ đối ngươi có chỗ tốt gì?" Lý Đố thở dài, "Không thể không đi a." La quận còn muốn nói điều gì, Lý Đố khoát tay một cái nói, "Đừng nói nhảm, cùng cái nữ môn, thẳng thắn một điểm, có nguyện ý hay không hỗ trợ." Ý Nhiên nhìn phía xa, La quận kia thon dài run rẩy hai lần. Phảng phất một con màu đen phượng điệp lặng yên dong đưa hai cánh. "Tốt, tạ ơn." Thanh âm của nàng có chút rung động. Lý Đỗ cười nói, "Đến lúc đó không chừng là ai giúp ai đâu, nhớ kỹ, đầu xuân mới có thể làm kế hoạch, nhất định phải có kế hoạch, nhất định phải có hoàn thiện chuẩn bị biện pháp, minh bạch, minh bạch." "Tốt, có nên đi vào hay không ăn một chút gì?" Lý Đỗ hỏi. La Quân quay đầu nhìn thật sâu hắn một chút, sau đó nở nụ cười, nói ra, "Không được, chúc ngươi cùng sổ phỉ trăm năm tốt hợp, cả đời hạnh phúc." Lý Đỗ nói, "Tại sao ta cảm giác lời này của ngươi nói hương vị không đúng lắm?" La quần lại cười, nói ra, đúng mối thả nhiều vẫn là thả thiếu đi. Hương vị đúng mặn vẫn là nhạc. Ngươi trở về đi, tạm biệt. Lý đô kinh ngạc nói, ngươi sẽ còn nói đùa. La quần hai tay cắm vào trong túi quần, nện bước đôi chân dài hướng phía trước nhẹ nhóc đi, đi ra rất xa, nàng mới lớn tiếng nói ra, ta cũng không phải người máy, còn có, ta chính là cái nương môn. 8. chương 1122, chương 1122 biên cảnh tiểu trấn 1122 biên cảnh tiểu trấn 1 năm. Đính hôn về sau, Lý đô vượt qua một cái hoa mắt thần mê ban đêm Liên tiếp vài ngày, hắn đều dính nhau trong nhà không có nhúc đích, mai cho đến buôn lậu nhà kho lớn đấu giá muốn bắt đầu, hắn mới không thể không chuẩn bị rời nhà trong. Hắn móc móc cái mùi nói ra, thế nào, tân hôn sinh hoạt có phải hay không rất thoải mái. Ly đối hể vài nói ra, ta đây không phải tân hôn sinh hoạt, chúng ta còn chưa có kết hôn, bất quá trong khoảng thời gian này, ta qua xác thực rất thoải mái. Sophie thân thể rất mỹ diệu, để hắn xa vào tại ôn nhu hương bên trong. Hắn dùng sức vô đầu xe, nói ra, ta đã sớm nói cho ngươi, dẫn ngươi đi thoải mái mấy cái, nếu như ngươi sớm một chút nghe ta Về phần hiện tại mới bắt đầu cuộc sống tốt đẹp. Lý Đô đối với hắn dơ ngón tay giữa lên nói, ta thích trao đổi cảm tình, giống ngươi như thế. A, gọi là cái giếng cuộc sống tốt đẹp, kia là lượn ngục. Gỗ Tự Lạc cùng ổ cụ Thu thập xong xe tải, bọn hắn hiện tại có hai chiếc xe tải, hai chiếc cương thiết kỵ sĩ. Gặp đây, Lý Đô không cùng hắn nói nhảm, vung tay lên nói, chuẩn bị xuất phát, các ngươi đi trước, ta cùng sổ phỉ cáo biệt một chút, sẽ đuổi kịp các ngươi. Hẳn chuẩn bị bên trên xe phe ra gì, khinh thường nói, ngươi có thể đuổi theo kịp. Lý Đô đem hắn từ bên cạnh xe đẩy ra, khóa lại cửa xe cười nói, đương nhiên ta muốn lái xe thể thao, làm sao đổi không kịp các ngươi những này xe tải." Sophie tựa tại cổng cười hi hi nhìn xem bọn hắn, Ngũ tiểu vờn quanh tại nàng dưới chân, đảo cái bụng, phơi nắng, nhìn rất có sinh hoạt khí tức. Lý Đỗ quá khứ trước cho nàng một cái hôn nắng bỏng, A Ngao mở ra hai chân, để mềm mại cái bụng càng nhiều xuất hiện tại Lý Đỗ trước mặt, muốn hắn đi gãi ngương ngứa. Sophie ngồi xuống đập A Ngao đầu một chút, sang giọng, "Làm sao còn bà rồi? Tiểu cô nương nhà, sao có thể như thế không biết xấu hổ? Hoặc là ngươi muốn cầu dẫn ai?" Lý Đỗ cái đổ mồ hôi lạnh, Nữ nhân một khi từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ, tư tưởng cùng miệng sẽ lập tức mở ra rất nhiều a. A Ngao một mặt vô tội, nó không biết mình làm sao vậy, còn tưởng rằng ba không đủ rộng bị đánh, phải cố gắng đem bốn chân đều mở ra. Kỳ thật Lý Đỗ rất muốn mang lấy Sở Phí đi nổ gà lẹt, nhưng không được, cha mẹ của hắn còn ở nơi này, đến lưu lại người chiếu cố bọn hắn, hai người ngôn ngữ không thông, một khi xảy ra chuyện sẽ rất phiền phức. Mà lại, lần này hắn đi nổ gạ lẹt chỉ là tham gia đấu giá hội, kết thúc liền sẽ trở về, bọn hắn cùng đi còn phải mang lên ngũ tiểu, quá phiền phức. Lý Đỗ hai cánh tay nói, Thuận tạm biệt một cái đi. phỉ cười đùa lắc đầu trốn về sau tránh, "Không muốn, ngươi nghị chiếm ta tiện nghi, không cửa." Lý đấu cùng với nàng đùa giỡn, bắt lấy nàng cưỡng chế đi hôn một cái. Môi hắn đụng tới về phía sau, nên đón sổ phỉ càng nhiệt liệt đáp lại, dạng này hắn muốn nói một câu ngoài miệng nói không muốn thân thể rất thành thật, nhưng không khe hở nói câu nói này, dứt khoát ngậm miệng không nói. Xe tải ầm ầm vang lên phát động, hai người tại ôm hôn. Xe tải ầm ầm vang lên lái đi ra ngoài, hai người tại Xe tải động cơ thanh âm nghe không được, hai người còn tại Qua một hồi lâu, Sophie mới đẩy hắn ra, giúp hắn sửa sang lấy quần áo nói ra, "Tốt, thân yêu, ngươi cũng nên đi. Kỳ thật ta thật không muốn cùng ngươi hôn tạm biệt, ta không muốn cùng ngươi phân biệt, hôn tạm biệt sẽ để cho ta cảm giác ngươi sẽ rời đi thật lâu. Rất nhanh sẽ trở lại." Lý Đỗ đặt trên trán nàng lại hôn một cái, cái này một nụ cũng rất lâu, thẳng đến Sophie trên trán lên hồng ố mai. Lang ca phát động ô tô, Lý Đỗ phất phắt tay, xe gia dị tê linh động vùng đuôi, như tinh linh mở ra ngoài. Lý phụ Lý Mẫu xuống tới tiến hắn, nhìn thấy Sophie trên trán một điểm đỏ thắm sau rất ngạc nhiên, hỏi, "Ngươi đau đầu sao?" vẫn là cảm mạo nóng sốt rồi. Sophie mờ mịt nói, không có nha, thân thể ta rất dễ chịu, thế nào? Lý Mâu chỉ về phía nàng cái trán nói ra, kia tiểu đố làm sao cho ngươi bó tấn đường tạo gió? Nếu là ngươi không đau đầu, cũng không thể làm loạn. Sophie xấu hổ, rút chân trượt, a, ta vào internet nhìn xem công việc giới thiệu. Lý Mâu còn muốn căn dặn hai câu, Lý phụ giữ chặt hắn cao mày nói, được rồi, ít nói chuyện, tiểu đố không phải đã nói rồi sao? Sophie đúng đại học danh tiếng y học nghiên cứu sinh, chứ danh bác sĩ, người ta thân thể dạng gì mình không có số ra di -Gi tại trên đường lớn Mercedes-Benz, không lâu sau đó đuổi kịp hai đại cương thiết kỵ sĩ. Nô Noga hiện tại phủ Ennis phía đông nam, có một đầu quốc lộ đem hai tòa thành thị thông thẳng với, cho nên chỉ cần tại đầu này thông suốt thẳng tắp trên đường cái đi phi nhanh là được. Trong lúc đó bọn hắn phải đi qua tụ sở thị, tụ trấn cơ hội tại cái này hai tòa thành thị ở giữa, con đường rất đơn giản, sẽ không ra sai. Đằng sau bọn hắn hội hợp thành phố Ferla vỗ lệ nhặt bảo người ô tô, hợp thành một chi đội xe, dạng này lộ trình phương hướng lại càng không có vấn đề. Buôn lậu nhà kho đấu giá đúng không định giờ tiến hành. Góp nhặt đến nhà kho đủ con số, liền sẽ đối ngoại triển khai đấu giá. Lần này đấu giá hội nhất là long trọng, nghe nói có một bộ phận nhà kho mấy chục năm không có tham dự qua đấu giá, lần này sẽ tiến hành thanh kho xử lý. Bởi vì buôn lậu hàng đúng hàng cấm, cho nên không cách nào tùy tiện chạy vào thị trường, có chút buôn lậu hàng vẫn là nghiêm trọng nguy hại công cộng an toàn vật nguy hiểm, những vật này càng không thể lang thang lưu nhập xã hội bên trong. Tham gia ban đấu giá nhà kho, đồ vật bên trong trải qua kiểm tra, bị cho rằng là sẽ không nguy hại công cộng an toàn, sau đó đấu giá kết thúc, sẽ có được biên cảnh cục kiểm tra tán thành. Cho phép chạy vào thị trường. Nhưng trong đó khả năng có một ít vật nguy hiểm lúc ấy không có kiểm tra ra, dạng này đấu ra kết thúc, biên cảnh cục kiểm tra, hải quan, cục cảnh sát sẽ còn lại lần nữa kiểm tra một lần. Lúc này nếu như tra ra vật nguy hiểm, bọn hắn ý nguyên sẽ tịch thu. Nói cách khác, biên cảnh cục kiểm tra cùng hải quan rất tiện, bọn hắn đương kỳ nữ còn muốn lập đèn giờ, từ hai đầu kiếm tiền. Xuyên qua tụ sở thị, tiếp tục một đường đi về phía Nam hành xử hơn 100 cây số, rất nhanh, biên cảnh thành thị nổ gà lện xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đây là một tòa biên cảnh thành nhỏ, nhân khẩu bất quá mới hơn một vạn. Tại Lý Đỗ quê quán, có chút lớn người trong thôn miệng liền có 5 6 ngàn, thị trấn càng là có nhân khẩu mấy vạn. Nhưng là ở địa vị bên trên, Nô gạ Nogalet một tòa trọng yếu thành thị, nó đúng đẹp, mức quốc cảnh bên trên lui tới yếu đạo cùng mậu dịch, trung tâm chuyển vận. Ngoài ra, thành thị trung quanh khoáng sản phong phú, có kim, ngân, chì, đồng, một các loại tài nguyên khoáng sản. Bởi vì thổ địa phí nhiều, chăn nuôi ra súc nghiệp cũng rất phát đạt. Càng nhất định phải nâng lên chính là Nogalet khách du lịch rất phát đạt, dù khách đông đảo. Lý Đỗ bọn hắn ô tô tiến vào thành nhỏ thời điểm, Thành thị cửa vào có một tòa kiểu dáng cổ phác, tăng thương khí tức nồng đậm kiểu cũ giáo đường, nhìn thấy tòa này giáo đường, hắn cảm thấy nổ gạ lẹt lập tức có lịch sử cảm giác. Thành thị phố lớn ngõi nhỏ có rất nhiều cái hàng, đây là một tòa hàng vỉa hè chi thành, quay hàng bên trên có một chút mê hy cô đất sét nổi, viên lộng ngũ, còn có một loại đặc sắc rượu bày. Loại rượu này bày tại Trung Quốc cổ đại có chỗ hiện ra, trong phố xá, thỉnh thoảng có người chọn vạc rượu bán rượu, hoặc là quay hàng bên trên trưng bày vật rượu, người đi đường trải qua thời điểm có thể mua một chén rượu uống. Maga ji ta cốc thai, cấp thế giới Lý, nhất định đến một chén." Ngần sau khi xuống xe, đối lý Đấu Đố Ngạc cười nói, "Lý Đố khoát tay một cái nói, chạm vạng tôi à, ta ban ngày không uống rượu thói quen, ta nghĩ bốn phía đi bộ một chút." Chương 1123, thủ thương. 1123 thủ thương, 2 năm. Lý Đấu không muốn uống rượu, nhặt Bảo mọi người không miễn cưỡng hắn, một đám người dừng xe, rộn rộn ràng ràng chạy đến rượu trước sạp, bưng bắt uống lên rượu tới. Đấu giá hội ngày mai bắt đầu, rất nhiều Nhạc Bảo người đã sớm tới, Lý Đố là bởi vì cùng sổ Phi dính nhau, cho nên lần này mới tới muộn. Buôn lậu phẩm nhà kho đấu giá hội rất long trọng, bên trong có rất nhiều đáng tiền đô vật, nhưng đặc biệt thứ đáng giá lại là tương đối hiếm thấy. Lý Đỗ trên người bây giờ tiền nhiều hơn, đối cất vào kho đấu giá không có gì chấp niệm, hắn tới tham gia chủ yếu là vì hoàn thành hạn tâm nguyện, tấn cấp đến trăm vạn câu lạc bộ. Dựa theo quy tắc, muốn gia nhập trăm vạn câu lạc bộ, đến có 4 lần đơn lần vượt qua trăm vạn USD thu nhập, Lý Đỗ bọn hắn đã có hai lần, còn phải cần hai lần. Đương nhiên, nếu như tính luôn hắn đạt được Van bút tích thực một lần kia, bọn hắn liền có 3 lần. Thế nhưng là lần kia không tính. Đây không phải là hắn từ nhà kho đạt được tranh săn dầu, mà là hắn tìm nhà kho lão bản muốn tới tay, xem như nhặt nhạnh chỗ tốt, nhưng không tính cất vào kho đấu giá đoạt được. Lý Đỗ đối lần hội đấu giá này kỳ vọng chính là có thể làm đến một cái giá trị 200 vạn nhà kho. Lần này cần bán đấu giá nhà kho thuộc về quốc hữu tài sản, vị trí tại biên cảnh phụ cận, tại Hàn dẫn đầu dưới, bọn hắn lái xe chạy tới nhà kho sở tại địa. Xe tới gần nhà kho, Lý Đỗ thấy được một người quen, Nguyên thủ. Nguyên thủ nhìn khí thế không lớn bằng trước kia, không có loại kia hăng hái kiêu ngạo, mà trầm trầm, nhìn ánh mắt đạm, đi lại nặng nề. Lý Đỗ dả bộ như không nhìn thấy hắn, nhưng hãn vui với gây sự, đối Nguyên thủ chào hỏi, "Ha ha, Hỏa Kế, đã lâu không gặp, lúc nào từ trong ngục râm ra? Nghe nói ngươi chơi gái nương muôn bị bắt vào đi à nha?" Nguyên thủ lạnh lùng nói ra, "Đúng vậy à, cái này có cái gì hiếm lạ, rất nhớ các ngươi hai cái không có bị bắt vào đi qua, các ngươi ra cũng là rất nhanh." Nghe nói như thế, Lý Đỗ cảm thấy không đúng, hắn tao mày nói, "Ngươi có ý tứ gì?" Nguyên thủ trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, nói ra, "Ha ha, hai người các ngươi tại một nhà Hàn Quốc lão cửa hàng chơi gái nương muôn, Sau đó bị cảnh sắp bắt, ta chính là ý tứ này." Hàn sốt ruột, Lý Đỗ ngăn lại hắn, nhìn xem Nguyên thủ nói, "Không, chúng ta không có phiếu hát, đây là hiểu lầm, bất quá, làm sao ngươi biết việc này?" Nguyên thủ dư dư, chính gọi hắn vấn đề, "Ha ha, ngươi thích nói như thế nào nói thế nào, dù sao ta rất bội phục các ngươi, hai người làm một cái nô môn, các ngươi thật sự là hảo huynh đệ nha." Lý Đỗ tiếp tục nhìn chằm chằm hắn nói, "Ngươi giám thị chúng ta tới, lúc ấy đúng ngươi báo cảnh." Hàn giận mình, là như thế này. "Khó trách, ta liền nói kia Hàn Quốc trung tâm tắm rửa đúng chính quy nơi trốn." Làm sao đột nhiên sẽ có cảnh sát tới cửa? Chúng ta vận khí không có khả năng hỏng bét thành như thế. Lý Đỗ một mực cũng tưởng rằng mình vận khí hỏng bét, vừa mới tiến trung tâm tắm rửa, liền lọt vào cảnh sát bắt chơi gái. Hiện tại xem ra hiển nhiên cũng không phải là như thế, cảnh sát đúng tiếp vào báo cáo tới cửa. Nguyên thủ lạnh lùng nói ra, "Đúng a, đúng ta làm, thế nào? Ta bị bắt còn không phải các người chơi sao?" Lý Đỗ lắc đầu không có tiếp tục nói chuyện, cái này không có gì đáng nói, bọn hắn làm phạm pháp làm trái kỳ sự tình sát thực nói là hạng làm loại sự tình này, bị người báo cáo không có tâm bệnh. Nguyên thủ gặp hắn không mà miệng cho là hắn sợ, liền tiếp tục chào phúng hắn, hai người các ngươi là một nữ nhân cảm giác gì? Ta nghe nói ngươi đính hôn, Lý, ngươi có phải hay không cùng bên trong Hàn Quốc nữ nhân đính hôn? Có phải hay không các ngươi hai cái làm một cái khổ mát? Muốn bị đánh." Lý Đô bình tĩnh nói, nguyên thủ có thể cầm chuyện này đến châm chọc bọn hắn, bởi vì hắn bị cảnh sát bắt chính là Lý Đô báo cáo, cho nên nguyên thủ có thể báo cáo bọn hắn, cũng có thể trò cười bọn hắn. Nhưng hắn đụng phải Sophie, cái này Lý Đô liền không thể nhịn. Lang ca mặt lạnh lấy hướng hắn đi đến, nguyên thủ trung quanh còn có một số nhạc bảo người đều là tụ sẵn đại hán. Những hán tử này tụ tập sau lưng hắn, từng cái cao lớn và vỡ, khoảng chừng 20 cái, Lang ca nếu là đi độc thủ, khẳng định rơi không đến tốt. Lý Đô ngăn lại Lang ca, "Nguyên thủ càng thêm qua trường, người nghĩ rằng chúng ta tụ sẵn bang đã xong đời đúng không?" "Ha ha, Nam mơ à, chúng ta tụ sẵn bang có là huynh đệ, nơi này là địa bàn của chúng ta, huynh đệ của chúng ta càng nhiều, càng." Phụt. Hắn chính nói hăng hái, chợt thấy Lý Đô cổ tay khẽ đạo từ quần áo hạ xuất ra một khẩu súng tới. Đối mặt họng súng, bang bọn đại hán ngậm, có giới người ý thức kêu lên, chạy mau. Lý đố bác cỏ, thương của hắn không có phát ra bình thường tiếng vang, mà là phát ra phốc phốc thanh âm, tựa như là lốp xe thoát hơi. Một viên đạn bắn trúng nguyên thủ, nguyên thủ sau khi máng xong lập tức run rẩy, hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất, cũng bị kinh phong phát tác giống như nằm dạp trên mặt đất có quắp. Lý Đỗ dùng từ nguyên thủ trong tay mua đi cái kia thanh súng tạ rẻ, nhắc tới cũng có ý tứ, thanh thương này lần thứ nhất khai trường, lại là dùng tại nguyên thủ trên thân. Lần này nguyên thủ không thể đáp ý, chỉ có thể ở trên mặt đất run rẩy. bang bọn đại hán mắt chấn váng, bọn hắn lần thứ nhất thấy có người một lời không hợp liền động tường. Hơn nữa còn là tại bọn hắn điệu bàn bên trên, cái này khiến nhặt Bảo mọi người trong lúc nhất thời có chút tay chân thất thố. Có nhân đại hô, ngươi là ai? Ta nói với ngươi hỗn đản, ngươi phải xui xẻo. Có loại lưu lại tên của ngươi, chờ lấy chúng ta tụ sẵn bang trà thu đi. Nguyên thủ lao đại, nguyên thủ lao đại ngươi tỉnh, a, nguyên thủ lao đại sẽ không chết ta. Nhạc Bảo người hỏi thăm để lý đô rất là giận mình, hắn hỏi, các ngươi không biết ta là ai? Một đám người hai mặt nhìn nhau, ngươi cho rằng ngươi đúng minh tinh. Chúng ta dựa vào cái gì phải biết ngươi là ai? Hàn móc móc lỗ mũi nói, ta đã biết Những này ngu xuẩn đúng nguyên thủ vừa kéo lên đội ngũ, lấy trước kia chút nhặt bảo người đoán chừng đều phản bội hắn, cái này một tên đáng thương. Lý Đỗ không nghĩ tới nguyên thủ hiện tại tình cảnh thảm như vậy, hắn nghe Hàn nói qua, quân bang đã sụp đổ, có hai nhóm người cùng nguyên thủ phân liệt. Nhưng hắn coi là còn sẽ có một chút lao nhặt bảo người đi theo nguyên thủ, nào biết hắn hiện tại thủ hạ chỉ có một ít tân binh đạn tử. Hơn nữa nhìn bộ dáng, những người này là vừa vận tiến vào nhặt bảo người ngành nghề loại kia thuần tân binh đạn tử, ngay cả Lý Đỗ cùng nguyên thủ ở giữa tranh chấp đều không hiểu rõ. Những người mới nhưng không có lão nhặt bảo người giúp Bọn hắn đỡ dậy nguyên thủ muốn rời đi, kết quả nguyên thủ trên thân còn có điện, cùng hắn tiếp xúc hai người run dậy cùng thiếu chút quỳ trên mặt đất. Không có cách, bọn hắn đành phải dùng quần áo bao trùm cánh tay, lúc này mới nhắc lên nguyên thủ đem hắn đưa lên xe. Rất nhanh, một xe cảnh sát gào thét mà đến, một người cảnh sát móc ra thương trốn ở cửa xe sau nhìn xem Lý Đỗ một nhóm, một cái khác xuống xe nghiêm nghị hỏi, ai nổ súng đả thương người tới? Lý Đỗ dạ vô tội, hai cảnh sát đi lên soát người, chỗ nào có thể lục soát súng ta rẻ. Sớm bị hắn bỏ vào lô đen không gian bên trong. Cảnh sát không có tìm được súng kích điện, chuyện này không giải quyết được gì, biên cảnh quản lý không có nghiêm khắc như vậy, huống chi Lý Đỗ dùng chính là súng kích điện, mà không phải xác thực. Hạ gọi điện thoại hỏi tục sần bang tình huống, tục thần bang đã chia 5 xẻ 7, triệt để tăng giá, nhưng bên ngoài cũng có mấy cái tục sần rút, rất nhiều người bây giờ đều tại lôi kéo tục sần bang đại kỳ nhận người. Chương 1124, xem xét, 3 năm. 1124 xem xét, 3 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Cảnh sát đến cho Lý Đỗ mang đến một chút phiền thoái. Nhưng Lý Đố không hối hận mình sử dụng súng kích điện, nguyên thủ bị làm sau khi đi, hắn nơi này thanh tịnh, tâm tình cũng sảng khoái. Không có lục soát súng kích điện, lại chuyện này không tính nghiêm trọng, cảnh sát cảnh cáo Lý Đố một câu tại trên biên cảnh thành thật một chút, sau đó lái xe nên ngang rời đi. Bọn hắn hiện tại ở vào đường biên giới điểm tới hạn bên trên, mấy trăm mét bên ngoài đúng một loạt vừa dài lại cao hàng rào sắt, đây chính là chứ danh mẹ hỉ cả nờ mẹ di cần y dùng oan, được xưng là Bắc Mỹ bản Bethlehem tường. Đoạn này hàng rào sắt cũng không phải giống sân vận động hoặc là một ít nơi ở như thế, chính là vây quanh một vòng lưới sắt. Hàng rào trụ cột đúng từng cây thẳng đứng của thép, liên miên hướng phương xa, không thấy cuối cùng. Lý Đỗ nhìn xem hàng rào sắt, thở dài, cái này giống như là một tòa cự đại thủ cầm, nhưng nó diễn dịch không phải mỹ rượu âm nhạc. Hắn nói, giống như là thủ cầm. Ta thấy thế nào nó giống như là lồng sắt, một bên khác giam giữ lấy gỗ tiểu lạc hoặc là khủng long loại hình đồ vật, chúng ta tại dù giả xịt thế giới, đúng không? Gỗ tiểu là nói ra, ta đúng là bên kia bị giam giữ qua. Hắn nở nụ cười, nói, ha ha, ta không phải nói ngươi. Gỗ tiểu là núm bay, hàng rào sắt một bên khác đúng cố hương của hắn. Hắn cất bước đi hướng hàng rào sát, đối diện là một mảnh hoa mạc, vô ngần cắt vàng che phủ trên mặt đất, có loại bi thường cảm giác. Kim loại trên hàng rào, cách một khoảng cách liền rắn một tấm ván gỗ, phía trên lạo thảo phun một chút chữ lớn, mệt thị cả nợ mẹ di cần biên cảnh, hợp Trung quốc Hoa Kỳ. Lý Đỗ cảm giác, đạo này lan tràn không bờ bến hàng rào đúng trên thế giới kỳ quái nhất đường biên giới, nhìn rất cứng nhắc. Mà lại, loại này hàng rào có thể ngăn cản người nhập cư trái phép sao? Dù sao Lý Đỗ nhìn về sau, có loại nghĩ đọc qua quá khứ xúc động. Nhìn xem hắn một mực dò xét hàng rào sắt, hắn hỏi Có hay không muốn đi qua nhìn một cái? Ngươi không có đi qua Mexico, đúng không? Lý Đỗ lắc đầu, không có đi qua, bất quá ta không hứng thú phạm pháp. Hắn nở nụ cười, nói ra, không phải là qua, chúng ta có thể đi biên cảnh thông đạo, ngươi chỉ cần đưa ra ngươi hộ chiếu, có thể tạm thời tại Mexico bên kia đợi một thời gian ngắn. Lý Đỗ kinh ngạc nói, cái này cũng được. Ta nhưng không có thẻ lục. Hắn nói, có hộ chiếu liền có thể thông qua, ngươi nếu là có thẻ lục hoặc là nơi đó bằng lái, bảo hiểm y tế thẻ, cũng có thể trực tiếp thông qua được. Không riêng du học hộ chiếu hữu dụng. Dù chỉ là nắm giữ du lịch hộ chiếu, cũng có thể đồng thời tại nước Mỹ cùng Mexico tiến hành du lịch. Nhưng khi trước trọng yếu đúng xem xét trong kho hàng đồ vật, biên cảnh nhà kho rất lớn, chiếm dụng mấy chục hecta, bên trong đậy lại rất nhiều phòng ở to to nhỏ nhỏ, đều là nhà kho. So sánh thương nghiệp nhà kho công ty, nơi này quản lý phải nghiêm khắc rất nhiều, có biên cảnh cảnh sát cầm súng tuần tra. Lý Đỗ bọn hắn tới gần về sau, bị cảnh sát khu trục, không cho phép tới gần, nơi này không phải du lịch địa, cách xa một chút. Hắn đối mặt cảnh sát không sợ hãi chút nào, hắn giơ tay lên nói, chúng ta lại không muốn vào nhập bên trong chính là tại chúng quanh nơi này đi dạo đều không được. Còn có, các người đối đãi người đóng thuế chính là cái này thái độ." Cảnh sát mặt lạnh lấy chừng mắt liếc hắn một cái, không có tiếp tục nói chuyện, nhưng cũng không có ngăn lại bọn hắn tới gần nhà kho. Hàn Bất Đắc Dĩ nhún vai, nói: "Chúng ta đoán chừng không đi vào, hòa kế, xem ra vẫn là thôi đi, chúng ta đi Mexico ăn cơm." Lý Đồ nói: "Không thể đi vào, vậy liền ở bên ngoài đi dạo, vừa rồi nguyên thủ bọn hắn khẳng định cũng là ở bên ngoài đi dạo tới, đúng không?" "Đúng ý." Hàn mở ra tay, mình trở lại trên xe. Nhà kho chiếm diện tích khá rộng, Lý Đỗ thả tiểu phi trùng bay vào đi xem xét, lưu loát đến có mấy chục tỏa trên trăm tòa dáng vẻ. Mấy chiếc chạy bằng điện xe chuyển vận ở bên trong hành xử, nhà kho phía trên có cấp, Lý Đỗ để tiểu phi trùng lần cận đi xem. Hắn nhìn cái thứ nhất nhà kho không phải muốn bán đấu giá cái thứ nhất nhà kho, kho hàng này cách hắn vị trí hiện tại gần nhất, đúng không số 65 nhà kho. Tiểu phi trùng bay vào đi, không có hấp dẫn nó đồ vật, nhưng thấy được một chút đánh gậy, những này đánh gợi dùng túi vải buộc khóa, từng khối rựi chung một chỗ, đúng một chút màu nâu nhạt tấm gỗ. Lý Đỗ suy nghĩ một chút, cảm thấy đây không phải phổ thông tấm gỗ. Nếu không sẽ không bao quả để ý như vậy. Hắn sử dụng nghịch chuyển thời gian năng lực, cẩn thận xem xét lên tấm ván gỗ tình huống. Từ cái này nhà kho bắt đầu, hắn nhanh chóng lại cẩn thận theo thứ tự đem bên trong nhà kho nhìn một chút, cảm thấy hữu dụng liền ghi chép lại, làm được tâm lý nắm chắc. Từ buổi chiều thời gian, hắn một mực chuyển đến mặt trời chiều ngã về tây, hết thể nhìn 55 cái nhà kho, nhưng là Y Nguyên có trên trăm cái nhà kho không thấy. Lần này chính là một trận cỡ lớn đấu giá hội, bên trong nhà kho cơ hồ đều muốn đánh ra đi. Bên cảnh cục quản lý cùng hải quan xưa nay đã như vậy, bọn hắn không đập thì tôi. Một khi bắt đầu đấu giá, vậy liền nhất định là một trận đại quy mô đấu giá hội. Nhìn đến đây, Lý Đố nhìn không được, tiểu phi trùng tiêu hao năng lượng nhiều lắm, hắn này lại lại đói lại mọi mệnh, cần đại lượng nghỉ ngơi mới được. Còn lại chỉ có thể chờ đợi đến mai kia lại nói, hắn ngược lại là có nhiều thời gian, cuộc bán đấu giá này ít nhất phải tiến hành 4-5 ngày, hắn có thể từ từ xem. Cho nên, dù cho không thể xem hết nhà kho, hắn cũng không hối hận, đặc biệt là sở dĩ không thể sớm tới, là bởi vì Lý Đố vài ngày trước cùng Sổ Phi dính nhau cùng một chỗ so sánh cùng với Sophie thời gian Có nhiều giá trị nhà kho đều không đáng tiền. Lắc Lắc cũng ung dung trở lại trên xe, Lý Đỗ liên tục uống hai chén sô cô la thức uống nóng. "Lạnh a?" Hàn hỏi. "Lý Đỗ lắc đầu, "Không lạnh, mệt mỏi." Hàn buồn bực, "Ngươi ngay tại bên ngoài đi dạo, làm sao lại mệt mỏi như vậy?" Lý Đỗ đẩy hắn một cái nói, "Ngươi ra ngoài thử một chút, thử một chút thì biết có bao nhiêu mệt mỏi, huống chi ta còn phải vận dụng da truyền của ta bí thuật, đến xem xét những này nhà kho đại khái giá trị tình huống." Hàn cười lái xe, mấy người rời đi nhà kho sở tại địa. Bọn hắn chưa có trở về quân trọ mà là hướng biên cảnh kiểm tra mở miệng lái đi, bên cạnh chính là Mexico thị trấn, bên trong có đại lượng mỹ thực. Hàn nói ra, ta mời ngươi ăn nhất địa đạo Mexico đồ ăn. Bọn hắn đuổi tới biên cảnh thông đạo vị trí thời điểm, thông đạo tạm thời quân bế, một chút mặc người tình nguyện chế phục người đang bận rộn, Lý Đô nghe được có người hỏi, đã tìm được chưa? Đúng vậy, tìm được, nhưng quá muộn. Một cái lao niên phụ nữ người tình nguyện nặng nề nói, thế nào? Lý Đô buồn bực hỏi, có người tại dùng tiếng Tây Ban Nha đang nói chuyện, gỗ tựu là nghe sau khi nói ra Một đôi tỷ đệ muốn từ Mexico lén qua đến nước Mỹ, bọn hắn muốn vượt qua sát tường nhưng bị phát hiện, vì để tránh cho bị bắt, bọn hắn chạy hướng sa mạc. Những người tình nguyện một mực tại tìm kiếm bọn hắn, không phải là vì bắt bọn hắn, mà là bọn hắn biết sa mạc nguy hiểm. Hiện tại, tìm tới bọn hắn, bọn hắn còn tốt chứ?" Lý Đỗ hỏi. Gộ Tiểu Lạ lắc đầu, từ bọn hắn rời đi đến phát hiện bọn hắn, hết thể đi qua 4 ngày, tìm tới chính là thi thể. Tỷ tỷ 14 tuổi, đệ đệ 6 tuổi." Cất chó. Hàn Ngư khí trầm trọng mắng một câu. Loại này đột phát sự kiện để lý đố cũng cảm giác tâm tình nặng nghề, đây chính là sinh hoạt, có chút tầng dưới chót người muốn sống sót, không riêng đến dốc hết toàn lực, còn phải dựa vào vận khí tốt. Chương 1125, lão tài xế, 4 năm. 1125 lão tài xế, 45 năm. Trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Hãn, Lang ca bọn người ở tại Ngược Họa Thập Tự Giá, vì kia đối bất hạnh gặp nạn tiểu thư đệ biểu thi ai điếu, một chút biên cảnh cảnh sát lập đầu, đồng dạng tại Ngược Họa Thập Tự Giá. Đúng phải loại sự tình này, tất cả mọi người sẽ không cảm giác dễ chịu. Đi tới tiểu thư đệ thi thể chính là nước Mỹ người tình nguyện, còn phải đưa về Mexico đi. Một lớn một nhỏ hai cái cáng cứu thương xuyên qua thông đạo cửa bị đưa qua, bên kia có Mexico chấp pháp nhân viên tại tiếp đãi. Trên cáng cứu thương che kín vải trắng, trước sau hai đầu trói lại, một phụ nữ lay xuống trên cổ thập tự giá đặt ở nhỏ cáng cứu thương đằng trước, mặt mũi tràn đầy bi thống. Đằng sau còn có một số người muốn bị điều về, đều mang theo còng tay, giống như tù phạm đồng dạng xếp thành một hàng, trung quanh có cảnh sát áp giải, đem bọn hắn mang đến Mexico. Những người này đúng khách lén qua sông. Có là lần đầu xuyên qua biên cảnh lúc liền bị bắt tạm giam, còn có chút đúng tại nước Mỹ phi pháp lưu lại nhiều năm sau bị bắt được, sau đó điều về. Nhìn xem những người này, Lý Đỗ hỏi, "Gỗ Tự là, ngươi lúc đó như thế nào đi vào nước Mỹ?" Gỗ Tự Lạc mượn thanh nguồn khí nói ra, "Ta khí lực lớn, đi làm sống lại việc nặng, lúc ấy nước Mỹ ra sân khấu một chút mới gì dân chính sách, hấp dẫn tầng dưới chốt người lao động, coi như ta vận khí tốt." Nói được một nửa, hắn không nói, con mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm bị điều về khách lén qua sông. Lý Đỗ hỏi, "Ngươi nhìn cái gì?" Gỗ Tự Lạc giống như là không nghe thấy. Trường To mắt tiếp tục nhìn về phía trước, thâu to hầu kết lay động, nhìn rất là kích động. Lý Đố lại hỏi một lần, ngươi thấy cái gì rồi? Một người quen. Gô Tự Lạc rốt cục lấy lại tinh thần, hắn chậm rãi nói, ta nhìn thấy một cái trước đây quen biết hòa kế. Một bên nói, hắn một bên chỉ cho Lý Đố nhìn. Kia là một người trung niên, nhìn sâu mi khổ kiểm, ánh mắt ngốc trệ, hắn dáng người có chút trắng kiện, đặc biệt là cổ, cơ hồ cùng đầu đồng dạng thô, loại người này đánh nhau thường thường đúng hạ thủ, năng lực kháng đòn tưởng. Lý Đố nói, đúng người trước kia đang bàn phái thời điểm nhận biết. Gô Tự gật gật đầu thấp giọng nói, "Ừm, bang phái lẫn vào hỏa kế, đúng, cái lai xe hào thủ trước kia dưới đất đấu trường, hắn xưng bá thời gian rất lâu. Loại người này tại Mê cô hẳn là lẫn vào rất không tệ a. Làm sao còn muốn đi nước Mỹ?" Lý Đô buồn bực. Gộ Thiếu là nói ra, hắn không ra đấu trường đèn xe, con của hắn lấy hắn làm ngạo, vụ trộm tăng tốc độ, kết quả phát sinh thai nạn xe cộ." Nói xong, hắn do dự một chút, nói, "Lão bản, ta có hay không nên đi tra hỏi?" Trên thực tế, chúng ta trước kia đúng hảo huynh đệ, đang bang phái thời điểm, đúng hảo huynh Lý Đỗ lần đầu tiên nghe gỗ Tụ Lạc dùng hảo huynh đệ đến xưng hô một người, tại hắn trong ấn tượng, gia hỏa này trầm mặc ít nói, giống một đầu độc lang, độc lai độc vãng. Lang ca trầm hơn mặc kịp lời, nhưng hắn đúng chức nghiệp đã thành thói quen, nội tâm của hắn kỳ thật có bên mông nhiệt tình, cùng Âu Cụ, hẳn bọn người quan hệ đều rất tốt. Lý Đỗ nghĩ nghĩ, hỏi, người cái này hòa kế, đúng cái lái xe hảo thủ. Tốt bao nhiêu? Tựa như trong phim ảnh tốt như vậy, hắn mở xe van đã từng lôi kéo 6 cái hòa kế, thoát khỏi qua 2 30 chiếc xe đuổi theo. Gỗ Tụ là nói, vậy hắn người này thế nào? Có thể hay không gây phiền phái. Làm việc trình độ như thế nào?" Lý Đô tiếp tục hỏi. "Gô Tiểu Lạc có chút minh bạch hắn ý tứ, lập tức nói ra, giống như ta đáng tin, hắn cũng không phải là loại kia trà trộn bang phái ác hắn giống như ta, đều là bất đắc dĩ gia nhập, về sau có cơ hội liền rời đi bang phái." Lý Đô nói, "Ta vừa vận thiếu một cái chuyên trách lái xe, nếu như ngươi cho là hắn rất thích hợp, ta muốn thử xem hắn." "Hắn thật thích hợp, hắn tên hiệu chính là lái xe." Gô Tiểu cao hứng nói. Lý Đô cười, cười đi ra phía trước cùng cảnh sát tiếp xúc, "Này, hòa ký Ta một người bạn trong này, ta nghĩ cái này có vấn đề, hắn tại sao lại ở chỗ này mà đâu? Cảnh sát cảnh giác nhìn xem hắn nói, chúng ta không rõ ràng, chúng ta dựa theo pháp luật làm việc, nơi này người đều không có tại nước Mỹ hợp pháp quyền tạm trú. Gô Tử Lạc hình thể rất khoa trương, hắn tới gần sau hấp dẫn một số người chú ý. Kia bị hắn gọi là lái xe trung niên nhân cũng không có làm như thế, hắn ý nguyên ngơ ngác túi đầu nhìn dưới mặt đất, giống như vào chỗ lao tăng. Hạ gặp Lý Đô muốn bảo vệ trung niên nhân, nói ra, ngươi dạng này không được, Lý, cần luật sư cùng tiền đặt Lý Đô nói, không nóng này Xem trước một chút thái độ của hắn. Nói xong, hắn đối cảnh sát nói ra, "Ta nghĩ trong đó khả năng có hiểu lầm, có thể hay không để cho ta cùng ta bằng hưu trò chuyện hai câu, để cho ta hỏi một chút chuyện gì xảy ra? Nhìn, công Congo phát sinh một kiện bi kịch, chúng ta đều không muốn lại đụng tới bi kịch, đúng không?" Nghe lời này, cảnh sát trầm mặc vài giây đồng hồ, hắn nhìn chằm chầm vào Lý Đỗ, sau đó hỏi, "Ngươi hỏa kế đúng cái nào?" Cắt Los Pepe, tên kia. Go Tiểu Lạc vội vàng chỉ dẫn. Cảnh sát nhìn một chút, phát hiện trung niên nhân cảm xúc không thích hợp, liền cố mà làm gật đầu nói ra, Các ngươi có thể tâm sự. Gỗ Tiểu Lạc đi qua, chung quanh người Mexico vô ý thức lui về sau. Lúc này Trung niên nhân rốt cục phát giác được dị thường, thật thà ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy Gỗ Tiểu Lạc, đầu tiên là sửng sở, sau đó cười khổ nói, "Ha ha, huynh đệ, ngươi thật giống như lẫn vào rất không tệ." Gỗ Tiểu Lạc một thanh nữ lại vả vai hắn, hỏi, "Lái xe, chuyện gì xảy ra?" Trung niên nhân chẳng hề để ý nói ra, "Tựa như ngươi thấy như thế, ta đi nước Mỹ, bất quá vụng trộm tiến vào đi, hiện tại lại bị điều về." Gỗ Tiểu Lạc hỏi, "Ta có biện pháp để tục lưu lại nước Mỹ." Ngươi giúp ta lão bản lái xe đi." Trung niên nhân cười lắc đầu, Gỗ Tựu là nói bổ sung, "Lão bản làm chính là đứng đắn suy nghĩ." Nhưng trung niên nhân vẫn lắc đầu, hắn ngắn gọn nói ra, "Ta muốn về nhà." Gỗ Tựu là trầm mặt gật đầu, hắn vô vô trung niên nhân bả vai, nói ra, "Chúc ngươi may mắn." Trở lại Lý Đỗ bên người, hắn huể phải nói ra, "Thật có lỗi lão bản, hắn không muốn ở lại Mỹ quốc, ta không có cách nào để hắn vì ngươi công việc." Lý Đỗ nói, "Không sao, cái này không quan trọng, kỳ thật Lang ca làm lái xe rất tốt." Gỗ Tựu lại chép miệng một cái nói ra, "Lang Ka lợi hại, nhưng lái xe vẫn là lái xe mạnh hơn, hắn thật rất mạnh. Khách lén qua sông bị toàn bộ điều về, thông đạo một lần nữa mở ra, mọi người có thể đi xuyên. Lý Đỗ xuất ra hộ chiếu cùng hộ chiếu cho biên cảnh nhân viên kiểm tra nhìn, người kia một bên nhìn vừa nói, người đi Mexico làm gì? Ăn cơm. Lý Đỗ thành thành thật thật trả lời. Nhân viên công tác rất kinh ngạc, liếc hắn một cái sau đื้อ môi, ở phía trên đóng cái trường, đem giấy chứng nhận trả lại hắn. Cuối lối đi là cái thập tự chuyển kéo cửa, thông qua sau chính là Mexico thủ địa, sắp thực tới nói, bọn hắn bước lên Mexico sở nọ dạ châu thủ địa. Cùng lúc trước Lido tại nhà kho chung quanh nhìn thấy không giống, nơi này Mexico thổ địa cũng là hoa mạc, nhưng một điểm không hoang vu, đợi lại rất nhiều phòng ốc, có rất nhiều người tại nơi này sinh hoạt. Lại hướng 5 nhìn, cách biên cảnh 4-5 cây số khoảng cách, một tòa thành trấn đột ngột từ mặt đất mọc lên, dưới trời chiều, thành này chấn đã đèn đuốc sang trưng, bắt đầu nênh đón một cái náo nhiệt ban đêm. chương. 1.126, gây sự, 5 năm. 1.126 gây sự, 5 năm. Trước trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Biên cảnh Mexico một bên, ven đường ngừng lại rất nhiều ô tô Có mỗi ngày sản xuất mì sạn, Toyota Honda, Trung Quốc trưởng thành, may mắn, chờ gì chờ chút, đều là giá cả rẻ tiền loại kia xe. Những người này ở đây kiếm khách, bọn hắn chạy khoảng cách phần lớn rất ngắn, chủ yếu đem người đưa đến một hai cây số bên ngoài thành trấn đi, hoặc là nhận thuê đón khách tại thành trấn trong du ngoạn. Gỗ Tụ là đi thuê một chiếc xe, rất rẻ, kéo bọn hắn 4 người đi thành trấn, chỉ cần 10 USD. Lý Đỗ nghe được có du khách cùng lái xe có kè mặc cả, thấp nhất đều là 30 khối, Gỗ Tụ lại có thể sử dụng 10 đồng tiền tìm tới xe, khẳng định lại là hắn khổ người và khí chất tạo nên tác dụng vẹn vẹn cách nhau một bức tường, hai quốc gia khác nhau lại là rất lớn, lại rất rõ ràng bày ra. Nogat ở bên kia con đường bằng phẳng, đường cái thông hướng bốn phương tám hướng, cô bên này con đường đúng đường đất, lộ diện gồ ghề nhấp nô, ngồi trên xe lắc lư vô cùng. Đường không tính xa, nhưng bọn hắn nhiều người trọng lượng lớn, lại đường xá không tốt, Lý Đỗ cảm thấy 10 đồng tiền tiền xe có chút khi dễ người, đằng sau xuống xe, hắn liền cho 20 khối. Tiến vào thành trấn sau khi xuống xe, Lý Đỗ trước người được trong không khí tràn ngập một kỳ quái hương vị, bánh mì nướng mùi thơm, bánh nô quyện vị ngọt, còn có cho bụi thổ vị. Những mùi này hỗn hợp cùng một chỗ. Đây chính là Mexico hương vị. Gỗ Tựu là nhếch miệng cười. Từ khi tiến vào Mexico địa giới, Gỗ Tựu là trở nên sinh động rất nhiều. Đến nơi này, nạ Châu cái bóng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó đúng Mexico phong tình. Một chút tiểu hài tại đầu đường vui sướng đá bóng, giữa mùa đông, bọn hắn đi chân đất, hai tay để trận, lộ ra từng cái rắn chắc nhỏ thân thể, nhìn cường tráng lại vui sướng. Đầu đường bên trên liền có lao nhân mang theo hài tử ăn xin, cũng là quần áo tả tơi, Lý Đồ lắc đầu, móc ra mấy chương phở răng lỉnh tở đưa cho lão nhân. Nói ra, đi trước ăn cơm đi. Thành thị trên đường phố có rất nhiều cái hàng, một chút đầu đội viền rộng mũ tiểu phiến đẩy thực phẩm xe cao rộng giao hàng, nhiệt khí từ trên xe bốc hơi mà lên, để trong không khí nhiều hơn mấy phần mùi thơm của thức ăn. Trên đường phố du khách rất nhiều, biển người mênh liệt. Lý Đỗ sợ hãi thán nói, xem ra đối mê cô cảm thấy hứng thú người thật đúng là nhiều a. Gô Tựu La lắc đầu nói, hiện tại rất ít đi, trước kia càng nhiều. Từ khi ổ xả mạ pin lạ đèn khởi xướng tập kích khủng bố, nước Mỹ phía đối diện cảnh khống chế trở nên nghiêm ngặt, phòng ngừa có bạo sợ phần tử lẫn vào trong nước. Không riêng kiểm an viên cùng cảnh sát không ngừng kiểm tra mọi người hộ chiếu, hơn nữa còn sẽ nghiêm ngặt thẩm tra người ngoại quốc, tựa như mỗi cái người ngoại quốc đều là bạo sợ phần tử đồng dạng. Dụ khách tới chơi, trọng yếu nhất chính là tâm tình, dạng này bị cảnh sát kiểm tra đương nhiên sẽ không rất vui vẻ, rất nhiều người liền không lại đến nơi đây du lịch, du khách số lượng lá chi đại giảm. Tòa thanh nhỏ này có Mỹ quốc hoàn toàn không giống phong tình, đặc thù nhất một điểm là phòng ở nhan sắc đều đặc biệt tiến diễm. Hàn tìm một nhà khách hàng phong phú quán bán hàng, bốn người vừa ngồi xuống, một đám Mexico thanh niên phần phật chạy đến, ngồi tại bên cạnh bọn họ. Một anh Tuấn Mê cô phục vụ viên nện bước vui sướng bước chân đến chiêu đại đám bọn hắn, "Hoan nên hoan nên, hoan nên quý khách Lâm Môn, xin hỏi các ngươi ăn chút gì?" "Quán bánh, lên ti bắp ngô mảnh vỡ, vị cay gà nướng, cá hồi cam quýt xì dầu nước động bạn Mexico kho chiên, cả chua cay thịt muối, toa toa tường, mỡ bỏ xảo bắp ngô tùng lộ." Go Tự Lạc điểm một đống lớn đồ ăn, lại nói, "Đồ uống muốn hương cay cả chô bia, chiêu bài cốc thai, cho chúng ta đến một bình y mẹ dạ gà vợ." "Điểm nhưng đủ nhiều, hòa kế." Hạn rượi vào cái ghế gỗ sáo. "Go nói, ta mời các ngươi Ai đối bạn gái của ta huý sáo." Một cái thanh âm tức giận cướp vang lên. Lý Đống ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy bọn hắn bản bên đứng lên một đống thanh niên. Những này thanh niên trên thân đều là gai thành, lại bên trái cổ có một dạng đồ án, một thanh dao quân dụng cắm ở một đóa thiêu đốt lớn lệ cúc bên trên. Hàn Phiên Muộn, giải thích nói, "Thật có lôi, bọn tiểu nhị, ta cũng không phải đối với các ngươi." Haha, đáng chết nước Mỹ." Những này thanh niên nghe được khẩu âm của hắn sau biểu lộ biến đổi, "Ta ghét nhất nước Mỹ, ta cũng thích nhất nước Mỹ, ta thích giáo huấn nước Mỹ." Mẹ thì cả nợ mẹ gì cần quan hệ không tốt? đặc biệt là biên cảnh địa khu, người Mexico đối người Mỹ tương đương không hữu hảo, tới đây du lịch phần lớn không phải người Mỹ, đúng quốc gia khác du khách. Nước Mỹ phía trước chút năm vì đã kích lén qua sự kiện, khởi sướng qua một cái tên là đánh chết dã chó hành động, kết quả thúc đẩy sinh trưởng ra một câu, gọi lén qua mẹ hỉ cả nở mẹ gì cần biên giới người, đứng trước giống chó hoang đồng dạng chết đi nguy hiểm. Người Mexico đối với cái này rất không cam lòng, cho rằng người Mỹ vũ nhục bọn hắn, nhưng nước Mỹ cường đại, tại nước Mỹ cảnh nội bọn hắn không thể làm gì, cho nên tại Mexico cảnh nội, bọn hắn sẽ tìm người Mỹ phiên phước. Lý Lô đã nhìn ra Đối phương chính là muốn tìm phiền phức, gỗ Tự Lạc đứng lên, đối những cái tia thanh niên nói ra, ta hỏa kế không phải đối với các ngươi huế sáo. Phi, ngươi cũng là nước Mỹ. Một thanh niên ôm cô nương nổ nước miếng trên mặt đất. Một lao bản bộ dáng nam nhân đi ra, nói ra, đừng ở ta chỗ này gây chuyện, đừng khi dễ ta khách hàng, ta thấy được, Nelly, bọn hắn không có chọc giận các ngươi. Bọn đối nam nhân này có chút kiêng kỵ, nhìn thấy hắn sau khi xuất hiện liền hậm hực ngồi xuống. Hắn Bất Đắc Dĩ nói ra, đáng chết, nếu là cái này tại nước Mỹ, ai như thế khi dễ người, ta nhất định khiến hắn để mắt. Lý Đô lắc lắc đầu nói, "Được rồi, bớt tranh cái a, chúng ta đúng tới ăn cơm." Lão bản tới cho bọn hắn đưa một đăm địa, cười nói, bị cùng những tiểu tử kia chấp nhận, bọn hắn gia nhập bang phái, liền cho rằng giữa thiên địa có thể mặc cho chữa huynh hành." Lý Đô nói lời cảm tạ, nói ra, "Chỉ là hiểu lầm mà thôi, lao bản, cửa hàng của các ngươi thật xinh đẹp, đủ mọi màu sắc, cái này rất có ý tứ." Thị trường làm hình tượng công trình, ai nghĩ trang phục nhà của mình, có thể đi miễn phí linh sơn, đem phòng ốc quét vôi thành chút nhan sắc nào đều được. Lao bản giải thích hai câu. "Chờ lão bản đến giờ đi, một thanh niên ngồi tới, Làm bộ rót cho mình một ly địa, sau đó nói ra, "Các ngươi người Mỹ lên tiếng." Gỗ Tự là ấn xuống chén rượu, nhìn chòng chọc vào thanh niên kia. Thanh niên nuốt nước miếng một cái, ngoài mạnh trong yếu quá, ngươi dám đậu thủ? Lý Đỗ ra hiệu gỗ Tự Lạ buông tay ra cánh tay, hắn cho thanh niên tự mình rót một chén rượu, cười nói, "Ta đúng người Trung Quốc, hắn đúng nước nước người, hỏa kế này đúng các ngươi người Mexico, còn có một cái đúng là người Mỹ." Thanh niên nói ra, "A, người Mỹ đều rất có tiền, mời chúng ta uống rượu ăn cơm đi. Người Mỹ thiếu các ngươi a." Lý Đỗ không chút khách khí hỏi, Thanh niên không nghĩ tới hắn sẽ mạnh như vậy cứng rắn trả lời, vô ý thức hỏi, "Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa." Lý Đồ nói, người Mỹ thiếu các ngươi cái gì sao? Vì cái gì ta hỏa kế đúng người Mỹ, hắn liền phải xin các ngươi ăn cơm." Thanh niên hung hăng vô bàn một cái, cắn răng nói, "Rất tốt, ta thật lâu chưa thấy qua các ngươi dạng này cứng cứng, rất tốt, ta thật cao hứng đụng phải các ngươi." Hắn đứng lên chiêu xuống tay, một đoàn thanh niên đứng lên, bọn hắn ném tiền cơm rồi đi. Lúc trước uống bọn hắn bia thanh niên chỉ vào Lý Đồ nói, "Ngươi có gan, ngươi rất có gan." Nhưng có gan ngươi liền sớm một chút rời đi cơm này cửa hàng, ta đạp mã muốn nhìn ngươi một chút dương cốt đến cùng cứng đến bao nhiêu. chương 1127, hiệu bi lì gờ rút. 1127 hiệu bi lì gờ rút, một năm. Trước trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Lý đố rất buồn bực, đây là có chuyện gì? Người mê hi cô cứ như vậy căm thù người Mỹ. Không có khả năng, trên đường du khách mặc dù bên ngoài người trong nước làm chủ, nhưng y nguyên có người Mỹ thân ảnh. Hắn không sợ những tên côn đồ này, thế nhưng là cũng không muốn không hiểu thấu chọc loại phiền này Thế là thừa dịp mang thức ăn lên trước đó hắn đi tìm chủ tiệm, một phen hàn viên về sau thẳng vào chủ đề hòaa kế có thể hay không cho ta thấu điểm mà nguồnn vừa rồi những cái kia tiểu hòa tử bọn hắn hiển nhiên đang chọn sự tình đúng không Lúc đầu ngay tại vui sướng cười to lão bản không cười hắn nhìn một chút lý Đỗ nói ra đáp án của người là đúng vì cái gì lý đố khó có thể tin mà hỏi chẳng lẽ người mê Hy côt như thế bà ngoại Hiếu chiến như vậy lão bản bắt đầu nói Dĩ nhiên không phải ta cụ thể không rõ ràng không có hỏi thăm nhưng căn cứ ta đánh giá Bất quá hai nguyên nhân, một là các ngươi rất có tiền, bọn hắn để mắt tới các ngươi, hai là các ngươi chọn người, có người tìm bọn hắn làm các ngươi. Lý Đỗ lại hỏi thăm, lão bản chỉ lắc đầu không nói, nói là hắn biết những thứ này. Mang theo hai cái đáp án này, Lý Đỗ trở về. Hắn còn chưa lên tiếng, Lang Ca bất động thanh sắc nói ra, có người nhìn chầm chầm chúng ta, hai người, một cái tại trên xe gần máy, một cái trên mỹ sản. Lý Đỗ gật gật đầu, đem hắn nghe được tin tức nói ra. Lúc này phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, Hồ Tửu lại giơ lên bia chén khinh thường nói ra, đi đậm mã, để cho bọn họ tới a. Hắn uống no đủ, đợi chút nữa chơi hắn nhóm mới có khí lực. Hắn tại trên thế giới hỗn loạn nhất trong bang phái hôm qua, thấy qua sự kiện đấm máu nhiều lắm, mấy cái thanh niên lưu manh không dọa được hắn. Nhưng Lang Ca cân nhắc liền không đồng dạng, hắn nói ra, "Đợi chút nữa ta đi trước tìm xe, chúng ta nhanh lên về bên cạnh, cùng một đám không tiền không thế lưu manh đưa khí, nếu như tụ thường, kia không đáng." Lý Đồ đã qua rất thích tàn nhẫn tranh đấu nhân kỷ, hắn đồng ý Lang Ca ý kiến, những tiểu lưu manh này căn bản không biết bọn họ là ai, cũng không biết nên xử lý như thế nào sự tình. Một khi đánh đỏ mắt, bọn hắn có thể sẽ xảy ra án mạng. Lý Đô không muốn vì nhất thời chi khí mà bước lên nguy hiểm tính mạng. Gỗ tiểu lạ uống xong một hớp bia lớn, kéo xuống một đầu đùi gà ăn ngấu nghiến. Hàn nói ra, nếu như nói tỏ vẻ giàu có nguyên nhân, có phải hay không vừa rồi chúng ta cho cái kia tên ăn mày một chút tiền, để bọn hắn thấy được. Có khả năng này. Lang ca nói, cũng có thể là đúng đầu nhi cho thêm tài xế kia tiền đòa. Ngay tại ăn uống thả cửa gỗ tiểu lạ đống nhiên nở nụ cười, ha <cười> ha, lái xe. Lý Đô gật đầu nói, đúng, người tài xế kia. Hắn lời mới vừa mở miệng Sau đó phát hiện Gỗ tiểu Lạ nói lái xe cùng bọn hắn trong miệng không phải một người. Một cái mặt không thay đổi trung niên nhân trên đường phố đi tới, trên người hắn y nguyên mặc màu vỏ quýt kiểu mị áo tủ, bên ngoài lung tung chụp vào một kiện bẩn thỉu màu xám đen áo đông, không biết có phải hay không là nhặt, dù sao lại phá hủy tạm. Gỗ Tự Lạ thấy được hắn, hắn cũng nhìn thấy Gỗ Tự Lạ, sau đó đi từ từ đi qua, hỏi: "Có thể cho ăn chút gì sao?" Lý Đỗ Gia hiểu hắn tùy ý, đem một ly bia giao cho hắn, hắn cảm thấy nam nhân này lúc này cần uống chút rượu đến cải thiện tâm xúc. Lái xe không có uống rượu chén. Hắn tọa hạ tử gỗ Tị Lạc trong mâm cầm chút nướng thịt dê sắp xếp, dùng tay xé rách lấy hướng miệng trong nét, nhìn so gỗ Tị Lạc còn ăn như hồ đói. Gỗ Tị Lạc nắm lấy bả vai hắn hỏi, "Hỏa kế, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra?" "Cái này cũng không giống như ngươi bộ dáng." Hắn ôm đùi hạ đối phương rách rơi áo đông, đem mình áo giả kịp thời cho hắn khoác lên người. Gỗ Tị Lạc thân hình cao lớn, áo giả kịt tại lái xe trên thân giống như là áo choàng, bất quá dạng này càng giữ ấm. Lái xe cứng ngắc cười cười, một bên nhấm nuốt một bên hàm hồ nói ra, "Gỗ Tị huynh đệ của ta, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm thật ngon." Ngươi đến cùng gặp được chuyện gì?" Lái xe nói lầm bầm, "Không có gì, có chút không thuận mà thôi, ăn cơm ăn cơm." Lý Đỗ cùng Hàn, Lang Ca lại thảo luận, bọn hắn đến bên này mục đích đúng là mở mang kiến thức một chút Mexico phong tình, nhấm nháp Mexico mỹ thực, hiện tại đã đạt tới mục đích, có thể rời đi. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới, ra một chuyến gặp được phiền toái như vậy. Hẳn có huynh hướng bọn hắn tỏ vẻ giàu có đã dẫn phát nơi đó lưu manh thèm nhỏ dãi, Lý Đỗ càng tin tưởng là có người ở sau lưng sai xử những người này, bọn hắn hiện tại cây to đón gió. Bọn hắn thảo luận, lái xe yên lặng ăn cơm. Trở hắn thấm cả chua cay thịt muối ăn cuối cùng một ngụm lên ti bắp nô mạnh vỡ, hắn đưa tay buông xuống nghĩ tại trên quần áo chùi chùi, nhưng đụng phải áo giả kịt sau thu hồi lại, tại trên quần áo. Hiệu bi lì Gở rút, muốn làm các ngươi đúng Hiệu bi Lý Gở rút, đúng không? Hắn hỏi. Lý Đỗ nhìn về phía lái xe, nói, ngươi nói cái gì? Ngươi biết chuyện này? Còn có, Hiệu bi lì Gở rút là ai? Chúng ta chưa hề chêu vào những người này a? Lái xe nói ra, vừa rồi những tên côn đồ kia, trên cổ có gai dao cùng liệt họa lớn lệ cúp đồ án thanh niên, bọn hắn thuộc về Hiệu bi Lý G rút. Lại trầm mặc một chút, hắn cho Lý đố bọn người giới thiệu hiệu bi Lị Gở rút. Bọn hắn lúc này vị trí thuộc về Mexico ở Nam Gia Châu, cũng gọi là Nổ gạ Lệ thị, Nam bác hai tòa thành thị danh tự đồng dạng. Bắc Nổ gạ Lệ thuộc về nước Mỹ, Nam Nổ gạ Lệ thuộc về Mexico, trong đó, Bắc Nổ gạ Lệ chủ yếu dựa vào vận chuyển nghiệp, biên cạnh mậu dịch cùng thải khoáng nghiệp đến phát triển, Nam Nổ Gà Lệ thì dựa vào truyền thống nghề chế tạo phát triển. Lái xe đi về phía Nam chỉ chỉ, nơi đó đèn đuốc sang trưng, kia là công nghiệp thành, tòa thành thị này thu thuế chủ yếu dựa vào nó, có chừng 3 vạn công nhân đang làm việc. Bọn hắn sản xuất điện thoại linh kiện nửa đạo thể linh kiện chủ chốt còn hữu dụng tại cỡ lớn phun khí thức máy bay hành khách gió quản loại hình đồ vật những cái kia xí nghiệp danh tự các ngư người Mỹ khẳng định rất quen thuộc ở thị thang máy công ty về tờ sần tập đoàn giờ mẹồ hệ lẹt chiếc loại hình tại những địa phương này làm việc thu nhập ổn định không quá mệt mỏi tương đối thể diện xung quanh người trẻ tuổi đều hy vọng tiến vào bên trong công việc bất quá có thể vào đến nhận qua giáo dục hoặc là có tốt kỹ thuật có một ít nhân giáo dục trình độ không đủ hoặc là kỹ thuật không được bọn hắn đi nhận lời mời qua nhưng là không thành công liền được gọi là nhà quê Nghe đến đó, Lý Đỗ minh bạch hỏi, "Những này thanh niên chính là bị nhà máy đào thải người?" "Đúng." Lái xe gật đầu, "Bọn hắn đúng chút hỗn loạn, không có ổn định thu nhập, liền làm cái hỗn loạn băng phái, dọa giống du khách hoặc là làm chút gì màu sáng mua bán. Để mắt tới các ngươi hẳn là kềnh kềnh ánh gợn ra người, bọn hắn đúng tay chân." "Ngươi làm sao rõ ràng như vậy?" Lang Ca mẫn cảm mà hỏi. Lái xe cười cười, nói, "Có chút nhà quê sẽ không gia nhập băng phái, bọn hắn khắp nơi làm việc vặt, thậm chí không tiếc trộm độ biên cảnh đi nước Mỹ công việc. Bất quá bọn hắn một khi bị nước Mỹ ngành chấp pháp truy tầm, Liền sẽ bị giam giữ một đoạn thời gian, lại thành tốt kéo về nổ gạ lẹt điều về, ta cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ tới. Lý đố minh mạch, hỏi, bọn hắn đúng tay chân, cái kêu hẳn là là có người thuê bọn hắn, đúng không? Ta đây cũng không rõ ràng. Lái xe lắc lắc đầu nói. Ta sẽ trả rõ ràng. Lý đố ngắc kêu lên phục vụ viên, mua trướng, bất quá để các ngươi lão bản đến lấy tiền. Trước 1128, tốc độ, 2 năm. 1128 tốc độ, 2 năm. Láo bản đi tới mỉm cười hỏi, tiên sinh có cái gì muốn nói với ta sao Lý Đô móc ra thẻ ngân hàng đưa cho hắn, nói ra, tính tiền. Lão bản đúng biết hàng người, nhìn thấy Trương này ghi chú một gặng VIP đánh dấu thẻ ngân hàng, trên mặt lộ ra một tiếng ngạc nhiên. Hắn gặp qua loại này thẻ ngân hàng, tại trên tạp chí gặp qua, trong hiện thực lần thứ nhất thấy có người mang theo loại này thẻ đến chính mình quán bán hàng tiêu phí. Lão bản xuất ra bỏ sợ cơ vẽ một chút, hắn chuẩn bị đi lên đưa vào số lượng, Lý Đô chậm lại thời gian nhanh trong xuất thủ, đem vỏ sợ cơ lấy vào tay, sau đó ở phía trên thâu nhập 10 vạn số lượng. Gặp đây, lão bản sử sốt, nói, "Ngài tốc độ thật nhanh." không dùng đến nhiều tiền như vậy. "Giúp ta điều tra thêm, ai thuê đám nhà quê này nghĩ làm ta?" Lý Đỗ cười tủm tìm nói. Lão bản nuốt nước miếng một cái, cười nói, "Cái này, chỉ sợ ngài hiểu lầm, ta chỉ là cái tiệm cơm lão bản mà thôi." Lý Đỗ tiếp tục nói ra, "Đáp án để cho ta hài lòng, sẽ còn cho ngươi thêm 10 vạn khối." Nghe lời này, lão bản lần nữa theo bản năng nuốt nước miếng một cái, hắn suy tính một phen, tại bỏ sở trên máy nhấn xuống xác định hóa, gật đầu nói, "Giao cho ta." Hắn nhắc nhở, "20 vạn USD, đến có cái kèm theo phục vụ a." Ngươi phải đem chúng ta đưa ra ngoài." Lão bản lắc đầu nói, "Thật có lỗi hỏa kế, đây không phải chuyện tiền, các ngươi thấy được, mấy tên khốn kiếp này cho ta chút mặt mũi, nhưng cũng chỉ là cho một điểm thôi, nếu như ta ngăn trở bọn hắn tài lộ, bọn hắn sẽ phá hủy quán cơm của ta." Lái xe bỗng nhiên xen vào, hỏi, "Ngươi đúng lười bữa mà?" Lão bản khẽ giật mình, cẩn thận quan sát hắn nói, "Ngươi là vị nào huynh đệ, ta đúng mà, lười bữa đúng trước đây thật lâu tên hiệu, hiện tại ta gọi giao phệ, trong phòng bếp cái kia thanh giao phệ." Lái xe nhún nhún mai, nói với Lido, "Hắn đã già, rời khỏi những nơi vòng tròn, hiện tại nhà quê." Hùng ác lại dám liều mạng hắn bảo hộ không được chúng ta lời này trông coi lão bản nói ra ít nhiều khiến người cảm giác có chút khó xử nhưng lão bản không có nổi giận hắn tự rêu cười nói đúng vậy à nổ gạẹ đã không phải là ta lúc còn trẻ nổ gaẹt người tuổi trẻ bây giờ cũng không phải chúng ta thời điểm đó người trẻ tuổi ta đề nghị các ngươi vẫn là báo cảnh à các người đúng đại phú Hảo cảnh sát không dám đắc tội các ngươ lái xe đi điểm nhiên như không có việc gì nói ra không cần đến một đám tiểu thanh niên còn làm không được một tay giả tiên sau đó hắn lại đối lýỗ đố bọn người nói ra lợi chút nữa lên xe tốc độ nhanh một chút, ta lái xe không chờ người. Lý Đô mấy người không hiểu ra sao, người anh em này nói cái gì? Lái xe đứng người lên cầm đem dao ăn nghĩa cắm ở trong túi quần hướng Nghị sạn xe đi đến, trên xe một cái ngậm lấy điếu thuốc thanh niên đẩy cửa xe ra đối với hắn Quát, cút xa một chút, còn lườm ốc. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, lái xe đưa tay đem hắn kéo ra, từ trong túi móc ra dao ăn, lập tức cho vào giữa hai chân của hắn. Thanh niên kêu thảm một tiếng, lái xe nắm lên hắn đạp một cước, đem hắn đạp bay ra ngoài thật xa. Lập tức, chợ đêm có chút hỗn loạn. Ô Tô tay lái phụ thoát ra cái thanh niên, nắm trong tay lấy một cây ống thép hung hăng hướng lái xe gọi đi. Những người này sát thực dám liều mạng, thanh niên nhắm chuẩn chính là lái xe đầu, cái này một trên ống thép đi, lái xe bất tử chỉ sợ cũng phải là nghiêm trọng nào chấn động. Lái xe cũng là nhân vật hung ác, hắn nhanh chóng quay đầu tránh đi đầu yếu hại, ống thép đập vào trên bả vai hắn, nhưng hắn không rên một tiếng, trở lại bắt lấy thanh niên, vung tay lên lại là một thanh nĩa cắm vào thanh niên đùi trong. Ấn xuống, ta cắt đứt các ngươi cố động mạch, nếu là dao nĩa rút ra, các ngươi chết chắc. Lái xe âm trầm nói, thân thể co rú lại, Ngồi vào trong xe, Lý Đỗ đẩy nhìn mắt trận tròn hẳn một Thanh, nói: "Lên xe." Bốn người nhanh chóng hướng về hướng lý sạn, xe không gian nhỏ, bốn người ngồi vào đi, xe bị nhét chật đầy. Lái xe đánh lửa, Lý Đỗ không thấy rõ hắn làm sao thao tác, xe đột nhiên bánh mình, liền cùng một đầu manh thu thức tỉnh, thân xe đại lực sóc nảy một chút, theo bánh xe ma sát mặt đất chi chi âm thanh, vèo vọt ra ngoài. Một thanh niên cưỡi trên xe gắn máy chạy chậm tới, ngồi tại phía sau hắn còn có cái thanh niên, trong tay vung dây xích sắt, muốn quật ô tô kính chắn gió. Ngồi vất vả. Lái xe lạnh lùng nói: Một tay chuyển tay lái, một tay tại ngăn vị bên trên kéo mạnh, dưới chân hắn linh hoạt lại nhanh chóng giao nhau phanh xe cùng chân ga, ly hợp. Gao thét nỉ sạn xe như màu đen đu linh, đột nhiên lại ngừng lại, dạng này trên xe gắn máy vung tới xích sắt liền nện ở đầu xe đắp lên, phát ra ở một tiếng vang thật lớn. Dừng lại trong nháy mắt, xe lại vánh minh xông về phía trước, lần này giống rắn ra khỏi hàng, ô tô không phải thẳng lấy hướng về phía trước, mà là tới trước cái xoay trái lại rẽ phải. Đầu xe chuyển động, thân xe dán xe gắn máy qua, ngay tại trên xe hai cái thanh niên nhẹ nhàng trở ra thời điểm, đuôi xe quét tới Đôi xe rất có lực, đâm vào trên xe gần máy, đưa nó trực tiếp đụng bay. Hai cái thanh niên hoảng sợ kêu thảm bay lên, sau khi hạ xuống liên tục run rẩy, không biết tình huống như thế nào. Chợ đêm đại loạn, trên đường phố có không ít người đang lãng vãng, lái xe hai mắt không hề nháy, nhanh chóng kích thích tay lái, thao tác xe hướng bên cạnh trồng ngõi nhỏ lái đi. Hiệu bí Lý Gở giúp an bài tới canh trường sao không chỉ có hai nhóm người, có người nhanh chóng gọi điện thoại, phù cận rượu bày ra thoát ra những cái kia lúc trước gây sự thanh niên, dẫn đầu một cái cả giận nói, "Phút, đuổi theo cho ta." Nhường ra thuê xe huynh đệ trở về cho ta trấn hắn. Một đám người cưới lên xe gắn máy, hoặc là đi theo tiến vào trong hẻm nhỏ, hoặc là tại trong chợ đêm mạnh mẽ đâm tới, dòa đến các du khách trốn hướng hai bên, bọn hắn phách lối dọc theo con đường đi thẳng. Quán bán hàng lão bản nhìn xem một màn này lúc đầu, hiện tại hài tử quá không giống chuyện, loạn, xã hội loạn. Nhi sản xe con tiến vào ngõi nhỏ về sau, tốc độ chậm lại, xe cũng ổn định lại. Đằng sau rất nhanh vang lên lớn sắp xếp lượng xe gắn máy tiếng inh minh, hạn hưng phấn kêu lên, nhanh à, gia to Lái xe mắt nhìn kính chiếu hậu, lại đổi ngược lại cản, tiến lên xe bỗng nhiên biến ngược lại đi. Hắn một cước đạp cần ga tận cùng, trong tay tay lái liên tục chuyển động, xe hung mãnh hướng về sau phóng đi. Xe gắn máy nhóm truy gấp, nhìn thấy phía trước ô tô dõng nhiên rút lui, bọn hắn giật mình, hoặc là tranh thủ thời gian phanh xe hoặc là vô ý thức quay đầu hướng ven đường lái đi. Ẩm, Ẩm, ô tô liên tục đụng phải mấy chiếc xe gắn máy, mấy cái thanh niên tiếng kêu rên liên hồi. Langa đẩy cửa xe ra nhảy xuống, vọt tới ven đường đối mấy cái tránh đi ô tô ngã nhào trên đất thanh niên đã đi lên, hắn mở chân to tại bọn trên đầu, một cước một cái, bọn mềm nhũn té xỉu trên đất. Lái xe đổi tiến lên ngăn, Langa cấp tốc gấp trở về. Một bước giảo bước tiến lên xe tỉnh táo nói ra, "Đi." Hàng gầm rú nói, "Phút." Khôa. Chi ở phía sau mũ xe máy trên cơ bản duy nhất một lần báo hỏng, lần này Nị sản bắt đầu gia tăng tốc độ, giống một đầu điêu luyện báo săn, xuyên qua mấy đầu ngõi nhỏ lại xuất hiện tại trên đường lớn. Trên đường lớn có mấy chiếc xe gắn máy đang lao vun vút, có trong tay nắm lấy gậy bóng chạy, có vùng vẫy xích sắt, có cầm thiết cầu, khí thế hùng hổ. Hướng nơi xa nhìn, bụi lất như hoàng lòng, chỉ sợ có mười mấy chiếc xe hơi chậm mà tới. Chương 1129, Kích tỉnh, 3 năm. 1129 cái tỉnh, 3 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. "Đi an toàn." Lái xe đạ Mặc nói. Cảm xúc không có chút nào ba động, phản phất một cái người máy, dưới thân ô tô lại ngay cả ngay cả gia tốc gào thét không ngừng, giống như chiến đấu nhiệt tình bị hắn truyền lại đến trên thân xe. Đối với đằng sau đuổi theo tới xe gần máy, lái xe coi như không thấy, hắn thậm chí không có đi xem kính chiếu hậu, chính là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chặng đường mà đến xe taxi. Con đường gặp lệnh cũng không bằng phẳng, càng không rộng lớn, mười mấy chiếc các thứ xe con, SUV bán tới Phảng vất đàn thú xuất hiện, gắt gao chặt bọn hắn đường đi. Lái xe nhiều lần giống chân ga, nì sản xe nhiều lần ra tốc, cũng may bọn hắn người trên xe đa trọng số lượng nhiều, đẻ lại ô tô, nếu không lý đỗ thật sợ xe phiêu lên. Phi nước đại nỉ sản xe không chút nào do dự, chính là hướng về phía chạm mặt tới đội xe đánh tới, bày ra đội cảm tử thần phong độ chiến hạm tư thế, chung quy về tận. Trong xe taxi bọn tài xế kinh hãi, nhìn xem nói do thái độ muốn đụng mình Nissan, bọn hắn tranh thủ thời gian phanh xe giảm tốc. Phía trước mấy chiếc xe còn quay đầu xe lao xuống con đường, bọn hắn không muốn liều mạng. Phía sau ô tô không kịp quay đầu xe, người trên xe tầm mắt không tốt, phía trước xe tránh ra sau mới nhìn đến điên cuồng gọt tới lùi sản, dọa đến liều mạng phanh xe. Lý Đô kêu lên, điên rồi. Hắn vừa mới mở miệng phun ra một cái từ đơn, lùi sản xe bỗng nhiên cũng giảm tốc. Nhưng nó mới đầu tốc độ quá nhanh, dù cho giảm tốc cũng tương đương nhanh, một đầu đâm vào chạm mặt tới xe taxi trong đội xe. Lái xe tay trái đem tay lái chuyển cùng đại phong xa, tay phải liên tục biến ảo ngăn vị, hai chân không ngừng nghỉ ở phía dưới chỉ vào, giống như khiêu vũ đường dạng. Mắt thấy hai chiếc xe muốn chạm vào nhau. Tài xế xe taxi chỉ có thể hoảng sợ kêu to cứ mạng, kết quả vọt tới trước mặt nghỉ sản quỷ dị quay đầu, gián xe lái đi. Lúc trước va chạm xe gắn máy thời điểm gián ra khỏi hang lại lần nữa xuất hiện, nghỉ sản xe con hai cái bánh trước không ngừng tả hữu lay động, xe tại hỗn loạn trong đội xe cũng tả hữu lắc lư. Cứ như vậy, bọn hắn tránh đi mấy chiếc mắt thấy muốn đụng vào ô tô, tựa như cá mập tại đáy biển lẻ qua, luôn có thể tránh đi chạm mặt tới đáng ẩm. Nhưng là đội xe quá tập trung, đằng sau xe cùng một chỗ phanh lại, cuối cùng loạn thất bát tao đụng vào nhau, đem toàn bộ con đường ngăn chặn. Không thể tránh khỏi Nị sản xe con đụng vào, nhưng lúc này phía trước xe đã ngưng lại hoặc là đụng ngừng, nị sản từ tiến vào đội xe bắt đầu liền giảm tốc, tốc độ cũng không nhanh. Bởi vậy mặc dù đụng phải, thế nhưng là trong xe người chịu ảnh hưởng không lớn. Lái xe cấp tốc mở cửa xe, nói: "Tiến lên, đoạt cuối cùng chiếc xe kia, mở cho ta đường." Langka như thể thao vận động viên, hai tay một nhấn ô tô đằng không mà lên, dựa vào cánh tay lực lượng hắn chống đỡ thân thể, hai chân vụt vụt xoay tròn một vòng, như gió thu quét lá vàng, vây quanh mấy người tài xế đều bị là bay. Gộ Tựu là xuống xe, Phía trước ô tô tay lái phụ cửa bị đụng sai lệnh, hai tay của hắn bắt lấy cửa xe liều mạng kéo một cái, kết lạp lạp giòn vang về sau, hắn đem cửa xe ngạnh sinh sinh kéo xuống. Một tay nắm lấy cửa xe, Gô Tử Lạ phảng phất cuồng hóa dã man nhân chiến sĩ, cản trở lý đỗ sông về phía trước, một người tài xế không may ngăn tại phía trước, bị xe cửa đổ vào, ngạnh sinh sinh đụng bay lên một đầu đâm vào trên đầu xe. Lang can né tránh Nazi, như một thanh đao nhọn ở phía trước mở đường. Gô Tử Lạ mạnh mẽ đâm tới, chạm vào người bay lên, giống không thèm nói đạo lý công thành xe, người ngăn cản tan tác tới bẩy. Bọn tài xế xe taxi nhìn trận tròn mắt, còn lại mấy cái chui ra xe tới càng không dám tiến lên. Lý Đỗ móc ra súng tạ rẻ, đằng sau có mổ tờ thanh niên giơ khảm đạo đổi theo, hắn quay đầu bắn một phát. Một đường hưu kinh vô hiểm, bọn hắn xông ra đội xe, lái xe kéo ra phía sau cùng một đài Honda ạ cột ngồi vào đi, ô tô phát động, nguyên điệu ngang ngược va chạm, ngạnh sinh sinh rơi quay đầu lại. Lý đố bọn người sau khi lên xe, nhã các nên ngang rồi đi. Mộ Tở thanh niên cùng bọn tài xế xe taxi trận mắt hút thật lâu mới có người hỏi, cái này đạt mã chuyện gì xảy ra? Ta đang nằm mơ đâu a? Chúng ta gây chính là ai? Đây là Mỹ Si sì ẩn sách lệ hệ thản vẫn là theo buộc nai đèn tỷ tim ở. Đáng chết, truy ai truy a, phút. Làm sao truy a? Nam nổ gạ lẹt cách đường biên giới không xa, 4 5 cây số lộ trình, ô tô tốc độ cao nhất mẹ xe Deben, đây cũng chính là 1 2 phút sự tình. Honda ạ cột mang theo một đạo thổ long đuổi mù vọt tới biên cảnh kiểm tra thông đạo, lái xe phanh xe, nói ra, đi qua đi. Lý Đỗ bọn người đi lên phía trước, lưu tại nơi này chính là phiền phức. Kết quả hắn vừa quay đầu lại, phát hiện lái xe ngồi ở trong xe không động đậy. Hắn tới hỏi Đi a, ngươi lưu tại nơi này làm gì? Lái xe y nguyên dùng đạm mạc ngữ khí nói ra, đi nơi nào? Ta vừa bị điều về. Không có thời gian lãng phí, Lý Đỗ không đợi hắn nói xong, kéo lại hắn ra bên ngoài kéo, nói, đi, ta giúp ngươi giải quyết dị dân sự tình. Cái này lại đến phiền phức cho Mạc Gẳng, bởi vì cho Mạc Gẳng một mực tại nghị trăm phương ngàn kế thuyết phục hắn di dân, Lý Đỗ không muốn làm như thế, một mực không có đáp ứng. Nhưng từ điểm đó mà xem, dị dân đối cho Mạc Gẳng tới nói đúng rất đơn giản sự tình. Lái xe rất bức đẩy hắn ra nói, các ngươi đi thôi, ta không muốn đi Mỹ quốc. Vậy ngươi cũng không thể lưu tại nơi này." Lý Đấu Nghiêm nghĩ nói, ngươi muốn được bọn hắn đánh chết sao? Lái xe dùng không quan trọng ngữ khí nói ra, "Sẽ không, bọn hắn sẽ không đánh chết ta, nhiều lắm là hung hăng giáo huấn ta một trận. Bọn hắn đến giữ lại mệnh của ta, để cho ta đi kiếm tiền, cho bọn hắn bồi thường tiền." Gộ Tự là đưa tay bắt hắn lại và vai lôi ra xe tới, hung hăng lắc lư quát, "Ngươi đến cùng phạm vào cái gì ta? Tuân thủ nguyên tắc có, ngươi cái này cẩu nương dưỡng chó đầu hóc. Ngươi muốn chết ở chỗ này? Con của làm sao bây giờ? Cắt Loss 2 làm sao bây giờ?" Nghe lời này, Lái xe thảm liệt cười một tiếng, nói: "Không, có cắt lốt 2. À, hắn chết, mẹ nó, hắn bị thượng đế mang đi." Ha. Lý Đồ có chút minh bạch hắn biến thành hiện tại cái này trạng thái tinh thần nguyên nhân. Gộ Tiểu Lang ngây ngẩn cả người, nói: "Cái, cái gì? Cắt lốt hai chết rồi? Hai nạn xe cổ không phải vẹn vẹn tạo thành hắn liệt nửa người sao? Người dẫn hắn đi nước Mỹ, không phải liền là trị liệu cái này sao?" Lái xe trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, lại không nói thêm gì nữa, chỉ là lắc đầu liên tục. Lang ca nhìn về phía Lý Đồ nói: "Ngươi muốn mang hắn đi?" Lý Đồ nói: Thanh thật là một cái siêu cấp lợi hại lái xe. Lái xe đúng một nhân tài, nếu là hắn có thể đặt vào giới trướng, về sau xuất hành liền hắn lái xe, Lý Đỗ thật là đi nơi nào đều không lo lắng. Lang Ca gật đầu, đi lên đối lái xe nói ra, "Lão bà có sao?" Lái xe không rõ hắn hỏi cái gì, nếu mày nhìn xem hắn. "Ta không có lão bà, lão bà cùng hai đứa bé đều bị người nổ chết." Lang Ca nói, "Không phải chỉ có cuộc sống của người mới một mảnh thảm đạo, một mảnh mây đen. Không có lão bà, liền lại tìm một cái, không có hài tử, liền tái sinh một cái. Người dạng này không chết không sống còn sống, có ý nghĩa gì?" Làng ca tiếp tục nói. Lái xe chào phúng nhìn xem hắn nói, ngươi thực sẽ giảng đại đạo lý, ngươi sẽ không ngây thơ coi là, ta sẽ bị ngươi mấy câu nói đó đả độ à. Làng ca lấp đầu, đột nhiên xuất thủ một đấm nện ở hắn trên huyệt Thái Dương. Lái xe kinh ngạc nhìn xem hắn, con mắt cấp tốc lật lên bạch nhãn, mềm nhung ngã trên mặt đất. Gô tiểu là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Sướng sở cái gì sướng sở. Nâng lên hắn, mang đi. Làng ca thản nhiên nói. Trước 1130, Huy Phong 45 Mang theo một cái hôn mê người rời đi Mexico hợp pháp tiến về nước Mỹ, cái này cũng không dễ dàng. Rời đi Mexico không có nhiều độ khó, Lý Đỗ cùng biên cảnh cục quản lý quan viên tiếp xúc, Vụ trộm kín đáo đưa cho hắn 10 vạn USD, tùy tiện tìm cái lý do đem lái xe mang đi. Tiến vào nước Mỹ thời điểm, lại nghĩ đưa tiền lại không được, lúc này đưa tiền thậm chí khả năng bị lấy hối lộ tội khởi tố, đến lúc đó Lý Đỗ cũng phải bị khu trục xuất cảnh. Còn tốt, hắn có biện pháp, hắn cao giọng nói, ta hỏa kế ngưng đi. Hắn choáng, giúp đỡ chút. Mọi người đến giúp hỗ trợ, xin thương sót cho gọi một chút bác sĩ. Bên cạnh cảnh sát khống chế được bọn hắn, kiên quyết không thả người, các người có thể quá khứ, nhưng hắn không được, hắn không có hợp pháp giấy thông hành. Hạn xuất ra khóc lóc gầm sổng thủ đoạn, hô to gọi nhỏ, cứu người trước được không? Hỏa kế ngươi làm sao thấy chết không cứu? Cứu người nha. Mọi người mau tới cứu người nha. Bác sĩ, bác sĩ ở đâu? Các người quá máu lạnh, ngay tại 30 năm trước, liền 30 năm trước nha, lúc ấy sát vách khách sạn lửa cháy, đúng chúng ta phòng cháy cục đem súng bắn nước thả tới cứu được trận hỏa, chúng ta lúc đầu thân như một nhà nha, các ngươi làm sao đều quên rồi? Hắn nói chuyện này là thật. Thế kỷ trước những năm 80 thời điểm, có một lần đường biên giới phía Nam Mexico thổ địa bên trên một nhà quán trọ lửa cháy. Đường biên giới bên cạnh không phải Nam nổ gạ lẹt nội thành, chỉ có một ít người xây quán trọ tiệm cơm, đến chiêu đại du khách, có đôi khi biên cảnh cảnh sát cùng nhân viên công tác cũng sẽ quá khứ ăn cơm. Gặp đây, nước Mỹ bên này phòng cháy cục quyết định thật nhanh, bọn hắn đem súng bắn nước giao cho đối diện người Mexico, giúp bọn hắn nhanh chóng dập tắt đại hỏa. Chuyện này phát sinh rất tấm tâm, lúc ấy Hollywood thậm chí dập một bộ phim đến ghi chép, gọi là liệt hỏa nhu tình, một bộ giá thành nhỏ chế tác. Cứ hỏa sự kiện từng tại thời gian rất lâu bên trong để Nam Bắc nổ gạ lại thân như một nhà, đáng tiếc theo 911 sự kiện bộc phát, nước Mỹ đem biên cảnh cảnh giới tăng lên tới đẳng cấp cao nhất, hai tòa thành thị một lần nữa trở nên lạnh lùng. Nghe hạn kêu to, một tóc hoa dâm lão cảnh sát thở dài, nói ra, dẫn bọn hắn đi chữa bệnh và chăm sóc thất tiến hành kiểm tra, trông giữ tốt kia hôn mê ra hỏa, nếu là hắn làm bộ hôn mê muốn lên qua, không cần lưu tỉnh. Vâng, trưởng quan. Hai tên cao lớn vạm vỡ cảnh sát theo sau. Chỉ cần đem người đưa đến nước Mỹ, lý đô bên này liền có biện pháp. Vẫn là tiền tài mở đường. Bất quá không phải dùng tiền hối lộ công chức nhỏ, mà là dùng tiền giao nạp đảm bảo kim, cái này giống như cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh kim, có thể đem người phi pháp cư dân tạm thời đảm bảo ra. Sau đó, Lý Đỗ bắt đầu liên hệ luật sư, nghĩ biện pháp thao tác lái xe quốc tịch chuyển di vấn đề. Bận rộn đến tối, Lý Đỗ trở lại quán trọ đi ngủ. Ngày thứ hai hắn nhìn thấy có mấy cái mít cột, đúng quán bán hàng lão bản đánh tới. Lý Đỗ trở về quá khứ, hỏi: "Người cha được là ai ở sau lưng làm ta sao?" "Đúng vậy, tiền làm sao làm?" Quán bán hàng lão bản hỏi. "Nói cho ta biết trước một bộ phận tin tức." Sau đó ta cho ngươi tiền, chút tiền ấy ta không để vào mắt, ta chỉ muốn biết chân tướng sự thật." Quán bán hàng lão bản suy nghĩ một chút, nói ra, "Tốt à, làm ngươi đúng, cái nhặt bảo người, tiền kia làm cất vào kho bán đấu giá." Lý Đố lập tức nghĩ đến hôm qua bị mình điện trên mặt đất co giật nguyên thủ, nói ra, "Có phải hay không tự sờ người?" Tên là nguyên thủ, thanh âm chấm thấp, nói chuyện tốc độ chậm, đại khái 1m8 dáng vẻ. "Trước tiên đem dư khoản gọi cho ta." Quán bán hàng lão bản kiên trì nói. Lý Đố đem tiền đánh qua, quán bán hàng lão bản nói ra, "Đối phương là thông qua điện thoại liên lạc kền kền thủ hạ." Bọn hắn không biết người này cụ thể thân phận, chỉ ghi nhớ một cái điện thoại di động hào, ta đưa di động hào cho ngươi, chính ngươi tra một chút. Rất nhanh, số điện thoại di động chuyển tới, Lý Đỗ cầm lang ca điện thoại gọi tới, một cái thô lô thanh âm vang lên, ai, đặt mã sớm như vậy ai gọi điện thoại? Lý Đỗ nói ra, ta tìm nguyên thủ. Nguyên thủ còn đang ngủ, ngươi là ai? Đợi chút nữa ta để hắn cho ngươi về điện thoại. Đối phương ngữ khí ôn hòa một chút, Lý Đỗ trực tiếp cúp điện thoại, tình huống không sai, chính là nguyên thủ giở trò quỷ. Hắn cho là mình mấy lần thu thập nguyên thủ, con hàng này hẳn là ghi lại dạy dỗ. Hiện tại đến xem, hắn đúng nhớ ăn không nhớ đánh. Hôm nay đấu giá hội muốn bắt đầu, Lý Đố không có thời gian ngầm giáo hơn hắn, trước tiên cần phải đi đấu giá hội nhìn xem tình huống. Biên cảnh buôn lậu nhà kho đấu giá hội từ trước đến nay đúng cất vào kho phòng đấu giá nghiệp một việc trọng đại, bất kỳ cái gì địa khu hải quan cùng biên cảnh làm loại này, đấu giá hội đều sẽ hấp dẫn đại lượng nhặt bảo người đến. Lần trước gã gì Zonạ Châu công cộng phục vụ bộ tổ chức chính phủ nhà kho đấu giá hội hấp dẫn nước Mỹ bờ biển Tây đặc biệt là Tây Nam một vùng dò xét nhạc bảo người, lần này thì có cả nước các nơi nhạc bảo người chạy đến. Lý Đố lúc ra cửa nhận được mạt hẹn điện thoại. Hắn đi tới bên này, hỏi hắn muốn hay không cùng một chỗ ăn điểm tâm. Rất nhanh Thánh Tử điện thoại cũng đánh tới, nói cùng mấy người bằng hữu cùng một chỗ tới, hỏi hắn ở nơi nào, tìm cơ hội nhận thức một chút làm bằng hữu. Còn có phụ Ennis cùng thành phố Flora lệ nhặt bảo người theo hắn sau lưng, những người này cũng đều có người quen, cho nên đấu giá hội không có bắt đầu, một trận xã giao hoạt động trước triển khai. Hắn đi trước gặp Thánh Tử, dù sao Thánh Tử mang theo bằng hữu cùng một chỗ, hắn khẳng định đem lý do cho các bằng hữu giới thiệu qua, lý do đến bảo vệ cho hắn mật mũi. Mặt khác, Thánh Tử là người đáng tin. Bằng hữu của hắn cũng đều là đáng giá kết giao người tốt. Thánh tử đã đi đầu một bước đi nhà kho phủ cận, Lý đố lái xe đi xem xét, nhìn không được nhíu chặt mày lên. Cái này cùng hắn tiết xuân vận, nhà kho xung quanh người đông nghìn nghìn, chỉ sợ có hơn trăm người thậm chí hơn nghìn người bị cuộc bán đấu giá này hấp dẫn mà tới. Ta trời, dạng này chỉ là tham quan một cái nhà kho liền phải bao nhiêu thời gian? Lý Đỗ trợn tròn cả mắt. Hàn nún nún nói, rất đơn giản, khẳng định lại là nhìn ảnh chụp đến cược, loại này cỡ lớn đấu giá hội chính là một trận đánh cược, chơi tốt đều là dân cờ bạc. Lý sau khi xuống xe, Tiếng chào hỏi liên miên không ngừng vangg lên Ha ha, lý lao đại Phúc lao đại từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lý lao đại hôm nay có cái gì nội tình tin tức lộ ra điểm để bọn tiểu nhị hút miếng canh được không đã lâu không gặp lý lao đại Phúc lao đại bán đầu giá xong uống rượu với nhau có ít người không biết bọn hắn hỏi cái này hoa tiểu gia hỏa là ai hắn nhìn giống như rất nhưu thời gian một năm thống nhất thành phố Phợ lạ vô lệ thời gian hai năm thống nhất toàn bộ ạ dịôạ Châuật Bảo Vương đặc biệt lợi hại ra hỏa Trung Quốc lý nghe nói quá trứ